trương không kiếp nổ trương không kiếp nổ a 1 tiếng kêu thảm thiết thê lương tại xa hoa xưa cũ trong phòng vang lên ta không sinh rồi một quá đau long lôi lôi ngươi cái này hút đạn một cái còn không được vừa đưa ra hai cái đau chết mất Lão bà cố gắng lên lão bà ngươi là tuyệt nhất đúng không có chuyện dùng sức cắn cánh tay của ta ta không có chút nào đau long đại nhân phu nhân sinh con ngài cũng giúp đỡ được việc ngài đi ra ngoài trước đi bà đỡ vội vàng thúc giục nói nếu là hắn dám ra ngoài ta liền không sinh a tiếng kêu thảm thiết thê lương tại phụ cận quanh quẩn dần dần tiếng kêu thảm thiết giảm bớt lão bà cố gắng lên cố gắng lên cái thứ nhất ra tới thắng lợi đang ở trước mắt ai đằng sau cái kia ngươi đừng đạp ca ca ngươi a ngươi làm sao gấp gáp như vậy bà đỡ này lao nhị chân trước ra tới có đúng hay không a thanh âm vội vàng không ngừng từ trong phòng truyền ra va va va va to rõ khóc nỉ non tiếng vang triệt để gian phòng đứa bé thứ nhất cuối cùng sinh ra long lôi lôi ngươi đáp ứng ta phỉ thúy, vòng tay đừng quên mua thế tử hưu khi vô lực nói xong mua mua mua loại kia trong suốt Tất cả đều là màu xanh lá. Thút, ta đây, liền khiến cho sức lực, nắm thứ hai cái cũng sinh. Ra tới, sau một lát, va va va va va, cái thứ hai đứa bé cũng ra tới, dáng dấp cùng cái thứ nhất giống như lúc. Chúc mừng Long đại nhân, vui lấy được song bảo thai tiểu công tử. Ngài cùng phu nhân thật sự là có phúc lớn a. Cái gì? Một đứa con gái đều không có. Long lôi lôi mở to hai mắt nhìn. Long lôi lôi, ngươi là có ý gì? Thê tử suýt nữa ngồi dậy. Nhi tử cũng được, nhi tử tốt, đúng, nhi tử tốt. Long lôi lôi vội vàng chấn an Thê tử. Mọi người bận rộn một phiên về sau, gian phòng bên trong cuối cùng yên tĩnh trở lại. Hai cái giống nhau như lúc đứa bé sánh đôi nằm tại bên người Mẫu thân. Nhìn xem Thê tử mặt tái nhợt, long lôi lôi mặt mũi tràn đầy đau lòng, nói: "Đều là hai cái này tiểu chút chít, thật sự là vất vả ngươi, bà bối." Thê tử lườm hắn một cái, ngoắc ngón tay, lôi kéo ống tay áo của hắn. "Có đau hay không a?" "Ta vừa rồi không nặng không nhẹ." Nàng nói khẽ. "Không đau, không đau, coi như đau, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi sinh con so sao? Còn có cái gì so nữ nhân các ngươi sinh con cần đau?" Nữ nhân khẽ cười một tiếng, lại lườm hắn một cái, trong ánh mắt lại mang theo vài phần ôn nhu, "Cho chúng ta hai cái bảo bối đặt tên đi." Long Lôi Lôi vội vàng ngẩng đầu, nói, "Nhà chúng ta đặt tên đều muốn dùng được chữ, tựa như ta cùng ta tỷ, nàng gọi Long Tiềm Tiềm, ta gọi Long Lôi Lôi. Ta ban đầu đã nghĩ kỹ một cái tên, không nghĩ tới 39 người một thoáng cho ta sinh hai cái. Ngươi nghĩ ký tên là cái gì?" Thế tử tò mò hỏi. Long Lôi Lôi ngạo nghễ nói, "Con của ta, về sau nhất định là uy vũ bá khí một đời cường giả liền lấy một cái ba chữ, ngươi cảm thấy thế nào?" Thế tử lẩm bẩm nói, Long "Bá." "Điệt chữ, Long Bá Bá." Long Lôi Lôi một mặt phấn khởi mà nói, "Không sai, đúng là như thế." Hắn cũng không có chú ý tới thê tử sắc mặt trở nên nông trầm. "Vậy chúng ta khác một đứa bé có phải hay không lấy cái này chứ?" "Vì sao?" Long Mama cũng không dễ nghe đi. Long Lôi Lôi còn không có phản ứng lại. "Ba." Thê tử miệng gắng gượng chống cự thân thể, một bàn tay đánh vào Long Lôi Lôi trên tay, "Máng, có quản con trai của chính mình gọi bá ba sao? Người có phải hay không lốc? Long bà bá, buộc cho ngươi nghĩ ra." "Ôi." Long Lôi Lôi bị đau, này mới phản ứng được, biểu lộ lập tức trở nên xấu hổ, "Này, ta không có hướng bên kia nghĩ ạ." Bất quá, Long Mama ma là ngươi lên, không phải ta. Ngươi còn dám đẩy trách nhiệm? Thật lâu qua đi, hai vợ chồng suy nghĩ mười cái tên, không có một cái nào hài lòng. Thê tử đã giận đến không muốn nói. Đi, mở cửa sổ hít thở không khí, ta nhanh nhẹn chết rồi. Nghe lời, ngươi vừa sinh xong hài tử, không thể cảm lạnh. Lớn mùa hè, lấy cái gì lạnh? Ngươi có mở hay không? Tốt tốt tốt, ta mở chính là, ta cho ngươi cản trở gió. Nói xong, Long Lôi lôi vội vàng đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Hắn sợ thế tử cảm lạnh, liền đứng tại phía trước cửa sổ, dùng thân thể cản trở có chút nóng gió hắn ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn thấy một vầng trăng sáng cao huyền vũ không lão bà ta nghĩ đến ta nghĩ đến cho chúng ta hải tử lên tên là gì đêm nay trăng sáng nô lên cao a chương 1. long đương đương cùng long không không chương 1. long đương đương cùng long không không thánh ma đại lục hòa bình đã kéo dài vượt qua một vạn năm từ khi hơn một vạn năm trước lục đại thánh điện chiến thắng ma tộc nhường ma tộc tiêu vong về sau thánh điện liên minh liền một lần nữa nắm giữ toàn bộ đại lục quyền không chế trải qua trên trăm năm phồn diễn sinh sống về sau liền có thánh điện liên bang hình thức ban đầu hòa bình là phát triển tiền đề không có chiến tranh Nhân loại vượt qua hạnh phúc vui sướng tháng ngày. Lục đại thánh điện các lãnh tụ đi qua chung nhau thương thảo, quyết định đem thánh điện liên minh cải thành thánh điện liên bang, chính phủ liên bang do hai bộ phận lớn tạo thành, một phần là do Lục đại thánh điện các cường giả tạo thành thánh đường, chủ yếu phụ trách liên bang quân sự cùng với tham dự trọng yếu quyết sách, một bộ phận khác thì là do liên bang phân chia 36 cái hành tinh hành chính trưởng quan tạo thành liên bang chính phủ phụ, chủ yếu phụ trách liên bang thường ngày. Vận chuyển, chế định đủ loại chính sách cùng với tham dự trọng yếu quyết sách. Hai đại cơ cấu lẫn nhau giám sát, trợ giúp lẫn nhau. 36 cái thánh điện liên bang hành tỉnh đều có nhất định tự trị quyền, hành tỉnh hành chính trưởng quan trực tiếp đối liên bang chính vụ phụ phụ trách. Liên bang chính vụ phụ bố trí một tên tổng trưởng cùng bốn tên phó tổng trưởng, phó tổng trưởng người ứng cử nhất định phải là đã từng hành tỉnh hành chính trưởng quan, tổng trưởng thì cần muốn theo phó tổng trưởng chi bên trong tuyển ra. Vô luận là địa phương hành tỉnh vẫn là liên bang chính vụ phụ đô là mỗi 10 năm tiến hành một lần tuyển cử. Thánh đường do 36 vị thánh đường trưởng lão tạo thành. Mỗi một tòa thánh điện đều có 6 cái thánh đường trưởng lão danh an, do thành nhân tự động tuyển ra, không thể thế tập. Thánh đường trưởng lão không có nhậm chức niên hạn hạn chế, mà là do lục đại thánh điện cách mỗi 10 năm tiến hành một lần xét hạch, xác nhận hắn có hay không có tiếp tục đảm nhiệm trưởng lão năng lực. Lục đại thánh điện nội bộ, đan sen tiến hành xét duyệt bảo đảm công chính. Tại hai quyền lực lớn cơ quan liên hợp quản lý dưới, thánh điện liên bang dần dần đi ra ma tộc mang tới khói ngủ cùng bị thương, vui vẻ phồn vinh. Hơn một vạn năm hòa bình, cũng làm cho cả liên bang trăm nghề thịnh vượng, dân chúng an cư lạc nghiệp. An Nặc hành tình ở vào thánh ma đại lục trung tây bộ, hành tình chủ thành Đằng Long thành tại liên bang bên trong cũng tính là có chút danh tiếng. Không phải là bởi vì nơi này kinh tế đến cửa nào phát triển, cũng không phải là bởi vì nơi này lục đại thánh điện thực lực mạnh mẽ mà là bởi vì đằng Long Thành thừa Thái, Tuấn Nam mỹ nữ tại liên bang bên trong có Đông Thiên Lam Tây Đằng Long giành sương cho nên Đằng Long Thành chính là trung tây bộ du lịch thắng địa Đằng Long Thành một tòa đại trạch viện bên trong một tên nhìn qua mười mấy tuổi Nam Hải Nhi đang rón rén tại dưới mái hiên đi hắn linh động mắt to thỉnh thoảng Đông nhìn Tây nhìn xác nhận không có người nào chú ý mình lúc này mới xuyên người trong một cái phòng thằng bé này lông mày mềm mại tự nhiên con mắt to mà sáng lợi xuống núi thẳng trên mặt lại mang theo một tia cười xấu xa Nam Hải Nhi đi vào trong phòng này có một cái khắc Nam Hải Nhi đang trên giường nằm ngáy ho ho nhìn kỹ hai cái này Nam Hải Nhi lại giống nhau như lúc một mặt cười xấu xa Nam Hải Nhi chậm rãi đi vào bên giường từ trong ngực lấy ra một cái chứa đầy nước cao su lưu hóa cầu treo đang ngủ Nam Hải Nhi trên phần đầu vừa mới thức chỗ hắn nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm sau một khắc hắn lôi lòng tay ba a Long không không ta liều mạng với ngươi trạch viện cửa lớn rộng mở người mặc trắng đoán trường bảo Long lôi lôi bồi tiếp một tên dáng người cao gầy tướng mạo túmị nữ tử đi vào chính mình vụ lệ hồ trưởng phòng ta đây liền nhờ ngươi Ta nhà cái kia hai tên tiểu tử bình thường rất khéo léo, vừa vặn đến nhân học niên kỷ, xem bọn hắn đến tụt cùng có thể bị nhà ai thánh điện tán thành. Tú mỹ nữ tử cười nói, Long điện chủ không cần phải khách khí, ngài hai vị công tử nhất định đều là thiên tư chắc tuyệt tiểu thiên tài, ta đoán chừng các đại phân điện đều ước gì nhận lấy bọn hắn đây. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngài vì cái gì không trực tiếp để bọn hắn gia nhập mục sư phân điện đâu? Long lôi lôi tặng hắn một cái, che dấu bối rối của mình, suýt nữa liền em, lao bà của ta không cho. Câu nói này nói ra, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lao bà trước mấy ngày một mặt kinh thủng nói, mục sư có làm được cái gì? liên eo của mình đều trị không hết, long không không ngươi đừng chạy, phi không chạy là không kiếp. long lôi lôi con mắt đều trợn tròn, hai cái này tiểu hỗn đàn, nhi tử là không kiếp, ba ba là cái gì? hắn vừa muốn mở miệng mắng, vụ. một vệt bóng đen liền đã đến trước mặt hắn. long lôi lôi vô ý thức liền là lói lên, mặc dù hắn là một sư, nhưng tinh thần lực mạnh mẽ, dự phán vẫn là không thành vấn đề. ba, ôi, tiếng kêu thảm thiết theo mặt bên truyền đến, long lôi lôi quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy một đầu dép lê theo vị kia hồ phó phòng trên mặt trượt xuống, lưu lại một cái đen kịt giấu giày. long đương đương long không không tiếng gầm gừ phẫn nộ tại Long phủ bên trong quân quần sau 10 phút hai người tướng mạo giống nhau như lúc Nam Hải Nhi bưng bít lấy cái mông đỏ mắt cùng nhau hướng tẩy sạch sẽ mặt hồ phó phòng không người bái thật sâu A Di thật xin lỗi chúng ta sai hồ phó phòng khoẹt miệng co giật một thoáng nói không có gì các ngươi cũng không phải cố ý Long lôi lôi vẻ mặt lạnh lùng vừa muốn mở miệng lại cảm giác được cánh tay tê dẩn quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình bốn mặt hướng lên trời nhưng như cũ dung mạo hinh thành thế tử tăng háng một cái nói chạy trở về các ngươi ra phòng không có lệnh của ta không cho phép ra phòng Long đương đương cùng Long không không liên nhau Long đương đương ánh mắt bên trong là phẫn nộ, Long không không ánh mắt bên trong thì là khiêu khích. Đi, người nào không dám ai là ra ngoài. Được rồi, ba ba. Nhìn xem hai đứa con trai do dự đi ra ngoài, Long lôi lôi mới mặt mũi tràn đầy cười làm lành hướng hồ phó phòng nói, hồ trưởng phòng, thật sự là thật có lỗi. Hai tiểu tử này bình thường vẫn là rất nhu thuận, hôm nay không biết là nổi điên cái gì. Ban đêm ngài muốn ăn cái gì, ta để bọn hắn đi chuẩn bị. Hồ Na đứng người lên, nhìn thoáng qua Long lôi lôi bên người lăng tuyết, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, không cần, không cần, ta sẽ không bấy dậy. Ngươi yên tâm, hai đứa bé sự tình. Ta nhớ kỹ, sẽ trước tiên an bài bọn hắn đi tới các đại thánh điện tiến hành khảo thí. Lăng Tuyết cười nói, đừng a. Hồ Trường phòng, tới đều tới, cũng nên cơm nước xong xuôi lại đi a. Ta nhà hai tên tiểu tử thúi còn hy vọng ngươi đây. Hồ Na Na lắc đầu, nói, Long Điện chủ trước đó nói tẩu tử không tại, trong nhà không ai nấu cơm, ta mới dự định tới giúp một chút. Nếu tẩu tử trở về, ta đây cũng không cần phải lại lưu lại, miễn cho quấy giày các ngươi. Ta đi trước cá nói xong, nàng lễ phép hướng hai người gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Long Lôi Lôi nghe được mắt thịch lây muộn, nháy mắt liền cảm nhận được bên người một đạo lấm liệt sát khí bắn ra. Hồ Na, ngươi? Ôi. Sau một khắc, Long Lôi Lôi Lôi hai liền đã bị Lăng Tuyết nắm chặt. Lúc này, chạy tới cổng Hồ Na nhất miệng, ngươi nam nhân như vậy, đáng đời. Long Lôi Lôi, ngươi nói cho ta rõ, đây là có chuyện gì? A. Lão bà, ngươi nghe ta nói rõ lý do a, ta nào dám a. Ta là hạ người gì, ngươi không biết sao? Ngươi đừng nghe nàng nói cần a. Nay đùa giỡn quá trớn, ngươi không ở nhà, ta chiếu cố hai đứa con trai còn chiếu không chú ý được tới đây. Đúng lúc này, hai cái đầu nhỏ từ bên ngoài bò vào. Long không không nói Mụ mụ, ba ba ban đầu cho ta cùng ta ca 20 cái đồng tệ, để cho chúng ta đi ra ngoài chơi. Lúc ấy ta liền cảm thấy có chút không đúng, cho nên chúng ta liền lặng lẽ lui về tới. Long đương đương cũng nói, kết quả là thấy ba ba mang cô gái trở về. Mụ mụ, ngài nói ta ném giày có đúng hay không? Nhà chúng ta chỉ có thể có một cái nữ chủ nhân. Chúng ta đã lớn lên, chúng ta muốn giúp ngài thủ hộ nhà của chúng ta. Các ngươi hai cái tiểu vương bát đạn." Long Lôi Lôi giận dữ. Hai đứa con trai trong nháy mắt liền chạy. Long Lôi Lôi, ngươi nói ai là khổ tiếp? Ngươi là con rùa không sao, ngươi dám vu oan ta? Ta liều mạng với ngươi. A lão bà ta sai rồi. Ngoài cửa, Long Dương Dương cùng Long Không Không lướt nhau. Long Không Không thấp giọng nói, ai bảo hắn vừa rồi đánh chúng ta cái mông bất quá, giống như chuyện lần này có chút nghiêm trọng, ai chúng ta làm sao bây giờ? Ra ngoài tránh một chút. Long Dương Dương lạnh lùng nhìn đệ đệ lướt mắt, đi. Ba. Nói xong, hắn đã một bàn tay quất vào đệ đệ trên óc. Tóc của hắn còn nữa đây. Long Dương Dương, ngươi dám đánh ta đầu? Ta ghét nhất người khác đánh đầu của ta. Ba. Ngươi chờ đó cho ta. Ba ba. Chương hai. Ma pháp thánh điện. Chương hai, ma pháp thánh điện đằng Long Thành. Ma pháp Thánh điện Phân Điện. Sáng sớm, Hồ Na liền đã chờ ở chỗ này. Làm đăng long thành chính vụ sảnh phó thính trưởng, nàng tại trong thành phố này có cường đại nhân mạch. Thời gian không dài, một chiếc xe ngựa sang trọng liền đi tới gần, trên xe ngựa tuyên khắc lấy mục sư Thánh điện huy chương, huy chương tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, đồ án là đối lập đôi bàn tay, trong lòng bàn tay lõm, mang theo thần thánh, thiện lương cùng cầu nguyện mùi vị. Sa ngựa dừng lại, trước tiên tử trên xe bước xuống chính là Long Lôi Lôi, vừa nhìn thấy Hồ Na, hắn lập tức đầy mặt tươi cười tiến lên đón, "Hồ trưởng phòng, ngươi sớm như vậy liền đến, hẳn là chúng ta tới trước chờ ngươi mời đúng a?" Hô na hừ một tiếng, ngươi lần trước không có bị đánh a? Khách khách. Long lôi lôi lúng túng ho khan hai tiếng, quay người hướng phía xe ngựa gọi nói, các ngươi hai cái danh con còn không đuổi mau xuống đây. Long đương đương cùng Long không không lúc này mới đi xuống xe ngựa. Lão ba, lão đệ nói hắn không muốn đi. Vừa xuống xe, Long đương đương liền lập tức cáo trạng, ta không có. Long không không trừng mắt, căm tức nhìn xong bảo thai cà ca, ca. Các ngươi hai cái cho ta an tĩnh chút, vô luận có nguyện ý hay không đều muốn đi. Chờ một lúc các ngươi muốn nghe Hổ Á Di lời nghe được không? Nếu là lại dày vò. Nói đến đây, Long lôi lôi trên mặt toát ra nụ cười ấm áp. Cười hiếp mắt nhìn xem hai huynh đệ, liền đưa hai người đi quân doanh huấn luyện quân sự, còn tìm lần trước cái kia giáo quan. Hai huynh đệ nghe xong lời này, cũng không khỏi dùng mình một cái. Dựa theo thánh điện liên bang quy định, thi đậu thánh điện học viện nhất định phải tròn 10 tuổi mới được. 10 tuổi trước đó là Hải Tử vui sướng tuổi thơ, khó lường cho Hải Tử áp lực, nhường hắn tu luyện. Bất quá, rất có bao nhiêu trí tại nhường Hải Tử tương lai tốt hơn gia đình cũng không phải không có biện pháp khác, ví như nắm Hải Tử đưa đi quân doanh, trải nghiệm cuộc sống. Long Dương Dương cùng Long Không Không hai huynh đệ liền được đưa đi ba lần, mỗi một lần đều là đau đến không muốn sống. Long Dương Dương nghi ngờ biếng nát đều bị hoàn toàn thay đổi. Long Không Không cũng là cái không chịu ngồi yên, nhưng vừa nhắc tới quân doanh, hai huynh đệ đều sắc mặt đại biến. Tốt đừng hù dọa hải tử. Thời gian không sai biệt lắm, Dương Dương, Không Không, các ngươi đi theo ta đi. Hồ Na ánh mắt ôn hòa nhìn xem hai cái này giống nhau như lúc Tuấn Tú Nam Hải Nhi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, này muốn con của ta tốt biết bao nhiêu à? Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được hung hăng chừng người nào đó liếc mắt. Long Lôi Lôi dùng mình một cái, đuổi Khuyết Trương vừa cười vừa nói, vậy liền làm phiền ngươi, nha. Hồ Trường Phong. Long Lôi Lôi mặc dù thân là đằng Long Thành ngũ soái phân điện phó hủy chủ, nhưng liên bang có văn bản rõ ràng quy định, khác biệt thánh điện cần muốn giữ một khoảng cách, dùng cam đoan từng cái thánh điện độc lập tính. Trên thực tế, cũng là vì nhường các đại thánh dò xét lẫn nhau cho nên, dù cho hắn thân là phó điện chủ, cũng không thể mang theo con của mình đi thánh điện khác tiến hành sát hoạch. Đối với đôi này song bảo thai nhi tử, hắn kỳ thật bảo bối cực kỳ, này không vừa tới tuổi tác, liền chuẩn bị để bọn hắn đến các đại thánh điện tiến hành khảo thí, tốt xác định tương lai bọn hắn đi vào thánh điện học viện học tập hẳn là lựa chọn loại nào nghề nghiệp. Lăng Tuyết là Triệu Hoán Thánh Điện Triệu Hoán Sư, nàng tối vi hướng vào lại là Ma Pháp sư cái nghề nghiệp này, cho nên liền để Long Lôi Lôi ưu tiên nắm hai đứa con trai đưa đến Ma Pháp Thánh Điện tiến hành khảo thí, nếu như có thể thành công, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hồ Na mang theo hai huynh đệ đi vào Ma Pháp Thánh Điện, đã có người mặc hoa lệ Ma Pháp bảo người trước tới đón tiếp. Đối với chính vụ sảnh, các đại Thánh Điện vẫn là hết sức khách khí, dù sao chính vụ sảnh quản dân sinh, các đại Thánh Điện rất nhiều cơ sở tài nguyên đều là do chỗ thành thị chính vụ sảnh tiến hành điều phối. Long Dương Dương cùng Long Không Không tò mò nhìn Ma Pháp Thánh Điện bốn phía, đối bọn hắn tới nói, nơi này có điểm kỳ dị không khí tựa hồ cùng bên ngoài không giống nhau, bốn phía là từng tôn màu sắc khác nhau pho tượng, pho tượng nhìn qua giống như là nhân loại, lại không hoàn toàn là, bởi vì này chút pho tượng so với nhân loại muốn tinh tế, sau lưng còn có cánh. Hồ A những này là cái gì? Long không không tỏ mò hỏi, không có chút nào sợ người lạ. Hồ Na nói, ma pháp thánh điện bên trong cung phụng chính là nguyên tố tinh linh. Về sau các ngươi tiến hành sát hạch, một cái là cần thu hoạch được nguyên tố tinh linh tán thành, một cái khác thì là đối với các ngươi tiên tiên ma pháp linh lực khảo thí. Hai hạng thành tích tổng hợp liền có thể xác định các ngươi có phải hay không thích hợp trở thành ma pháp sư. Long không không nứt miệng, nói, không có ý nghĩa. Hồ Na tỏ mò nói, ngươi không muốn làm mạo pháp sư sao? Vậy ngươi vừa thích cái nào thánh điện? Long không không lười biểu nói, đều không thế nào vừa thích, nhất định phải chọn một, mục sư thánh điện tựa hồ tốt một chút. Lão ba thường xuyên nói, bọn hắn mục sư thánh điện mị nữ như mây. Hồ Na không khỏi dở khóc dở cười, ba ba của ngươi đều giáo ngươi cái gì à? Thật sự là thượng lương. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn không có mở ra khẩu, thoáng có chút câu nệ Long đương đương, hỏi, ngươi là ca ca à? Ngươi đây, ngươi vừa thích cái nào thánh điện? Long đương đương lưỡng ngực, nói, ta nghe mẹ. Mụ mụ ưa thích ma pháp sư, ta đây liền là ma pháp sư. Long không không điểu môi một cái, lính hót. Ba. Long đương đương một bàn tay gọt tại Long không không trên đầu. Long đương đương, ta liều mạng với ngươi. Long không không hung tỵ liền muốn bổ nhào qua. Tốt, tốt, lập tức sẽ khảo hạch. Hồ na vội vàng ngăn tại giữa hai người, lại không chú ý tới dưới chân không biết lúc nào thêm một cái chân, lập tức đẩy ta một thoáng, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống. Long đương đương cùng Long không không liếc nhau, đang muốn làm gì nữa, đột nhiên bọn hắn cảm giác được có cỗ quái dị áp lực xuất hiện. Hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên thân xuyên ma pháp bảo màu đỏ ma pháp sư đi tới, cái tia áp lực vô hình liền là từ nơi này vị thân bên trên chuyển đến. là hai đứa bé này muốn tiến hành khảo thí sao? đi theo ta. áo bào đỏ ma pháp sư hướng hồ na nhẹ gật đầu. hồ na lúc này đã đứng vững, chẳng qua là thoáng có chút chật vật, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. hai đứa bé này đàng hoàng thời điểm nhìn qua là thật làm cho người thích, náo dâng lên cũng là thật làm cho người đau đầu. làm phiền ngài, quách húc ma đạo sư. ngài khách khí, hồ trưởng phòng. chào hỏi về sau, vị này tên là quách húc ma đạo sư, liền mang theo long đương đương cùng long không không hướng ma pháp thánh điện bên trong đi đến. Hô Na không có theo tới, nàng là người bình thường, vô luận là liên bang chính vụ phủ vẫn là các nơi chính vụ sảnh đều muốn cầu chính vụ phương diện người quản lý, không thể xuất thân từ thánh điện. Hai huynh đệ được đưa tới một cái gian phòng cực lớn bên trong, vừa vào cửa, bọn hắn liền bị mặt đất bên trên mỹ lệ màu vàng kim hoa văn hấp dẫn, hoa văn tản ra hào quang nhàn nhạt, những ánh sáng kia giống như là có sinh mệnh giống như, thỉnh thoảng rung động lấy, biến ảo lấy hào quang kỳ dị. Cả phòng la tròn hình, trung bình có một vòng điêu khắc, cùng bên ngoài trong đại sảnh một dạng, có tới mười cái nhiều. Hai người các ngươi người nào tới trước? Quách Húc Ma đạo sư đến giữa gần bên trong vị trí trung ương đứng vững, tâm mắt bình thản nhìn xem huynh đệ hai người. Ta tới trước. Từ trước tới giờ không khiếp chàng Long Không không, không chút do dự liền dơ tay lên. Tốt, Ngươi đi tới mặt đất quang văn trung ương. Quách Húc Ma đạo sư chỉ dẫn nói. Long Không không theo lời làm theo, còn quay đầu có chút đắc ý nhìn ca ca lướt mắt, phảng phất là đang nói, nhường ngươi xem một chút. Ta ưu không ưu tú. Quách Húc Ma đạo sư trầm giọng nói, ngưng thần tinh khí, đừng lộn xộn. Ồ, oh, Long Không không lúc này mới quay người nhìn về phía vị này Ma đạo sư, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò sau một khắc, mặt đất bên trên quang văn tản mát ra hào quang chói sáng, lập tức, long không không chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, hết sức thoải mái, mà long đương đương thấy chính là gian phòng bốn phía pho tượng đang đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra đủ loại màu sắc khác nhau điểm sáng, những điểm sáng này chen chúc mà tới, nhanh chóng dung người mặt đất quang văn bên trong, hào quang tùy theo bước lên, đem long không không thân thể bao phủ, long không không khắp khuôn mặt là thoải mái chi sắc, nhịn không được nói, ca, vì cái gì ta có loại tâm cảm giác, Quách húc ma đạo sư cũng là hơi sững sờ, hắn còn chưa thấy qua có người tại tiến hành mà pháp nguyên tố tinh linh công nhận thời điểm còn có thể nói chuyện. Toàn bộ quá trình kéo dài đến một phút đồng hồ, Quách Húc Ma Đạo Sư một mực nhìn về phía chúng quanh nguyên tố tinh linh pho tượng. Thế nhưng, trực tới trên mặt đất hào quang toàn bộ tan biến, cũng không có bất kỳ cái gì một cái pho tượng có phản ứng. Không có nguyên tố tinh linh thân hỏa. Quách Húc Ma Đạo Sư trầm giọng nói ra. Thật thoải mái, Lão gia gia ngài nói là có ý gì a? Long không không tỏ mò hỏi. Quách Húc Ma Đạo Sư than nhẹ một tiếng, nói, không có nguyên tố tinh linh thân hỏa, liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì một loại nguyên tố tinh linh tán thành ngươi có thể cùng ngươi dung hợp. Dĩ nhiên, còn có một loại khả năng chính là, ngươi thân hỏa nguyên tố cũng không tại ở trong đó nhưng khả năng này rất nhỏ, ma pháp thánh điện trên cơ bản đã bao gồm thế gian hết thảy nguyên tố. Long không không nghe hiểu, cái kia chính là nói ta không thích hợp làm ma pháp sư. nhìn xem đứa nhỏ này trên mặt nhảy nhót biểu lộ quách húc sững sờ, đây là cái gì tình huống? không muốn làm ma pháp sư hài tử, hắn thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy. lục đại thánh điện bên trong mạnh nhất hai đại thánh điện liền là ma pháp thánh điện cùng kỵ sĩ thánh điện, mà cùng kỵ sĩ thánh điện nghiêm ngặt so sánh, ma pháp biến nào khó lường, thần kỳ mỹ lệ không hề nghi ngờ là càng chịu người trẻ tuổi nữa thích. còn muốn kiểm tra một chút người ma pháp linh lực, nếu như ma pháp linh lực rất cao. Cái kia mang ý nghĩa ngươi xác thực có khả năng có được trước mắt không biết thủ tính. Nói xong, Quách Húc Ma Đạo Sư cầm lấy một thủy tinh cầu đi tới Long Không Không trước mặt, ra hiệu hắn đưa tay để lên. Long Không Không tò mò đưa bàn tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, sau một khắc, trong thủy tinh cầu phảng phất có một cỗ hấp lực truyền đến. Long Không Không cảm thấy nó tựa hồ tại hấp thu trên người mình đồ vật gì. Ngay sau đó, thủy tinh cầu mặt ngoài liền sáng lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, quang mang không mạnh, rất nhanh liền biến mất. Thủy tinh cầu mặt ngoài tùy theo hiện hiện một con số. Chín. Quách Húc Ma Đạo Sư trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Hắn biết trước mắt hai đứa bé này là mục sư thánh điện phó điện chủ nhi tử, trong lòng ban đầu cũng là có mong đợi, dù sao, cường giả hải tử, có được rất cao thiên phú sát xuất sẽ lớn. Chính là tốt hay là không tốt? Long Không Không tò mò hỏi. Quách Húc Ma đạo sư khẽ miệng khẽ nhăn một cái, tổng điểm 100. Long Không Không cũng là lên cơ sở học viện, con mắt trợ to, thất bại. Không có việc gì, quen thuộc. Bình thường khảo thí, hắn quả thật rất ít đạt tiêu chuẩn. Khoảng cách đạt tiêu chuẩn còn có chút xa. Quách Húc Ma đạo sư tặng hắn một cái. Lão gia gia ngươi thật ngay thẳng. Lão ca, tới phiên ngươi. Long Không Không niết miệng, liền đi xuống. Long Đương Đương cùng đệ đệ so sánh rõ ràng có chút khẩn trương, cùng Long không không không quan trọng khác biệt. Hắn là thật thật thích ma pháp sư cái nghề nghiệp này, hắn nhìn qua ma pháp sư thi triển ra mỹ lệ ma pháp dáng vẻ. Long Đương Đương đồng dạng đi đến ánh sáng trong vòng, quét hút ma đạo sư không có lui về nguyên bản vị trí, nắm thủy tinh cầu tiến vào hướng hắn nói, ngươi dứt khoát trước hết kiểm tra một chút ma pháp linh lực đi. Được rồi. Long Đương Đương chậm rãi đưa tay tới, bao trùm tại thủy tinh cầu lên. Quách Húc Ma đạo sư thả phóng ma pháp lực mét dẫn dắt, tiếp theo một cái chớp mắt, đang hướng đi trước đó long đương đương chất chỗ đứng đưa, đưa lưng về phía Quách Húc Ma đạo sư, Long Không không chỉ cảm giác đến sau lưng của mình đột nhiên phát sáng lên, vô ý thức xoay người. Hắn lập tức há to miệng, chỉ thấy Long đương đương cùng Quách Húc Ma đạo sư ở giữa cái kia viên thủy tinh cầu tràn phóng hào quang sáng chói, như mặt trời nhỏ, đem cả phòng đều chiếu sáng. Càng làm cho người rung động chính là, tại Quách Húc Ma đạo sư không có điều động tình huống dưới, trung quanh từng tôn nguyên tố pho tượng vậy mà tự động lóe sáng. Trong đó có bảy tôn pho tượng hào quang tỏa sáng, trong khoảnh khắc liền trở nên thông thấu. Hào quang trong không khí khuấy động, tản mát ra từng vòng từng vòng vầng sáng, hướng long đương đương bao phủ tới. Quách Húc Ma đạo sư hai mắt trợn tròn xoe. Quang mang kéo dài đến vài phút mới dần dần tan biến, Quách Húc Ma đạo sư không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, tầm mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu trong tay. Sau một khắc, hắn âm thanh run rẩy nói, "83, thiên thiên Ma pháp linh lực 83." Lần thứ hai nói đến 83 thời điểm, thanh âm của hắn đã không chịu không chế trở nên cao vút. "Long không không lẩm bẩm, cấp cách." Hắn vậy mà cấp cách. "Này không đúng vậy. Bình thường khảo thí, lão ca so ta cũng nhiều không được mấy phần. Ban đầu chính mình chỉ có 9." hắn cũng không có cảm giác gì nhưng khi thấy lao ca là chính mình chín lần còn nhiều trong lòng vẫn có chút bị kích thích long đương đương trước tiên xoay người hướng đệ đệ nhìn lại long không không hướng hắn so cái ngón tay cái chúc mừng ngươi từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đạt tiêu chuẩn quách húc ma đạo sư lẩm bẩm long huynh tru đệ điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết long huynh tru đệ song bảo thai thiên phú tất cả đều tập trung ở trên người một người rồi thanh âm của hắn không nhỏ hai huynh đệ đều nghe được rõ ràng long không không giận dữ ông lão ngươi lại chào phúng ta ta ngay tại ngươi chỗ này đi tiểu chương ba quang minh tý hộ thể chất chương ba Quan minh tí hộ thể chất. Long Lôi Lôi cùng Lăng Tuyết nhìn xem hai đứa con trai, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Long Dương Dương cùng Long Không không là bị Quách Húc Ma đạo sư tự mình đưa ra ma pháp thánh điện đằng Long thành phân điện, vị này lao ma đạo sư nắm lấy Long Lôi Lôi tay kích động nói hồi lâu, thậm chí nói có thể cho Long Dương Dương nhảy qua thánh điện học viện trực tiếp gia nhập ma pháp thánh điện, tóm lại vô cùng nghĩ nắm tên thiên tài này lưu lại. Long Lôi Lôi là mục sư thánh điện đằng Long phân điện phó điện chủ, dĩ nhiên biết tiên thiên ma pháp linh lực 83 ý vị như thế nào. Đây là thiên tài trong thiên tài. Có thể là, hắn lại nghĩ tới, làm sao khác một đứa con trai mới 9 Trên lệch này cũng quá lớn. Về nhà cùng Lăng Tuyết nói chuyện, Lăng Tuyết cũng là cả kinh trận mắt hôm mồm. Đều là người sinh, làm sao khoảng cách lớn như vậy? Long lôi lôi thì thảo nói. ngươi có ý tứ gì? Họ Long. Lăng Tuyết giận dữ, hai tay chống nạnh. Long đương đương sâu kín nói, láo mụ, ngài đã kích mặt có chút rộng a. Lăng Tuyết hừ lạnh một tiếng, đem Long không không kéo đến trước mặt mình, kéo, an ủi, nhi tử bà bối, không có việc gì, không phải liền là ma pháp tiên tiên linh lực chỉ có chín à, không tính là gì. Cũng chính là ma pháp. Ngục sư, Triệu Hoán sư không thích hợp ngươi mà thôi. Chúng ta còn có 3 cái điện có khả năng lựa chọn đây. Long Lôi Lôi chặt lại nói, không sai. Bình thường tới nói, Tiên tiên Ma Pháp Linh lực không được, Tiên tiên Nội Linh lực hẳn là sẽ không sai. Không không, không có chuyện gì, ngươi nhất định là ưu tú nhất. Long không không bị Lang Tuyết ôm có chút nhẹ tơ, thật vất vả mới tránh được ra. La Ba, Long Mụ, ta không sao. Thiên Phú không kém là rất tốt sao? Về sau ta mỏ cá các ngươi liền không thể nói đi. Long Lôi Lôi sững sờ, một bàn tay vỗ tới, lại bị Lang Tuyết ngăn trở. Lang Tuyết cà rỡ nói, không cho phép đánh con trai của ta. Không không nói là nói nhảm. Ngươi nghe không hiểu sao? Bi thương tại tâm chết, Nhi tử, ngươi đừng thương tâm. Long không không dở khóc dở cười nói, ta, ta không có đau lòng a? Không, ngươi có. Long tuyết một mặt đau lòng ôm Nhi tử. Long lôi lôi con ngươi hơi chuyển động, nói, chúng ta trước không đi thánh điện, trong nhà kiểm tra một chút tiên thiên nội linh lực nhìn một chút. Nói không chừng có kinh hỉ đâu. Nói xong, hắn cực nhanh chạy ra ngoài. Một lát sau, cầm cái màu vàng nhạt tinh thể trở về. Đến, Nhi tử, ta cho ngươi kiểm tra một chút tiên thiên nội linh lực. Nói xong, Long lôi lôi trên tay kim quang lóe lên, cái kia kim sắt tinh thể đã trôi hướng Long không không kim quang lấp lánh, đem long không không bao phủ, long không không chúng quanh thân thể lập tức hiện hiện màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt điểm sáng, long lôi lôi cùng lang tuyết đều tụ tinh hội thần nhìn xem, trong mắt hào quang lấp lánh, thế nhưng cái kia điểm sáng màu vàng nóng một mực là nhàn nhạt, nhạt, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Quen thuộc bên trong linh lực khảo nghiệm hai vợ chồng trong lòng lĩnh lúc chìm xuống, quả nhiên sau một khắc, những cái kia điểm sáng màu vàng nóng liền một lần nữa ngư án, tràn vào long không không trong tay tảng đá. Long không không chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi chấn động một chút, cái kia kim sắc tảng đá mặt ngoài tùy theo hiện ra mười chữ, thiên thiên nội linh lực mười Long lôi lôi thanh âm không khỏi có chút đắng chát. Tiên tiên ma pháp linh lực khảo nghiệm là ước định một người có hay không đủ có trở thành ma pháp sư, mục sư cùng triệu hoán sư thiên phú. Mà tiên tiên nội linh lực khảo thí thì là ước định một người có hay không đủ có trở thành kỵ sĩ, chiến sĩ cùng thích khách thiên phú. Một cái chín, một cái mười một, điều này có ý vị gì trong lòng bọn họ lại quá là rõ ràng. Thiên Phú như vậy liền là người bình thường, thậm chí khả năng còn không bằng đại đa số người bình thường. Coi như tu luyện lại khắc khổ, tương lai cũng cơ hồ không có đột phá ngũ giai khả năng. Long không không nháy máy mắt, nhìn về phía phụ mẫu, hỏi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta không cần đi thánh điện học viện rồi? Hắn đã sớm nghe nói thánh điện học viện học tập vô cùng gian khổ, mắt thấy chính mình thiên phú không đủ, có khả năng vào không được thánh điện học viện. Trong lòng của hắn âm thầm mừng thầm. Phụ mẫu đều là rất mạnh trước nghiệp giả, gia đình điều kiện hậu đãi, hắn luôn luôn không ôm trí lớn, mỗi ngày trải qua nhẹ nhàng khoan khoái sinh hoạt, cảm thấy ngủ đến tự nhiên tỉnh là trên thế giới tuyệt vời nhất sự tình. Long đương đương theo đệ đệ trong tay cầm qua khảo thí bên trong linh lực màu vàng kim tản đá. Lang Tuyết thì cấp tốc nào tới, đem Long không không ôm vào trong ngực. Bà bối, không thương tâm, không có chuyện gì. Tiên thiên linh lực cũng không phải hết thảy, trong lịch sử cũng không phải là không có đột phá thiên phú hạn chế trở thành cường giả. Không có chuyện gì, không thương tâm a. Còn có mụ mụ đâu, mụ mụ sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Long Không không bị lão mụ ôm quá gấp, hô hấp khó khăn, không khỏi có chút buồn bực, ta có biểu hiện ra đau lòng sao? Vẫn là nói, ta hẳn là biểu hiện được đau lòng một chút dùng chiếm được đồng tình, lại nói không đi học sự tình, bọn hắn liền ngượng ngùng mắng ta đi. Hắc hắc hắc. Long lôi lôi đang muốn tiến lên ăn đuổi, đột nhiên, chói mắt kim quang bắn ra, trong phòng khách không khí phảng phất trở nên xiển dị. Long lôi lôi bỗng nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy long đương đương nắm màu vàng kim hòn đá trong lòng bàn tay buộc phát ra hào quang nóng ánh, nồng đậm kim quang trong nháy mắt liền đem toàn bộ phòng khách chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Càng làm cho người rung động chính là, ngoài phòng khách đều mơ hồ có điểm sáng màu vàng nóng hướng vào phía trong tụi đến, đều hướng phía long đương đương thân thể chen chút mà đi. Long đương đương thân thể thoạt nhìn có chút thông đấu, Không thể nào. Long lôi lôi thì thào nói. Một bên khác. Lăng Tuyết cùng Long Không Không cũng bị điểm sáng màu vàng nóng hấp dẫn lực chú ý, Long Lôi Lôi vợ chồng đều hiểu, giờ này khắc này Long Dương Dương trên thân bùng nổ mãnh liệt kim quang, cũng không phải Tiên Tiên nội linh lực 50 phía dưới có thể làm được. Long Lôi Lôi Tiên Tiên nội linh lực liền là 55, lang Tuyết gần giống như hắn, mà bên trong linh lực có thể vượt qua 40, là có thể xưng là thiên tài. Vượt qua 70, liền có tu luyện tới nên nghề nghiệp định phong khả năng. Phục, một tiếng, trăm ngàn đạo kim quang theo Long Dương Dương trong cơ thể bắn ra. Hắn da thịt trắng loãng trở nên giống trình độ thông thấu, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, đem toàn thân hắn nhuộm thành màu vàng kim cũng tại độ ngực hắn ở giữa nghi tụ ra một cái hình tròn quần sáng màu vàng lỏng, quần sáng không ngừng hướng vào phía trong thu nạp, cuối cùng biến thành một cái to bằng hạt đỗ tương nhỏ màu vàng kim quả cầu ánh sáng. Long đương đương cảm giác hết sức kỳ dị, hắn cảm thấy toàn thân đều có một loại núi liền đất trời thông thấu cảm giác. Hết thảy tất cả đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, bao quát hắn tâm cùng linh hồn. Nồng đậm thần thánh khí tức đang lặng lẽ cải thiện lấy thân thể của hắn. Tiên tiên nội linh lực vẫn tại bốc lên, mà Long Dương Dương tựa hồ bắt được chỉ thuộc về quang minh pháp tắc. Màu vàng kim hào quang vờn quanh tại Long Dương Dương trùng quanh thân thể, hóa thành màu vàng kim cổ sáng hướng lên bốc lên, cái tia sáng lặng kỳ quang nồng đậm vô cùng thần thánh khí tức, đều để một bên long lôi lôi nhìn trợn mắt hốt hoẩn, thấy vô cùng thân hỏa. Tiên Tiên nội linh lực 70 được xưng là Quang Chi Thiên Sứ thể chất, tiên tiên nội linh lực 80 thì được xưng là Quang Minh phù Hộ thể chất, mà tiên tiên nội linh lực 90 trở lên, được xưng là Quang Minh Chi Tử. Quang Minh Chi Tử có được tinh khiết nhất quang minh thể chất, tiên tiên liền có thể sử dụng hết thể có được quang minh thuộc tính vũ khí, đồng thời bị hết thể quang minh thuộc tính ma thú thân cận như vậy, con của mình có hay không có thể đột phá 70, có được đỉnh cấp thiên phú đâu. Phải biết, hàng tiên tiên ma pháp linh lực vượt qua 80 a. Tiên tiên ma pháp linh lực 70 trở lên Được xưng là nguyên tố sứ thể chất, bị loại kia nguyên tố tán thành, liền là loại kia nguyên tố nguyên tố sứ. Vượt qua 80 thì là nguyên tố phù hộ thể chất, vượt qua 90 cái kia chính là nguyên tố chi tử. Long Dương Dương đã là nguyên tố phù hộ cấp độ này tồn tại, chẳng lẽ nói, hắn thiên thiên nội linh lực đồng dạng cứng hãn. Kim sắc quang mang dần dần thu lại, một cái mơ hồ con số tùy theo tại mặt ngoài trở lên rõ ràng. 3, màu vàng kim tảng đá phá thoái, tại nó phá thoái trong nháy mắt, một con số xuất hiện tại hắn nhóng một nhà trước mắt. 87. Long lôi lôi thanh âm trong nháy mắt liền trở nên cao vút. Quang minh phù hộ thể chất. Hắn không biết tại quỹ sĩ chiến sĩ thánh điện tổng bộ có hay không có thiên phú như vậy người nhưng ít ra tại hắn sinh thời là chưa từng gặp qua loại thiên phú này người giờ khắc này hô hấp của hắn không khỏi và hôm nay lần thứ hai rồn dập lên lần thứ nhất tự nhiên là biết long đương đương ma pháp thiên phú thời điểm chỉ bất quá khi đó bởi vì long không không thiên phú không tốt hắn không có biểu hiện ra cái gì nhưng giờ này khắc này hắn là thật cảm giác đến tim đập của mình có chút quá nhanh không có việc gì không có việc gì bà bối chúng ta không hâm mộ hắn Lăng tuyết phản ứng đầu tiên là an ủi mình trong ngực tiểu nhi tử long không không trong lòng tự nhủ người nào hâm mộ hắn lao ca ưu tú Vậy liền khiến cho hắn ưu tú đi, có hắn nỗ lực, chính mình không phải vừa vặn có khả năng mò cá sao? Kim sắc quang mang hoàn toàn thu lại, long lôi lôi đồng loạt lấy đại nhi tử cánh tay, tâm tình thật lâu không thể nghi vụ, thần ấn, thần ấn kỵ sĩ. Nhi tử, ngươi này thiên phú, tương lai là có cơ hội trở thành thần ấn kỵ sĩ. Ban đầu hôm nay theo ma pháp thánh điện lúc đi ra, hắn đã chuẩn bị xong nhường đường đường trở thành một tên ma pháp sư cường đại. Dù sao đương đương bị bảy hệ nguyên tố tán thành có thể tùy ý chọn lựa, tiên thiên ma pháp linh lực càng là vượt qua 80, quét húc ma đạo sư biểu thị sẽ trước tiên hướng tổng bộ hồi báo tình huống đồng thời nhất định sẽ cho Long Dương Dương hết thể đỉnh tiêm tài nguyên, đem hắn xem như tương lai pháp thần nội dưỡng. Có thể là Dương Dương Tiên Thiên nội linh lực so Tiên Thiên Ma pháp linh lực càng cao à, càng quan trọng hơn là Lục Đại Thánh Điện đứng đầu một mực là Kỵ sĩ Thánh Điện. Bởi vì Kỵ sĩ Thánh Điện có 6 tấm thần ấn vương toạn, mọi người đều biết thần ấn Kỵ sĩ mới là Lục Đại Thánh Điện chí cường giả. Tiên Thiên nội linh lực 87, là tuyệt đối có cơ hội đi chạm đến thần ấn vương toạn, trở thành đương thời người mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, Long Lôi Lôi trong lòng không khỏi thiên nhân giao chiến, Đế Tôn cũng nên nhường như thế ưu tú nhi tử lựa chọn thế nào cho phải đây. Lang Tuyết một bên vỗ nhẹ Long không không lưng an đuổi hắn, một bên ánh mắt bất thiện nhìn xem Long lôi lôi, thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ mình hai đứa con trai này thật chính là trong truyền thuyết Long huynh Chu đệ? Nàng thà rằng hai đứa con trai có sấp xỉ mà bình thường Thiên Phú cũng không nguyện ý thấy tình huống như vậy xuất hiện, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thiện, nàng có thể không muốn nhìn thấy hai đứa con trai bởi vì Thiên Phú mà bất hỏa. không thể không nói, nội tâm của nàng trò vui luôn luôn đặc biệt nhiều. Long lôi lôi lúc này cũng nhìn về phía Tiểu Nhi tử, làm sao bây giờ, hai đứa bé trên lệnh quá xa, một cái Thiên Phú xuất chúng như thế, một cái lại lạ như thế bình thường, không có việc gì a. Ta không sao, lão ca ưu tú như vậy, ta cao hứng dồn cho hắn. Về sau hắn liền là nhà chúng ta trụ cột vững vàng, nhà chúng ta liền dựa vào lão ca. Ta tin tưởng chờ lão ca mạnh mẽ, nhất định sẽ thật tốt bảo bọc ta. Phụ mẫu, về sau các người đem gia sản đều lưu cho ta là được rồi. Long Không không thật vất vả mới từ mẫu thân trong lồng ngực tránh ra, cười hì hì nói. Lăng Tuyết trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, suýt nữa rơi lệ, đứa nhỏ này, thật chính là quá hiểu chuyện, chính mình tiên phú như thế chi kém, còn đang an ủi gia đình, Lăng Tuyết cảm động không thôi, một thanh lần nữa đưa hắn ôm người trong ngực, vành mắt ửng hồng. Long lôi lôi sướng sợ. Hắn vội ý thức nhớ ra cái gì đó, đối với cái này Tiểu Nhi Tử hắn vẫn là rất quen thuộc. Hai tiểu tử này mặc dù bình thường đều rất là xảo trá, nhưng Tiểu Nhi Tử nhất là xảo trá, hơn nữa còn lười biếng, trốn học trốn học chuyện đương nhiên, còn thường xuyên kéo Long Dương Dương cùng một chỗ xuống nước. Trường học Lão sư sau này đem hai bọn họ điểm tại không cùng ban cấp tiến hành giáo dục cơ sở, quả nhiên Long Dương Dương thành tích một thoáng liền đi lên, Long không không lại vẫn không thay đổi. Cho nên hắn trước tiên liền phản ứng lại, tiểu tử này không phải là muốn thừa cơ, mò cá, a, cha, mẹ, lão đệ cái Thiên Phú này là không phải là không thể bên trên thánh điện học viện. Long đương đương đột nhiên nói ra, Lăng Tuyết ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng. Trường đương đương liếc mắt, tựa hồ tại trách cứ hắn. Đến lúc nào rồi, còn kích thích đệ đệ. Long lôi lôi thở dài một tiếng, rất khó. Coi như ta cưỡng ép đem hắn nhét vào học viện, hắn cũng không chiếm được tốt tài nguyên. Cái kia thì không đi được đi, ta lại không muốn đi làm một tên sau cùng. Long không không vội vàng nói. Long đương đương liếc mắt nhìn hắn, so với cha mẹ, không hề nghi ngờ, hắn mới là hiểu rõ nhất Long không không người kia. Song bảo thai cơ hồ đều là tâm ý tương thông, theo Long không không ánh mắt bên trong là hắn có thể đọc lên rất nhiều thứ. Đệ đệ trong ánh mắt nào có thương tổn đều là đáp ý có được hay không. đệ đệ vừa rồi lời kêu ý tứ cũng rất rõ ràng. ta thiên phú không tốt, về sau phụ mẫu nhiều thương ta, vất vả tu luyện, vinh quang cửa nhà loại chuyện này liền giao cho lão ca. ta là có thể, làm ngựa. ai? long lôi lôi thở dài một tiếng, mặt mày ủ rũ. hắn làm sao không lo lắng hai đứa con trai khoảng cách quá lớn, sẽ ảnh hưởng tiểu nhi từ tâm lý khỏe mạnh đâu. cha, mẹ, ta có một ý tưởng. long đương đương vẻ mặt thành thật nói ra. ý tưởng gì? long lôi lôi hỏi. long đương đương nói, cha nếu như ta đi kỵ sĩ thánh điện đằng lòng phân điện lại đi kiểm tra một chút tiên tiên nội linh lực ngài nói kỵ sĩ thánh điện sẽ có phản ứng gì long lôi lôi sững sờ nói ngươi là muốn gây nên ma pháp thánh điện cùng kỵ sĩ thánh điện tranh đoạt xem bọn hắn người nào cho tài nguyên tu luyện tốt hơn long đương đương gật đầu hắn quay đầu nhìn về phía long không không trên mặt toát ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười ý của ta là ta đi kỵ sĩ thánh điện khảo nghiệm thời điểm dùng long không không tên lời này vừa nói ra long không không con ngươi trong nháy mắt phóng to long lôi lôi cùng lang tuyệt trong mắt lại đồng thời sáng lên trói mắt hào quang trương bốn long ra hai đại thiên tài trương bốn Long gia, hai đại thiên tài. Long đương đương, ta liều mạng với ngươi. Long đương đương nói lên kiến nghị nhường Long lôi lôi. Lang Tuyết vợ chồng trong nháy mắt nghĩ đến một cái kế hoạch, hai người quyết định trở về phòng bí mật thương lượng. Hai huynh đệ cũng về tới gian phòng của mình. Long không không lập tức kích động hướng Long đương đương nhào tới. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, Long không không liền bị Long đương đương đè xuống. Vừa mới khảo thí cũng không chỉ là khảo thí, cũng là thức tỉnh. Long đương đương tiên thiên nội linh lực 87, lại nhận lấy quang nguyên tố thể lệ, tổ chất thân thể đã để cao mạnh, hắn căn bản không chi phí lực, liền đè xuống đệ đệ. Thừa tiểu tử thúi mong muốn nằm ngửa mò cá để cho ta một người đi học viện chịu khổ, ngươi nghĩ hay lắm. Chúng ta là anh em, ca ca sao có thể không giúp ngươi một cái đâu? Long không không một bên dái rua, một bên gầm nhẹ nói, coi như đi học viện, ta cũng không sẽ cố gắng. Long đương đương thờ ơ nói, tùy ngươi nha, ngươi rất cũng không phải ta người, chỉ cần ngươi không sợ lão bà, đặc vấn mẹ nước mắt, tùy ngươi làm thế nào. Long đương đương, nào có ngươi dạng này hại chính mình thân đệ đệ. Ngươi thân đệ đệ thiên phú như thế chi kém, ngươi không nên đồng tình, an ta, đồng thời đáp ứng về sau chiếu cố thật tốt ta sao? Long không không mắt thấy tới cứng rắn không được, lập tức bắt đầu đánh thân tình bài. Long đương đương nghiêm mặt nói, cũng là bởi vì ngươi là ta thân đệ đệ, ta sao có thể nhìn ngươi ở nhà không có việc gì đâu? Ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau lớn tuổi làm sao bây giờ? Cho nên học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Có thể là ta liền muốn thư thư phục phục nằm trong nhà a. Long không không một mặt bất đắc dĩ. Long đương đương cắn răng nghiến lợi nói, ta không muốn sao? Ta cũng muốn ở nhà thoải mái mà nằm, có thể là ta có này thiên phú, phù mẫu có thể làm cho ta ở nhà đợi sao? Ngươi không có nhìn hôm nay cái tia lão ma pháp sư ân cần bộ dáng, ta phảng phất đã thấy ta bi thảm tương lai. Người này làm đệ đệ chẳng lẽ không hẳn là bồi tiếp ta cùng một chỗ sao? Phong ngủ Chính, đương đương nói, thật có thể được sao? Lăng Tuyết có chút xoắn xuôi nói, Long Lôi Lôi nói, trên lý luận là có thể được, dù sao hai người bọn họ giống nhau như lúc, có đôi khi chúng ta đều sẽ nhận lầm. Không không tại Ma Pháp Thánh Điện chẳng qua là khảo nghiệm qua Tiên Thiên Ma Pháp Linh lực, Ma Pháp Linh lực cùng bên trong Linh lực ban đầu là có thể hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tiến vào Học viện về sau, chắc chắn sẽ có sát hạch đi, khảo hạch thời điểm làm sao bây giờ? Ma Pháp Thánh Điện cùng Kỵ sĩ Thánh Điện khẳng định không phải cùng một ngày sát hạch, cái này đạo là vấn đề không lớn. Mặc dù chưa hẳn sẽ làm như vậy, có thể là nếu như một phần vạn bị phát hiện, ví như tử ta cũng tình thế khó xử. nói đến đây, long lôi lôi ánh mắt trở nên kiên định, hắn nói, tiên thiên nội linh lực 80 trở lên ý vị như thế nào, ý vị này không không đem thu hoạch được thánh điện tài nguyên nghiêng, tại những tương nguyên này trợ rút giới, coi như là tuổi mục cũng giống vậy sẽ có thành tựu, không cho nói con trai của ta là tuổi mục, lang tuyết tức giận nói ra, long lôi lôi nói, lão bà, nếu có người càng tốt hơn tới dạy bảo ta nhà không không, khiến cho hắn có thể có thành tựu, tối thiểu nhất có thể bảo vệ mình, ta liền đủ hài lòng, trong lòng ta. Không có cái gì so ngươi cùng bọn nhỏ quan trọng hơn. Lúc trước, ngươi vì ta. Được rồi, chúng ta không phải đã nói không nói này chút sao? Ngươi vì ta trả giá chẳng lẽ còn ít sao? Long Lôi Lôi đột nhiên thân thể chấn động, nói, nói đến, đương đương này Thiên Phu thật sự chính là kinh người a. Ma pháp linh lực, bên trong linh lực tiên thiên đều vượt qua 80, đây thật là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự tình. Chính là muốn vất vả hắn, đứa nhỏ này vì đại đệ, đệ, thật sự là nhọc lòng, về sau còn muốn kiêm tu kỵ sĩ. Đúng vậy a, nhìn xem bọn hắn tương thân tương ái, ta liền thỏa mãn. Kỳ thật bọn họ có phải hay không có tiền đồ ta không có vấn đề, chỉ cần hai người bọn họ có thể bình an, vui vui sướng sướng, ta liền thỏa mãn. Hai vợ chồng giúp vào với nhau, thương lượng như thế nào tốt hơn an bài các con cầu học, thật tình không biết, hai đứa con trai đang đánh đuổi. Mục sư Thánh điện Đằng Long Vân điện Phó điện chủ Long Lôi Lôi trong nhà ra hai tiên tiên linh lực vượt qua 80 thiên tài, mà lại phân biệt là tiên tiên ma pháp linh lực cùng tiên tiên nội linh lực vượt qua 80, thành tựu nguyên tố phù hộ chi thể cùng quang minh phù hộ chi thể sự tỉnh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đằng Long thành. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều lan truyền lấy song Long bay lên lời giải thích. Liên đăng Long Thành chính vụ sành hành chính trưởng quan đều đã bị kinh động, tự mình đăng môn chúc mừng. Kỵ sĩ Thánh Điện cùng Ma Pháp Thánh Điện đều biểu thị có thể sớm thu hai đứa bé đi vào Thánh Điện nhấn mạnh bổ dưỡng, lại bị Long Lôi Lôi dùng bọn nhỏ cần thể sát tinh thần khỏe mạnh trưởng thành mà cự tuyệt. Hắn biểu thị muốn để bọn hắn trước tiên ở Thánh Điện Học Viện học tập chờ theo Thánh Điện Học Viện tốt nghiệp về sau, lại thêm vào hai cái Thánh Điện. Lão ba, không muốn a? Bỏ qua cho ta đi. Long không không một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt bao cát, có gỗ, ta đã trở vấn luyện công cụ. Long Lôi Lôi vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, không có khả năng. Ngươi lập tức liền muốn gia nhập Thánh Điện Học Viện Kỵ Sĩ phân viện. Ca của ngươi có khả năng thay ngươi đi tiến hành khảo thí, nhưng mạo danh thay thế đã hết sức không đúng. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn ỷ lại hắn. Ngươi thiên phú kém, liền phải bỏ ra so người khác nhiều gấp bội, gấp trăm lần nỗ lực mới được. Khoảng cách Thánh Điện Học Viện khai giảng còn một tháng nữa. Trong một tháng này, ngươi nhất định phải nắm bên ngoài linh lực cho ta luyện đến 10 điểm, tối thiểu phù hợp một cái Kỵ Sĩ người hầu yêu cầu. Bằng không mà nói, ngươi mấy ngày liền thường chương trình học đều không thể học tập, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra sơ hở. Ta đã trưng cầu ý kiến qua Kỵ Sĩ Bằng Lưu, cho ngươi định ra nghiêm khắc ma quỷ kế hoạch huấn luyện. A cứu mạng! Long không không quay người liền muốn chạy, Long lôi lôi trên tay hào quang lóe lên, một cái màu trắng chói buộc quần sáng liền bọc tại trên người hắn, khiến cho hắn không chỗ che thân. Gọi rách cổ họng cũng vô dụng, ta có thể là trước cùng mụ mụ ngươi báo cáo chuẩn bị qua. Long lôi lôi cười lạnh nói, mắt thấy chính mình chạy không khỏi, nhìn lại một chút cách đó không xa đang cười mỉm mà nhìn mình Long đương đương, Long không không không khỏi lòng sinh một kế, nói ra, được, Long ba, ngươi để cho ta luyện cũng được, nhưng vị sĩ này kiến thức cơ bản, ca ca là không phải cũng cần phải học. Nếu là không có bên ngoài linh lực, hắn thiên phú cho dù tốt, cũng khó có thể ứng đối học viện khảo thí a. Nếu là ma quỷ huấn luyện, ca ca cũng nhất định phải cùng một chỗ tham gia, ngươi nói đúng hay không? Long Lôi lôi sửng sốt một chút, nhìn cách đó không xa sát mặt đại biến Long Đương Đường, nói: "Có chút đạo lý." Đường Đường ngươi dám chạy, lại là một cái chói buộc quần sáng hạ xuống. "Lão ba, lão ca tiên tiên nội linh lực cao, đối thân thể của hắn cường độ có bổ trợ. Nếu là tiến hành ma quỷ huấn luyện, ngươi muốn phong lớn hắn tiên tiên nội linh lực, dạng này mới có thể đưa đến mục đích rèn luyện, ngươi nói đúng hay không?" Long Không Không còn nói thêm. "Long Không Không, ngươi có phải hay không ngươi?" Long Đường Đường trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. "Long Không Không, hắc hắc," cười một tiếng nói, ngươi tự tìm. tới a, cùng một chỗ vui sướng a, ngươi nhất định phải kéo ta xuống nước, vậy ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. phong ấn, ma quỷ huấn luyện, bắt đầu. một tháng sau, hai cái giống nhau như đúc thiếu niên, con to lớn ba lô đứng tại to lớn môn trước lầu, trên mặt lộ ra hoàn toàn thần sắc bất động. cùng một tháng trước so sánh, long đương đương cùng long không không đều gầy một điểm, đen một điểm, lại rõ ràng bền chắc không ít. long đương đương ánh mắt lúc này là có chút phấn khởi, nhất là khi hắn thấy to lớn môn trên lầu, thánh điện học viện, cái kia bún chữ thời điểm liền hết sức xúc động đứng ở bên cạnh hắn Long Không Không, lại là một mặt xinh không thể luyến. Đi thôi, nên đi trình diện. Long Dương Dương nói ra. Long Không Không hừ một tiếng, nói, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi chờ. Long Dương Dương lời lẽ chính nghĩa mà nói, lão đệ, ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi muốn làm một cái đối với xã hội có ích người, học tập cho giỏi. Cút. Long Không Không cả giận nói, lão đệ à, chúng ta đằng Long Thành Gia Tuấn Nam Mỹ nữ ngươi biết ta. Long Dương Dương thấp giọng nói. Long Không Không tức giận nói, nói nhảm, ta chính là đẹp trai nhất một cái kia. Long Dương Dương không có phản bác ngược lại hai người dáng dấp giống nhau, hắn nói, vậy ngươi biết tại chúng ta đằng Long Thành bên trong, ưu tú nhất, mỹ mạo nhất nữ hài nhi đều ở nơi nào sao? Long không không mặc dù bại hoại, nhưng không có nghĩa là hắn không thông minh, nguyên bản người vải hắn trong nháy mắt liền trở nên tinh thần, một phát bắt được Long Dương Dương cánh tay, nói, lão ca, ý của ngươi là nói, Long Dương Dương hướng, Thánh Điện Học Viện, cái kia bốn chữ lớn phương hướng chép miệng, nói, có thể vào Học Viện, đều là các phương diện người nổi bật, có thể có thể thiếu mỹ nữ. Long không, không lập tức con mắt to sáng lên, nói, lão ca, ngươi anh minh thần võ, thật không hổ là trên thế giới này tốt nhất ca ca. Long đương đương thở dài một tiếng, nói: "Thật có chút người mới vừa nói sẽ không tha thứ ta tới." Long không không lập tức nghiêm trang nói: "Thân huynh đệ nào có cách đem thủ. Huống chi ngươi vì tốt cho ta a, vì nhân sinh của ta, tiền đồ cùng tương lai. Ta hiện tại đã hiểu khổ tâm của ngươi, ngươi chính là ta anh ruột." Nói nhảm, ban đầu ta cũng là ngươi anh ruột. Nhanh báo danh đi, còn chờ cái gì? Ca, quay đầu nếu là có khảo thí, đã có thể nhờ ngươi. Đừng quên lão bà nói, kỵ sĩ năng lực ngươi cũng muốn học. Ừm, ta biết, vậy ngươi tối thiểu cũng muốn học cái đại khái, bắt đầu tốt vụng trộm dạy ta. Long đương đương trong miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi tốt nhất học, chính ngươi học xong, liền không cần đến ta giúp ngươi. Đúng vậy. Trước một khắc còn lẫn nhau không để ý hai huynh đệ, lúc này đã câu kiên đáp bối đi vào Thánh điện học viện. Thánh điện học viện là lục đại thánh điện chung nhau thành lập vì lục đại thánh điện bồi dưỡng hậu bị nhân tài học viện. Theo liên bang phát triển, lục đại thánh điện toàn thể lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, thánh điện cũng có cực tốt phúc lợi. Nhưng thánh điện nhân viên số lượng khổng lồ, đối liên bang tạo thành cực lớn tài chính áp lực. Bởi vậy, liên bang chính vụ phủ phụ cùng lục đại thánh điện đi qua bàn bạc về sau, liền quyết định đối thánh điện tuyển chọn người mới yêu cầu nghiêm khắc. Dù sao, bây giờ không phải là ma tộc bung xuống, nhân loại dãy rủ cầu sinh thời đại đen tối, thánh điện nhân viên số lượng quá khổng lồ, ngược lại thành liên bang vương hữu. Cho nên, mới có thánh điện học viện xuất hiện. Thánh điện học viện căn cứ rộng tiến vào nghiêm gia phương thức tuyển nhận học viên, do lục đại thánh điện điều động cường giả vì lão sư, dạy bảo học viên. Hết thầy đi vào thánh điện học viện học viên đều cần giao nạp tương đối cao học phí, nay chút học phí liền làm lục đại thánh điện vận chuyển phí tổn, dạng này liền đại đại giám bất chính phủ liên bang áp lực. Đồng thời, chỉ có thuận lợi thông qua thánh điện học viện tốt nghiệp khảo hạch học viên, mới có thừa vào lục đại thánh điện tư cách. Sát hoạch vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có chân chính nhân tài ưu tú mới có thể thông qua. Cái này cũng giải quyết thánh điện nhân viên dư thừa rườm rà vấn đề. Thánh điện học viện đã có vượt qua ngàn năm lịch sử, đi qua ngàn năm điều chỉnh, hiện tại lục đại thánh điện phát triển đã tạo thành tốt tuần hoàn. Ngay khỏe chứ, chúng ta trước đến báo danh, ta gọi Long Dương Dương, học viện pháp thuật. Ta gọi Long Không Không, kỵ sĩ học viện. Thánh điện học viện Châu Báo Danh là một tòa đơn độc lầu nhỏ, dù cho nơi này chẳng qua là đằng Long Thành phân viện, chiếm diện tích cũng rất lớn. Lục đại thánh điện học viện phân tán tại không cùng hướng đi, đều có chính mình lầu dạy học cùng chuyên môn tu luyện tràng địa phương. Phụ trách học viên báo danh lão sư nghe được tên của bọn hắn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hỏi: "Các ngươi liền là phù hộ Song Long?" Long Gia huynh đệ muốn đến báo danh tin tức này, đã sớm tại thánh điện học viện đưa tới văn động. Phải biết, bọn hắn đều là hai đại thánh điện nguyện ý đặc biệt trực tiếp tuyển nhận, không cần đi qua học viện bồi dưỡng này một cửa thiên tài. Bọn hắn lại cự tuyệt thánh điện kiến nghị, kiên trì muốn tới học viện học tập. Đang Long thành phân viện 6 vị viện trưởng đều tự mình hỏi tới chuyện này, nghe nói lục đại thánh điện tổng điện bên kia đều có chỉ thị. "Lão sư, ngài xem, chúng ta cần làm cái gì báo danh thủ tục? Ở nơi nào giao nộp?" Long không không tùy tiện hỏi ở trước mặt người ngoài, Long Dương Dương luôn luôn tương đối hướng nội, phần lớn thời điểm đều là Long không không cái này làm đệ đệ mở miệng. Không cần, không cần. Các ngươi học phí là học viện toàn miễn, hơn nữa còn có học đồng cho các ngươi. Bất quá phải chờ tới các ngươi 12 tuổi về sau, mới có thể cầm học đồng. Đến, đến, ta cho các ngươi xử lý thủ tục nhập học. Lão sư mang theo xúc động cùng nhiệt tình, tốc độ cao vì huynh đệ hai làm xong thủ tục nhập học. Hai huynh đệ mỗi người dẫn tới một viên chính mình sở thuộc học viện học viên huy chương cùng hai bộ đồng phục. Học viện pháp thuật đồng phục là màu trắng, được có đại biểu mười loại thuộc tính khác nhau nguyên tố màu sắc rực rỡ huy chương. Kỵ sĩ thánh điện đồng phục là màu vàng nhạt, nút huy chương là dùng tâm chắn làm nền, phía trên đan sen lấy hai thanh kiếm. Làm là thiên tài, bọn hắn đãi ngộ cùng bình thường học viên là khác biệt. Không nói những cái khác, bọn hắn ở lại ký túc xá liền khác biệt, phụ trách báo danh lão sư nói cho bọn hắn, vì không cho bạn học khác quấy rầy bọn hắn học tập cùng tu luyện, bọn hắn tại kỵ sĩ học viện cùng học viện pháp thuật ký túc xá đều là phòng đơn. Thánh điện học viện tổng cộng chia làm 12 cái niên cấp, 10 tuổi nhập học, như thường tốt nghiệp là 22 tuổi. Học viên thông qua sát hạch có khả năng đi vào thánh điện, vô pháp thông qua sát hạch liền cần từ mưu nghề nghiệp. Mà lại Học viên nếu như không thể thông qua mỗi cái niên cấp thi cuối quý kỳ, liền vô pháp thăng cấp. Học viên có khả năng lựa chọn lưu ban tiếp tục học, dĩ nhiên, học phí cũng muốn tiếp tục giao nạp. Học viên nếu ngay cả tục 3 năm vô pháp lên lớp, cũng chỉ có thể thôi học. Phong đơn loại đái ngộ này, đây chính là 11 năm cấp trở lên học viên mới có. Gia Trâu báo danh, hai huynh đệ lên nhau. Long Không Không năm chính mình đồng phục xuất ra một bộ đưa cho Long Đường Đường, Long Đường Đường cũng giống như vậy. Cứ như vậy, bọn hắn liền phân biệt có hai cái học viện giáo phục. Không không, ngươi qua bên kia cẩn thận một chút. Kỵ sĩ kỹ năng ngươi tốt mới học, tối thiểu lý luận phải học được, tốt dạy ta biết không? Long Đường Đường căn dặn nói, "Biết rồi, biết rồi. Ta đi rồi, quay đầu ta cho ngươi nói một chút học viện chúng ta mỹ nữ cùng chuyện lý thú." Ha ha ha. Nói xong, Long Không Không đã ôm đồng phục, cao hứng bừng bừng hướng lấy kỵ sĩ học viện mà đi. Long Đường Đường cũng theo đó chuyển hướng học viện pháp thuật phương hướng, "Ma pháp sư, ta đến rồi. The S, mai làm tiếp, nay đi đám cưới hơi mệt." Chương 5. Lớp đầu tiên. Chương 5, lớp đầu tiên. Long Không Không sắc mặt rất khó nhìn, hắn đang ngồi trong phòng học. Buổi sáng báo danh, buổi chiều liền bắt đầu bên trên lớp đầu tiên. Hắn chỗ lớp là kỵ sĩ tân sinh ban 1, cũng chính là kỵ sĩ học viện năm nhất ban 1. Hắn vừa rồi liền nghe đồng học nói, kỵ sĩ học viện nhập học tư cách là tiên thiên nội linh lực đi đến 20, lớp 1 yêu cầu cao nhất, đến đi đến 30. Này chút cũng không đáng kể, hắn hiện tại chỉ cảm giác mình bị lừa, bị Long Dương Dương lửa đã nói xong kỵ sĩ mỹ thiếu nữ đâu? Đang ở đâu? Năm nhất ban 1 hết thảy 30 người học sinh, không có một tên nữ sinh. Hiện tại trong mắt hắn, liền bàn ghế đều là giống được. Vì cái gì lớp chúng ta không có một cái nào nữ đồng học? Long không không kéo lại ngồi cùng bàn nam sinh hỏi. Hiện tại, nguyện ý làm kỵ sĩ nữ sinh vốn là ít các nàng cơ bản đều là tuyển pháp thuật hệ thống, coi như là tuyển bên trong linh lực hệ thống, đó cũng là tuyển thích khách loại hình. chúng ta kỵ sĩ học viện có thể là nổi danh hỏa thượng học viện. nghe nói chúng ta lần này năm cái tân sinh ban, cộng lại chỉ có 3 nữ sinh, ta có thể hay không điều ban? long không không bi phân nói. vậy khẳng định không có khả năng a? ta đã sớm nghe nói ngươi, ngươi có thể là chúng ta kỵ sĩ học viện đệ nhất thiên tài, giáo viên chủ nhiệm không có khả năng nhường ngươi đi a. đúng, thiên tài, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi khê phòng, thiên thiên nội linh lực năm hẳn là lớp chúng ta trừ ngươi ở ngoài, cao nhất một cái về sau ta đã có thể theo ngươi la lộn. Khê Phong là cái cao cao cháng cháng thiếu niên, tướng mạo tại đàng long thành không tính là xuất chúng, mang theo vài phần chất phát. "Tốt, tốt." Long Không không buồn bực ngán ngẩm gục xuống bàn, "Khê Phong, ngươi nói cái nào học viện chơi tốt nhất, nữ sinh nhiều nhất?" Khê Phong gãi gãi đầu, nói, "Pháp thuật tam hệ giống như rất thú vị, nữ sinh cũng thật nhiều." Long Không không đột nhiên ngồi dậy, trong lòng thầm nghĩ, tốt người cái long đương đương, khó trách ngươi muốn chọn ma pháp hệ, thì ra là thế. Đúng lúc này, một bóng người cao to từ bên ngoài đi vào. Cái này nhân thân cao siêu qua 2m, dáng người cực sự hùng tráng, bả vai rộng lớn đến như tường thành nhìn qua ba bốn mươi tuổi, giữ lại một mặt kim thép râu quai nón. hắn vừa vào cửa, liền mang theo kiếp người uy áp. nguyên bản xung quanh hò hét ba mươi người học sinh lập tức an tĩnh lại. ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi vi hỏa, từ hôm nay trở đi, trong vòng mười hai năm sau đó, đều sẽ phụ trách các ngươi lớp này. dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi hàng năm đều có thể đủ thuận lợi thông qua sát hạch. nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, trên mặt của hắn tựa hồ lộ ra nhe răng cười. long không không trong lòng ai thán, làm sao liền lao sư đều là tráng hán. ai là long không không, đứng dậy. vi hỏa quát, thiên tài, gọi ngươi đấy phê phong đụng một cái mất hồn mất vía Long Không Không. A. Long Không Không ngẩng đầu hướng Vi Hỏa nhìn lại. Long Không Không, đứng dậy. Vi Hỏa lần nữa hét lớn một tiếng, chấn động đến cả đường cửa sổ đều ông ông tất hưởng. Long Không Không lúc này mới vẻ bại đứng lên, ta chính là. Vi Hỏa nhìn chăm chú Long Không Không, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vẻ bại, nhưng lại không có bị khí thế của mình áp đảo, không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là tiên thiên nội linh lực 87 siêu cấp thiên tài. Về sau, ngươi chính là lớp 1 trưởng lớp, có vấn đề hay không? A. Long Không Không vô ý thức nhìn về phía này, một đám rõ ràng so người đồng lứa to con đồng học, có chút im lặng. Long không không, ngươi mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng vẫn là phải tiếp tục cố gắng, mà lại không chỉ cần mình nỗ lực, cũng phải nhiều hơn trợ giúp đồng học, tranh thủ dẫn đầu toàn bộ đồng học chung nhau tiến bộ, không muốn có một người tụt lại phía sau. Tốt nhất toàn bộ đồng học đều có thể thuận lợi tốt nghiệp đi vào thánh điện. Đây là ngươi làm quang minh phù hộ người trách nhiệm, cũng là học viện đối ngươi tha thiết hy vọng. Ta vì mọi người giới thiệu một chút, Long không không, tiên Thiên nội linh lực 87, là chúng ta đằng Long thành thậm chí cả An Nặc hành tinh từ trước tới nay đệ nhất thiên tài kỳ sĩ. Hiện tại Đại gia dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh hắn trở thành chúng ta năm nhất lớp một lớp trưởng. Ba ba ba tiếng vỗ tay như sấm long không không nháy nháy mắt ho khan một tiếng liên la một tiếng này ho khan nhưng toàn lớp trong nháy mắt đã an tĩnh lại các bạn học đều dùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn bọn hắn đều trải qua sơ cấp học viện học tập rất rõ ràng tiên thiên nội linh lực 87 ý vị như thế nào đây là có cơ hội trong tương lai trùng kích thần ấn kỵ sĩ tồn tại người hầu cách quá lớn thời điểm bọn hắn liền cạnh tranh tâm cũng không có vi hỏa tầm mắt sáng rực mà nhìn xem long không không nói lớp trưởng nói vài lời đi ưu mân mọi người tốt ta là long không không về sau đều là người một nhà ta mang các ngươi bay lớp trưởng vui vũ Khi phong cái thứ nhất cao giọng hô, lập tức toàn bộ kỵ sĩ năm nhất ban một một mảnh tiếng gọi ầm ĩ vi hòa phất tay ra hiệu Long Không Không ngồi xuống, đối với dạng này một vị bình dị gần ủi, một câu liền có thể cùng các bạn học hòa mình lớp trưởng, hắn rất hài lòng. Hắn vốn đang lo lắng Long Không Không lại bởi vì thiên phú tốt mà kiêu ngạo đây. Hiện tại xem ra, người ta rất dễ thân cận. Rất tốt. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, kỵ sĩ thập đại quy tắc là cái gì? Lập tức, toàn bộ đồng học cùng một chỗ cao giọng hô, khiêm tốn, thành thật, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, chấp nhất, nhân ái, chính nghĩa duy nhất không rõ ràng, cũng chỉ có Long không không, nhưng ở các bạn học tiếng hò hét bên trong, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được máu của mình có chút sôi trào, đi theo quát to lên đằng Long Thành Thánh điện học viện mà pháp phân viện. Long Đương Đương này một lớp, một dạng là 30 học viên. Hắn tại học viện pháp thuật năm nhất ban 1, trong lớp có 11 tên nam sinh, 19 tên nữ sinh đằng Long Thành vốn là đại lục nổi danh nhất gia mỹ nữ thành thị, cho nên, làm Long Đương Đương đi vào giảng đường thời điểm, chỉ cảm thấy bị nữ sinh bao vây, trong lúc nhất thời lại có chút hoa cả mắt cảm giác. Nữ sinh phát dục đến so nam sinh sớm, dáng người cũng cao một chút. Đám nữ hài tử vẫn là cẩn thận nhiều lắm là liếc trộm hai mắt, thật không có chủ động đi lên cùng Long Dương Dương chào hỏi. Long Dương Dương ngồi cùng bàn cũng là nữ sinh, tướng mạo mỹ lệ, một bộ kiểu tiểu ôn nhu bộ dáng đúng lúc này cửa phòng học mở từ bên ngoài đi tới một tên chừng hai mươi đại mỹ nữ, mái tóc dài màu đỏ rực rát ở sau, màu hồng nhạt trong đôi mắt sóng mắt lưu chuyển, dáng người thon dài mà cân xứng, nữ nhân vị mười phần. Mọi người tốt, ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi Tỳ Dư, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ làm bạn các ngươi tại Ma Pháp trong Hải Dương Nao Du. Tiếp đó, ta mời mọi người làm một chút tự giới thiệu, chỉ cần giới thiệu tên của mình, chuẩn bị học tập ma pháp thuộc tính là có thể các người tiên thiên ma pháp linh lực học viện sẽ thay các người giữ bí mật dù sao thiên phú cũng không có nghĩa là hết thảy dĩ nhiên nếu như thiên phú thực sự quá tốt lại coi là chuyện khác nói xong nàng vô ý thức nhìn về phía long đương đương nở nụ cười xinh đẹp long đương đương có chút ngẩn người thi dư lão sư nụ cười này quả thực là như trăm hoa đua nở lệnh trăng sao mất đi ánh sáng Ừm, liền theo ngươi bắt đầu đi thi dư trực tiếp điểm long đương đương a ta long đương đương vội vàng đứng người lên mặt có chút đỏ hắn vốn là dáng dấp đẹp mắt lúc này mặt đỏ lên càng nhiều hơn mấy phần xấu hổ mùi vị Lão sư tốt, mọi người tốt. Ta, ta. Bởi vì quá khẩn trương, Long Dương Dương thậm chí có chút cả lâm. Không có việc gì, buông lỏng một chút. Ngươi có thể là lớp chúng ta đệ nhất thiên tài, không phải ta không muốn thay ngươi giữ bí mật, thật sự là giữ bí mật không được. Ti dư cười một tiếng, lập tức đối cái Thiên Phú này dị bẩm lại có chút ngượng ngùng tiểu nam sinh sinh ra hảo cảm. Long Dương Dương hít sâu một hơi, bình phục một thoáng dòng suy nghĩ của mình. Từng, ta gọi Long Dương Dương, ta còn chưa nghĩ ra tiếp xuống chọn môn học hệ nào mà phát. Đúng vậy, hắn còn chưa nghĩ ra hắn bị bảy hệ ma pháp nguyên tố tán thành có thể tùy ý lựa chọn nhất hệ, thậm chí đa hệ, chỉ cần hắn học được tới. Ti Dư nhẹ gật đầu, hướng những bạn học khác nói, "Tin tưởng mọi người đều nghe nói qua đương đương đồng học cái kia vượt qua người ta một bậc thiên phú, ta đề nghị do hắn tới làm lớp chúng ta lớp trưởng." Đại gia cho rằng như thế nào? Đồng ý xin giơ tay. Ngoại trừ Long Đương Đương bên ngoài, mặt khác 29 người học sinh bên trong có 25 tên giơ tay lên, trong đó 19 tên nữ sinh toàn bộ giơ tay. "Lớp trưởng, ta." Long Đương Đương giật mình nhìn xem Ti Dư, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống có lẽ chỉ có cùng đệ đệ tại cùng một chỗ thời điểm hắn có thể thoải mái. ngươi xem, đây là ý của mọi người nghĩ đến trường lớp của chúng ta, vì mọi người giảng vài câu đi. Ti dư trước tiên vỗ tay, lập tức những bạn học khác cũng đều vỗ tay. Long Dương Dương mặt càng đỏ hơn. Lão sư, ta sợ ta làm không tốt. cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta, ta sẽ thật tốt làm. nói xong, hắn liền vội vàng ngồi xuống. xem ra trường lớp của chúng ta còn cần thời gian thiết đứng. tốt, chúng ta tiếp tục tự giới thiệu, theo bên trái hàng thứ nhất bắt đầu. Long Dương Dương chỉ cảm thấy đại não mị mờ, cùng Long không không cùng tiến lên cơ sở học viện thời điểm. Vừa có cơ hội, hắn liền bị Long Không Không kéo ra ngoài chơi đùa, đừng nói là trưởng lớp, liền cái học sinh tốt cũng không bằng. Sau này hai huynh đệ bị cưỡng ép tách ra, tại không cùng lớp học tập, hắn tại học tập bên trên mới có một điểm khởi sắc, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn hạng trung. Hiện tại đi tới tầng thứ cao hơn thánh điện học viện, chỉ một cái liền thành lớp trưởng, nói thật, hắn thật sự có chút thụ sủng lực kinh, tim đập rộn lên đúng lúc này, theo bên cạnh chuyển đạt một tờ giấy, ngươi cũng toát mồ hôi, lau lau đi. Thanh âm êm ẽm văng lên. Long Dương Dương vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngồi cùng bàn, thiếu nữ đang cười như không cười nhìn xem hắn. Cám, cảm ơn. Long Dương Dương tiếp nhận khăn tay, tại trên chán xoa xoa, trên khăn giấy mang theo nhàn nhạt hương thơm. Nhận thức một chút đi. Lớp trưởng ngồi cùng bàn, ta gọi nhà hạ. Thiếu nữ thoải mái hào phóng đối với hắn cười cười. Tư Vân, ngươi tốt, ta là Long Dương Dương. Rất nhanh, toàn bộ đồng học đều làm xong tự giới thiệu, không yên lòng Long Dương Dương cũng chỉ nhớ kỹ chính mình ngồi cùng bàn tên. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu lên lớp. Các ngươi có thể đến nơi đây, hẳn là đều học qua liên quan tới ma pháp sư kiến thức căn bản. Trong cái thế giới này, có vô số nguyên tố phân tử, chúng ta tiếp xúc mỗi một loại vật phẩm thấy hết thảy, thậm chí ngay cả chúng ta tự thân đều là do nguyên tố tạo thành. Mà chúng ta ma pháp sư chính là muốn đi trưởng khống những cái kia cùng mình thân hòa nguyên tố, từ đó điều động những lực lượng này cho chúng ta sử dụng. Nay chút bị chúng ta khống chế nguyên tố, liền là thuộc về chúng ta ma pháp. Tại chính thức bắt đầu học tập trước, ta hy vọng đại gia trước biết rõ ràng, các ngươi tương lai muốn chủ tu ma pháp thuộc tính là cái gì, chỉ có hiểu rõ ma pháp của mình thuộc tính, mới có thể tốt hơn tu luyện. Các ngươi đều trải qua tiên thiên ma pháp linh lực thức tỉnh, tại thời điểm thức tỉnh, đối ứng nguyên tố pho tượng sáng lên, vậy liền mang ý nghĩa các ngươi bị nên loại nguyên tố tán thành nếu như đồng thời có nhiều tôn pho tượng trở nên sáng ngời như vậy sáng ngời nhất cái kia một tôn chính là của các ngươi lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên nếu như các ngươi tự nhận là có đầy đủ thời gian cùng tinh lực cũng có thể lựa chọn đồng thời tu luyện nhiều loại thuộc tính ma pháp điều kiện tiên quyết là này chút thuộc tính nguyên tố đều cùng các ngươi thân hòa nhưng cũng phải có chủ thứ chi điểm dựa theo học viện kinh nghiệm chúng ta càng khuyên hướng để cho các ngươi lựa chọn một loại ma pháp một lòng tu luyện lại càng dễ trèo lên tầng thứ cao hơn lớp trưởng liền theo ngươi bắt đầu đi cùng chúng ta nói một chút ngươi ý nghĩ ngươi thời điểm thất tình có mấy tôn pho tượng loại sáng phân biệt là cái gì độ sáng ngươi lại dự định lựa chọn như thế nào ti dư tựa hồ đối với long đương đương cảm thấy rất hứng thú lại đem hắn kêu lên long đương đương đàng hoàng nói có bảy tôn nguyên tố pho tượng loại sáng giống như đều rất sáng lên ta phân không ra mạnh yếu ti dư mỉm cười khuôn mặt nhẹ nhàng co quắp một thoáng bảy nguyên tố phù hộ lớp trưởng mời ngồi ân hắn không tính hắn không thuộc về như thường trình độ đại gia coi như không nghe thấy ta biến thành người khác hỏi toàn lớp lập tức cười thành một mảnh chương sáu thánh điện gói quá lớn chương sáu thánh điện gói quá lớn Long đương đương chóng mặt hết giờ học, hôm nay tiết khóa thứ nhất chủ yếu liền là nhường đại gia biết nhau, quen thuộc, không có giáo cái gì thực tế độ vận. Khi hắn đi ra giảng đường, trong hai đột nhiên truyền tới một thanh âm tức giận, Long đương đương ngươi đi ra cho ta, chỗ báo danh cửa gặp. Ngươi nói nhỏ chút, ta lại không biết. Long đương đương vuốt vuốt lỗ tai, thanh âm là theo trong lỗ tai một cái nhỏ máy trợ thính chuyển đến. Bởi vì bọn hắn tình huynh đệ huống đặc thù, Long lôi lôi bỏ ra giá tiền rất lớn cho bọn hắn mua bộ này thông tin trang bị. Tại mười cây số phạm vi bên trong, bọn hắn có khả năng tùy thời thông tin, tùy thời cứu cấp. Long đương đương đi vào chỗ báo danh thời điểm nội giận đùng đùng long không không đã đang chờ hắn. Tại sao chỉ có cùng đệ đệ tại cùng một chỗ thời điểm, long đương đương mới có thể hoàn toàn buông ra. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm gì? Long đương đương ngươi này cái lừa gạt, nơi nào có cái gì mỹ thiếu nữ, chúng ta toàn bộ ban liền con rồi đều là công. Long không không tức giận kêu lên. A, ta đây không biết ta ai biết các ngươi kỵ sĩ học viện như vậy kỳ quái? Long đương đương một mặt không có chuyện gì chân chính. Long không không hung tỵ nói, ta nói trước ngươi làm sao một mực nói muốn làm ma pháp sư, nguyên lai like là bởi vì học viện pháp thuật nữ sinh nhiều, ngươi thật đúng là quá âm hiểm. Long Dương Dương cười lạnh một tiếng, lão mụ nói muốn để cho chúng ta trở thành ma pháp sư thời điểm, cũng đã nói ma pháp sư nữ tính chiếm đa số, ngươi lúc đó là nói như thế nào? Ngươi nói nhiều có làm được cái gì? Ngươi chẳng thèm ngó tới, ngươi cũng quên rồi. Long không không sướng sở, ta nói qua sao? Ta, ta đó là vì không đến trường mới nói như vậy. Nếu nhất định phải lên, đó là đương nhiên là. Ta mặc kệ, ta cũng muốn đi mà pháp hệ. Long Dương Dương thản nhiên nói, đến muộn, không còn kịp rồi. Long không không con ngươi hơi chuyển động, trên mặt phẫn nộ cấp tốc biến thành nụ cười, tiến đến Long Dương Dương bên người, ôm chặt lấy Long Dương Dương cánh tay phải. Ca, ngươi là ta anh ruột có đúng hay không? Hai chúng ta thương lượng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi chớ đi theo ta bộ này. Muốn cầu cạnh ta liền ca giải ca ngắn, không cầu ta thời điểm liền chỉ cái mũi của ta gọi Long Đường Đường, ngươi cảm thấy ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Long Đường Đường một mặt khinh thường. Ca, ngươi xem a, ngươi làm sao cũng phải giúp ta che giấu ta thiên phú không được sự thật đúng không? Cho nên, kỵ sĩ năng lực ngươi cũng nên học đi. Tại ngươi làm kỵ sĩ giúp ta che giấu thân phận thời điểm, ta cũng muốn thay ngươi đi học, ta nhiều ít đến biết một chút ma pháp sư chi thuật đi. Ngươi xem dạng này như thế nào? Về sau hai ta cách mỗi một ngày trao đổi thân phận. Ngày mai ngươi đi ta bên kia, ta đi ngươi bên kia, thế nào? Dạng này ngươi còn có thể ma pháp, kỵ sĩ song tu, sẽ không lãng phí thiên phú của ngươi. Phi, ngươi ít dùng bài này. Ta có khả năng tu luyện ma pháp nguyên tố có 7 loại, căn bản luyện không đến. Còn tu kỵ sĩ làm gì? Long đương đương ngửa đầu vào tiên. Anh ruột, xem ở ta thiên phú thường thường, liền người bình thường cũng không bằng phân thượng. Ngươi liền giúp ta một chút đi. Ngươi nhẫn tâm mặc kệ lão đệ ngươi sao? Mà lại, dạng này có khả năng tốt hơn che giấu bí mật của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cho lão bà? lão mụ bởi vì chúng ta thân phận bại lộ mà nhận trách phạt sao? ngẫm lại lão bà, lão mụ vì chúng ta ca nguyện mạo hiểm, làm như tử, chúng ta không nên hảo hảo mà hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn sao? Long không không một mặt hài hoán, Long đương đương liếc mắt nhìn hắn, nói, để cho ta đáp ứng ngươi cũng được, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, dù cho thiên phú không tốt, ngươi cũng nhất định phải nghiêm túc học. Bằng không chỉ dựa vào ta một người, làm sao đều không đạt được. Long không không sướng sở, ta này thiên phú làm sao học? Liên ta này tiên thiên nội linh lực cùng tiên thiên ma pháp linh lực, liên nhập học tư cách đều không có. Long đương đương hai mắt hí lại, nói. Hôm nay chúng ta chủ nhiệm lớp nói một câu nói, ta cảm thấy hết sức có đạo lý. Nàng ý tứ là, sở trường tại vừa muốn so thu gom tất cả lại càng dễ tăng lên bản thân. Thiên Phú không tốt không quan hệ, ta cảm thấy ngươi có thể đem chính mình học đồ vật giảm bớt, chuyên tâm tu luyện một loại hoặc hai loại ma pháp, kỹ năng, mỗi ngày luyện tập, vận dụng thành thạo, ít nhất chứa vào có thể giống chuyện như vậy. Thiên Phú lại kém, học một chút cơ sở kỹ năng tổng là có thể a. Long không không nghi hoặc nói, là thế này phải không? Long đương đương nói, tổng muốn thử một chút xem. Ngược lại ngươi đáp ứng ta thật tốt học, ít nhất học được một cái ma pháp cùng một cái kỵ sĩ kỹ năng ta sẽ đồng ý cùng ngươi trao đổi lên lớp. ta đây cũng là vì chúng ta tốt, đừng cho Long Ba, láo mụ tìm phiền toái. được, cứ như vậy. Long không không vì có thể đi học viện pháp thuật lên lớp thống khoái mà đáp ứng. hai đứa câu tiên đáp bối đi trở về ký túc xá. đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản bọn hắn đường đi. nhìn người tới, hai đứa đầu tiên là sư sở, lập tức Long không không lập tức đứng thẳng, một mặt nhu thuận dán vẻ. lão sư tốt. Long đương đương hướng Tizu hành lễ, cản bọn họ lại đường đi, chính là học viện pháp thuật năm nhất lớp một chủ nhiệm lớp Tizu. cái này là kỵ sĩ học viện thiên tài ngươi song bảo thai đệ đệ long không không đi, thi dư nhiều hứng thú nhìn xem long không không. long không không tầm mắt sáng rực, càng thêm kiên định muốn cùng lão ca trao đổi đi học viện pháp thuật lên lớp ý nghĩ. lão sư tốt, ta chính là trí tuệ cùng xuất khí cùng tồn tại long không không. thi dư mỉm cười, nói, ngươi tốt, ta là ca ca ngươi chủ nhiệm lớp thi dư. long không không còn muốn nói gì nữa, lại bị long đương đương một tay bịt miệng. thi dư lão sư, có chuyện gì không? thi dư nói, ma pháp thánh điện người đến, đang tìm ngươi đây. ta vừa rồi tới ngươi ký túc xá không tìm được người, trên không trung xem xét, mới thấy hai huynh đệ các ngươi. Nhanh đi theo ta đi, bọn hắn tại cửa túc xá chờ ngươi đấy. Được rồi, lão sư. Long Dương Dương liếc qua Long Không Không. Long Không Không liên tục gật đầu, ra hiệu muốn cùng hắn cùng đi. Hai đứa đi theo Ti Dư, đi tới Long Dương Dương tại học viện pháp thuật đơn nhân túc xá. Cửa túc xá, hai tên người mặc ma pháp bảo người trung niên đang chờ ở nơi đó. Ma pháp thánh điện tiêu chuẩn chế thức pháp bảo là màu trắng, theo ngữ ma pháp huy trường bên cạnh nguyên tố đồ án liền có thể phân rõ bọn hắn là cái gì hệ ma pháp sư. Một tên hỏa hệ, một tên phong hệ, này hai hệ ma pháp sư luôn luôn là nhiều nhất. Ti Dư hướng hai tên ma pháp sư gật đầu thăm hỏi, hai vị Ta đem Long Đường Đường mang đến. Hai vị ma pháp sư tầm mắt lập tức rơi vào Long Đường Đường cùng Long Không Không trên thân, có chút mê hoặc. "Hai vị tốt, ta là Long Đường Đường." Long Đường Đường tiến lên một bước. "Nghe nói qua, các ngươi là Song Bạo Thai." Hỏa hệ ma pháp sư cười ha hả nói nói, "Không mời chúng ta đi vào ngồi sao?" "Ồ a, hai vị thỉnh, lão sư thỉnh." Nói xong, Long Đường Đường vội vàng mở ra cửa túc xá, nắm mọi người mời đi vào đơn giản một phòng ngủ một phòng khách, đại khái 60 mét vuông, này tại học viện, nhất là đối với cấp thấp học sinh tới nói, đã vô cùng xa xỉ. Hai tên ma pháp sư đi tới xem xét, lại nhíu mày. Hỏa hệ ma pháp sư hướng Ti Dư nói, chúng ta thiên tài liền loại đãi ngộ này sao? Liên cái ngưng tụ nguyên tố tụ linh trận đều không có. Ti Dư chặn lại nói, sẽ có, còn chưa kịp bố trí. Hỏa hệ ma pháp sư nói, không cần, ta chờ một lúc trực tiếp thay Đường Đường bố trí tốt. Ti Dư lão sư, còn mời ngài trước tránh một chút. Được. Ti Dư nhìn một chút hai vị đến từ ma pháp thánh điện ma pháp sư, nhìn lại một chút Long Đường Đường, quay người đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra ngoài sao? Long không không chủ động cho mình thêm trò vui, hắn ước gì ra ngoài bồi nữ lão sư xinh đẹp tâm sự. Ngươi là em trai thiên tài, không cần đi ra. Hỏa hệ ma pháp sư cười híp mắt nói ra, vẫn không có mở ra miệng Phong hệ ma pháp sư đột nhiên hướng Long Không Không nói, "Em trai thiên tài khảo nghiệm qua tiên thiên ma pháp linh lực sao? Là bao nhiêu?" "9." Long Không Không luôn cảm thấy em trai thiên tài cái danh xưng này mang theo trào phúng mùi vị. "Cái kia không sao." Phong hệ ma pháp sư tầm mắt trong nháy mắt liền rời đi chỗ khác. "Ngươi lễ phép sao?" Long Không Không chán nản. "Không có thiên phú liền không nhân quyền sao?" Hỏa hệ ma pháp sư nói với Long Đường Đường, "Đường Đường, khi biết ngươi tiên tiên ma pháp linh lực cực cao về sau, tổng điện phương diện cực kỳ trọng thị, nhưng cũng tôn trọng ngươi cùng cha mẹ ngươi lựa chọn." Đồng ý ngươi lưu tại thánh điện học viện bổ dưỡng. Bất quá, đề nghị của chúng ta là, nhiều nhất 6 năm, ngươi liền cần đi vào thánh điện, không thể tại học viện trì hoãn thời gian quá dài. Long đương đương sững sốt một chút, cái này, ta muốn cùng ba ba mụ mụ thương lượng một chút. Hỏa Hệ ma pháp sư nói, cái này không đổi, sau này hãy nói, còn có thời gian. Lần này chúng ta đến đây, một là vì lần nữa xác nhận một chút thiên phú của ngươi, hai là mang đến thánh điện mong đợi cùng cho ngươi trợ cấp. Cho nên, hiện tại chúng ta cần muốn lần nữa kiểm tra một chút ngươi tiên tiên ma pháp linh lực. Có thể chứ? Hả? Tốt. Long Dương Dương gật gật đầu. Khảo nghiệm kết quả có thể nghĩ, làm hai tên ma pháp sư thấy long đường đường cao tới 84 tiên tiên ma pháp linh lực lúc, ánh mắt bên trong hưng phấn là không lúc chế được. Là 84, không phải 83 a. Trước đó phân điện khảo thí còn có chút sai lầm, cũng có thể là là ngươi lúc đó trạng thái cùng hiện tại có chút khác nhau. Không có việc gì, không có việc gì, nhiều một chút là chuyện tốt. Hỏa hệ ma pháp sư hưng phấn mà vung lên nằm đấm. "Tốt, hiện tại ta nói cho ngươi một thoáng thánh điện đối ngươi mong đợi. Là nguyên tố phù hộ thể chất người sở hữu, ngươi có được siêu cao tiên phú. Tại thánh điện học viện học tập, ngươi muốn toàn lực ứng phó, không thể có bất luận cái gì lơ đễnh." Thánh điện hy vọng, 2 năm sau, tại ngươi lúc 12 tuổi, có thể đi đến tam giai trở lên, cũng chính là chính thức trở thành một tên ma pháp sư. Long Đương Đương hôm nay vừa học qua ma pháp sư đẳng cấp, theo thấp đến điểm cao hẳn là, ma pháp người hầu, ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, pháp thần. Tam giai ma pháp sư yêu cầu là ma pháp linh lực đi đến 200 điểm. Mà hắn tiên tiên ma pháp linh lực cao tới 84, tu luyện so với bình thường ma pháp sư khẳng định thực sự nhanh hơn nhiều. Thực hiện cái mục tiêu này không khó lắm a." Hỏa hệ ma pháp sư cười híp mắt hỏi. "Ừm." hai năm theo 84 tăng lên tới 200, đối thiên tài tới nói tuyệt đối không khó hỏa hệ ma pháp sư nói thánh điện sẽ không cho ngươi áp lực quá lớn mà lại ngươi tuổi tác còn nhỏ thánh điện cũng hy vọng ngươi có một cái vui sướng tuổi thơ đây là thánh điện cho ngươi trợ cấp dùng đến giúp đỡ ngươi ở bên này tu luyện nói xong hắn lấy ra một viên toàn thân như là bạch thủy tinh chiết nhẫn đưa cho long đương đương tốt xấu là mục sư thánh điện phân điện phó điện chủ nhi tử long đương đương cùng long không không vẫn còn có chút hiểu biết cơ hồ trăng miệng một lời nói chữ vật giới chỉ hỏa hệ ma pháp sư cười tủm tỉm gật gật đầu nói chính là chữ vật giới chỉ Ngươi dùng tinh thần lực điều động, liền có thể lấy ra vật phẩm bên trong. Dĩ nhiên, cũng có thể hướng bên trong bỏ đồ vật. Chiếc nhẫn này có 3 mét vuông không gian, đối với ngươi mà nói khẳng định là đủ. Nào chỉ là đủ, quả thực là quá đủ. Long đương đương nhớ kỹ, lão ba trên tay mang chữ vật giới chỉ giống như mới 2 mét khối mét không gian chữ vật, còn cùng bọn hắn hai đứa nói khoác qua. Long đương đương vô ý thức tập trung tinh thần nhìn chăm chú chiếc nhẫn, tựa hồ thấy được một ít gì. Hỏa hệ ma pháp sư trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, không hồ là thiên tài còn không có tinh thần học tập lực phương pháp sử dụng liền có thể cùng chữ vật giới chỉ sinh ra một tia liên hệ ta trước giúp ngươi đem đồ vật lấy ra đi nói xong tay hắn chỉ tại long đương đương trong tay chữ vật giới chỉ bên trên một điểm lập tức mấy thứ đổ liền xuất hiện một cây bằng gỗ pháp trượng một sợi dây truyền cùng một cái quần trụ. hỏa hệ ma pháp sư giới thiệu nói đây là khải linh vòng cổ tại ngươi minh tưởng thời điểm có thể trợ giúp ma pháp nguyên tố ngưng tụ tăng lên minh tưởng hiệu suất pháp trượng là chúng ta ma pháp thánh điện chế thức pháp trượng dưới tình huống bình thường chị cấp cho, cho thành viên chính thức Pháp Trượng có thể khiến bất luận cái gì thuộc tính ma pháp nguyên tố ngưng tụ tốc độ đề cao 10%, ma pháp nguyên tố uy năng tăng lên 10%. Quần trục này ngươi muốn tiếp thân cất kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể đưa nó mở ra, bên trong phụ thêm một cái tổ hợp ma pháp, là thất giai thánh linh thủ hộ tăng thêm cầu viện thảo hoa. Nói cách khác, nếu như ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm mở ra nó, chẳng những có thể bảo vệ mình, khoảng cách ngươi gần nhất ma pháp sư thấy tín hiệu cầu viện cũng sẽ trước tiên chạy tới bên cạnh ngươi. Ngoài trừ này chút bên ngoài, ta còn mang đến hai cái linh lô, ngươi có khả năng chọn chọn một. Nghe được linh lô nhị chữ, Long Dương Dương cùng Long Không Không trợn cả mắt lên. Đây quả thật là thánh điện gói quà lớn a, chương 7. Linh lô, ngoài ý muốn. Chương 7. Linh lô, ngoài ý muốn. Linh lô là cái gì? Linh lô chính là linh lực chi lò luyện, là thần kỳ đại tự nhiên thai nghén ra tới một loại trí bảo. Mỗi một loại linh lô đều có độc nhất vô nhị đặc tính hoặc là năng lực, cho dù là giống nhau linh lô, người khác nhau dùng tới tu luyện sinh ra hiệu quả cũng không giống nhau. Linh lô là giữa đất trời trí bảo, là lục đại thánh điện hết thảy chức nghiệp giả tha thiết ước mơ tồn tại, một lò khó cầu. Đã biết linh lô cơ hồ đều nắm giữ tại lục đại thánh điện trong tay, đời đời truyền thừa cho dù là phụ thân của bọn hắn đều không có thuộc về mình linh lô. Hỏa hệ ma pháp sư nói đến linh lô, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, nghiêm túc nói, linh lô chủng loại có rất nhiều, trước mắt đã biết linh lô hết thảy có 87 loại, phân biệt thích hợp khác biệt nghề nghiệp, trong đó thích hợp chúng ta ma pháp sư có 21 loại, có một ít là ma pháp sư cùng một sư, triệu hoán sư có thể thông dụng. Nói như vậy, chỉ có tại thiên địa nguyên lực hội tụ chỗ hoặc là thượng cổ di tích bên trong mới có thể tìm được linh lô. Bất kỳ nghề nghiệp nào, có được linh lô người đều là ngàn giảm chọn một. Linh lô càng là hết thảy chức nghiệp giả truy đuổi mục tiêu, bởi vì Dù cho chẳng qua là nắm giữ một cái linh lô, cũng sẽ để cho chúng ta trở nên so đồng cấp cường giả càng thêm cường đại. Ngươi nguyên tố phù hộ Thiên Phú, nhờ ngươi có được thu hoạch được linh lô tư cách, đây cũng là thánh điện đối ngươi lớn nhất đầu tư. Nếu như tương lai, ngươi không thể trưởng thành đến thánh điện mong đợi trình độ, thánh điện có quyền thu hồi bàn cho ngươi linh lô, cho nên, dù cho Thiên Phú cho dù tốt, ngươi cũng cần khắc khổ nỗ lực, không thể có nửa phần lười biếng. Đúng." Long đương đương nhẹ gật đầu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì vì Thiên Phú của mình, mà pháp thánh điện thậm chí ngay cả linh lô đều đem ra. Hỏa hệ ma pháp sư hai con ngươi bên trong đột nhiên sáng lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ, trong túc xá nhiệt độ rõ ràng có chỗ bay lên, chỉ thấy hai tay của hắn trước người một vòng, sau một khắc, một đoàn nhu hỏa hào quang màu trắng ngay tại trước người hắn nổn nọ lên. Một cái nhỏ nhắn đẹp đẽ, nhìn qua tựa như nụ hoa màu trắng trúng sáng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thánh điện dựa theo ngươi tình huống trước mắt, đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, vì ngươi lựa chọn hai cái linh lô, ngươi có khả năng theo bên trong mặc cho chọn một. Đây là Thánh Liên linh lô, tại chúng ta ma pháp sư có thể độ sử dụng 21 chủng linh trong lọ bài danh tứ 8, phụ thêm kỹ năng Thánh linh thủ hộ. Đúng. Liên cùng cái kia quyển trục phụ thêm năng lực là giống nhau. Thế nhưng, nó thánh linh thủ hộ cần đi qua 3 lần tiến hóa mới có thể đi đến đỉnh phong. Ban đầu thánh linh thủ hộ tương đương với tam giai ma pháp, tiến hóa 1 lần về sau, vị ngũ giai, tiến hóa lần thứ 2 về sau, lực phong ngự liền cùng quyển trục mở dạng, có thể đi đến tất giai, nếu như có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng, như vậy, nó liền sẽ có được cực kỳ cường đại cửu giai thánh linh thủ hộ. Cấp độ này thánh linh thủ hộ, được vinh dự chúng ta ma pháp sư phòng ngự mạnh nhất kỹ năng. Linh lô. Một bên Long Không không nhịn không được hỏi, "Mấy thứ 8A có hay không mang xếp hạng thứ nhất Linh lô?" Hỏa hệ ma pháp sư liếc mắt nhìn hắn, nói: xếp hàng thứ nhất linh lô, ca ca ngươi còn không hấp thu được. Khác biệt linh lô đối hấp thu người thực lực yêu cầu cũng khác biệt, thực lực không đủ, coi như hấp thu, cũng là có hại vô ích, thậm chí sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Thánh liên linh lô là tối vi ôn hòa linh lô một trong, cho dù là tu vi chỉ có cơ sở trình độ học viên cũng có thể hấp thu. Nói xong, hắn nhường tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng thánh liên linh lô bay tới một bên. Sau một khắc, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, hai tay lẩn nữa một vòng, từng vòng từng vòng màu vàng nhạt vầng sáng hiện hiện, bên trong cả gian phòng phảng phất có nhẹ nhàng tiếng gì. Một cái màu vàng nhạt vòng xoáy hiện ra tại trước mắt mọi người, mơ hồ mang theo kim loại chất cảm. Nguyên qua linh lô. Cái này linh lô vô cùng đặc thù, tại đã biết 87 chủng linh trong lò, bài danh thứ 66 vị. Lần này đem cái này linh lô mang đến, Thánh điện Vương diện kỳ thật cũng có chút lưỡng lự, nhưng hay là hy vọng cho thêm người một lựa chọn. Cái này linh lô vô cùng kỳ lạ, nó tác dụng chủ yếu nhất là tăng lên linh lực. Đơn giản tới nói, nếu như có thể hấp thu thành công, nó sẽ cùng thân thể của ngươi dung hợp, nhường trong thân thể ngươi thêm ra một cái không giờ khắc nào không tại hấp thu bên ngoài tiên địa nguyên lực vòng xoáy, từ đó tăng lên linh lực của ngươi. Chỉ bất quá Tăng lên tốc độ cũng không là rất nhanh, đại khái mỗi tháng có thể tăng lên 1 đến 2 điểm. Nó cũng có thể tiến hóa 3 lần, mỗi tiến hóa 1 lần về sau, linh lực tăng lên tốc độ đều sẽ gấp đôi. Nếu như có thể hoàn thành tiến hóa cuối cùng, như vậy, hấp thu người mỗi tháng có thể tăng lên 10 điểm trở lên linh lực. Đồng thời, nó còn có một cái khác đặc tính, cái kia chính là năng lực khôi phục gấp đôi. Có được nó, tại tiêu hao năng lượng về sau, khôi phục, tốc độ sẽ tăng nhanh gấp đôi. Chức năng này vô cùng thực dụng. Long Không không nhịn không được nói, nghe giống như không có gì dùng a. Hỏa hệ ma pháp sư ánh mắt phức tạp, không sai, ngươi nói đúng đối với phần lớn cường giả tới nói tác dụng của nó kỳ thật không lớn mà lại cái này linh lô vô cùng khó dung hợp, xác suất thành công chỉ có 5%. Long không không nói ca tuyển cái kia thánh liên linh lô cái này không tốt dung hợp nghe cũng không có gì dùng muốn nó làm gì? chờ sau này ngươi đẳng cấp cao chính mình tu luyện một ngày tăng lên linh lực đoán chừng so với nó một tháng gia tăng linh lực đều nhiều. Hỏa hệ ma pháp sư tức giận nói ngươi chưa can tinh hãy nghe ta nói hết. Long không không gật đầu nói ngươi nói. Long đương đương đụng phải đệ đệ một thoáng ra hiệu hắn an tĩnh. Hỏa hệ ma pháp sư nói nguyên qua linh lô có một cái ẩn giấu năng lực đặc thù. Đây mới là chúng ta đưa nó mang tới Nguyên Nhân. Nó là cực kỳ hiếm thấy bất kỳ nghề nghiệp nào người đều có thể đủ sử dụng linh lô, mà lại đối ma pháp lực cùng bên trong linh lực đều có thể sinh ra tác dụng. Càng quan trọng hơn là, dung hợp nó về sau, nó tăng lên linh lực có thể là tiên tiên linh lực. Nói cách khác, nó có khả năng có khả năng thông qua hấp thu thiên địa nguyên lực vì ký chủ tẩy lễ, nhường ký chủ thiên phú tăng lên. Dựa theo trên tòa thánh điện vạn năm kinh nghiệm, có được nó ký chủ thiên phú càng cao, tăng lên tiên tiên linh lực khả năng lại càng nhỏ, kết quả nói không trùng bất quá, có lẽ vẫn là có nhất định trợ giúp. Người tiên tiên ma pháp linh lực là 84. Nếu như trong tương lai 10 năm, thậm chí là 20 năm, nguyên qua linh lô giúp ngươi đem tiên tiên linh lực tăng lên 6 điểm, như vậy, ngươi liền có khả năng có được nguyên tố chi tử thể chất. Nói đến nguyên tố chi tử, mấy chữ này thời điểm, hỏa hệ ma pháp sư rõ ràng trở nên phấn khởi. Có được 90 điểm trở lên tiên tiên linh lực người liền là nguyên tố chi tử, phóng nhãn toàn bộ ma pháp thánh điện, hiện tại không có một vị nguyên tố chi tử. Có thể để cao thiên phú. Long đương đương vô ý thức nhìn về phía Long Không Không. Long Không Không cũng là không có chú ý điểm này, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hỏa hệ ma pháp sư tiếp tục nói, cho nên Thánh điện ý nghĩ là hy vọng ngươi có thể trước nếm thử hấp thu Nguyên Qua Linh Lô. Nếu như thành công, như vậy, chúng ta liền mong mỏi thấy ngươi tương lai có được Nguyên tố Chi Tử Thể chất. Nếu như hấp thu thất bại, ngươi có khả năng lại hấp thu Thánh Liên Linh Lô. Yên tâm, Thánh Liên Linh Lô hấp thu sát xuất thành công cùng Thiên Phú Thành tỷ lệ thuận, ngươi khẳng định không có vấn đề. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, được rồi. Vậy làm sao hấp thu này Nguyên Qua Linh Lô đâu? Hỏa hệ Ma Pháp sư khống chế cái kia màu vàng nhạt vòng xoáy, chậm rãi đi vào Long Dương Dương cùng Long Không Không trước mặt, lấy tay đụng chạm nó là được rồi. Nếu như nó tán thành ngươi, liền sẽ bị ngươi hấp thu, bằng không mà nói liền sẽ không có phản ứng. Mặc dù hấp thu tỷ lệ thành công của nó rất thấp, nhưng nguyên qua linh lô cũng là hiếm thấy sẽ không cắn trả ký chủ linh lô. Đừng nhìn công năng của nó không có mạnh như vậy, có thể hiện tại chỉ có chúng ta ma pháp thánh điện có. Ai, ngươi làm gì? Hỏa hệ ma pháp sư đang nói xong, liền thấy Long Dương Dương đột nhiên lôi kéo Long Không Không tay dơ lên, tại Long Không Không một mặt che tình huống dưới, nắm tay của hắn kéo đến màu vàng nhạt vòng xoáy phía trên. Càng làm cho hai vị ma pháp sư trợn mắt hốc mồm là chỉ là trong nháy mắt công phu, màu vàng kim vòng xoáy không có, ngươi làm gì? Chuyện gì xảy ra? Hai vị ma pháp sư đều chần váng. Long không không cũng là một mặt ngọng, kim sắc quang mang vờn quanh tại trùng quanh thân thể hắn, chỗ ngực càng là có một cái màu vàng kim vòng xoáy đang lặng lẽ xoay trở lấy, cái kia nhu hòa kim sắc quang mang ấm ấm áp áp, khiến cho hắn có loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Long đương đương lắc lắc tay, một mặt vô tội nói, vừa rồi, tay áo của ta ôm lấy hắn đồng phục ống tay áo bên trên xác thực có nút thắt. Long đương đương cùng Long không không đứng sóng vai, không biết lúc nào, nút thắt liền câu ở cùng một chỗ. Này, này tại sao có thể? Đây chính là linh lô a. Nhanh ra. Phong hệ ma pháp sư nói xong liền muốn phóng tới Long không không. Không được. Hỏa hệ ma pháp sư một thanh liền kéo hắn lại, nguyên qua linh lô không thể tách rời, ngươi không biết sao? Vì cái gì hiện tại chỉ có chúng ta trên tay còn có một cái, bởi vì nó là không thể kế thừa linh lô, dùng liền triệt để dung hợp, nếu như ký chủ chết rồi, nó cũng là tiêu tán. Phong hệ ma pháp sư sắc mặt đại biến, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta trở về bản giao thế nào a? Long đương đương nháy mấy mắt, nói, hai vị tiền bối đừng nóng độ, ngược lại các ngươi là muốn đưa một cái linh lô cho ta, ta đây không muốn chính là, coi như đệ đệ ta hấp thu đây là ta hấp thu. Hai chúng ta dáng dấp giống nhau, chỉ muốn các ngươi trở về không nói liền không sao. Hỏa hệ ma pháp sư cười khổ nói: Như vậy sao được? Về sau ngươi đi thánh điện, khẳng định là muốn kiểm nghiệm linh lô đó à? Việc quan hệ linh lô, tại bất luận cái gì một tòa thánh điện đều là việc lớn, ai dám làm giả? Thôi, thôi, ta sẽ đem tình hình thực tế hợp thành báo lên. Long đương đương nghiêm túc nói: tiền bối, kỳ thật ngài cũng không cần khó xử, đệ đệ ta là kỵ sĩ học viện thiên tài, ngài không phải nói này nguyên qua linh lô rất khó hấp thu sao? Kỳ thật coi như rơi vào trên tay của ta cũng chưa chắc có thể hấp thu thành công, mà đệ đệ ta không giống nhau à? Hán tiên tiên nội linh lực cao tới tám hiện tại có nguyên qua linh lô. Tương lai nói không chừng có thể trở thành quang minh chi tử. Thiên Thiên nội linh lực 87. hai tên ma pháp sư trong nháy mắt đều mở to hai mắt nhìn. Long Dương Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, Kỵ sĩ Thánh Điện nói đệ đệ ta có thể là người tiếp theo thần ấn Kỵ sĩ đây, cho nên ta nghĩ nếu là đệ đệ ta lầm hấp thu, có muốn không dạng này, thỉnh chúng ta bên này cùng Kỵ sĩ Thánh Điện bên kia trao đổi một chút, Kỵ sĩ Thánh Điện hẳn là cũng nguyện ý bồi thường một cái linh lô cho chúng ta đi. Nói như vậy, chúng ta Ma Pháp Thánh Điện cũng không có cái gì tổn thất. Không, không, không, không cần bồi, không cần bọn hắn bồi thường đã ngươi đệ đệ tiên tiên nội linh lực là 87. Nói đến đây, hỏa hệ ma pháp sư con mắt lần nữa trở nên sáng lên, ta đây liền thay chúng ta ma pháp thánh điện làm chủ, cái này linh lô coi như là chúng ta đưa cho hắn lễ vật đi. Linh lô mặc dù hiếm có, nhưng cùng tương lai thần ấn kỵ sĩ so sánh, lại đáng là gì đâu? Cái này đầu tư giá trị tuyệt đối đến, mà lại, đối phương đã hấp thu, cũng không phun ra được. Nếu như đứa nhỏ này tương lai thật sự có thể trở thành kỵ sĩ thánh điện trụ cột vững vàng, có phần tình nghĩa này tại, hắn đối ma pháp thánh điện tán thành độ khẳng định sẽ cao một chút. Nguyên qua linh lô mặc dù trân quý, nhưng cũng có chút ngân gà nếu như có thể đổi lấy một vị thần ấn kỵ sĩ tình nghĩa, trong ngay mắt, hỏa hệ ma pháp sư liền làm ra quyết đoán. Long đương đương quay đầu nhìn về phía cái kia tản ra hào quang màu trắng thánh liên linh lô, cái kia, cái này, cái này linh lô, đương nhiên là ngươi hẳn là hấp thu. Tới đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi, ngươi bây giờ liền hấp thu. Hỏa hệ ma pháp sư trong lòng đã có quyết định, làm thất giai đại ma đạo sư, Hắn tại thánh điện tổng bộ vẫn là có nhất định quyền nói chuyện, hắn cũng tin tưởng quyết định của mình sẽ có được thánh điện duy trì. Nu hỏa thánh liên linh lô bị dẫn dắt đến long đương đương trước mặt, tại hỏa hệ ma pháp sư thôi động dưới. Cái kia từng mảnh từng mảnh như là hoa sen nụ hoa hào quang màu trắng chậm rãi nở rộ, từng đạo nhu hòa vầng sáng chiếu vào Long Dương Dương trên thân, Long Dương Dương lập tức cảm giác mình phảng phất là ngâm trong suối nước nóng. Sau một khắc, trên người hắn sáng lên vầng sáng màu trắng đốn, từng vòng từng vòng hào quang màu nhũ bạch phi tốc dung nhập thân thể của hắn, cái kia thánh liên linh lô chậm chậm phóng to, trực tiếp trôi hướng Long Dương Dương, nâng thân thể của hắn phủ đến giữa không trung đứng tại màu trắng hoa sen phía trên hắn, lại có mấy phần thánh kết mùi vị. Long Không Không đứng ở một bên, ánh mắt quái dị mà nhìn xem Long Dương Dương, hắn đang nhớ lại vừa rồi hòa hệ cách pháp sư giảng giải nguyên qua linh lô thời điểm. Long Dương Dương dùng tay háo vừa đi vừa về cọ tay háo của hắn một màn kia. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Long Dương Dương là hưng phấn cùng khẩn trương đây. Hắn hiểu rất rõ ca ca của mình, cái này mặt ngoài xấu hổ ra hỏa, bình thường có thể là xào trá rất a. Hắn hoài nghi vừa rồi ca ca liền là cố ý nửa giờ sau. Hai vị ma pháp sư lưu lại ma pháp thánh điện gói quà lớn cùng hai cái linh lô, vội vàng rời đi. Ngươi là cố ý, có đúng hay không? Long không không nhìn chằm chằm Long Dương Dương nói ra. Đúng a, ta muốn cho ngươi thử một chút, đây chính là có thể tăng lên thiên phú linh lô a. Một phần vạn đối ngươi có ý đâu, ngươi không thể có hy vọng làm ca ca, đây là ta phải làm. Long đương đương khẽ cười nói. Long không không tức giận nói, ngươi ý đến, ngươi chính là muốn cho ta cũng thay đổi mạnh, giúp ngươi chia sẻ lá ba, lão mụ gây áp lực. Long đương đương nói, tùy ngươi nghĩ ra sao chứ sao. Ta chỉ là muốn nhường ngươi thử một chút, ngươi không được, ta thử lại, không nghĩ tới ngươi một thoáng liền hấp thu. Thật tốt, một người một cái, tương đương với chúng ta nhiều kiếm lời một cái linh lô. Ngược lại ngươi đừng nghĩ ta giúp ngươi chia sẻ trong nhà áp lực. Không cửa, ta chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày. Ma pháp thánh điện tới tặng quà, kỵ sĩ thánh điện hẳn là cũng sẽ đến. Đến lúc đó ngươi đi à bọn hắn cho cái gì linh lô ta cũng không cần, đều cho ngươi. đi. Long đương đương như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói, kỵ sĩ thánh điện bên kia, có thể hay không cũng biết hai cái linh lô gia tuổi à. cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt ta. coi như chúng ta không hấp thu được, cho phụ mẫu cũng được a. nhiều năm về sau. ca, lúc trước ngươi vì sao cố ý đem nguyên qua linh lô cho ta? lúc ấy vị kia ma pháp sư không phải nói, thiên phú càng thấp người hấp thu nguyên qua linh lô về sau, tăng lên tiên tiên linh lực sát suất càng lớn sao? còn có nguyên nhân khác sao? ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? chương tám, kỵ sĩ thánh điện cũng tới. Trước tám, kỵ sĩ Thánh Điện cũng tới. Tâm niệm vừa động, bạch quang trong nháy mắt theo lòng đường đường ngực dâng lên mà ra, bạch quang như màu trắng hoa sen ra hắn ra, tại trung quanh thân thể hắn hóa thành đường kính 3 mét vòng phòng hộ. Mặc dù cái lồng bảo hộ này nhìn qua có chút thông sáng, nhưng long không không một quyền đánh lên đi, cảm nhận được cực mạnh tính bền đèn dẻo, thậm chí còn mang theo lực bắn ngược, trực tiếp chấn động đến hắn đặt mông ngồi dưới đất. Cái này là thánh liên linh lô tự mang thánh linh thủ hộ hiệu quả hai vị ma pháp thánh điện ma pháp sư trước lúc rời đi nói cho long đương đương linh lô ứng dụng nhiều mặt mỗi một vị ma pháp sư đều có chính mình sử dụng phương thức cụ thể như thế nào sử dụng cần tự mình tìm tòi cùng không ngừng nếm thử linh lô chính là thiên địa bảo vật trong đó đến tận cùng có nhiều ít huyền bí cho tới bây giờ nhân loại cũng không thể hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng cần dựa vào chính hắn nhiều hơn nhận thức cái này có chút xuất ta có muốn không hai tá trao đổi long không không nhìn xem cái kia nở rộ bạch liên hoa con mắt trực tỏa ánh sáng long đương đương tức giận nói cút hẳn là lâm chính là ngươi ngày mai ngươi muốn đi kỵ sĩ học viện lên lớp đi tốt không đưa hiện tại ngươi mới là Long Không Không, ta đã là Long Đường Đường. Long Không Không đặc ý nói. Long Đường Đường cao mày nói, ngươi bên kia có cái gì đáng giá chú ý địa phương? Không có gì. Giáo viên chủ nhiệm gọi Vi Hòa, rất cường tráng. Ngồi cùng bàn gọi khê phòng, trong người đồng lứa tương đối cường tráng. Người khác ta cũng không biết, vào xem lấy phiền muộn. Người bên này đâu? Long Không Không hỏi. Long Đường Đường nói, chủ nhiệm lớp ngươi thấy qua, thì dư giáo sư. Ta ngồi cùng bàn gọi ngả hạ. Đổi cũng được, nhưng không cho ngươi phá hư danh dự của ta, nhất định phải giả bộ giống ta mới được. Biết rồi, không phải liền là ngại ngùng xấu bụng hình nhân ôm vông sao? Ta cũng biết. Nói xong, hắn thu liệm nét mặt của mình, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên bình tĩnh trong eo, trên mặt mang theo ngượng ngùng. Nếu như lúc này có người ngoài tại đây bên trong, nhất định sẽ cảm thấy trước mặt hai anh em này theo bề ngoài đến biểu lộ đều giống như lúc. Ta có chút khẩn trương nha. Long không không làm bộ nói ra. Cút. Đều nói rồi là ngươi lăn, ngươi cũng đừng cho ta lộ tẩy. Ta cũng đã có nói muốn dẫn toàn bộ đồng học bay. Ngày mai giúp ta ghi lại học viện pháp thuật bút ký. Ta quay đầu muốn nhìn. Nhanh lên, đừng nói nữa. Long đương đương đi, đi kỹ sĩ học viện bên kia túc xá. Long không không ngồi ở trên giường có chút hiếu kỳ sở lấy lòng ngực của mình cho tới giờ khắc này trên người hắn kim sắc quang mang mới hoàn toàn tan biến hắn còn cởi quần áo ra chiếu chiếu tấm gương thân thể cũng không hề có sự khác biệt chẳng qua là trong cơ thể trở nên so trước kia càng ấm tựa hồ không khí chúng quanh đều trở nên ấm áp ngực bụng ở giữa ấm áp nói không nên lời dễ chịu hắn hôm nay học được thông qua minh tưởng tới tu luyện linh lực vô luận là ma pháp linh lực vẫn là nội linh lực đều muốn thông qua minh tưởng tới tu luyện chỉ bất qua ứng dụng linh lực phương thức khác biệt trên thực tế hai loại linh lực bản chất là tương tự một cái là kênh mương thông thiên địa một cái là câu thông tự thân theo tu vi tăng lên khác nhau mới có thể càng ngày càng rõ ràng. Ban đầu, ma pháp linh lực cùng nội linh lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Dùng hắn bại hoại tính tỉnh, vốn là chắc chắn sẽ không tu luyện, đoán chừng trực tiếp đi ngủ. Nhưng bởi vì đối mới lấy được nguyên qua linh lâu có chút hiếu kỳ, hắn còn là dựa theo vi hỏa giáo phương thức thử nghiệm bắt đầu minh tưởng. Vừa mới bắt đầu, long không không cũng không có quá nhiều cảm giác. Dần dần, hắn cũng có chút ngồi không yên. Cái gì ngũ tâm triều thiên, quan tưởng tự thân, cảm thụ tự thân đi dẫn dắt ngoại giới thiên địa nguyên khí, cái kia có cảm giác gì à? Ngay tại hắn chuẩn bị kết thúc minh muốn ra ngoài đi tìm một chút an thời điểm đột nhiên ngực bụng ở giữa ấm áp tựa hồ nhẹ nhàng nhộn nhạo một thoáng, tựa như là một mảnh hồ nhỏ tạo nên một vòng gợn sóng, mà này gợn sóng trong khoảnh khắc tràn đầy vài toàn thân, hắn toàn thân thư thái, thậm chí thoải mái tê lên tiếng, toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này phảng phất đều mở ra, quả thực là thoải mái tột đỉnh, liền nguyên bản có chút bụng đói đều dễ chịu đây là minh tưởng hiệu quả sao? Cũng không lâu lắm, cũng chính là trừng một phút, lại là một cỗ ấm áp theo ngực bụng ở giữa nhộn nhạo lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, thoải mái dễ chịu cảm giác lần nữa truyền đến. Long không không đã vô ý thức buông lòng xuống, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, đến mức hắn rất nhanh liền đắm chìm trong đó, thỉnh thoảng truyền đến tơ chút ấm áp truyền khắp thân thể của hắn, trước đó tan biến kim sắc quang mang tại bộ ngực hắn như ẩn như hiện. Trên thực tế, cho dù là ma pháp thánh điện cường giả tại đây bên trong, cũng không biết Long không không trên thân xảy ra chuyện gì. Nguyên qua linh lô mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó có chút gần gà, nhưng số lượng sắc thực không nhiều, còn có chính là, này chủng linh lô vô pháp truyền thừa, một khi ký chủ tử vong, linh lô liền sẽ theo ký chủ tiêu tán, lưu truyền xuống tự nhiên là ít. Long không không hôm nay hấp thu cái này, đúng là đương thời cái cuối cùng nguyên qua linh lô. Thế nhưng, kém thế nào đi nữa linh lô, tại dưới tình huống bình thường, lục đại thánh điện cũng sẽ không cho một cái tiên thiên nội linh lực cùng tiên thiên ma pháp linh lực chỉ có 11 cùng 9 người hấp thu à. Cái này là người bình thường nhất, căn bản không có trở thành người tu luyện tư cách. Coi như miễn cưỡng hấp thu, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Có thể bị thánh điện ban cho linh lô người tu luyện, nội linh lực đều tại 50 trở lên, đây là thấp nhất ngưỡng cửa. Chỉ có thiên tài mới có thể nắm linh lô hiệu quả phát huy đến cực hạn. Mà nguyên qua linh lô bởi vì có nhất định sát suất gia tăng tiên thiên linh lực. Trước đó thánh điện đều là đem hắn cho những tiên thiên đó linh lực rất cao thiên tài, tựa như là long đương đương dạng này, hy vọng bọn họ có thể cố gắng tiến lên một bước. Tại lục đại thánh điện trong lịch sử đã từng có một vị tiên thiên nội linh lực 55 người tu luyện, thông qua nguyên qua linh lô nắm tiên thiên nội linh lực tăng lên 10 điểm, đây là kỷ lục cao nhất. Mà long không không là từ trước tới nay thu hoạch linh lô người bên trong thiên phú kém nhất một cái. Thế nhưng này trong lúc vô hình phù hợp nguyên qua linh lô điều kiện, cho nên hắn có thể hấp thu thành công. Trên thực tế, nguyên qua linh lô ký chủ cần mười phần tinh khiết. Nó hấp thu thiên địa nguyên lực đặc tính quyết định điểm này. Cái gì là tinh khiết? Tự thân thứ nắm giữ càng ít, đối với đại tự nhiên tới nói thì càng tinh khiết. Long không không hai loại tiên thiên linh lực chỉ có 11 cùng 9, loại tình huống này tại người bình thường bên trong cũng không nhiều gặp, trong lúc vô hình liền phù hợp yêu cầu, cái này khiến nguyên qua linh lô tự động hấp thu thiên địa nguyên lực thời điểm, nhận ký chủ quá yếu nhiều biến thiếu, để nó cùng long không không thân thể độ dung hợp chưa từng có cao, cho nên mới sẽ xuất hiện long không không lần thứ nhất minh tượng, ngay tại nguyên qua linh lô ảnh hưởng dưới trực tiếp tiến nhập vật ngã lượng vong cảnh giới tình huống. Một bên khác, đi vào kỵ sĩ học viện túc xá Long Dương Dương lại có mặt khác một phiên cảm thụ. Mang theo Khải Linh vòng cổ bắt đầu minh tưởng, hắn liền hiểu rõ vị kêu Hỏa hệ ma pháp sư nói cho hắn bố trí tụ linh trận là có ý gì. Khải Linh vòng cổ liền là một đầu màu bạc dây chuyền, phía trên treo một viên màu bạc thủy tinh hình coi mặt dây chuyền, đơn giản hào phóng. Khi hắn bắt đầu nếm thử minh tưởng, liền có thể cảm nhận được trong ý thức tựa hồ có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, mà sau một khắc, một cỗ mát lạnh cảm giác liền theo cái kia mặt dây chuyền bên trong truyền đến, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân, nhờ Long Dương Dương rõ ràng có kỳ dị thông thấu cảm giác. Trước đó cảm ứng được kỳ kỳ quái quái đồ vật tựa hồ cũng trở lên rõ ràng, tại ý thức của hắn bên trong, hắn còn chứng kiến một chút như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ, khi hắn tại Khải Linh vòng cổ trợ giúp hạ chú ý đến này chút màu sắc rực rỡ thời điểm, mắt lạnh cảm giác liền trở nên càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều mát lạnh cảm giác tràn vào, nhờ ý thức của hắn trở nên càng thêm rõ ràng, thấy những cái kia màu sắc rực rỡ cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, long dương dương liền đắm chìm trong đó. Không biết bao lâu trôi qua, hắn mở hai mắt ra thời điểm, giật mình phát hiện, thiên vậy mà đã sáng lên. Nhưng tại cảm giác của hắn bên trong, tựa hồ chỉ đi qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Long đương đương nháy máy mắt, tốc độ cao xuống giường, đi vào bên cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, lập tức hắn chỉ cảm giác mình trong mắt thế giới trở nên càng đặc sắc, tất cả màu sắc đều là như vậy sáng rõ, chỉ cần ngưng thần đi xem, đều có thể thấy rõ ràng. Phanh phanh phanh, đúng lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, bên ngoài truyền đến thanh âm hùng hậu. Long không không, tỉnh chưa? Long đương đương giật nảy mình, sau một khắc mới ý thức tới này là đang gọi mình, chặn lại nói, tỉnh, tỉnh. Hắn đi đi ra bên ngoài nhỏ phòng khách mở cửa, thấy trước mặt vị này lúc chỉ cảm thấy đối phương cao hơn chính mình ra một đoạn dài, quả thực là cảm giác gắp bách mười phần. Thánh kỵ sĩ đại nhân, mời đến. Tráng hán kia tránh ra cổng, cung kính làm ra một cái dấu tay xin mời. Theo tráng hán đằng sau đi tới một người trung niên, thân cao so tráng hán kia thấp một điểm, toàn thân đều tản ra trầm ổn khí thế. Long đương đương rất thông minh, lập tức liền ý thức được, đây cũng là kỵ sĩ thánh điện người, không nghĩ tới sáng sớm liền đến. Thấy Long đương đương, vị tia thánh kỵ sĩ lập tức nhãn tình sáng lên, cũng không phải là bởi vì Long đương đương dáng rất đẹp mắt, mà là hắn thấy Long đương đương hai con ngươi lúc bị Long Dương Dương trong mắt sáng ngời hấp dẫn, đó là một loại thông thấu sáng ngời, ánh mắt trong suốt đối ứng nội tâm trong suốt, cũng đối ứng tinh thần lực tinh khiết đến thánh, kỵ sĩ cấp bậc này, đối với phương diện này cảm ứng là phi thường bén nhạy. Ngươi chính là Long Không Không. Thiên Thiên Nội Linh Lực 87. Thánh kỵ sĩ hỏi. Tráng hán kia cũng tiến bảo, đồng thời gài cửa lại, Long Dương Dương đoán được, đây chính là kỵ sĩ lớp một chủ nhiệm lớp Vi Hỏa lão sư. Ừm ân. Long Dương Dương quyết định tận lực ít nói chuyện, miễn cho nhường vi hỏa nhìn ra sơ hở. Kiểm tra một chút. Thánh kỵ sĩ không có có thêm lời thừa thái, lập tức lấy ra khảo thị thạch, đưa tới. Rất nhanh Sáng lạng kim sắc quang mang liền tràn đầy cả phòng, vô luận là vi hỏa còn là đến từ kỵ sĩ thánh điện thánh kỵ sĩ, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng. Tốt, tốt, tốt. Thánh kỵ sĩ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, đem một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Long Dương Dương. Long Dương Dương âm thầm vui mừng, may nhờ đang nghe tiếng đập cửa thời điểm, chính mình trước tiên đem ma pháp thánh điện cho chữ vật giới chỉ thu lại. Người thiên phú chắc tuyệt, tại chúng ta kỵ sĩ thánh điện trong lịch sử, có thể xếp vào mười vị trí đầu. Đây là thánh điện cho người trợ cấp. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, muốn trở thành một tên chân chính kỵ sĩ, bằng vào thiên phú và nỗ lực còn chưa đủ, càng phải tâm đằng. Kỵ sĩ thập đại quy tắc muốn thường xuyên khắc trong tâm hạm, vô luận lúc nào đều không thể đi sai bước nhầm. bằng không, thánh điện sở trọng tài liền sẽ tìm đến ngươi. Thánh kỵ sĩ nghiêm túc nói ra, rõ ràng không giống hôm qua ma pháp thánh điện hai vị ma pháp sư như vậy tùy ý. Đúng. Long đương đương nghiêm túc trả lời. Thánh kỵ sĩ ánh mắt hòa hoãn mấy phần, nói, tiếp xuống hai năm, cần phải tiến vào tam giai. Dùng thiên phú của ngươi, này rất đơn giản. Tam giai về sau, lại lựa chọn trở thành thủ hộ hoặc là trưởng trị kỵ sĩ. Đến lúc đó thánh điện sẽ còn cho ngươi mới trợ cấp này miếng chữ vật giới chỉ bên trong bao quát hai thanh kỵ sĩ kiếm một mặt kỵ sĩ tâm chán một kiện tiếp thân nội giáp còn có một cái hiếm hoi kỵ sĩ kỹ năng dùng thiên phú của ngươi hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 2 năm nắm kỹ năng này học được đúng nghe tuổi hồ cùng ma pháp thánh điện cho không sai biệt lắm nhưng không có trợ giúp tu luyện đồ vật thánh kỵ sĩ nói kỵ sĩ tu luyện không có đường tắt chỉ có toàn lực ứng phó đổ ra mồ hôi cùng tinh lực khổ nó tâm trí lao nó gân cốt mới có thể vượt mọi chông gai cùng ngươi cùng nỗ lực ta ơn thánh kỵ sĩ đại nhân long đương đương cung kính nói ra thánh kỵ sĩ gật gật đầu Tay phải tại trước ngực mình một điểm, một đoàn bạch quang lập tức phóng xuất ra, bạch quang hết sức du hòa, lần theo một loại đặc thù năng lượng ba động đang nhảy vọt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trầm ổn đó cũng không phải thần thánh quang minh năng lượng. thánh kỵ sĩ tay phải theo trước ngực phát qua, khi hắn một lần nữa mở ra tay cầm lúc, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay có một đoàn hào quang màu trắng, một cái có ba chân hai lô thay, độ cao vẹn vẹn một tấc tiểu đỉnh xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Những cái kia hào quang màu trắng chính là từ đỉnh nhỏ màu trắng bên trong toát ra, có một loại làm người chuyển không ra tầm mắt lực hấp dẫn. Linh lô, quả nhiên có linh lô. Chương chín, gặp lại linh lô chương 9, gặp lại linh lô đây là long đương đương nhìn xem trước mặt thánh kỵ sĩ có chút chần chừ mở miệng linh lô nghe nói qua sao thánh kỵ sĩ hỏi cảm ơn long đương đương gật gật đầu thánh kỵ sĩ tiếp xuống miêu tả một thoáng linh lô lai lịch cùng hôm qua ma pháp thánh điện vị kiêm miêu tả không sai bị lắm đây là thánh dẫn linh lô kỵ sĩ thánh điện chuẩn bị cho người lễ vật linh lô chủng loại có rất nhiều mỗi một loại đều có tự thân đặc tính linh lô bản thân cũng là phân cấp càng cường đại linh lô lúc sử dụng cần muốn trả ra đại giới cũng lại càng lớn Thánh dẫn linh lô tại đã biết 87 chủng linh trong lò xếp ở vị trí thứ 36, nhưng nó trình độ hiếm hoi đủ để cùng bài danh 10 vị trí đầu linh lô so sánh. Mà lại, bởi vì có một vị đại năng cái thứ nhất linh lô liền là nó, cho nên nó bài danh tăng lên trên diện rộng qua, sớm nhất nó bài danh tại 60 vị có hơn. Thánh dẫn linh lô bản thân không có bất kỳ cái gì công kích cùng phòng ngự năng lực, cũng không cách nào làm ngươi nội linh lực tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng, nó có khả năng tiến hóa ít nhất 3 lần, điểm này đủ để cùng bài danh 20 linh lô so sánh. Nó đối với chúng ta kỵ sĩ tới nói, có tác dụng cực lớn. Ngươi tại sử dụng thánh dẫn linh lô thời điểm, có thể hấp dẫn kẻ địch lực chú ý, làm kẻ địch chỉ công kích ngươi mà sẽ không đi công kích đồng bọn của ngươi. Trừ phi địch nhân đưa ngươi giết chết, hoặc là ngươi gián đoạn sử dụng thánh dẫn linh lô, bằng không kẻ địch cũng chỉ có thể dùng ngươi vì mục tiêu công kích. Có lẽ ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được này hảo diệu bên trong, về sau ngươi nhất định sẽ hiểu do nó có bao nhiêu tác dụng. Đồng thời, thánh dẫn linh lô chỗ tốt lớn nhất ở chỗ, bản thân nó là hiếm thấy nhất không thuộc tính linh lô, trong quá trình sử dụng, tiêu hao linh lực rất ít, sẽ không để cho thân thể của ngươi khó mà phụ tải, càng sẽ không ảnh hưởng ngươi về sau hấp thu mạch khác linh lô. Bởi vậy, thánh điện đưa nó tuyển làm ngươi cái thứ nhất linh lô hy vọng ngươi có thể ưa thích phần lễ vật này, còn nó về sau có thể tiến hóa ra năng lực gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm tòi. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, linh lô cũng không là vật năng, cũng không là càng cường đại linh lô liền càng thích hợp ngươi. Bài danh 10 vị trí đầu linh lô đều muốn trả một cái giá thật là lớn mới có thể sử dụng, có chút đại giới là chúng ta khó có thể chịu được. Linh lô số lượng cũng không phải càng nhiều càng tốt, nhất định phải tại thận trọng phán đoán về sau mới quyết định có hay không dung hợp mới linh lô. Long đương đương hỏi, thanh kỵ sĩ đại nhân, cái kia mỗi người nhiều nhất có thể dung hợp mấy loại khác biệt linh lô? Không biết. Theo trên lý luận tới nói, không có có hạn chế số lượng. Thế nhưng, linh lô cùng linh lô ở giữa rất dễ dàng sinh ra xung đột. Một khi phát sinh loại tình huống này, dung hợp người gặp phải liền là cựu tự nhất sinh. Đã biết dung hợp linh lô cao nhất ghi chép là năm loại, nhưng cũng không phải nói dung hợp linh lô càng nhiều càng tốt. Linh lô là cần thông qua không ngừng nỗ lực tới tiến hóa, một cái tiến hóa qua mấy lần linh lô, uy lực thậm chí sẽ vượt qua mấy cái chưa từng tiến hóa linh lô uy lực tổng cộng. Long Dương Dương tiếp tục hỏi, ngài mới vừa nói này thành dẫn linh lô là không thuộc tính linh lô, nói cách khác, nếu như ta đã có một cái linh lô, cũng có thể dung hợp nó, đúng không? Vô luận đã có rất nhiều cái gì linh lô. Thánh kỵ sĩ bị hắn hỏi sửng sốt. Ngươi đã có linh lô rồi. ở đâu ra? Long đương đương có chút ngại ngùng mà nói, hôm qua ma pháp thánh điện cho. Ma pháp thánh điện cho người linh lô. Thánh kỵ sĩ thanh âm lập tức liền để cao. Long đương đương có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy, ma pháp thánh điện đến cho ta ca đưa trợ cấp, mang đến hai cái linh lô để cho ta ca chọn lựa. Ta ca tuyển thánh liên linh lô, còn lại một cái nguyên qua linh lô. bọn hắn liền để ta thử một chút, nói có khả năng giúp ta đem tiên thiên linh lực tăng lên tới chín trở lên. Ta liền hấp thu. Nguyên qua linh lô. Thánh kỵ sĩ thanh em càng thêm bao vút, ngươi hấp thu thành công. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, nói: "Ta một thoáng liền thành công, Này sẽ ảnh hưởng ta hấp thu thánh dẫn linh lô sao?" Thánh kỵ sĩ trầm mặc, "Ca của ngươi thiên phú thế nào?" Hắn đột nhiên hỏi. Long Dương Dương nói: "So ta kém một chút, tiên tiên ma pháp linh lực 84." Thánh kỵ sĩ sửng sốt. Bên cạnh Vi Hòa nói: "Bọn hắn nhà xem như một môn song lòng, sắp thực như thế. Hai người bọn họ huynh đệ đều là học viện chúng ta thiên tài. Ma pháp thánh điện đây là muốn làm gì?" Thánh kỵ sĩ có chút tức giận. Long Dương Dương hỏi dò: "Thánh kỵ sĩ đại nhân, vậy ta còn có thể hấp thu thánh dẫn linh lô sao?" Thánh kỵ sĩ bình phục tâm tình, nói dĩ nhiên có khả năng như vậy đi ngươi trước đem thánh dẫn linh lô hấp thu cuối tuần này ngươi mang theo ca của ngươi tới một chuyến đằng Long thành Kỵ sĩ phân điện khoảng cách cuối tuần còn có 3 ngày Long đương đương ở trong lòng tính toán một chút Thánh Kỵ sĩ nói ngươi bảo vệ chặt thần tâm ta hiện đang vì ngươi dung hợp linh lô mỗi một loại linh lô dung hợp phương thức cũng khác nhau trước kia dung hợp linh lô thấp nhất cánh cửa là tam giai trước nghiệp giả cũng chính là linh lực đi đến 200 mới được nhưng thánh điện đi qua nhiều năm không ngừng nếm thử đã thăm dò mỗi một loại linh lô dung hợp lúc cần thiết linh lực Thánh dẫn linh lô đối linh lực yêu cầu thấp nhất liền là 100 điểm, người trong ngoài linh lực tăng theo cấp số cộng đầy đủ. Nói xong, Thánh kỵ sĩ nâng lên tay trái, tại Long đương đương ngực gật liên tục bốn phía, bốn giờ bạch quang xuất hiện. Long đương đương chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất bị xỏ xuyên, nội linh lực trong nháy mắt bị dẫn động, Thánh kỵ sĩ kéo tay phải của hắn, cẩn thận bạch phá đầu ngón tay của hắn, gạt ra một giọt máu tươi. Máu đỏ tươi tại Thánh kỵ sĩ linh lực gánh chịu hạ phiêu đãm mà lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Thánh dẫn linh lô bên trong. Lập tức, nguyên bản phóng thích ra nhu hòa hảo quang đỉnh nhỏ màu trắng lô toát ra trói mắt quan thải một tia sáng trắng cấp tốc từ trong đó nở rộ, rơi vào Long Dương Dương ngực. Cảm giác cấm áp kích thích hắn, toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt kéo ra, trong cơ thể lượn vòng lấy nội linh lực hướng trung quanh khuyết tán ra đến, tựa như là một người xâm người muốn đi vào chính mình thân thể. Bạch quang lấp lánh, nho nhỏ màu trắng đỉnh lô tại đây đạo bạch quang dẫn dắt phía dưới chậm chậm bay đến Long Dương Dương trước ngực, một chút xông vào đi. Ngực trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, tựa như có bản uỷ in dấu khắc ở bộ ngực mình bên trên. Long Dương Dương cắn chặt răng, không có lên tiếng, trong cơ thể hắn thánh liên linh lô bị kích thích, thậm chí có loại muốn thả ra xúc động, lại bị hắn dùng ý chí lực cưỡng ép áp chế may mắn, cảm giác nóng rực cũng không có duy trì quá dài thời gian, mấy lần hô hấp về sau, cái kia đỉnh nhỏ màu trắng lô liền tiến vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy. nhan nhạt hào quang màu trắng tại Long đương đương trong cơ thể nhộn nhạo lên, khiến cho hắn làn da mặt ngoài dần dần hiện ra một tầng chân bóng sáng bóng. Long đương đương chỉ cảm thấy vô số nóng bỏng năng lượng theo độ ngực mình khuyết tán đến thân thể mỗi một cái góc, vô số huyền ảo trí lý cũng nương theo lấy cố này nóng bỏng năng lượng tràn vào trong đầu của hắn, lựu hào quang lấp lánh, không ngừng xuất hiện từng cái tiểu linh lô ẩn ký. Thánh dẫn linh lô cùng Long đương đương dung hợp quá trình, dùng máu tươi làm dẫn, dùng linh lực làm muối. Nhường này thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành thần kỳ linh lô triệt để trở thành một phần của thân thể hắn. Thánh kỵ sĩ trên mặt toát ra vẻ hài lòng, nói: dung hợp đến vô cùng thuận lợi, rất không tệ. Bất quá dung hợp thánh dẫn linh lô cần tiêu hao người đại lượng linh lực, người tổng linh lực tại trong một thời gian ngắn sẽ co giảm xuống, cần chính ngươi dựa vào tu luyện khôi phục. Long đương đương hỏi: hết thể linh lô tại dung hợp về sau đều sẽ nhường ký chủ linh lực giảm xuống sao? Thánh kỵ sĩ lắc đầu, nói: không nhất định. Mỗi một loại linh lô đều là thiên sinh thiên dưỡng, có thuộc về mình khác biệt đặc tính, đều là độc nhất vô nhị không ảnh hưởng ngươi đi học nhớ kỹ cuối tuần mang ca ca ngươi đến phân điện một chuyến đúng Thánh kỵ sĩ đi vi hỏa trực tiếp mang long đương đương đi ăn điểm tâm sau đó hồi trở lại trong lớp lên lớp mà giờ này khắc này học viện pháp thuật năm nhất lớp một chủ nhiệm lớp đang đứng tại long đương đương cửa túc xá bởi vì hôm nay long đương đương hoặc là nói là trao đổi thân phận về sau long không không không có đi dạng đường lên lớp đứng tại bên ngoài cửa túc xá ti dư đưa tay đang muốn gõ cửa đột nhiên nàng phảng phất cảm ứng được cái gì không khỏi nhũ nhũ mày lại nàng là ngũ giai ma pháp sư tinh thần lực không yếu nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Một cỗ kỳ dị hấp xả lực thỉnh thoảng theo trong tốc xá truyền ra, cái kia hấp xả lực không phải nhắm vào vật thể, mà là châm đối không khí bên trong thiên địa nguyên lực. Tu linh trận? Không đúng vậy, tu linh trận cũng không có hiệu quả tốt như vậy, nàng thế mà tại bên ngoài tốc xá đều có thể cảm nhận được. Nàng có khả năng khẳng định là, học sinh của mình lúc này khẳng định tại tu luyện, chẳng lẽ nói hắn mới mới học liền đã tiến nhập trạng thái nhập định, vẫn là chiều sâu nhập định. Loại thời điểm này, nàng khẳng định không thể quấy nhiễu hắn. Nghĩ tới đây, Ti Dư không có góc cửa để bảo đảm vị thiên tài này an toàn của học sinh, nàng thậm chí lưu lại, thủ tại cửa ra vào. Nay nhất đặng liền là cho tới trưa. Mãi đến tiếp cận giữa trưa, cái kia cố hấp xả lực mới dần dần tan biến. Người mặc học viện pháp thuật đồng phục Long Không Không từ bên trong đi ra. A, nữ lão sư xinh đẹp. Vừa ra khỏi cửa, Long Không Không liền thấy Ti Dư. Ngài là tới đón ta đi học. Học viện pháp thuật đại ngộ tốt như vậy sao? Ti Dư nhìn xem hắn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Long Không Không đôi mắt phá lệ sáng ngời, thần hoàn khí tốt, điều này đại biểu hắn vừa kết thúc một lần hiệu quả rất tốt minh tưởng. Ti Dư không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là thiên tài. Tại những bạn học khác còn đang tìm tòi minh tưởng phương pháp lúc, người ta đều đã có thể hoàn thành chu sâu nhập định. Ngươi xem một chút đều mấy giờ rồi, Thi Dư nói ra, Ách, lẳng đầu nhìn một chút sát trời, Long không không không khỏi gãi đầu một cái, vừa định nói chút gì đó, đột nhiên nhớ tới Long đương đương căng dặn, suy nghĩ một chút, mới nói, Lão sư, vậy chúng ta nhanh lên lớp đi, hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa, học cái gì? Ta trước dẫn ngươi đi quán cơm ăn cơm đi. Thi Dư nói ra, tốt, ta thật đúng là đói bụng, thánh điện học viện mỗi một cái phân viện đều có chuyên môn quán cơm, Thi Dư mang theo Long không không đi vào phòng ăn thời điểm, học viện pháp thuật năm nhất lớp một các học sinh cũng đang tụ tập cùng một chỗ ăn cơm trưa. Thánh điện học viện học phí đắt đỏ, thức ăn vẫn là tương đối tốt, học viên mỗi tuần nội trú năm ngày, cuối tuần có thể trở về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại tới lên lớp, lòng vòng như vậy. Ti Dư mang theo Long Không Không đánh cơm, đi vào bạn học cùng lớp bên này cùng một chỗ dùng cơm. Long Không Không con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, nhìn xem nhiều như vậy nữ đồng học, suýt nữa cười ra tiếng. Đây mới là trường học hẳn là có dáng vẻ, so kỵ sĩ học viện bên kia tốt hơn nhiều. Lao sư tốt. Thấy Ti Dư tới, các bạn học vội vàng hỏi tốt. Đừng đi lên, tiếp tục ăn cơm đi. Ân, sáng hôm nay Long đương đương đồng học bởi vì tiến nhập chiều sâu nhập định, cho nên không có tới lên lớp. Buổi chiều hết thể như cũ. A, ngươi đã có thể nhập định sao? Long không không vừa ngồi xuống, bên người một tên đáng yêu nữ đồng học liền hai mắt sáng lên nhìn xem hắn. Ngươi là thế nào nhập định đó a? Ta hôm qua thử rất lâu đều không được đây. Long không không đắc ý nói, liền cùng đi ngủ không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại liền là dựa theo lão sư nói như vậy làm. Sau đó thật giống như ngủ tiếp đi giống như, còn thật thoải mái. Tỉnh lại về sau so đi ngủ còn vui thích. Vậy ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Cái kia nữ đồng học hỏi. Có khả năng a? Không có vấn đề. Long không không miệng đầy đáp ứng, đúng à? Ngươi cũng giáo dạy cho chúng ta chứ sao? Ngồi tại Long không không đối diện một tên nam sinh cũng lập tức nói ra. Long không không lướt mắt, vừa muốn tự tuyệt, lại đột nhiên nhớ lại hôm qua Long đương đương căn dặn, tăng hắn một cái, nói, dựa theo lão sư nói làm là được. Ti dư nói, mỗi cái người mới học minh muốn cảm thụ cũng không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều muốn đi vào trạng thái nhập định mới xem như thành công. Long đương đương, buổi chiều lên lớp, ngươi liền cho đại gia chia sẻ một thoáng, ngươi hôm qua tiến vào mình tưởng trạng thái lúc cảm thụ, cho đại gia một điểm linh cảm cảm thụ được các bạn học, nhất là nữ đồng học nhóm tầm mắt Long không không lập tức có chút phiêu nói không có vấn đề để cho ta mang mọi người bay ngay nọ buổi chiều khóa có thể xem như Long không không từ trước tới nay bên trên đến nhất nghiêm túc tại hắn cho các bạn học giảng thuật chính mình mình tưởng quá trình về sau phản ứng của mọi người đều là thiên tài thế giới chúng ta không hiểu ăn cơm tối Long đương đương cùng Long không không tại học viện pháp thuật ký túc xá gặp nhau Long đương đương năm nay thiên kỵ sĩ thánh điện cho đồ vật bao quát chữ vật giới chỉ đều cho Long không không ca ta có thể hay không cùng ngươi triệt để đổi về sau ta ngay tại học viện pháp thuật bên này ta cảm thấy Thông qua hôm nay học tập, học tập của ta tính tích cực cực đại tăng lên. Ngươi không biết, làm các bạn học dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta thời điểm, cái loại cảm giác này thật chính là. Long Dương Dương mặt đen lại nói, chúng ta hôm qua là nói như thế nào? Đã nói xong phải giữ giữ điệu thấp đâu. Đây, ta cũng muốn điệu thấp, có thể thực lực không cho phép a. Đúng, bút ký cho ngươi. Nói xong, Long Không Không lấy ra 6 cái bộ dáng không giống nhau, nhưng đều rất tinh xảo bản bút ký. Làm sao nhiều như vậy? Long Dương Dương kinh ngạc. Long Không Không đắc ý dương dương mà nói, coi ta nói với bạn học ta nghĩ mượn bút ký của bọn họ sao chép một thoáng thời điểm. Tất cả mọi người biểu thị nguyện ý cho ta mượn. Ta chọn lấy 6 cái xinh đẹp nhất mang về, thân, bao quát ngồi cùng bàn cái kia gọi ngả hạ cô nương bàn bút ký. Ta quyết định, ngày mai còn muốn đi học viện pháp thuật lên lớp. Long Không Không, ngươi cho ta có bao xa lần bao xa? Chư ngươi, tuyệt vọng cuối tuần. Chư ngươi, tuyệt vọng cuối tuần. Ngươi nói ngươi đêm qua tiến nhập chiều sâu nhập định, một cho tới hôm nay giữa trưa mới tỉnh lại. Long đương đương hỏi. Đúng vậy a. Không nghĩ tới minh tưởng vậy mà so đi ngủ dễ chịu nhiều như vậy, đơn giản vui thích. Vừa chưa hôm nay dâng lên ra cửa liền thấy nữ lão sư xinh đẹp, vậy thì thật là mở cửa thấy vui. Ta hiện tại cảm thấy, đến trường tựa hồ cũng là rất đẹp một sự kiện. Long đương đương như có điều suy nghĩ nói, hẳn là ngươi cái kia nguyên qua linh lô tạo thành đi. Đúng, kỵ sĩ thánh điện đúng là đưa tới một cái linh lô, nhưng yêu cầu tổng linh lực vượt qua 100 điểm mới có thể hấp thu. Ta đã thu, gọi thánh dẫn linh lô. Hắn nắm thánh dẫn linh lô năng lực đơn giản cùng Long không không nói một lần. Cái này tốt, đơn giản có thể khí tử đối thủ. Về sau chúng ta ra ngoài thật gặp được đối thủ cường đại, ngươi liền dùng cái này linh lô. Long không không hưng phấn mà nói ra. Long đương đương nói, ta đoán chừng, kỵ sĩ thánh điện không chừng cũng sẽ lại nhiều cho một cái linh lô làm tối cường thánh điện, bọn hắn cũng không thể so ma pháp thánh điện kém đi. Ngược lại bọn hắn nói để cho ta cuối tuần dẫn ngươi đi một chuyến đằng Long Thành Kỵ sĩ phân Điện, đến lúc đó chúng ta đi xem một chút. Long không không một mặt cảnh giác nhìn xem Long đương đương, nói ngươi còn muốn cho ta lại làm một cái linh lô, chớ lãng phí, vô dụng, cho dù có linh lô, ta cũng không có khả năng giống như ngươi trở thành học sinh tốt. Long đương đương tức giận nói, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, cho không vì sao không muốn. Lấy trước lại nói, đúng, ngươi đã nghĩ tốt chưa, chuẩn bị tu luyện kỹ năng gì? Ta hôm nay lên một ngày khóa, ta cảm thấy Kỵ sĩ cơ sở kỹ năng thật đều hết sức thực dụng. Không hổ là đệ nhất thánh điện. Ta hiện tại kể cho ngươi, ngươi cẩn thận nghe. Long không không nói, nghe cái gì a? Ngươi sẽ là được rồi. Long đương đương một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Ta cũng không thể một mực đi theo ngươi, ngươi lộ tẩy làm sao bây giờ? Ngươi dám đá ta? Long không không dương nhanh múa vuốt nào tới. Long đương đương cười như không cười nhìn xem hắn. Bạch sắc quang mang trong nháy mắt loé sáng. Hắn khởi động thánh liên linh lô. Bất quá, hắn cũng không có nắm long không không ngăn, mà là dùng thánh liên linh lô nắm long không không nốt lại đường kính ba mét vòng bảo hộ bên trong. Tới nha, vui xuống nha. A. Long không không tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền tại trong vòng bảo hộ quen quần, linh lực cao ghê gớm a, đúng a, thật là khó lượng. Long không không, ta cũng không phải lão sư, ngươi lừa gạt không được ta. Hôm nay ngươi nếu là không thật tốt cùng ta học, ta liền đánh ngươi. Đây cũng không phải là trong nhà, ngươi la rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi. Lam Long không không bị Long đương đương ném hồi trở lại Kỵ sĩ Học viện Túc Xá thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân tất cả giải tàn cung, cơ sở chặt chém một ngàn lần, tăng thêm thôi động linh lực dót vào Kỵ sĩ kiếm một lần, lại thêm minh đệ thực chiến một giờ. Cái gọi là thực chiến, trên cơ bản liền là đơn phương áp chế. Hai người tiên tiên linh lực có khoảng cách, dù cho hấp thu thánh dẫn linh lô tiêu hao không ít long đương đương linh lực, hai người trên lệnh vẫn còn cực lớn, long không không căn bản không phản kháng được. Long đương đương, ngươi chờ đó cho ta. Long không không trực tiếp tê liệt trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Tại long không không tiến vào mộng đẹp về sau, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lại một lần lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trong không khí thiên địa nguyên lực, một cách tự nhiên hướng phía thân thể của hắn ngưng tụ mà đi. Trong lúc ngủ mơ long không không lông mày dần dần giãn ra, cả người cũng hoàn toàn buông lỏng. Sau đó một tuần học tập đều là dùng kiến thức căn bản làm chủ. Kỵ sĩ gia nhập luyện thể, ma pháp sư tăng thêm đối nguyên tố cản nộ. Một tuần xuống tới, Long đương đương thu hoạch tương đối khá, bởi vì đồng thời học tập ma pháp cùng kỵ sĩ năng lực, trôi qua mười phần phong phú. Long không không mặc dù biến ác, nhưng cũng không thể không nỗ lực nhớ kỹ một chút trọng yếu chi thức, bằng không không có cách nào dạy cho các ca, đại thể hắn vẫn nhớ. Kỵ sĩ trên lớp làm lớp trưởng, hắn không thể không nỗ lực, dù sao hắn nói qua muốn dẫn các bạn học bay. Ma pháp sư chương trình học nguyên tố cản nộ, hắn không có cảm giác nào, dù sao lấy thiên phú của hắn, nếu như nhanh như vậy đã có cảm giác ngược lại là kỳ quái. Cuối cùng, cuối tuần đến, ban đêm tan học về mại long không không không thấy thay vào đó là thần thái sáng láng long không không cuối cùng có thể trở về nhà vui thích lão ca ngày mai chúng ta đi chỗ nào chơi long không không hưng phấn mà hỏi long đương đương cười như không cười nói ngày mai lại nói đây là ta hôm nay mà pháp bức ký cho ngươi quay đầu nhanh nhớ kỹ đừng lao sư đặt câu hỏi thời điểm đáp không được làm mất mặt ta còn có ngươi nếu là còn dám đi phiền ngả hạ ta liền bóp chết ngươi long không không tiếp nhận mà pháp bức ký một mặt toan buồn quái khiếu mà nói ta làm sao phiền nàng ngươi cũng không nên vu hăng ta vu hăng ngươi Nàng buổi sáng hôm nay đặt ở ta trên bàn điểm tâm là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã ăn rồi, cũng là bởi vì ngươi, ta lại ăn một bữa. Long đương đương giận dữ. Long không không lืi mắt, nói, ta hôm qua liền là thuận miệng nói, nói ta buổi sáng cũng có lúc không kịp ăn điểm tâm liền chạy đi học. Người ta mang cho ngươi bữa sáng, người chứng minh nhà thiện lương. Thiện lương ngươi hiểu không? Ngươi không ăn không phải rồi. Ta, Long đương đương là không muốn ăn, nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn còn có chút ngại ngùng, nhìn xem ngả hạ cặp kia lóe sáng mắt to, hắn quả thực là nói không nên lời cự tuyệt. Cho nên, hắn liền ăn gấp đôi điểm tâm đến mức buổi sáng nguyên tố cảm ngộ thời điểm, hắn cảm ngộ đến đều là bụng trướng bụng. Long không không cười hì hì nói, lớp các ngươi nữ sinh coi như không tệ, đều đặc biệt tiền lương. Long đương đương cũng cười, thản nhiên nói, theo cuối tuần bắt đầu, ngươi liền lưu tại ngươi kỹ sĩ học viện lên lớp đi. Cái gì? Long không không mở to hai mắt nhìn. Long đương đương nói, cuối tuần liền muốn bắt đầu nếm thử phóng thích nguyên tố. Ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì phóng thích? Ngươi có sao? 3. Long không không chỉ cảm giác mình tan nát cõi lòng, vui sướng không có. Thanh thanh thật thật tại kỹ sĩ học viện học tập, ngươi tại kỹ sĩ bên kia. Tối thiểu không dễ dàng như vậy lộ tẩy. Nói xong, Long Đương Đương hất đầu, quay đầu bước đi. À à à à. Đằng Long hồ nước, ta nước mắt. Lão ca, ngươi giúp ta một chút. Ngươi giúp ta làm làm, sao có thể có nguyên tố cảm nộ a? Được a. Chờ ngươi lúc nào thì có thể dùng ra ma pháp, ta liền cho phép ngươi đi học viện pháp thuật lên lớp, dù cho một loại nguyên tố cũng được. Theo thánh điện học viện đến bọn hắn nhà vẫn có chút khoảng cách, bọn hắn nhà ở tại trung tâm thành phố. May mắn Đằng Long Thành không tính quá lớn, sắc trời chạm vạng thời điểm, hai đứa cuối cùng đi vào gia môn. Lão ba, lão mụ, chúng ta trở về á. Vừa vào cửa. Long không không liền hô lớn, rất nhanh, làn gió thơm đập vào mặt, Lang Tuyết giống như bay vào ra, ôm lấy Long không không, đau lòng nói, Nhi tử bà bối, ở trường học không bị hủy khuất gì à? Vậy không có, đơn giản phong sinh thủy khởi, ta hiện tại có thể là trưởng lớp, lợi hại hay không? Con trai của ta lợi hại nhất, Long đương đương một thanh nắm chặt mở Long không không, bổ nhào vào mẫu thân trong lược, bất mãn nói, ta mới là mệt nhất cái kia à? Muốn hai phía che giấu, Ừm ân, ta nhà đương đương ưu tú nhất, Lang Tuyết cười híp mắt sờ lấy đầu của con trai, người tránh ra, Long không không vội vàng trên tới, đi một bên tốt, tốt, cùng một chỗ ôm. Lăng Tuyết cười ha hả, giang hai cánh tay đem hai đứa con trai đều ôm vào trong ngực, lập tức cảm giác mình ôm toàn thế giới. Nói đến, hai cái mười tuổi nhi tử đã chỉ so với nàng thấp nửa cái đầu. A, các ngươi hai cái tiểu chút chít trở về à nha? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến long lôi lôi thanh âm. Người mặc mục sư trường bảo hắn, cười ha hả đi đến bất quá, hai đứa con trai rõ ràng không có thân cận hắn y tứ, đều dựa vào tại bên người mẫu thân. Lão ba, mỗi lần nhìn ngươi xuyên mục sư bảo, ta đều cảm thấy có loại đạo mạo trang nghiêm cảm giác, đây là vì cái gì? Long không không cười hì hì nói. Long lôi lôi thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi ra lại ngứa. Đứa tối vô cùng phong phú, nhìn xem hai đứa con trai lang thôn hổ hét bộ dáng, Lang Tuyết cười đến con mắt thành trăng khuyết. Long lôi lôi một bên ăn vừa quan sát hai đứa con trai, một tuần không thấy, hai người tựa hổ cũng có chút biến hóa, chủ yếu là khí chất bên trên. Long đương đương có biến hóa nằm trong dự liệu của hắn, bắt đầu hệ thống học tập ma pháp, tinh thần lực liền sẽ tăng lên liên đối lấy khí chất có biến hóa rất bình thường. Làm hắn kinh ngạc chính là, Long không không biến hóa vậy mà cũng không nhỏ, sắc mặt bại hoại mặc dù vẫn còn, nhưng cũng nhiều một vệt tinh thần phấn chấn mùi vị. Nói một chút đi, một tuần này đều có thu gì? Long lôi lôi cười híp mắt hỏi, Long không không há mồm liền nói, cũng không có gì, liền là thu ba cái linh lô, cùng với ma pháp thánh điện cùng kỵ sĩ thánh điện một ít gì đó, không phải sao? Hai chúng ta một người được một cái chữ vật giới chỉ, cái đồ chơi này thật đúng là thuận tiện, vui thích. Cái gì đồ vật? Long lôi lôi cùng Lang Tuyết chăm miệng một lời nói, trợ cấp a, ma pháp thánh điện cho vòng cổ, pháp trượng, quyền chủ, kỵ sĩ thánh điện cho nội giáp, kỵ sĩ kiếm, tấm chắn. Long không không nói ra, không phải, ta hỏi chính là ngươi đằng trước câu kia. Long lôi lôi kích động đến hai tay chống tại trên bàn gâm, đứng lên. Hả? Linh Loa, cho ba cái, ma pháp thánh điện hai, kỵ sĩ thánh điện một cái. Bất quá kỵ sĩ thánh điện để cho chúng ta cuối tuần đi một chuyến, không biết có phải hay không là còn phải lại cho một cái. Long không không cười hì hì nói, ngươi im miệng, đường đương ngươi tới nói, không không nói là sự thật. Lăng Tuyết cũng biết tiểu nhi tử không quá đáng tin cậy, chuyển hướng đại nhi tử nói ra, ừm, là thật. Long đương đương hồi đáp, lão mụ ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ngươi không không sao? Long không không lập tức tiến lên trước, ôm mẹ cổ, đừng làm loạn, đang nói chính sự đây. Lăng Tuyết đập Long không không một bàn tay, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên đừng nhìn bình thường bình thường đều là chịu lao ba đánh, nhưng muốn nói sợ, hai đứa vẫn là càng sợ lão mụ, dù sao, lão mụ mới là nhất gia chi chủ. Long Lôi lôi vội vàng hỏi, đều là cái gì linh lô? Long Dương đương đương nói, ma pháp thánh điện cho là thánh liên linh lô cùng nguyên qua linh lô, kỵ sĩ thánh điện cho là thánh dẫn linh lô. Long Lôi lôi thân thể không khỏi run rẩy lên, tốt, tốt, tốt. Hắn nhìn về phía Lăng Tuyết, Lăng Tuyết cũng nhìn về phía hắn, tầm mắt hết sức ôn nhu. Ha, "Ha ha ha ha, năm đó ta không được đến, con của ta nhóm đều gấp bội cầm về." "Tút, thật tốt a." Ha ha ha ha. Long Lôi Lôi đột nhiên cười ha hả, "Đáng giá, lần này coi như bị mất chức đều đáng giá." Ha ha. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, không yên tâm hỏi, "Không đúng vậy. Thánh dẫn linh lô làm kỵ sĩ thánh điện chiêu bài linh lô, hấp thu nó ít nhất cũng phải 100 điểm linh lực đi, không không có thể hấp thu." Ta hấp thu. Ta thay không không đi, hấp thu trước đó muốn khảo thí linh lực. Long Dương Dương nói ra, "Một mình ngươi nhận ba cái linh lô, ngươi có thể hấp thu được không?" Long Lôi Lôi kinh ngạc hỏi, "Ta hấp thu hai cái, lão đệ hấp thu nguyên qua linh lô. Nguyên qua linh lô" cái này ta có vẻ giống như chưa nghe nói qua. Long Lôi Lôi nói, ngươi nói rõ chi tên nói. ngay sau đó, Long Dương Dương đem hai đại thánh điện đưa tới lễ vật cùng với hai người bọn họ huynh đệ hấp thu linh lô tình huống đều nói một lần. nghe xong hắn, Long Lôi Lôi không khỏi thở dài một tiếng, nói, thánh điện người, thật đúng là xem dưới người món ăn đĩa, gặp được tiên tài liền hảo phóng như vậy. đáng giá, đáng giá. nói đến đây, hắn chuyển hướng Long Không Không, ngữ trọng tâm trường nói, Không Không, đã có nguyên qua linh lô, vậy ngươi cũng có hy vọng. mặc dù không biết cuối cùng có thể tăng thêm bao nhiêu linh lực, nhưng về sau mỗi tháng ngươi cũng tiến hành một lần khảo thí. Nhìn một chút tiên thiên linh lực có hay không có tăng trưởng. Nếu như có, nói không chừng ngươi cũng có thể cùng ngươi ca một dạng, thành là thiên tài. Long không không lướt mắt, người nào muốn trở thành thiên tài. Ta chỉ muốn, nàm ngựa. Long đương đương nói, là ba, hiện tại học viện học đều là tương đối cơ sở đồ vật. Chúng ta còn không quá dễ dàng lộ tẩy nhưng chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bại lộ. Một khi kỵ sĩ học viện cái kia vừa bắt đầu có đối chiến diễn luyện, sẽ rất khó che giấu. Dù sao ta không thể một mực tại bên kia thay không không lên lớp. Học viện pháp thuật bên này, cũng muốn bắt đầu chính thức học tập cơ sở ma pháp, không không cảm ngộ không đến nguyên tố, không có cách nào ở chỗ này thay ta. Cho nên, ta có một cái ý nghĩ. Người im miệng. Long không không đột nhiên nhảy dựng lên, phóng tới long đương đương. Hắn quá quen thuộc ca ca của mình, mỗi làm ca ca nói, ta có một cái ý nghĩ, thời điểm, liền mang ý nghĩa ca ca muốn bắt đầu hấu người. Long lôi lôi một thanh liền tóm lấy long không không, đối long đương đương nói, đương đương ngươi nói. Long đương đương nghiêm túc nói ra, là ba. Ngài cung mụ mụ nhọc lòng nhường không không đi vào thánh điện học viện học tập, liền là hy vọng hắn có thể tại học viện học được một chút vật hữu dụng, tương lai làm một một người hữu dụng, đúng không? Đã như vậy, chúng ta khẳng định không thể tùy tiện bại lộ chúng ta mạo danh thầy thế sự tình. Không không nội linh lực tăng lên rất chậm, mà ta trước đó bởi vì hấp thu thánh dẫn linh lô có thể tạm thời đối ngoại nói là bị linh lô hấp thu đại lượng linh lực, cho nên nội linh lực giảm xuống. Bởi vậy, chỉ cần hắn tại bên ngoài linh lực phương diện nỗ lực tu luyện, hẳn là cũng sẽ không lạc hậu bạn học cùng lớp. Mỗi cuối tuần chúng ta đều có thể trở về, ta cảm thấy có thể dùng cuối tuần thời gian đốc thúc hắn tu luyện. Long lôi lôi một mặt vui mừng nhìn xem Long đương đương, nói: Dương Dương, ngươi quả nhiên lớn lên, có huynh trưởng phong thái rồi. Ngươi nói rất có đạo lý. Long không không táo bạo mà nói, có đạo lý gì? Lão ba ngươi cũng không biết hắn tại học viện là làm sao đối ta. Mỗi lúc trời tối đều ngự ta, bức bách ta tu luyện, không tu luyện hắn liền đánh ta, ta thật đáng thương. Long lôi lôi con mắt trở nên càng thêm sáng. Hương phấn nói: Đánh thật hay. Dương Dương ngươi làm rất đúng. Long lôi lôi chuyển hướng Tiểu Nhi tử, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: Không không, ngươi cuối tuần liền muốn bắt đầu, chờ mong đi. Chương mười Kỵ sĩ thánh điện lôi thôi kỵ sĩ. Chương 11, kỵ sĩ thánh điện lôi thôi kỵ sĩ kỵ sĩ thánh điện đằng long phân điện giống nhau như lúc hai huynh đệ cùng một chỗ leo lấy bậc thang long không không lạnh nghiêm mặt không nói một lời cùng bình thường hắn hết sức không giống nhau long đương đương cùng hắn sóng vai mà đi cũng không có chủ động nói mắt thấy to lớn kỵ sĩ thánh điện cửa chính đã đến long đương đương dừng bước lại quay đầu nhìn về phía long không không long không không lạnh lùng tuốt nhìn cái gì vậy hắn là giận thật đúng vậy đặc biệt đừng nóng giận hắn cảm thấy mình bị cả nhà nhầm vào rõ ràng chính mình thiên phú thường thường không phải thiên tài vì cái gì bọn hắn đều muốn ép mình khổ luyện Hắn cuối tuần này trôi qua nước sôi lửa bỏng, thậm chí còn không bằng tại học viện. Tại học viện hắn chỉ cần bị Long Dương đương một người dạy võ, mà lại cũng chính là ban đêm dạy võ chính mình hai giờ. Nhưng tại nhà hai ngày này, hắn mỗi ngày từ sáng sớm đến tối bị dạy võ, quả thực là hết hơi hết sức. Mấu chốt là trong nhà còn có cái mục sư lão ba, mỗi khi chính mình mỏi mệt không thể tại thời điểm, lão ba liền sẽ cho hắn tới cái trị liệu thuật, sau đó khiến cho hắn tiếp tục. Khi hắn nằm trên mặt đất chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lão mụ đang chàng, vợ chồng thay phiên ra sân, la thật gánh không được a? Lão mụ là triệu hoán sư, động một chút lại triệu hoán linh cầu đuổi giết hắn cái nhà này vì cái gì tàn nhẫn như vậy đối với hắn? ngươi nói nếu như chúng ta sự tình bại lộ, lão ba lại nhận cái gì trừng phạt? lão ba buốt lên bị nghiêm trị nguy hiểm, cũng phải đem ngươi đưa vào học viện lại là vì cái gì? hắn rõ ràng có thể cho ngươi cứ chán trường như vậy. long đương đương nghiêm túc nói ra, long không không khỏe miệng co giật một thoáng, bất mãn nói đạo đức bắt góp, các ngươi đây là đạo đức bắt góp, biết không? long đương đương giang tay ra, nói tùy ngươi nghĩ ra sao, nếu như ngươi thật không nguyện ý, vậy ngươi chờ một lúc liền nói với kỵ sĩ thánh điện thiên phú của ngươi là giả. ai? nếu như về sau lão ba bị bắt đi cái nhà này cũng chỉ có thể dựa vào ta chống, lão mụ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. nói xong, long đương đương liền trực tiếp hướng phía kỵ sĩ thánh điện cửa lớn đi vào. ta, long không không nhảy gầm thét nói, long đương đương ngươi chờ đó cho ta. hai người tại cửa ra vào cùng thủ vệ nói rõ ý đồ đến, liền có thủ vệ mang theo hai người hướng trong thánh điện đi đến. đối với nơi này, long đương đương là quen thuộc, hắn ở chỗ này tiến hành qua tiên thiên nội linh lực khảo thí. long không không lại là lần đầu tiên tới đi vào kỵ sĩ thánh điện phòng khách, long không không phẫn nộ rất nhanh liền bị lòng hiếu kỳ thay thế. kỵ sĩ thánh điện bên trong có sáu tấm to lớn vương toạ, thần ấn vương toạ cái này là kỵ thủ thánh điện biểu tượng. các triều đại mỗi một vị thần ấn kỵ sĩ đều là liên bang lãnh tụ, càng là đã từng đối kháng ma tộc chủ cột vững vàng. nay sáu tấm thần ấn vương tọa là vạn năm qua kỵ sĩ thánh điện có thể từ đầu tới cuối duy trì đệ nhất thánh điện vì danh tan nguyên. thủ vệ đem bọn hắn mang đến đại sảnh bên trong, để bọn hắn tại chỗ này chờ đợi, sau đó liền đi ra ngoài. long không không muốn đi qua ma pháp thánh điện, kỵ sĩ thánh điện cùng ma pháp thánh điện so sánh, thiếu đi kỳ quái cảm giác, nhiều uy nghiêm cùng trang nghiêm. hắn vô ý thức đi đến long đương đương bên người, cùng ca ca đứng sóng bay, mà đối kháng nội tâm thất vọng. ai là long không? không? đúng lúc này. Một cái lưỡi biếng thanh âm vang lên. Huynh đệ hai người quay đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một người đang từ kỵ sĩ thánh điện phòng khách đằng sau đi tới. Vị này nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ, tóc mai có chút hoa râm, trên mặt râu ria rối bời, tóc cũng là như thế, tựa hồ có một quãng thời gian không có tắm rồi. Trên người kỵ sĩ thánh điện chế rất là cũ nát, ống tay áo còn mang theo mỡ đông, cầm trong tay cái bánh bao, vừa đi vừa gặm, hướng phía bọn hắn đi tới. Nhìn xem bước tiến của hắn, Long Không Không trong nháy mắt rất cảm thấy thân thiết, trước kia tại sơ cấp học viện thời điểm, hắn liền thường xuyên dạng này cơ cánh tay ở trong học viện đi dạo. Thế là Hắn cũng mở ra đồng dạng bộ pháp hướng đi cái kia lôi thôi kỵ sĩ, nói, ta chính là Long Không Không a. Lôi thôi kỵ sĩ nhìn xem này ngẩng đầu, đưa cánh tay, nện bước bên ngoài bắt tự bộ pháp đi hướng mình tiểu tử, không khỏi buồn cười, dừng bước lại, tiểu tử thúi dám học ta, là gan không nhỏ a. Long Không Không ngẩng đầu, nói, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, cũng đều là kỵ sĩ, cũng đừng điểm lớn tuổi nhỏ đi. Lôi thôi kỵ sĩ nhãn tình sáng lên, không tệ, không tệ. Người này tính tính khá tốt. Đến, đem cái này ký. Nói xong, tay hắn lắc một cái. Một cái nhìn qua có chút bẩn tiểu quyển trục liền hướng phía Long Không Không tung bay đi qua, đồng thời bay tới còn có một cây bút. Long Không Không tiếp nhận quyển trục cùng bút, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Lôi Thôi kỵ sĩ hoàng đến trước mặt hắn, khế ước, sư đồ khế ước. Ký cái này khế ước, ngươi chính là ta vĩ đại kỵ sĩ Na Diệp cả đời đệ tử. Kinh không kinh hỉ, quang Vinh không vinh hạnh. Long Không Không lướt mắt, trực tiếp nắm quyển trục ném vào cho hắn, "Không ký, ta có thể là cái thích sạch sẽ Nam Hải Nhi." Nghĩ gạt ta bái sư, môn đều không có. Lôi Thôi kỵ sĩ cả giận nói, "Đáng rắm, ta làm sao không thích sạch sẽ rồi?" ta chỉ là sợ phiền toái mà thôi. ngươi có biết hay không có bao nhiêu người nghĩ bái ta làm thầy? đây là ngươi này cả đời vinh hạnh lớn nhất. Long không không vừa cười vừa nói, lao đầu tử, hồi trở lại đi ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. nói xong liền xoay người hướng Long đương đương đi đến. ngươi kêu ta cái gì? ta chỗ nào lão rồi? Lôi Thôi Kỵ sĩ tựa như là bị dẫm chung cái đuôi giống như, nhảy một cái cao ba thước, ngăn tại Long không không trước mặt. Long không không giật này mình, ngoài miệng lại không thua trận, thế nào không giả? ta 10 tuổi, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? so với ta, ngài không giả. Lôi Thôi Kỵ sĩ chán nản lần nữa năm quyển trục đưa tới trước mặt hắn tiểu hôn đảng không lớn không nhỏ đừng nói nhảm nhanh đưa khế đưa ký ta mang ngươi hồi trở lại thánh thành đến linh lô học viện đi nghĩ cũng đừng nghĩ long không không cao ngạo ngẩn đầu vừa ở nhà bị phụ mẫu bức bách coi như xong ngươi một cái lôi thôi kỵ sĩ cũng muốn bức bách ta lôi thôi kỵ sĩ sườn suốt một chút lẩm bẩm cũng là có mấy phần khí tiết cái tiệt như thế nào ngươi mới bằng lòng bái sư long không không không có mở miệng long đương đương lại bu lại tiền bối ngài nhường đệ đệ ta bái sư tổng muốn nói cho chúng ta biết ngài là người nào sau đó nói nói bái ngài làm thầy chỗ tốt đi na diệp gãi đầu một cái Là thế này phải không? Ta là lần đầu tiên tu đồ đệ, nghiệp vụ quả thật có chút không thuần thục, được a? Hắn nhìn xem trước mặt này giống nhau như lúc hai huynh đệ nói, ta gọi Na Diệp, là kỵ sĩ thánh điện cửu giai thần thánh kỵ sĩ. Châu không châu? Theo ta, vậy khẳng định là rất nhiều chỗ tốt ta. Cái gì? Ngài là thần thánh kỵ sĩ? Thần thánh kỵ sĩ liền ngài dạng này. Vậy ta vẫn thần ấn kỵ sĩ đây? Long không không một mặt không tin bộ dáng. Hôn tiểu tử, ngươi nhìn kỹ. Na Diệp giận dữ, tay phải hướng phía bầu trời nhất chỉ toàn bộ kỵ sĩ thánh điện phòng khách trong nháy mắt liền phát sáng lên, sáng lạn kim sắc quang mang làm cho cả kỵ sĩ thánh điện trong đại sảnh tràn đầy khí tức thần thánh. ngay sau đó, một đường to lớn bóng mở theo sau lưng của hắn bay lên, long đưa đường, đường, long không không thấy rõ ràng quang ảnh kia dáng vẻ về sau đều bị choáng váng đó là một đạo to lớn thiên sứ sáu cánh bóng mở mỹ lệ mà thần thánh uyển như thực thể. thấy không, thánh điện kỵ sĩ thi triển thiên sứ chi ủng là thiên sứ hai cánh, bắt giai thánh kỵ sĩ thi triển thiên sứ chi ủng là thiên sứ bốn cánh, chỉ có cửu giai thần thánh kỵ sĩ thi triển có thiên sứ sáu cánh thiên sứ chi ủng mới có thể được xưng là đại thiên sứ chi ủng. Na Diệp tiêu ngạo mà nói ra. Nói xong, cái kia to lớn thiên sứ đã giang hai cánh tay hướng phía Long Đường Đường, Long Không Không làm ra một cái ôm động tác. Lập tức, hai huynh đệ lên tới giữa không trung, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân mười phần ấm áp, toàn bộ thân thể phảng phất bị tẩy lễ, có loại từ trong ra ngoài thông thấu cảm giác. Long Đường Đường cảm giác được chính mình bởi vì dung hợp thánh dẫn linh lâm mà tiêu hao linh lực đang ở khôi phục nhanh chóng, đầu não trở nên càng thêm rõ ràng, đối quan nguyên tố cảm chi năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Tại bị cái kia dòng nước gấm tẩy lễ thời điểm, trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì bị trừ đi, cả người đều có thăng hoa cảm giác. Long không không biến hóa thì là một loại khác bộ dáng, làm đại thiên sứ chi ủng rơi ở trên người hắn thời điểm, đạm kim sắc quang mang cấp tốc tại trước ngực hắn biến ảo thành một cái màu vàng kim vòng xoáy. Sau đó tốc độ cao hấp thu này chút kim sắc quang mang, đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể trở nên thông thấu, cũng có bị dòng nước ấm tẩy lễ cảm giác, vô luận là thân thể vẫn là trên tinh thần mọi mệt, toàn đều biến mất không còn, thay vào đó là dễ chịu, so minh tưởng cùng đi ngủ đều muốn dễ chịu. Na Diệp tầm mắt vẫn luôn rơi vào Long không không trên thần, khi hắn thấy Long không không chỗ ngực xuất hiện nguyên qua linh lô hấp thu đại thiên sứ chi ủng tán phát quang nguyên tối lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Này độ dung hợp, cho dù là tại thánh điện lịch sử ghi chép bên trong, giống như đều chưa từng có. Long không không nguyên qua linh lô lại có thể trực tiếp hấp thu nguyên tố lực lượng, mà lại tại quá trình hấp thu bên trong đem hắn chuyển hóa làm linh lực. Nhạc được bảo, chính mình thật chính là nhạc được bảo A. Kim Quang dần dần thu lại, đại thiên sứ thân ảnh làm nhạt tan biến. Long đương đương cùng Long không không một lần nữa trở về mặt đất. Na Diệp hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo mà nói, cảm nhận được không có. Các ngươi còn quá yếu đất. Đại thiên sứ chi ủng là kỵ sĩ cường đại nhất trị liệu kỹ năng, các ngươi vừa mới cảm thụ chẳng qua là một phần trăm cũng chưa tới kỹ năng, nhưng cũng đủ nghĩ đến đám các ngươi khơi thông kinh mạch, vững chắc tứ hải. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Long không không, còn không nhanh bài sư. Long không không nháy nháy mắt, nói, coi như cái này có thể chứng minh ngài là thần thánh kỵ sĩ, cái kia thành ý đâu? Hắn đưa tay phải ra, hướng phía Na Diệp xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Na Diệp khẽ giật mình, dở khóc dở cười nói, tiểu tử túi, ngươi có biết hay không cửu giai kỹ năng ý nghĩa? Ta dùng đại thiên sứ chi ủng vì ngươi hai gột rửa thân thể, như thế vẫn chưa đủ chứng minh thành ý của ta vậy cũng là ngài nói ta nào biết được ngài có phải hay không khoa trương tới điểm thực tế ma pháp thánh điện cho hai chúng ta linh lô đâu kỵ sĩ thánh điện liền cho một cái ngài tối thiểu lại là một cái linh lô cho chúng ta a long không không mặc dù nghĩ nằm ngửa nhưng hắn cũng biết cửu giai tại liên bang ý vị như thế nào đó là đỉnh tiêm tồn tại ngươi làm linh lô là rau cải chẳng sao nói cho liền có thể cho na diệp liếc mắt long đương đương đụng đụng long không không bái sư liền bái sư đi ta xem thần thánh kỵ sĩ tiền bối hẳn là không mang linh lô có thể khiến cho hắn trước yếu long không không cả giận nói không bái không bái ta là muốn nằm ngửa người bái cái gì sư hắn mạnh hơn cùng ta có quan hệ gì long đương đương nhỏ giọng nói ngươi ngốc ga ngươi nếu là bái cửu giai cao thủ vi sư về sau còn ai dám khó xử lão ba bái sư trước lại nói về sau có học hay không đó là ngươi sự tình ngươi bái sư ta có khả năng cân nhắc còn cùng ngươi đổi lấy lên lớp ngươi thấy thế nào long không không nháy máy mắt ngươi muốn nói như vậy ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc na diệp nhìn xem trước mặt hai cái này huân tiểu tử khoe miệng không khỏi run rẩy nhưng nghĩ đến chính mình trước khi đến trải qua sự tình vẫn là cắn răng nhịn được long đương đương chuyển hướng na diệp nói tiền bối ngài nếu là đáp ứng thiếu đệ đệ ta một cái linh lô, ta liền để hắn bái ngài làm thầy. ngài thấy thế nào? còn có bái sư về sau ngài cũng không thể đổi ý nha. đệ đệ ta có chút bại hoại, ngài cũng nhìn thấy, ngài cũng không thể bởi vì cái này liền từ bỏ hắn. Na Diệp tức giận vỗ tay một cái bên trong khế ước, thấy không? đây là sư đồ đồng tâm khế ước của chủ. cái này khế ước một khi ký kết, mãi mãi cũng không thể đổi ý một ngày vi sư. cả đời vi phụ đồng dạng, ta này cả đời chỉ có thể có này một cái đệ tử. hắn không thể lại bái sư, ta cũng không thể lại thu đồ đệ. Long Dương Dương nhãn tỉnh sáng lên, hướng phía Long Không Không liếc mắt ra hiệu. Long Không Không lúc này cũng ý thức được cái gì, có cựu giai cường giả bảo bọc, lão ba về sau đều không thể tùy tiện đánh chính mình đi, cũng không sợ có người lại nói mạo danh thay thế sự tình. Mà lại này lôi thôi lão sư nói, khế ước ký kết liền không thể đổi ý, vậy ngài là đáp ứng thiếu nợ ta một cái linh lô rồi. Long Không Không đi lên trước, tiếp nhận khế ước. Tốt, tốt, lão tử đệ tử còn có thể thiếu một cái linh lô sao? Đáp ứng ngươi chính là, Na Diệp hiện tại chỉ muốn giải quyết dứt khoát, nhanh đưa này thiên phú chắc tuyệt đệ tử đem tới tay. Thiên Thiên nội linh lực 87a, lại thêm nguyên qua linh lô, đây là có có thể trở thành quang minh chi tử tồn tại. Về sau những tên kia còn thế nào cùng chính minh tranh. Ngay tại hắn đáp ứng sau một khắc, Long Không Không Phi tốc mở ra quyền trụ, tại đệ tử vị trí ký vào tên của mình. Trong tích tắc, quyền trụ hóa thành sáng lạng kim quang, đồng thời bao phủ sư đồ hai người, cái kia kim quang tựa như cầu nối, để bọn hắn từ nơi sâu xa sinh ra một phần mật thiết liên hệ. Chương 12: Bi thảm thần thánh kỵ sĩ. Chương 12: Bi thảm thần thánh kỵ sĩ. Nương theo lấy khế ước hoàn thành, Na Diệp đại đại thở dài một hơi, trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn. Quang Minh chi tử lão sư a, còn có cái gì so này càng chuyện tốt được sao? Lão sư Long Không Không cười híp mắt hướng hắn hành lễ, "Chúng ta này sư đồ khế ước ký kết liền không thể đổi ý đi." "Ừm, đồ đệ ngoan." Nhanh về nhà dọn dẹp một chút, lão sư dẫn ngươi đi Thánh Thành Linh lô học viện. "Đây chính là chúng ta liên bang đệ nhất học viện, cường giả cái nôi." Na Diệp còn không có ý thức được chính mình đệ tử này lời nói bên trong hàm nghĩa, hắn đã nghĩ kỹ mang theo này đệ tử thiên tài trở lại Linh lô học viện sau muốn thế nào khoe khoang, trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt. "Lão sư, ta trước cho ngài làm tự giới thiệu đi." Long Không Không cười ha ha nói ra. "Cái gì tự giới thiệu? Ta đều biết, không cần." Na Diệp vô ý thức nói ra. Long Không Không lại lắc đầu, nói: "Không, ngài không biết. Ta gọi Long Không Không, Tiên Tiên nội linh lực 11 điểm." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Na Diệp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Long Không Không. Long Không Không cười hì hì nói: "Ta nói chính là ta tự giới thiệu a. Lão sư, ta tiên tiên nội linh lực là 11 điểm. Bất quá ta đã ký kết khế ước, liền là đồ đệ của ngươi đi." Ngài mới vừa nói, "Này là không thể đổi ý." Huynh đệ hai người vừa rồi tầm mắt trao đổi thời điểm, liền quyết định nắm tình hình thực tế nói ra, một cái là bởi vì đối mặt một vị cựu giai kỵ sĩ không có khả năng giấu giếm một cái khác cũng là bởi vì Na Diệp nắm khế ước tác dụng nói đến rất rõ ràng, này quan hệ thầy trò quả thực là mật thiết cực kỳ. Na Diệp lập tức có chút hoảng rồi, không đúng, không đúng, điều đó không có khả năng. người tiên tiên nội linh lực làm sao có thể chỉ có 11 điểm, ngươi không phải liền linh lô đều hấp thu sao? Long không không sờ mũi một cái, cười hì hì nói, ta không biết là làm sao hấp thu. Na Diệp cả giận nói, này cũng không có thể nói lừa, ngươi biết này trọng yếu bao nhiêu sao? Long không không sững sờ, hỏi, không phải liền là sư đồ sao? đây là chuyện của hai ta, có thể trọng yếu bao nhiêu? nói vậy, quan hệ này đến, nói đến đây. Na Diệp trong lòng là thật có chút hờ rồi, thấy thế nào đứa nhỏ này cũng không giống là đang cùng mình đùa giỡn bộ dáng. Hắn trợn lách người đã đến Long Không Không trước mặt, nắm một viên khảo thí thạch nhét vào Long Không Không trong tay. Sau một khắc, khảo thí thạch tản mát ra mỏng manh kim quang, một con số chậm chậm hiện hiện. 15. Na Diệp chân hạ một cái lảo đạo, chỉ cảm thấy đầu gối trống, giống, trong miệng lởm bởm, song, song, toàn song. Long đương đương cùng Long Không Không không biết là, Na Diệp mặc dù là một vị thần thánh kỵ sĩ, nhưng ở Kỵ Sĩ Thánh Điện rất đặc thù, hắn được vinh dự từ trước tới nay yếu nhất thần thánh kỵ sĩ. Na Diệp lúc còn trẻ thiên phú rất tốt, nhưng dùng tính cách của hắn, trên thực tế hắn cũng không thích hợp trở thành kỵ sĩ, bởi vì hắn trời sinh tính nhắc gan, đối với chính diện đánh nhau chết sống vô cùng nước nhát, cho nên, tại tất cả sát hạch, khảo thí cùng đối chiến bên trong, hắn cho tới bây giờ cũng không thắng qua. Hắn có cái tên hiệu gọi, cậu kỵ sĩ, tức gặp chuyện liền tránh. Có thể là, chẳng ai ngờ rằng, vị này cậu kỵ sĩ tại phương diện tu luyện vô cùng có thiên phú, tiên thiên nội linh lực cao tới 80, chỉ dùng không đến 30 năm. Liền một đường thuận lợi tu luyện đến cửu giai thần thanh kỵ sĩ đối với mặt khác kỵ sĩ tôi nói khi tu luyện tới thất giai thời điểm nhất định sẽ tranh thủ một thoáng thánh điện bí ngân nền móng chiến khải theo mà trở thành đồng cấp từng giả đến bắt giai vậy sẽ phải cạnh tranh tinh kim nền móng chiến khải mà vị này cầu kỵ sĩ na diệp lại là phương pháp trái ngược trốn tránh e sợ không kịp tại kỵ sĩ thánh điện trong ghi đi chép hắn ngũ giai thời điểm đi vào thánh điện được an bài làm một phần hết sức bình thường công tác đợi đến hắn lần nữa tiến hành khảo nghiệm thời điểm liền đã cửu giai mà ở giữa vượt qua hai năm đều không người quan tâm qua hắn hắn cứ như vậy một đường đi tới cửu giai thành một tên thần thánh kỵ sĩ đối với thần thánh kỵ sĩ tôi nói thu hoạch thần ấn vương tọa tán thành đều là vinh dự cao nhất nhưng khi hắn nghe nói cái này cũng có nguy hiểm nhất định thời điểm lập tức từ bỏ đúng vậy hắn là từ trước tới nay một vị duy nhất không có thử qua thu hoạch thần ấn vương tọa công nhận thần thánh kỵ sĩ an toàn là số 1. ở trong mắt cầu kỵ sĩ không có cái gì so an toàn càng quan trọng hơn bất quá kém thế nào đi nữa thần thánh kỵ sĩ cũng là thần thánh kỵ sĩ chân chính cựu giai cường giả hiện thời toàn bộ kỵ sĩ thánh điện ở bề ngoài đi đến cựu giai thần thánh kỵ sĩ chỉ có chín vị na diệp chính là một người trong số đó Mặc dù là bài danh cuối cùng, có một số việc có khả năng tránh, có một số việc lại là tránh không xong. Kỵ sĩ Thánh điện quy định, thần thánh kỵ sĩ đầy hứa hẹn Thánh điện bồi dưỡng nhân tài ưu tú trách nhiệm, nhất định phải thu đệ tử, đệ tử này có thể là con của mình, cũng có thể là những người khác, ít nhất một người. Na Diệp một thân một mình, không có có hậu đại, mà kỵ sĩ Thánh điện tổng bộ bên kia nhân tài ưu tú, tiên thiên nội linh lực 70 trở lên hải tử, cơ hồ đều là có gia tộc truyền thừa, đối với hắn cũng biết cực kỳ, ai nguyện ý bái như thế một vị thần thánh kỵ sĩ vi sư đâu. Có thể là, tiếp qua 6 năm, liền là kỵ sĩ Thánh điện thần thánh kỵ sĩ khảo hạch thời gian Mỗi một vị thần thánh, kỵ sĩ đệ tử đều cần tiếp nhận thánh điện tổng hợp tố tổ chất thẩm tra, nếu như thẩm tra không thể thông qua, thần thánh, kỵ sĩ đem lại nhận trừng phạt. Nhất làm cho Na Diệp không thể chịu đựng được chính là, đối thần thánh kỵ sĩ trừng phạt rất đơn giản, cái kia chính là phạt tiền. Khấu trừ tương lai 10 năm lương động, mà đây là hắn duy nhất thu nhập nơi phát ra. Ngày ấy, có quan hệ Long Không Không Tiên Tiên Nội Linh Lực 87 tin tức đưa đến kỵ sĩ thánh điện, vừa vặn đến phiên Na Diệp đang trực, hắn thấy về sau liền kích động. Tổng bộ bên này không ai nguyện ý bái chính mình vi sư, đang Long Thành Hải Tử tổng sẽ không cự tuyệt chính mình đi, tốt xấu chính mình cũng là thần thánh kỵ sĩ. Thần Thánh Kỵ sĩ bên trong, trừ hắn ra, bài danh thứ tám cái vị kia đồng dạng không có thu đồ đệ. Hắn trực tiếp đệ xuống cái tin tức này, chẳng qua là nói cho mặt Thánh điện Kỵ sĩ dựa theo quy tắc cho tên này thiên tài trợ cấp, chính hắn thì đi cả ngày lẫn đêm chạy đến Đằng Long Thành. Hắn là buổi sáng hôm nay vừa vừa đổi tới, vừa đến đã không kịp chờ đợi lấy ra sư đồ đồng tâm khế ước, trong đầu tưởng tượng lấy có cái Tiên Thiên Nội Linh Lực 87, lại hấp thu nguyên qua linh lô, có tiến giai thành Quang Minh Chi Tử khả năng đệ tử, quả thực là quá mỹ diệu. Cho dù là tại tổng bộ bên kia, Quang Minh Chi Tử cũng chỉ có một cái. Phải biết, đối thần thánh kỵ sĩ đệ tử sát hạch, không thông qua có trừ phạt, thông qua được lại có ban thưởng, nếu như thành tích rất tốt, ban thưởng thần khí đều là có khả năng. Mà hắn lúc này, đầu óc trống rỗng, đầy trong đầu chỉ có một con số, 15, 15, 15. Tại thần thánh kỵ sĩ trong mắt, chỉ có có được 70 điểm trở lên tiên tiên nội linh lực, mới có thể được xưng là thiên tài, 15 điểm, liền tầm thường cũng không bằng. "Ngươi, ngươi không phải dùng đồ vật gì ẩn giấu đi chính mình nội linh lực a?" "Điều đó không có khả năng, thánh điện kỵ sĩ nói cho ngươi khảo nghiệm qua đó a." Na Diệp âm thanh run rẩy nói nói, "15 lương động." đó là hắn tương lai hạnh phúc. càng quan trọng hơn là sư đồ đồng tâm khế ước cả đời chỉ có thể dùng một lần, cũng là mang ý nghĩa. Ngoại trừ Long Không Không bên ngoài, hắn cũng đã không thể thu đồ đệ. Nói cách khác, hắn cái này thần thánh kỵ sĩ, rất có thể theo thánh điện rốt cuộc lấy không được một phân tiền. Long Không Không nhìn xem cái kia kích động bộ dáng cũng coi chút hoảng, vô ý thức thối lui đến Long Dương Dương bên người, không có lực lượng mà nói 87 cái kia là anh ta, hắn thầy ta khảo nghiệm. Na Diệp chuyển hướng Long Dương Dương, hỏi ngươi không phải tiên thiên ma pháp linh lực sao? Long Không Không nói đều cao đều cao. Lão sư, ngài bình tĩnh một chút, không nên vọt động chúng ta cũng không phải cố ý muốn cản ngài, là ngài khăng khăng muốn thu ta làm đồ đệ, để cho ta ký kết khế ước. ngài liền hỏi ta có phải hay không long không không, cũng không có hỏi ta thiên phú kiểu gì a. không có việc gì, ngươi nếu là cảm thấy ta không được, chúng ta này quan hệ thầy trò coi như xong. chớ miễn cưỡng, đánh giãm, đó là sư đồ đồng tâm khế ước, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần sư đồ đồng tâm khế ước, nói là từ bỏ liền có thể từ bỏ sao? na diệp nổi giận, nhanh chân đi hướng long không không. long đương đương vội vàng chợt lách người ngăn tại đệ đệ trước người. Đồng thời phóng xuất ra Thánh Liên Linh Lô Thánh Linh Thủ Hộ năng lực, đồng thời cấp tốc nắm ma pháp thánh điện cho cái kia quyển sách nắm trong tay. Dương Na Diệp càng im lặng lạ, một tia sáng trắng rơi vào trên người hắn, thân là thần thánh kỵ sĩ, hắn dĩ nhiên biết đó là đồ chơi gì mà Thánh dẫn linh lô. Khá lắm, liền Thánh dẫn linh lô đều là cái này long dương dương hấp thu. Nhìn xem long dương dương chỗ ngực tràn ngập màu trắng hoa sen hình dáng vương sáng, Na Diệp suýt nữa một hơi không có đi lên. Nguyên lai like không phải là không có thiên tài, mà là chính mình tìm nhầm người. Tiên bối, tiên bối ngài trước yên tĩnh một chút, có thể hay không nghe ta nói hai câu? Long đương đương một mặt cảnh giác nhìn xem trước mặt vị này thần thánh vị sĩ, đối mặt cựu giai cường giả, hắn xác thực có rất lớn áp lực tâm lý. Na Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng suy nghĩ lấy, nếu như là Song Bảo thai, có phải hay không có khả năng nắm sư đồ đồng tâm khế ước chuyển rời đến ca ca trên thân? Nhưng hắn rất nhanh chán nản phát hiện, đó là không có khả năng. Cho dù là Song Bảo thai, linh hồn cũng là không giống nhau, sư đồ đồng tâm khế ước quy định cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản cũng không có chuyển di đối tượng khả năng. Long đương đương phối hợp nói ra, đệ đệ ta nói đúng, trước đó ngài không có hỏi rõ ràng liền nhất định phải thu hắn làm đồ cũng không có cường điệu nhất định phải có thiên phú, chúng ta xem ngài có thành ý, không không lúc này mới đồng ý cho nên sai không ở chúng ta. Nếu như khế ước có thể giải trừ, ngài muốn giải trừ, chúng ta cũng có thể phối hợp. Chúng ta liền là hai đứa bé, ngài là đại nhân vật, tổng sẽ không làm khó chúng ta a." Na Diệp tay đang run rẩy, đúng vậy, hắn có thể cầm hai đứa bé như thế nào đây? Chẳng qua là, huyễn tưởng tan vỡ, tương lai tiền lương cũng mất. Hắn đau lòng đến không thể thở nổi. "Đúng, hắn còn hứa hẹn thiếu Long không không một cái linh lô. Nghĩ đến những thứ này, hắn thiếu chút nữa phun một ngụm máu. "Còn có, tiền đối ngài chú ý tới không có." Đệ đệ ta hiện tại tiên thiên nội linh lực là 15 điểm. Long đương đương nhắc nhở, 15 điểm làm sao vậy? Đây còn không phải là Cầu kỵ sĩ kém chút liền đem, phế vật, hai chữ này nói ra cũng may nhìn được. Hắn mặc dù nhát gan, nhưng bản tính còn là thiệt lương, chính là bởi vì có rất nhiều người châm chọc qua hắn, hắn biết rõ loại đau khổ này, mới ở trước mắt loại tình huống này đều không có miệng ra ác ngôn. Long không không theo Long đương đương sau lưng nô đầu ra, nói, một tuần trước ta vẫn là 10 một đầu, hiện tại liền có 15, lợi hại hay không? Na Diễm sững sờ, đương nhiên, hắn dùng mình một cái Trần Lách người liền đến đến Long Không Không bên người, bắt lại bờ vai của hắn. Mà Long Dương Dương cái kia cản trước người Thánh Linh Thủ hộ một điểm ba động đều không có, cũng không có bị phá hư. Cự giai thần thánh kỵ sĩ là ánh sáng thần chi thể, Long Dương Dương điểm này quang nguyên tố, trực tiếp liền bị Na Diệp bỏ qua. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Na Diệp vội vàng hướng Long Không Không hỏi. Long Không Không liếc mắt, lớn tiếng nói, ta nói ta một tuần trước tiên thiên nội linh lực còn chỉ có 10 mà đây. Cái đồ chơi này có phải hay không cũng có thể chính mình biến nhiều. Làm sao hôm nay ngươi khảo thí, nó liền biến thành 15. Na Diệp buồn bực trong lòng, cùng bi thống trong nháy mắt liền biến mất, cũng khôi phục bình tĩnh, hắn tay trái vung lên ấn ở lòng Đường Đường trong tay của chủ. Đừng làm rộn, để cho ta ngấp lại, để cho ta cẩn thận nghĩ một hồi. Nói xong, trong tay hắn phóng xuất ra nhu hỏa kim sắc quả mang, vờn quanh tại Long Không Không trên thân, cảm thụ được Long Không Không thân thể mỗi một cái biến hóa. Dần dần, Na Diệp trên mặt biểu lộ trở nên phong phú. Hắn nhìn xem trước mặt này hai huynh đệ, nghiêm túc nói, các ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Không Không đang hấp thu nguyên qua linh lô lúc tình huống, nhất là quá trình hấp thu, không có chút nào muốn bỏ sót. Hai huynh đệ liếc nhau, Long Không Không vừa muốn mở miệng, Long Đường Đường đã nói ta tới nói đi ngay lập tức hắn nắm ngày đó tình huống kỹ càng nói một lần đang nghe Long Dương Dương nói chính mình Tay háo khấu trừ cùng đệ đệ quấn quanh ở cùng một chỗ cho nên mới nắm đệ đệ Tay mang lên đụng chạm lấy nguyên qua linh lô thời điểm Na Diệp không khỏi thật sâu nhìn Long Dương Dương lướt mắt thật chỉ là trong nháy mắt liền hấp thu Na Diệp trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía đúng vậy a sau đó ta mỗi ngày Minh tưởng thời điểm đều cảm thấy ấm áp hết sức dễ chịu Long không không nói ra Na Diệp cười đúng vậy tại thời khắc này trên mặt hắn cuối cùng lại có nụ cười bả vai cũng sai lệch khoe môi về lên vui vẻ nói tại ông mất nữa Sao biết không phải phu gia? Tiểu tử thối, vừa rồi ta có thể là nhường ngươi cho hủ chết. Không tệ, không tệ, nói không chừng, chúng ta đây là phát hiện đại lục mới. Long Không không nhìn xem trước mặt vị này khôi phục bản tính lao sư, tò mò hỏi, cái gì đại lục mới a? Chương 13. Nien cấp tổ trưởng. Chương 13. Nien cấp tổ trưởng. Na Diệp hai mắt híp lại, nói, sai, trước kia tất cả mọi người sai. Nguyên Lai, like, trước kia nguyên qua linh lô vậy mà đều bị phí phạm. Ha ha, đều là đồ đần độn, còn không bằng hai đứa bé. Các ngươi có biết, nguyên qua linh lô là chữ danh gần gà linh lô. Mặc dù có tăng lên tiên thiên nội linh lực khả năng, nhưng xác suất là phi thường thấp. Đầu tiên, có thể hấp thu nguyên qua linh lô chức nghiệp giả liền là phượng mao lân giác, lại xác suất thành công rất thấp. Mà hấp thu nguyên qua linh lô về sau, mong muốn thông qua nó tăng lên tiên thiên nội linh lực, khả năng liền thấp hơn, khả năng cả một đời cũng là tăng lên một lượng điểm. Ma pháp thánh điện sở dĩ đưa nó lấy ra, là bởi vì ca ca ngươi có tiếp cận nguyên tố chi tử tiên thiên ma pháp linh lực, cho dù là tăng lên một điểm, cũng có trợ giúp rất lớn. Dù sao, thiên phú cao tới trình độ nhất định, mong muốn càng tiến một bước là cực kỳ chuyện khó khăn. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ là nếm thử dù sao nguyên qua linh lô mặc dù gần cả nhưng không diện tích phương không có phụ tải linh lô chân quý cỡ nào các ngươi khẳng định biết cho nên ta có khả năng khẳng định trước kia tuyệt đối không có tiên thiên nội linh lực thấp đến không không loại trình độ này người tu luyện thử qua hấp thu nguyên qua linh lô thật tình không biết này nguyên qua linh lô chỗ đặc thù ngay tại ở nó liền là cần tiên thiên nội linh lực thấp người tới hấp thu mới có thể phát huy càng lớn tác dụng hấp thu người mới có thể thu được đến càng lớn trợ giúp nhất là không không này loại tiên thiên ma pháp linh lực cùng tiên thiên nội linh lực đều thấp liền càng thích hợp long không không lướt mắt bất mãn nói lão sư ngài nói như vậy ngài đồ đệ thật được không? Lúc này Na Diệp tâm tình đã biến tốt, hắn cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử, ta đây là tại khen ngươi, khen ta, ngài là có nhận được bảo cảm rất sao? Long không không cười hì hì nói, còn học Na Diệp dáng vẻ nghiêng bả vai, Na Diệp tức giận cho hắn một cái cốc đầu, nói, ngươi cho ta thật tốt đứng thẳng, nhận được cái gì bảo, chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, không tính hoàn toàn báo hỏng, ngươi có thể là đánh bậy đánh bạn, mở ra nguyên qua linh lô huyền bí, ta cảm thấy cái này linh lô dung hợp điều kiện có thể là dung hợp người tự thân thiên phú cực kém, ẩn chứa linh lực cực ít. Linh lô dung hợp đều dựa vào ký chủ linh lực tiếp dẫn, tình huống bình thường đều là yêu cầu tốc độ ủng có nhất định linh lực mới có thể đủ dung hợp linh lô. Mà này nguyên qua linh lô rất có thể là phương pháp trái ngược, linh lực càng thấp càng tốt dung hợp, tại thấp tới trình độ nhất định về sau, hiệu quả liền sẽ chân chính phóng xuất ra. Nó bị ký chủ linh lực quấy nhiều đến càng ít, tại thôn phệ hấp thu bên ngoài thiên địa nguyên lực thời điểm hiệu quả lại càng tốt. Như ngươi loại này vạn người không được một tuổi mục ngược lại đem nó đặc tính đầy đủ kích phát ra tới. Trước đó ta thi triển đại thiên sứ chi ủng thời điểm liền phát hiện, ngươi hấp thu phương thức cùng ca của ngươi không giống nhau. Ca của ngươi là thông qua gia thị, lỗ chân lông hấp thu, mà ngươi thì là dựa vào nguyên qua linh lô hấp thu. Hấp thu tổng số ngược lại càng nhiều. Cái này là nguyên qua linh lô tại phát huy tác dụng. Mới ngắn ngủi một tuần, ngươi tiên thiên nội linh lực liền tăng lên bốn điểm, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nếu như ngươi có thể bảo trì cái tốc độ này kéo dài tăng lên, tương lai đuổi kịp ca ca ngươi cũng không phải là không thể được. A. Long không không chán vãng, đuổi kịp ta ca. Ta không muốn. Ta chỉ muốn nằm ngựa ta muốn như vậy tiên phú tốt làm gì? Na Diệp ánh mắt trở nên ngâm trầm, nói, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, một ngày vi sư cả đời vi phụ, vi sư sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Long không không trợn tròn mắt, trước đó còn tưởng rằng là vị này thần thánh kỵ sĩ bị chính mình hố, bây giờ lại cảm giác bị hố chính là mình. Long đương đương cười ha hà nói, vậy liền vất vả tiền bối. Ân, hắn liền là cần phải nghiêm khắc quản thúc, không phải liền phóng túng đến không được. Ta bóp mũi lại nhận, bất quá ta có một điều kiện. Na diệp tầm mắt lóe lên nhìn xem Long đương đương. Điều kiện gì? Long đương đương to mở hỏi. Na diệp hai mắt thiu lại, nói, điều kiện của ta là, về sau Long không không liền là kỵ sĩ thánh điện thiên tài, mà ngươi cũng chỉ là ma pháp thánh điện. vô luận lúc nào ngươi đều không thể gia nhập kỵ sĩ thánh điện, nhất là không thể bái kỵ sĩ thánh điện thần thánh kỵ sĩ vi sư. Nếu như ngươi đáp ứng điều kiện này, ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi vừa rồi lựa gạt. Ca, sự tình ra khác thường tất có yêu, không thể đáp ứng. Long không không trong ngay mắt phá. ngươi im miệng. Na Diệp tức giận dùng quang nguyên tố phong bế miệng của hắn. Ta đây có khả năng cùng ngài học tập kỵ sĩ kỹ năng sao? Ta lo lắng không không trưởng thành trước đó, cần ta vì hắn chế lập. Long đương đương nói ra. Đó là đương nhiên có khả năng. Về sau hai người các ngươi cùng một chỗ cùng ta học chính là. Bất quá ta cùng không không có sư đồ đồng tâm kết ước, không có cách nào thu ngươi làm đồ. Nói đến đây, Na Diệp còn có chút hậm hực, hắn dĩ nhiên càng muốn thu Long Đương đương dạng này chân chính đỉnh cấp thiên tài làm đồ đệ. Nguyên qua linh lô trước mắt nhìn xem hiệu quả vẫn được, nhưng ai biết cái đồ chơi này có phải hay không có thể làm cho Long Không Không Tiên Thiên Nội linh lực một mực bảo trì cao tốc trưởng thành. Nào có tiên thiên nội linh lực 87 đáng tin cậy. Được rồi. Vậy chúng ta muốn đi ngoài nói linh lô học việc sao? Long Đương đương hỏi. Na Diệp khẽ miệng co giật một thoáng, nói, không cần. Hắn hiện tại này thiên phú, đi qua làm gì? Bị chào phụ sao? Đàng hoàng lưu tại nơi này tu luyện đi, ta ngay ở chỗ này dạy bảo các ngươi. Lúc cần thiết, đương đương ngươi vẫn là muốn đóng vai hắn. Lại nói, là ai cho các ngươi ra như thế tổn hại chủ ý, để cho các ngươi mạo danh thay thế. Hơn nữa còn dám lừa gạt thánh điện linh lô, hai người các ngươi lá gan thật là không nhỏ. Không có người nào, chính là chính chúng ta nghĩ ra tới. Chủ yếu là không muốn ta láo đệ ở nhà nhàn rỗi nhằm chán. Long đương đương đương nhiên sẽ không nắm láo ba, láo mụ khai ra. Được rồi, các ngươi đi về trước đi ta sẽ mau chóng nhường không không cũng có hấp thu thánh dẫn linh lô điều kiện, lại cho hắn tìm một cái thánh dẫn linh lô, coi như là hoàn thành trước đó hứa hẹn, cũng thuận tiện các ngươi che giấu thân phận. Mãi đến ra kỵ sĩ thánh điện, long đương đương mới cảm giác được sau lưng mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đây chính là cựu giai kỵ sĩ A. Long không không đảo là một bộ không quan trọng dáng vẻ. chúng ta lên chỗ nào đi chơi? Long không không ôm long đương đương cổ, xét thấy trước đó tại thời khắc mấu chốt, Kaka bảo hộ ở trước người mình, thế là hắn quyết định tha thứ Kaka. người còn muốn chơi? đuổi nhanh về nhà đi. vừa rồi chuyện này nhất định phải lập tức nói cho lá ba, lá mụ. Đây chính là cựu giai thần thánh kỵ sĩ, ngươi có biết hay không cái gì gọi là thần thánh kỵ sĩ? Đây chính là liên bang đỉnh cấp cơ giả, mà lại đến từ tối cường thánh điện. Nếu không phải nguyên qua linh lô thật nhường ngươi tiên tiên nội linh lực có tăng trưởng, cũng không biết kết thúc như thế nào. Long đương đương lôi kéo bất đắc dĩ long không không trực tiếp trở về nhà. Nắm hôm nay tại kỵ sĩ thánh điện chuyện phát sinh nói cho phụ mẫu. Na Diệp, cầu kỵ sĩ Na Diệp. Long lôi lôi cùng Lang Tuyết lướt nhau, cầu kỵ sĩ. Lão ba, lão mụ, các ngươi nói như vậy lào sư của ta, lễ phép sao? Long không không có chút bất mãn nói, hắn cũng không biết vì cái gì giống như ký kết cái kia sư đồ đồng tâm khế ước về sau chính mình đối lao đầu tử kia liền có một loại đặc thù thân cận cảm giác không phải cậu là bệ lũ su nịnh một chữ cuối cùng Long Lôi Lôi giải thích nói Lão ba ngươi không giải thích còn tốt đi một chút Long đương đương sâu kín nói ra Long không không cũng là có chút khẩn trương hỏi này người không tốt Long Lôi Lôi lắc đầu nói không có gì không tốt nói thế nào cũng là thần thành kỵ sĩ đây cũng là cơ duyên của ngươi bất quá thật không nghĩ tới cái kia nguyên qua linh lô lại có tác dụng như vậy không không đây chính là ngươi cơ hội thật tốt Nếu như ngươi tiên tiên nội linh lực có thể một mực tăng lên, lại có một vị cựu giai kỵ sĩ làm lao sư lời nói, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng, sẽ không kém hơn ca của ngươi. Chính ngươi cũng phải thật tốt cố gắng lên mới được. Long Không Không một mặt phiền muộn, đây là ta muốn sao? Ta chỉ muốn, nam ngựa, à. Nghĩ đến hai ngày này huấn luyện, nội tâm của hắn không khỏi càng thêm bi phẫn. Này cuộc sống sau này có thể làm sao sống a? Đám huynh đệ hai đi nghỉ ngơi về sau, Long Lôi lôi cùng lang Tuyết hai mặt nhìn nhau, Lăng Tuyết nhịn không được nói, thật sự là vật họp theo loài, nhân di quần phân. Chúng ta không không tính cách, cùng vị kia cậu kỵ sĩ thật đúng là hết sức đáp. Long lôi lôi cười ha hà nói, cũng không có gì không tốt. Ta vẫn cho rằng, nhát gan không có vấn đề. Chúng ta làm phụ mẫu, chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn nhỏ rất có dũng khí, tại tao nộ thời điểm nguy hiểm tới cứu chúng ta sao? Chúng ta càng hy vọng, tại có thời điểm nguy hiểm bọn hắn có thể bảo vệ tốt chính mình, bình an. Cho nên, không không nếu là cùng vị này cậu kỵ sĩ học một ít nhát gan, cũng không tệ, dù sao cũng so hắn suốt ngày cả lờ phất phơ mạnh. Cũng đúng. Vừa dạng sáng ngày thứ hai. Long Dương Dương cùng Long Không Không về tới thánh điện học viện, bọn hắn vừa tới lớp học của mình liền tiếp đến thông chi. Nam Nhất Tân sinh tại nhập học một tuần sau, muốn tổ chức lần thứ nhất toàn thể đại hội. Mặc dù chỉ là một cái niên cấp, nhưng mỗi cái phân viện đều có năm cái ban, 150 người, 6 cái phân viện cộng lại có tới 900 người. Hội nghị ở trong học viện tâm quảng trường cử hành. Long Dương Dương cùng Long Không Không riêng phần mình đi tại chính mình ban phía trước nhất, tuần tự đi tới trên quảng trường. Long Không Không mang theo kỵ sĩ ban một vừa đến quảng trường, con mắt liền bắt đầu quay tròn luận chuyển, cuối cùng hướng lên ma pháp tam hệ bên kia nhìn lại. Quả nhiên, so với kỵ sĩ chiến sĩ cùng thích khách, ma pháp sư, triệu hoán sư cùng mục sư bên trong nữ sinh số lượng muốn hơn rất nhiều, nhất là mục sư học viện, cơ hồ 2 phần 3 đều là nữ sinh. phóng nhãn nhìn lại, thật sự là đẹp mắt. Long không không chỉ cảm thấy con mắt đều nhanh không đủ dùng, Đằng Long Thành vốn là ra xoáy ca mỹ nữ, giờ phút này Long đương đương đứng tại ma pháp ban một đẳng trước, lúc này trong đầu hắn nghĩ là nguyên tố trưởng không sự tỉnh, mấy ngày nay hắn minh tưởng hiệu quả đều rất tốt, đêm qua tốt cực kỳ. tại bị đại tiên sứ chi ủng gột rửa thân thể về sau, đầu óc của hắn càng ngày càng thư thái, đối với nguyên tố cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. sáng sớm hôm nay, hắn liếm thử điều khiển nguyên tố đã có thể thuận lợi ngưng tụ quang nguyên tố. Đối với ma pháp sư tới nói, đây chỉ là bước thứ nhất, lại là trọng yếu nhất một bước. Chỉ cần có thể ngưng tụ cùng trưởng không nguyên tố, tiếp xuống liền là thông qua dẫn dắt nguyên tố tới thi triển ma pháp, ngưng tụ nguyên tố chuyển hóa làm tự thân ma pháp linh lực đến ở hôm nay toàn thể đại hội muốn làm gì, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, toàn thể đại hội có thể có chuyện gì. Đúng lúc này, trung tâm quảng trường phía trước, có đoàn người đi lên cao trường 2 mét bình đài, nhìn qua đều là tuổi lớn hơn lão sư, khác biệt ăn mặc thể hiện bọn hắn sở thuộc khác biệt nghề nghiệp. Long Không không buồn bực ngán ngẩm hướng lấy trên bình đài nhìn lướt qua, sau một khắc thân thể của hắn liền thẳng băng đó là ai? Tóc, râu ria rối bời, quần áo cũng là đổi một thân sạch sẽ, cả người nhìn qua tinh thần không ít, nhưng này vẻ vải khí chất cũng không có cái gì cải biến, có thể không phải là hôm qua bọn hắn mới thấy qua, đồng thời thu hắn làm đồ na diệp sao? Na Diệp tầm mắt cũng là trước tiên tìm được Long Dương Dương cùng Long Không Không, chỉ nhìn từ bên ngoài, hắn không nhận ra hai anh em này ai là ai, nhưng theo đồng phục cùng về thần thái, hắn rất nhanh liền phân biệt ra được cái nào mới là đệ tử của mình. Lam Long Không Không phát hiện Na Diệp cũng tại nhìn chăm chú chính mình, mà lại trên mặt còn toát ra thần bí nụ cười thời điểm, không biết vì cái gì Hắn có loại không tốt lắm cảm giác đúng lúc này, một lão giả đi đến trước bình đại phương, thanh âm bình thản nói, "Các bạn học, mọi người tốt. Ta là Thánh điện học viện đằng Long thành phân viện viện trưởng Đồng Lôi. Hôm nay là các ngươi khai giảng đệ nhị tuần, đầu tiên, ta đại biểu học viện hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Mọi người đều biết, Thánh điện học viện là các ngươi thông hướng Thánh điện phải qua đường, con đường này cũng không là dễ dàng như vậy đi hết. Dựa theo chúng ta thống kê số liệu, tại liên bang hết thể hành tinh, thành thị phân viện bên trong, cuối cùng có thể thuận lợi tốt nghiệp đồng thời đi vào Thánh điện, trở thành thành viên chính thức học sinh, hàng năm chỉ có 4 phần trăm điểm 3. Đúng vậy, tỷ lệ liền là như thế thấp. Hiện tại là hòa bình niên đại, Thánh điện vận chuyển cần đại lượng tài nguyên, cho nên, đối với mới gia nhập nhân viên sát hạch càng hà hạ khắc. Nếu như sau 12 năm, các ngươi tại tốt nghiệp khảo thí lúc vô pháp trở thành ngũ giai chức nghiệp giả, như vậy, cũng chỉ có thể từ miêu đường ra, vô pháp đi vào Thánh điện. Bởi vậy, nỗ lực cho tới bây giờ cũng không thể chờ đến cuối cùng mới lâm trận mới mài gương, mà là theo các ngươi tiến vào học viện một ngày kia trở đi liền muốn bắt đầu. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể siêu việt người khác, cuối cùng lấy được thành công, trở thành một tên quang vinh Thánh điện thành viên. Ở trong học viện, cách mỗi 2 năm, các ngươi sẽ có một lần thống nhất đại hảo. Đại khảo không hợp các người sẽ bị vươn lui. Hôm nay ta đối với các ngươi nói nhiều như vậy, liền là hy vọng các ngươi trong lòng có thể có cảm giác cấp bách, có thể chân chính khẩn trương lên, tăng cường chính mình tính năng động chủ quan. Ta hy vọng nhất thế, liền là tương lai các ngươi đều có thể thuận lợi theo học viện tốt nghiệp. Cứ việc ta hiện tại cho rằng này là không thể nào, có thể ta hay là hy vọng tương lai các ngươi có thể làm cho ta nhìn thấy cái này kỳ tích. Phía dưới, ta hướng đại gia giới thiệu một chút các ngươi lần này niên cấp tổ trưởng, hắn đem phụ trách lục đại phân viện hết thể năm nhất đồng học toàn thể sự vụ nói xong, đồng lỗi viện trưởng quay người hướng phía sau đứng thành một hàng lao sư làm ra một cái dấu tay xin mời. Na diệp mặt mỉm cười đi đến phía trước, tại lao viện trưởng bên người đứng vững. thấy cảnh này, Long đương đương ánh mắt đăm đăm, Long không không há to miệng. chương 14. khảo hạch quy tắc. chương 14. khảo hạch quy tắc. lão viện trưởng nói, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên cái kia diệp lao sư. tiếng vỗ tay thưa thất vang lên, Na diệp ngoại hình, tại các thiếu niên trong mắt quả thực không tính lấy vui. Na diệp lơ đễm, cười ha hà nói, mọi người tốt, ta gọi Na diệp ân, từ giờ trở đi, các ngươi liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, năm nhất lại bởi vì ta đến mà trở nên khác biệt. Cuối tuần này nghỉ ngơi hủy bỏ, trực tiếp tiến hành trong vòng 2 ngày tân sinh sát hạch. Nghe xong hủy bỏ cuối tuần, 900 người học sinh một mảnh xôn xao. Na Diệp cười ha hả giơ tay lên, làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Lập tức, ở đây tất cả mọi người, bao quát các lão sư, đều cảm nhận được một cô áp lực vô hình, toàn trường một thoáng liền yên tĩnh trở lại. Các học sinh còn tốt, cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng ở chàng các lão sư đều là thánh điện thành viên chính thức, bọn hắn biết xảy ra chuyện gì, đều ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng thầm than. Vị này niên cấp tổ trưởng thực lực là hạng gì cường hãn?" Na Diệp tiếp tục nói, "Sẽ không trắng nhường đại gia sát hạch, học viện sẽ căn cứ sát hạch thành tích cho ban thưởng cùng chứng phạt. Ban thưởng làm phụ trợ tu luyện nguyên tố kết tình, các ngươi có thể dùng tại trong khảo hạch thu hoạch tích phân đổi lấy, thuộc tính tùy ý lựa chọn. Còn chứng phạt, tự nhiên là gia tăng thời gian tu luyện. Bởi vì là lần đầu tiên toàn thể tân sinh sát hạch, cho nên ta hôm nay sớm nói một chút sát hạch nội dung. Cuối tuần này, các ngươi đem được đưa tới một khu vực, mỗi người đều có chính mình học viện huy chương, vô luận dùng phương thức gì, nuôi thu hoạch được một tấm huy chương, liền có thể thêm một cái tích phân." Tại lúc kết thúc, trên người có 5 cái tích phân người vì hợp cách. Tại 5 cái tích phân bên ngoài, ngoài định mức lấy được tích phân, mỗi 10 phần có thể đổi lấy một khối nhỏ nguyên tố kết tinh. Không rõ ràng thứ này, giá trị có thể hỏi hỏi chủ nhiệm lớp của các ngươi. Tại lần này trong khảo hạch, còn có một cái phúc lợi cho đại gia. Ma pháp ban một lòng đương đương, cùng kỵ sĩ ban một lòng không không huy trường, các giá trị 100 cái tích phân. Tiếp xuống 5 ngày, ngoại trừ như thường tu luyện bên ngoài, các ngươi có thể vì cuối tuần sát hạch làm chuẩn bị. Xin chú ý, học viện có lường mang theo bất kỳ vũ khí nào tiến vào sát hạch khu vực. Cái gì đồ vật Người khác huy chương đều là một cái tích phân, hai anh em họ chính là một trăm cái tích phân. Rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua Long Dương Dương, Long Không Không đây đối với thiên tài huynh đệ, dù sao nhập học bất quá một tuần, biết bọn hắn cũng chỉ có bạn học cùng lớp. Mà lúc này bạn học cùng lớp xem ánh mắt của bọn hắn đều trở nên dị dạng dâng lên. Quá hố. Long Không Không ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem đài bên trên, trong lòng nghĩ ngài không phải cậu kỵ sĩ, là hố kỵ sĩ à? Chỉ nghe Na Diệp nói bổ sung, sẽ thấy Long Dương Dương cùng Long Không Không đồng học ưu tú thiên phú. Lần này xác hạch, bọn hắn cần riêng phần mình thu hoạch được năm cái tích phân mới tính vượt qua kiểm tra. Thêm ra tích phân có khả năng hồi đoái nguyên tố thủy tinh. Nguyên tố thủy tinh là cái gì? Học sinh bình thường thật đúng là chưa hẳn biết. Cái gọi là nguyên tố thủy tinh, kỳ thật liền là có được nguyên tố thuộc tính khoáng thạch. Khác biệt độ tinh khiết nguyên tố thủy tinh, giá trị cũng không giống nhau. Nhưng cho dù là bình thường nhất nguyên tố thủy tinh, tại trên thị trường cũng không rẻ có thể nói là hết thảy nghề nghiệp đều lúc tu luyện tốt nhất tiếp tế. Tu luyện không nhất định phải có nguyên tố thủy tinh, nhưng có nguyên tố thủy tinh, tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng tốc. Tại hết thảy nguyên tố thủy tinh bên trong, giá trị cao nhất dĩ nhiên chính là quang nguyên tố thủy tinh, bởi vì nó ứng dụng phạm vi rộng rãi nhất. Sau đó lại có Lão sư giảng thuật một chút chú ý hàng ngũ. Bất quá, hết thảy tân sinh lực chú ý cơ hội đều tập trung vào sắp đến sát hạch tới. Mong muốn thông qua sát hạch cũng không phải một chuyện dễ dàng, ít nhất phải thu hoạch được 5 cái đồng học huy chương. Cái này mang ý nghĩa, tuyệt đại đa số học sinh đều là không thông qua khảo hạch. Trừng phạt tuy nói chẳng qua là gia tăng thời gian tu luyện, nhưng thêm luyện khẳng định không phải mỹ diệu sự tình. Tập thể hội nghị vừa kết thúc, Long không không liền chạy đi như bay đến Long đương đương trước mặt, vẫy mặt cầu xin, nói, ca, làm sao xử lý à? Chúng ta nếu là không thông qua sát hạch, Lão đầu tử khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Long Dương Dương tức giận nói, "Vội cái gì, tối về lại nói." Nói xong, hắn hướng đệ đệ liếc mắt ra hiệu, cũng không phải. Hiện tại toàn bộ năm nhất lực chú ý cơ hồ đều tại hai người bọn họ trên thân, huy chương của bọn hắn có thể giá trị 100 cái tích phân có thể đổi 10 khối nguyên tố thủy tinh. Đồ tốt ai biết ngại nhiều. Có lẽ là cảm nhận được mối nguy, một ngày này trương trình học, Long Không Không không có lời biện, nghiêm túc nghe. Vừa để xuống học, hắn liền vọt tới học viện pháp thuật khu ký túc xá. Cửa túc xá khép, Long Không Không trực tiếp đẩy cửa vào, vừa vào cửa, hắn lập tức sử sờ trong phòng khách, long đương đương dơ lên tay phải, ngón trỏ tay phải phía trên, một cái màu vàng kìm tiểu quang cầu đang đang lóe lên hào quang sáng tỏ. đây là, long không không vừa phát ra nghi vấn, liền thấy long đương đương trên mặt xương đã xuất thần bí nụ cười, hắn hiểu rất rõ cái này, xấu bụng, lao ca, lập tức liền muốn chạy ra ngoài cửa. thế nhưng, đến muộn, vù, một tiếng, cái kia nho nhỏ quả cầu ánh sáng đã đi tới long không không trước mặt. long không không vô ý thức dơ tay lên, lại trong nháy mắt hoàn thành cùng chữ vật giới chỉ bên trong tấm chắn câu thông, quang mang lóe lên, tấm chắn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. phúc, một tiếng quả cầu ánh sáng pha toái, lực trùng kích lệnh long không không rút lui hai bước, kém chút ngồi dưới đất. May mắn mấy ngày này rèn luyện không có bổ phí, thân thể tố chất của hắn mạnh rất nhiều. Kim sắc quang mang bắn tung tóe, lại rất nhanh dập tắt. Bên trong căn phòng kia sáng tùy theo mở tối mấy phần. Ngươi nhu sát ta, long không không hú lên cái gì? Nhu sát cái gì? Ngươi không phải ăn mặc nội giáp sao? Long đương đương tức giận nói ra. Long không không lúc này mới nhớ tới, trên người mình ăn mặc kỵ sĩ thánh điện cho nội giáp đâu. Bất quá, nhìn một chút trong tay tông chán, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ thật có thể cùng trữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm trao đổi. Ngươi đây là quang hệ ma pháp, Long không không tò mò hỏi. Long đương đương gật gật đầu, nói là nhất giai ma pháp còn đánh, ta vừa mới thí nghiệm thành công. Cái kia Diệp tiền bối đại thiên sứ chi ủng giúp ta khôi phục hấp thu thánh dẫn linh lô lúc tiêu hao năng lượng. Hiện tại ta linh lực sung túc, hẳn là phá trăng. Nhất giai ma pháp cấp 2 ta hẳn là đều có thể thi triển, bất quá còn phải không ngừng nếm thử cùng nguyên tố câu thông mới được. Long không không khòe miệng co giật một thoáng, lúc này mới nhập học một tuần, những học sinh khác còn đang tìm tòi như thế nào cảm ứng nguyên tố, lao ca đều đã có thể sử dụng đệ giai ma pháp, cái này là dị bẩm thiên phú chỗ tốt sao? Khảo hạch sự tình làm sao xử lý a? Long không không vẻ mặt cầu xin hỏi, gấp cái gì? Xe đến trước núi át có đường. Long đương đương cười nhạt một tiếng. Long không không tức giận nói, ngươi đương nhiên không đổi, ngươi có thánh liên linh lô, ai cũng không đụng tới ngươi, luôn có thể nghĩ biện pháp làm điểm tích lũy. Ta làm sao xử lý? Hết thảy vũ khí đều không cho mang, lớp chúng ta tùy tiện một cái nam đồng học đều có thể nắm ta đánh ngã. Ngươi ngốc à? làm gì cùng chính mình ban đồng học đánh? Ngươi quên lão bà trước kia làm sao dạy cho chúng ta sao? Gặp được chuyện thời điểm, chỉ có thể là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết đúng, cái kia diệp tiền bối nếu tới thế nào không nói làm sao dạy cho chúng ta, ta cảm thấy hắn thiết lập khảo hạch này cũng là vì cho chúng ta áp lực, để cho chúng ta đi theo hắn thật tốt học. khoảng cách sát hạch chỉ có mấy ngày, hiện tại học cũng không kịp a. long không không vẫn như cũ biểu lộ khó coi, không kịp sợ cái gì, lần này không được còn có lần sau, thất bại là mẹ thành công, chưa từng nghe qua sao? thanh âm lười biếng vang lên. sau một khắc, hai huynh đệ đều cảm thấy thấy hoa mắt, thần thánh kỵ sĩ si na diệp liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. tiền bối tốt, long đương đương vội vàng hành lễ, long không không lại đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon gặp được sư phụ đều không được lễ sao? Na Diệp tức giận nói ra, Long không không liếc mắt, nói, ngài còn biết mình là lao sư của ta à? Có như thế hô chính mình đệ tử sao? Na Diệp thản nhiên nói, trước cho ngươi áp lực, lại cho học tập của ngươi độc lực, chính mình vấn đề tự mình giải quyết. Muốn chân chính trưởng thành, các ngươi liền lúc cần thời khắc bảo trì gấp gáp. Ta dạy cho các ngươi ba triều, các ngươi chỉ cần nắm ba triều này học tốt, liền có cơ sẽ thông qua sát hạch. Long không không nói, một tuần liền có thể học được sao? Na Diệp liếc mắt nhìn hắn, nói, đương đương không sai một lắm, ngươi có chút khó. Long không, không đột nhiên nghĩ đến cái gì cười nói: "Lão sư, hai ta thương lượng một sự kiện." Na Diệp nghi ngờ nhìn xem hắn, hỏi: "Chuyện gì?" Long không không nói: "Ngày đó ngài thi triển cái kia Đại Thiên sứ chi ủng, lại nhiều tới mấy lần đi. Ta có thể cảm giác được, ta cái kia vòng xoáy ngày hôm đó hấp thu năng lượng, so ta trước đó ngủ. Không, minh tưởng mấy ngày cộng lại lấy được linh lực đều nhiều. Ta đoán chừng ta nội linh lực theo 11 điểm biến thành 15 điểm, có 3 điểm đều là ngài cái kia Đại Thiên sứ chi ủng công lao. Ngài nếu là lại cho ta tới mấy chục lần, nói không chừng tiên phú của ta liền có thể cùng ta ca một dạng." Na Diệp hai tay trống lạnh, thở phì phò nói: "Tiểu tử túi Ngươi đây là nghị không làm mà hưởng. Đừng nói đại thiên sứ chi ủng không dễ dàng như vậy thi triển, muốn tiêu hao ta quang minh bản nguyên, coi như có thể thi triển. Ngươi cảm thấy mỗi lần đều có thể có hiệu quả tốt như vậy sao? Ngày đó sở dĩ hiệu quả tốt, là bởi vì các ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc đại thiên sứ chi ủng, cho nên đối với các ngươi có dịch cân tẩy tùy hiệu quả. Coi như là không thể người tu luyện, cảm thụ một lần đại thiên sứ chi ủng về sau, thân thể đều sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Bản thân ngươi thiên phú thấp, tiên thiên nội linh lực tăng lên nhiều một ít cũng như thường. Trên thực tế, nguyên qua linh lô cho ngươi tối đa là tăng lên một lượng điểm, điểm này cảm giác của ngươi không sai. Ta lại thi triển đại thiên sứ chi ủng cũng sẽ không có cái kia hiệu quả, nhiều lắm là so ngươi mình tưởng tốt một chút. Long không không nói, nếu như mỗi ngày đều cảm thụ cái 180 lần đại thiên sứ chi ủng, thiên phú của ta có phải hay không liền có thể gia tốc tăng lên? Ngươi nằm mơ đâu? Kỵ sĩ thánh điện chỗ có thần thánh kỵ sĩ cộng lại, một ngày cũng thi triển không được nhiều lần như vậy đại thiên sứ chi ủng. Đừng nghĩ mưu lợi, ngươi nếu là không luyện cũng không có việc gì chờ lấy cuối tuần sát hoạch mất mặt đi. Một khi ngươi bại lộ, các ngươi phụ mẫu bên kia ta cũng mặc kệ. Bao che nhi tử tại thánh điện học viện mạo danh thay thế còn lừa gạt linh lô này chút tội trạng đầy đủ hai người bọn hắn bị trộm tới sở trọng tài không đến mức a long không không giật mình nói na diệp hừ lạnh một tiếng làm sao không đến mức ngươi làm linh lô là cái gì hai người cứ như vậy lấy không rồi được a được a ta học chính là long không không chịu xiêu đầu đạp não đứng lên ta dạy cho các ngươi đều là cơ sở kỹ năng hôm nay trước dạy các ngươi chiêu thứ nhất bước lướt na diệp nói ra bước lướt như vậy phải không long không không chân phải lao chùi hướng phía bên cạnh cọ ra một bước na diệp khinh thường nói ngươi cái này cũng gọi bước lướt ngươi thử một chút tới bắt ta Long không không cũng sẽ không khách khí, quay người lại liền hướng phía Na Diệp đánh tới, mắt nhìn thấy liền muốn bổ nhào vào trên người hắn, đắc ý nói, ha ha, bắt lại ngươi, ếch. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Na Diệp tựa như là hư không tiêu thất, hắn bùa hụt, trực tiếp ném xuống đất. Long đương đương ở một bên nhìn xem, hắn đồng dạng không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy Na Diệp tựa như là thuấn di như vậy, thân thể trong nháy mắt bình dị ba thước, Long không không liền bùa hụt. Không để ý tới nằm rạp trên mặt đất kêu đau lòng không ngừng, Na Diệp nói, bước lướt nhìn như đơn giản, nhưng đối với kỵ sĩ tới nói, là cực kỳ trọng yếu cơ bản năng lực, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều vô cùng thực dụng. Chân chính bước lướt, đầu tiên muốn làm được liền là xuất kỳ bất ý, nhường đối thủ vô pháp phán đoán ngươi tiếp, xuống tới hành động. Cho nên, bước lướt bước ra thời điểm, trên thân không thể có bất kỳ biến hóa nào, thân thể tận lực ổn định, liền ánh mắt cũng không thể có biến hóa. Bằng không, đối thủ rất dễ dàng thông qua ánh mắt của ngươi phán đoán ngươi hành động. Bước lướt phát lực chủ yếu dựa vào bắp chân cơ bắp cùng bàn chân phối hợp, thậm chí có khả năng thông qua ngón chân phát lực tới biến hóa phương vị. Các ngươi phải làm, liền là biết rõ ràng bàn chân cùng trên bàn chân mỗi một chỗ cơ bắp, đồng thời linh hoạt vận dụng chúng nó, để chúng nó phối hợp lẫn nhau, dạng này mới có thể đem bước lướt làm dùng hoàn mỹ phát huy ra. Bước lướt làm đến cực hạn, có thể trong nháy mắt không ngừng biến hướng, nhường đối thủ không thể phòng đoán. Nói xong, Na Diệp thân thể chuyển động, chính như hắn nói như vậy, thoạt nhìn hắn căn bản không có động xu thế, thân thể lại ở bên trong phòng liên tục lấp lánh, biến hướng, tựa như là gió, nhẹ nhàng, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí xuất hiện tàn ảnh phản phất có rất nhiều na diệp bị phục chế ra tới, căn bản là không có cách phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. có ít độ a. lao đầu tử. long không không thấy hứng thú tăng nhiều. này bước lướt lại còn có thể khiến cho cùng phân thân thuật giống như. ba. ôi, ngươi tại sao lại đánh đầu của ta? không lớn không nhỏ, không đánh ngươi đánh người nào. na diệp tức giận đem long đương đương cùng long không không kéo đến trước mặt mình, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ. ta mang các ngươi cảm thụ bước lướt cần ứng dụng mỗi một khối cơ bắp. giọt nước cấm theo na diệp trong lòng bàn tay truyền ra, phân biệt rót vào hai người trong cơ thể, rất nhanh liền lan tràn đến hai chân của bọn hắn. Theo Na Diệp giảng giải, rốt vào hai người trong cơ thể dòng nước gấm bắt đầu phân biệt xuất hiện tại Na Diệp nói tới cơ bắp vị trí, nhường hai huynh đệ đều có thể chuẩn xác cảm thụ đến, mà Na Diệp thanh âm giống như là ma âm giống nào, khắc thật sâu tại trong đầu của bọn hắn, phối hợp với đối linh lực dẫn dắt, để bọn hắn trí nhớ khắc sâu. Chương 15. Cường giả vi sư tầm quan trọng. Chương 15. Cường giả vi sư tầm quan trọng. Bắp chân cơ bắp chia làm lưng đùi cơ cùng bàn chân cơ hai bộ phận lớn. Na Diệp giáo này chút, đối với Long Dương Dương cùng lòng không không tới nói là mới lạ, đầu tiên là linh lực dẫn dắt, lại là tinh thần trí nhớ, dạng này trải nghiệm một lần về sau bọn hắn đã đem bắp chân cùng bắp chân cơ bắp nhớ tinh tưởng trước sau chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ cái này là cựu giai thần thánh kỵ sĩ làm lao sư mạnh mẽ địa phương hắn muốn cho ngươi nhớ kỹ cái gì căn bản không cần cùng ngươi nói nhảm nhiều cũng không cần nhường ngươi học bằng cách nhớ có thể trực tiếp thông qua tinh thần lực đem này phần trí nhớ là cấn tại trong đầu của ngươi hơn nữa đối với linh lực dẫn dắt nhường ngươi tốc độ cao lý giải hoàn thành trí nhớ tiếp xuống dạy các ngươi như thế nào phát lực bước lớp chia làm rất nhiều loại hoành chuyển sơ chuyển trước chuyển sau chuyển trọng yếu nhất chính là dài chuyển cùng ngắn chuyển các ngươi trước đem này sáu loại bước lớp biết luyện tương lai lại thêm vào linh lực Như vậy, bước lướt coi như là nhập môn. Lão sư, vậy lúc nào thì chúng ta mới có thể đi đến ngươi trình độ đâu? Long không không tò mò hỏi. Na Diệp nhếch miệng, nói, 10 năm có thể làm được, liền coi như các ngươi ưu tú. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho này hai huynh đệ, tại bước lướt phương diện này, hắn là kỵ sĩ thánh điện đệ nhất nhân, không sai, liền thần ấn kỵ sĩ cũng không sánh nổi hắn. Bước lướt tinh túy là cái gì? Long bàn chân bôi dậu, chuẩn mất ta. Vừa lúc là hắn nắm hiểu. Luyện tập bước lướt phương thức cũng đơn giản, Na Diệp một bên giáo hai đứa phát lực, một bên để bọn hắn lẫn nhau truy đuổi, truy đuổi quá trình bên trong chị có thể sử dụng bước lướt Chỗ nào phát lực không đúng, lập tức liền cho bọn hắn chỉ ra đến, đồng thời dùng linh lực tiến hành dẫn dắt. Hai huynh đệ đều hết sức thông minh, đối với bọn hắn cái tuổi này hai tự tới nói, đối một việc cảm thấy hứng thú thời điểm, thường thường sẽ học được rất nhanh. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, tại bước lướt phía diện, Long Không Không Thiên Phú ngược lại cao hơn qua Long Đường Đường. Long Không Không một bên chửi, một bên trong miệng còn hô to lấy, ta chửi, ta chửi. Một giờ xuống tới, vậy mà đã đem cơ sở bước lướt luyện được ra dáng. Long Đường Đường động tác còn có chút vướng víu thời điểm, Long Không Không đã vận dụng tự nhiên. Na Diệp đối với cái này cũng không có thấy ngoài ý muốn đây là rất bình thường tình huống, bởi vì bọn hắn hai người có sư đồ đồng tâm khế ước, này dùng khế ước phương thức thành lập quan hệ thầy trò cũng không phải đơn giản như vậy. tại truyền thừa thời điểm bình thường tới nói, sư phụ am hiểu đồ vật, đồ đệ nhận khế ước ảnh hưởng, học muốn dễ dàng hơn nhiều. tại các vị thần thánh kỵ sĩ bên trong, na diệp chỉ có khác nhau năng lực là đem ra được, một trong số đó liền là bước lướt. làm na diệp khế ước đệ tử, long không không học lên bước lướt đến, tự nhiên thuận buồn xuôi gió, liền long không không chính mình cũng cảm giác mình phản phất biến thông minh. luyện qua hai giờ. Long đương đương vương vĩu cảm giác dần dần tan biến, Long không không đã có thể làm được tại toàn phòng hoạt động, cơ bản không nữa đụng phải đồ dùng trong nhà. Vượt qua Long đương đương, mà lại vượt qua không ít, cái này khiến Long không không rõ ràng hưng phấn lên. 2 giờ xuống tới, làm không biết mệt. Na Diệp cũng không nói ra, chính mình cái này đệ tử tiên thiên nội linh lực kém, sẽ không lại cho hắn thành lập chút lòng tin còn thế nào giáo à? Lệnh Na Diệp giật mình là Long đương đương, đứa nhỏ này nhưng không có sư đồ đồng tâm truyền thừa, nhưng 2 giờ xuống tới cũng học được tượng mô tượng dạng, này phần thiên phú không thể khinh thường. Đặt ở Kỵ sĩ thánh điện tổng điện bên kia, cũng là tất cả mọi người tranh đoạt đối tượng. Tốt, hôm nay liền dạy nhiều như vậy, trời tối ngày mai tiếp tục. không không ngươi dẫn ta hồi trở lại ngươi ký túc xá, ta muốn quan sát người mình tưởng lúc trạng thái. ồ, không luyện A, ngươi nhìn ta này trượt đến thế nào. vù, một thoáng, Long không không liền trượt đến Na Diệp trước mặt, vương vàng đứng ở hắn phía trước nửa thức chỗ. ngươi còn kém xa lắm đây. luyện thật giỏi. Na Diệp liễu lấy hắn ra cửa đưa mắt nhìn bọn hắn sư đồ rời đi. Long đương đương không có lập tức nghỉ ngơi, mà là đem lúc trước lá giảng thuật có quan hệ với bước lớp tri thức vừa cẩn thận hồi trở lại ôn một lần. càng là luyện tập, hắn càng là cảm thấy cái này kỵ sĩ cơ sở kỹ năng mười phần trọng yếu. Lama Pháp sư, vấn đề lớn nhất chính là bản thể yếu ớt. Ma pháp sư sợ nhất liền là bị đối thủ cận thân công kích ta. Nếu như mình có thể đem bước lướt luyện tốt, như vậy đối thủ mong muốn cận thân liền sẽ trở nên khó khăn rất nhiều, mình cũng có thể có càng nhiều không gian tới thi triển ma pháp. Ân, nhất định phải nắm năng lực này học tốt. Lão đệ cũng có thể làm đến, chính mình chẳng lẽ không làm được sao? Long Dương Dương quyết định, buổi tối hôm nay nếu là không đạt được Lão đệ vừa rồi trình độ, liền không ngủ. Ngược lại Minh Tưởng một giờ, không sai biệt lắm cũng có thể khôi phục tinh thần. Gia Long Dương Dương ký túc xá. Long Không Không còn có chút không dừng được, một hồi hướng về phía trước hoạt động, một hồi hướng về sau hoạt động, một hồi lại sườn trượt hai bước, trượt đến quên cả trời đất. Na Diệp cũng không để ý tới, Na Diệp rất rõ ràng, đối với Long Không Không tội tác này người mà nói, dẫn tới hứng thú của hắn là trọng yếu nhất. Bằng không mà nói, dùng hắn này bại hoại tính cách, lại thế nào áp đặt cho hắn, hắn cũng không có khả năng học được tốt. Mình năm đó, không chính là như vậy sao? Nếu như không phải lão sư nghĩ biện pháp điều động hứng thú của mình. Một vẻ nhàn nhạt yêu thương tại hắn đáy mắt lóe lên, nhìn trước mắt Long Không Không, hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình đi qua tối hôm qua bình tĩnh. Hắn đã cơ bản tiếp nhận cái này đệ tử, nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là không tiếp thụ không được, đều đã ký kết sư đồ đồng tâm khế ước, cái đồ chơi này vi phạm không được. Còn có chính là, lần thứ nhất nhìn thấy Long Không không thời điểm, hắn liền có loại cảm giác thân thiết, tiểu tử này bại hoại tính tình thật đúng là như chính mình, chỉ bất quá so với chính mình khi còn bé muốn thả thõa sức được nhiều, ít nhất chính mình khi đó không dám gọi lão sư lão đầu tử. Ta trượt, ta trượt, ta chân bóng trượt. Lão đầu. À, không, lão sư, ngài nhìn ta bước lướt có phải hay không càng ngài càng lợi hại, có hay không nước chảy mây trôi cảm giác. Na Diệp thản nhiên nói, ngươi này vừa mới bắt đầu Bước lướt không chỉ cần có kỹ xảo, còn muốn tinh chuẩn. Tại đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi cần phải rõ ràng biết mình hẳn là trượt đi chỗ nào, không lại chỉ là tốc độ nhanh, căn bản không được tác dụng, cái kia thì có ích lợi gì? Biết rồi, nay bất tài ngày đầu tiên sao? Long Không Không tự tin nói. Trở lại ký tốc xá, Long Không Không dưới chân còn không chịu ngừng, mãi đến bị Na Diệp bắt được trước người. Ngồi xuống, Minh tưởng. Ồ, Long Không Không đặt mông ngồi ở trên giường. Na Diệp đang muốn sau lưng hắn ngồi xuống, Long Không Không lại đột nhiên nói, "Lão sư, ngài có thể hay không trước đi tắm, ngài đây là có bao lâu không có tắm rửa?" Ta nhìn ngươi trên tóc dầu chen một chút đều có thể dùng để xào rau. Na Diệp khoẹt miệng co giật một thoáng, Na bổ một thoáng hắn, huyết. Nhìn xem Na Diệp thật chạy đi phòng vệ sinh tắm rửa, Long không không nháy máy mắt, khế ước mang tới cảm giác thân thiết, tăng thêm hôm nay học được bước lớp cảm giác thành tựu, khiến cho hắn đối vị Lão sư này nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lúc này an tĩnh lại, hắn cảm thấy hơi mệt, trực tiếp liền dựa vào ở giường đầu nhắm mắt lại, thầm nghĩ lấy chờ lao đầu tự tẩy xong trở về, chính mình lại minh tưởng chính là chờ đến Na Diệp tắm rửa xong trở về, nhìn xem đang ngủ say tiểu tử, kém chút một bàn tay liền đập đi lên. Na Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự chính là không buồn không lo tuổi tác ga có muốn không, hôm nay mình tưởng coi như xong, khiến cho hắn ngủ đi. Nghĩ tới đây, Na Diệp đột nhiên vẻ mặt nhất biến, vô ý thức nhìn về phía Long Không Không Ngực. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng theo Long Không Không trước ngực nộn nạo lên, một cỗ hấp xả lực chuyển ra, trong không khí thiên địa nguyên lực bắt đầu hướng phía Long Không Không ngực hội tụ mà đi. Na Diệp trong lòng run lên, nguyên qua linh lô tạo nên tác dụng, ngủ tiếp đi cũng có thể có tác dụng sao? Dù cho bất minh nghĩ cũng được, chính như ngày đó cảm giác được như thế, Long Không Không trên người nguyên qua linh lô hoàn toàn lật đổ Na Diệp đối này chủng linh lô nhặt biết. Thôi chút suy nghĩ về sau, Na Diệp lặng yên phóng thích tự thân linh lực hiến cho trong không khí quang nguyên tố trên phạm vi lớn gia tăng. Na Diệp phóng thích quang nguyên tố về sau, Long Không Không ngược nguyên qua linh lô hấp thu hiệu quả rõ ràng trở nên tốt hơn, liền Long Không Không biểu lộ cũng càng thêm mãn lỏng, màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vầng sáng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Na Diệp đưa tay đặt tại Long Không Không trên bụng, yên lặng cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Những cái kia bị hút vào Long Không Không trong cơ thể thiên địa nguyên lực đang nhanh chóng chuyển hóa, những linh khí này cũng không có bất kỳ cái gì nguyên tố thổ tính, dù cho hấp thu là quang nguyên tố, tại dung nhập về sau, cũng bị loại bỏ chuyển hóa thành không thuộc tính linh lực, cuồn rướng ở trong cơ thể hắn. Na Diệp trong lòng hơi động, nhớ tới Long Không Không trước đó nói qua, tại tiến hành ma pháp linh lực khảo nghiệm thời điểm, không có bất kỳ cái gì một tôn nguyên tố tinh linh pho tượng vì hắn sáng lên. Phải biết, đây chính là cực kỳ hiếm thấy tình huống, bởi vì dù cho thiên phú không được bình thường, thân thể cũng sẽ có đối ứng thuộc tính, chỉ bất quá độ sáng không cao thôi. Hắn này loại hoàn toàn không có nguyên tố công nhận tình huống là phi thường hiếm thấy. Xuất hiện cái này kết quả chỉ có hai loại tình huống, một loại là thật không có bất kỳ cái gì nguyên tố tán thành hắn, một loại khác liền là tán thành hắn nguyên tố còn không có bị ma pháp thánh điện thu vào. Người sau khả năng dĩ nhiên rất nhỏ, mà nếu như là người trước. Có hay không liền mang ý nghĩa hắn không có bất kỳ cái gì nguyên tố thuộc tính. Nghĩ tới đây, Na Diệp đột nhiên ý thức được một vấn đề, nguyên qua linh lô sở dĩ tại long không không trên người hiệu quả tốt như vậy, có lẽ cũng không chỉ là bởi vì hắn tiên thiên nội linh lực thấp, còn có thể là bởi vì hắn thiên sinh không thuộc tính. Dù sao, nguyên qua linh lô lúc này chuyển hóa năng lượng nguyên tố liền là không thuộc tính. Những cái kia không thuộc tính năng lượng, Lăng Yên không một tiếng động cải thiện lấy long không không thể phách, tiến vào trong cơ thể năng lượng, cơ hồ tất cả đều dung nhập thân thể của hắn, từ dưỡng thân thể của hắn. Na Diệp là thực lực cỡ nào? Cựu giai thần thánh kỵ sĩ chuẩn nhập môn hạm là linh lực tổng số đi đến 10 vạn. Hắn đối với linh lực cảm giác cực kỳ nhạy cảm, dù cho không cần khảo thí thạch, hắn cũng có thể cảm giác được Long Không Không lúc này tiên thiên nội linh lực tại tăng lên. Nói cách khác, nguyên qua linh lô đối Long Không Không tiên thiên thuộc tính tăng lên không phải ngẫu nhiên sự kiện, mà là một mực tồn tại. Dù cho tốc độ tăng lên không vui, nhưng chỉ cần kéo dài tồn tại, như vậy Long Không Không Thiên Phú liền sẽ không kém. Không thuộc tính có được hay không? Đổi một cái tu vi thấp một chút trước nhập giả, nhất định sẽ trả lời không tốt. Bởi vì không thuộc tính liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì thuộc tính kèm theo năng lực, đối với kỵ sĩ tới nói, không ánh sáng sáng thuộc tính, rất nhiều kỹ năng đều không dùng đến. Nhưng theo Na Diệp, không nhất định không tốt. Không thuộc tính mang ý nghĩa không có thuộc tính bình thường, bất luận cái gì thuộc tính trang bị đều có thể sử dụng, hắn tự thân không thuộc tính, trang bị có thuộc tính, như vậy, tại sử dụng thời điểm, trang bị là cái gì thuộc tính, hắn rót vào linh lực về sau liền có thể phóng thích cái gì thuộc tính năng lực, thậm chí liền tại sử dụng nguyên tố kết tinh thời điểm, đều không có thuộc tính hạn chế mà lại, kỵ sĩ kỹ năng cũng không đều là dựa vào quang nguyên tố, không ánh sáng nguyên tố, đơn giản liền là hiệu quả kém một chút thôi. Bất quá, ma pháp sư là không cần suy nghĩ, hắn chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ một chút xíu nguyên tố. Còn có chính là, không thuộc tính khắc chế không được bất luận cái gì thuộc tính, nhưng cũng không có thuộc tính có thể khắc chế không thuộc tính. Cho nên, nếu như Long Không không có thể mượn nhờ nguyên qua linh lô đem tiên thiên nội linh lực tăng lên tới rất cao trình độ, sao lại không phải khác loại tiên phú dị bẩm đâu. Na Diệp trước đó kỳ thật nói dối. Đại thiên sứ chi hùng đúng là đối Long Đường đường, Long Không không thân thể có dị tật cần phải thoát thai hoán cốt tác dụng nhưng này chỉ là đúng thân thể tập bộ, càng nhiều hơn chính là biểu hiện tại bên ngoài linh lực lên. Nếu quả như thật có thể sử dụng đại thiên sứ chi ủng cải thiện tiên tiên nội linh lực, cái tiêu lục đại thánh điện đã sớm thiên tài vô số. cho nên đại thiên sứ chi ủng lúc ấy đối long không không tiên tiên nội linh lực có chỗ trợ giúp, cái kia cũng là bởi vì nguyên qua linh lô hấp thu chuyển hóa, mà không phải đại thiên sứ chi ủng trực tiếp sinh ra hiệu quả. bởi vậy long không không là thật thông qua nguyên qua linh lô tăng lên bốn điểm thiên phú. đây cũng là vì cái gì na diệm nhận hắn làm đệ tử. lúc này hắn nghĩ thông suốt, càng biết mình phải nên làm như thế nào. trong tước xá quang nguyên tố lập tức trở nên nồng nặc lên. Long Không Không ngực nguyên qua linh lô ra tốt xoay tròn. Nay cần phải so hấp thu thiên địa nguyên lực hiệu quả tốt nhiều, Na Diệp tựa như là một cái đại hào nguyên tố thủy tinh, hắn thả ra quang nguyên tố trực tiếp cho nguyên qua linh lô hấp thu, thôn vệ. Hắn một bên phóng thích ra quang nguyên tố, còn vừa cảm thụ nguyên qua linh lô cùng Long Không Không tình trạng cơ thể, bảo đảm quang nguyên tố có thể bị trình độ lớn nhất hấp thu. Na Diệp hiện tại lo lắng duy nhất liền là nguyên qua linh lô tăng lên tiên phú tác dụng có hạn, vô pháp chân chính giúp Long Không Không tăng lên tới đầy đủ cao trình độ. Nhưng chuyện này chỉ có thể đi một bước xem một bước, trước mắt đến xem, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Sáng sớm hôm sau, Thừa Diệp Long không không còn ngủ say sưa, Na Diệp đem khảo thí thạch nhét vào lòng không không trong tay. Thiên Tiên nội linh lực, 16. Hai ngày thời gian, lại nhiều một điểm. Chương 16. Thiên tài thế giới. Chương 16. Thiên tài thế giới. Sáng sớm hôm sau, Long Dương Dương tại đi học trên đường, cảm giác đến bắp chân của mình đang không ngừng rút gần. Mặc dù đêm qua luyện đến nửa đêm, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình không có đệ đệ loại kia tự nhiên cảm giác, có khiếu quyết. Này nhìn như đơn giản bước lướt, mong muốn nhập môn thế mà không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, thu mạch vẫn là không nhỏ, hắn quyết định buổi tối hôm nay tiếp tục luyện tập bước lướt chúng ta tiếp tục học tập nguyên tố ngưng tụ tin tưởng lúc trước mấy ngày tất cả mọi người tiến hành nhất định đến thử cũng đều có một chút cảm ngộ thiên lão sư đem từng cái mang các ngươi hoàn thành một lần nguyên tố ngưng tụ hy vọng mọi người tốt tốt nhận thức sớm ngày chính mình đơn độc hoàn thành nguyên tố ngưng tụ đây đối với chúng ta ma pháp sư tới nói rất trọng yếu cuối tuần sát hạch chúng ta trên thực tế tương đối ăn thiệt thòi bởi vì vì mọi người vừa mới bắt đầu học tập ma pháp rất khó đem hắn ứng dụng tại trong thực chiến tại giúp đại gia tiến hành nguyên tố ngưng tụ về sau ta sẽ cho các ngươi nói một chút dưới loại tình huống này như thế nào ứng đối với kế tiếp sát hạch thi dư đứng trên bục giảng nói ra xác thực Cuối tuần sát hạch đối ma pháp tam hệ tới nói đều tương đối ăn thiệt thòi, bởi vì những học sinh mới này dường như rất nhỏ khả năng thành công thả phóng ma pháp, mà chiến sĩ tam hệ thân thể cường tráng, tốt xấu có bên ngoài linh lực có khả năng nghỉ lại. Phía dưới từng cái từng cái đến, lớp trưởng, liền từ ngươi tới trước cho đại gia làm làm mẫu đi. Thi dư nhìn về phía Long đương đương, Long đương đương trưởng lớp này kỳ thật cũng không có quá nhiều tồn tại cảm giác, hắn cá tính như thế, không có long không không qua trường, bình thường chủ yếu vẫn là chính mình tu luyện. Nghe đến Lão sư gọi hắn, Long đương đương đứng người lên, tại Lão sư ra hiệu hạ đi đến phía trước. Thi dư kéo qua một cái ghế dài gia hiệu Long Dương Dương tọa hạ, sau đó, ta sẽ thông qua tinh thần lực dẫn dắt ngươi tiến hành nguyên tố ngưng tụ, ngươi phải nghiêm túc nhận thức. Được rồi, ta ơn lão sư. Long Dương Dương cũng không có nói mình đã có thể một mình hoàn thành nguyên tố ngưng tụ. Tì Dư hai con ngươi trở nên sáng lên, đưa tay điểm tại Long Dương Dương phần gáy chỗ. Lập tức, Long Dương Dương cảm giác đầu óc của mình nhẹ nhàng chấn động một thoáng, tựa hồ trở nên phá lệ thư thái. Hắn vô ý thức hai mắt nhắm lại, đi cảm ứng chung quanh nguyên tố. Chính hắn cảm ứng thời điểm, chỉ có thể cảm nhận được một chút mơ hồ màu sắc rực rỡ, mà giờ này khắc này, nhờ sự giúp đỡ của Ti Dư, này chút mơ hồ màu sắc rực rỡ lập tức rõ ràng cái kia tựa hồ là đủ loại hỗn hợp lại cùng nhau màu sắc rực rỡ điểm sáng kỳ dị mà hùng vĩ ngươi bây giờ hẳn là có thể đủ cảm giác được một chút màu sắc này chút màu sắc liền là cùng ngươi thân hỏa mà pháp nguyên tố duỗi ra tay phải của ngươi thử nghiệm dùng ý niệm của ngươi đi dẫn dắt ngươi cảm giác được sáng ngời nhất màu sắc khiến cho hướng ngươi tụ tập long đương đương theo lời đưa tay sau một khắc trong lòng bàn tay của hắn một đoàn màu vàng kim hào quang liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện kim quang lấp lánh rất nhanh hội tụ thành một cái màu vàng kim trùng sáng bạn học cùng lớp nhóm lập tức phát ra từng đợt tiếng kinh hô Thi dư cũng là hơi sững sở, nhanh như vậy. Trên thực tế, khi nàng thử nghiệm đem tinh thần lực của mình cùng Long Dương Dương tương liên thời điểm, liền phát hiện Long Dương Dương tinh thần ba động không yếu, mà lại vô cùng ổn định. Lúc này, mắt thấy hắn nhanh như vậy liền ngưng tụ ra quang nguyên tố, mà lại có thể dẫn dắt quang nguyên tố ngưng tụ thành cầu, nói rõ hắn đã có nguyên tố ngưng tụ năng lực. Thiên tài chính là thiên tài, không hổ là tiên tiên ma pháp linh lực vượt qua 80 tồn tại, tu luyện một đoạn thời gian nữa chờ hắn ma pháp linh lực vượt qua 100, lại nắm giữ ba cái cơ sở ma pháp, hắn liền có thể trở thành ma pháp cấp 2 học đồ có thể trực tiếp nhảy qua nhất giai ma pháp tùy tùng theo giai đoạn này mọi người thấy đi, cái này là ma pháp nguyên tố ngưng tụ, các ngươi về sau cũng muốn nếm thử. Long đương đương ngưng tụ qua nguyên tố hội tụ thành cầu, điểm này phi thường tốt, các ngươi có thể đem tự thân ngưng tụ ma pháp nguyên tố lý giải thành đất dẻo cao su tồn tại, trước ngưng tụ, sau đó lại khống chế nó biến hình, cái này là ma pháp. mà các ngươi ngưng tụ ma pháp nguyên tố càng nhiều, hắn tính dẻo liền càng mạnh. nếu như có thể tiến hành nhất định áp dụng, như vậy uy lực của nó liền sẽ trở nên lớn hơn. cái này là ma pháp cơ sở lý luận. Ti Du một bên tiếp tục giúp Long đương đương dẫn dắt, một bên giáo thụ lấy các bạn học trí thức đối với tân tấn ma pháp hệ học sinh tới nói hôm nay này lớp phi thường trọng yếu là chân chính dẫn dắt bọn hắn bước vào thế giới ma pháp cửa lớn trọng yếu bài học đúng lúc này ti Dư ánh mắt ngẩn ngơ ma pháp lớp 1 các học sinh cũng lần nữa phát ra một tráng thốt lên Long đương đương cái kia nguyên bản chỉ có một cái màu vàng kim quang cầu trên bàn tay lại thời gian dần qua xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng cái này quả cầu ánh sáng là màu đỏ quả cầu ánh sáng không khí chung quanh thậm chí có chút vẩn nẹo rõ ràng là hỏa nguyên tố ngưng tụ loại thứ hai tố Tỷ Dư chấn kinh cái này là nguyên tố phù hộ thể chất trố lợi hại sao vậy mà tại mới học giai đoạn liền có thể ngưng tụ ra loại thứ hai nguyên tố nàng cũng không biết long đương đương trải qua đại thiên sứ chi ủng tẩy lễ vô luận là thân thể vẫn là tinh thần chi hải đều tại đại thiên sứ chi ủng tác dụng dưới thoát thai hóa cốt đối với nguyên tố cảm ứng càng thêm nhạy cảm lúc này ở tinh thần lực của nàng phụ trợ phía dưới quả nhiên ngưng tụ loại thứ hai nguyên tố đó cũng không phải long đương đương tận lực khoe khoang mà là trước đó ti dư nói qua khiến cho hắn đem cảm giác bên trong sáng nhất nguyên tố ngưng tụ tại lòng bàn tay mà tại long đương đương cảm giác bên trong có 7 loại nguyên tố độ sáng đều không khác mấy đầu tiên liền là hắn quen thuộc nhất qua nguyên tố sau đó hắn liền ngưng tụ ra trước mắt hỏa nguyên tố. Bởi vì Ti Dư rót vào tinh thần lực, hắn có sung túc tinh thần lực, lòng tin cũng theo đó tăng cường, vô ý thức đi dận rát, hết thể đều nước chảy thành sông. Này vẫn chưa xong, rất nhanh, lại là một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ tại hắn trên lòng bàn tay. Kim, đỏ, làm tam sắc quang cầu hòa lẫn, cực kỳ lộng lẫy. Ti Dư không biết nên nói cái gì cho phải, ngưng tụ ba cái năng lượng nguyên tố cầu không tính là gì, chỉ cần linh lực đầy đủ, làm không tính khó. Nhưng vấn đề là, hắn ngưng tụ ba cái năng lượng nguyên tố cầu là thuộc tính khác nhau đó a. Dận rát, ngưng tụ thuộc tính khác nhau nguyên tố, đó là cần phân ra tinh thần lực đi làm. Đây cũng là ma pháp thánh điện chủ trương chuyên tu một loại thuộc tính ma pháp nguyên nhân, thuộc tính khác nhau nguyên tố đặc tính có chỗ khác biệt, phân tâm đi thể nộ, tự thân tinh lực sẽ co phân tán, không bằng chuyên chú tu luyện một loại thuộc tính nghiên cứu ma pháp đến thấu triệt. Mà lúc này ngừng tụ ra ba cái thuộc tính khác nhau năng lượng nguyên tố cầu, liền mang ý nghĩa hiện tại lòng Dương Đường tại tâm phân tâm dụng. Chẳng lẽ nói chính mình rót vào tinh thần lực cho hắn, hiệu quả tốt như vậy sao? Có thể là tinh thần lực là một chuyện, tinh thần khống chế lực cùng thân cận nguyên tố độ liền là một chuyện khác. Không hề nghi ngờ, trước mắt này ba loại nguyên tố đều cùng hắn mười phần thân hỏa, nhất là nước, hỏa hai loại đối lập nguyên tố vậy mà xuất hiện tại hắn trên người một người mà lại vẫn chưa xong đâu lại một cái quả cầu ánh sáng xuất hiện là màu vàng đất là ổn định thổ nguyên tố mãi đến cái này quả cầu ánh sáng xuất hiện về sau này bốn cái năng lượng nguyên tố cầu mới bắt đầu lay động không nữa giống trước đó ổn định như vậy cho thấy tinh thần khống chế lực có chút không đủ long đương đương lông mày nhíu chặt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ trên trán cũng dần dần bắt đầu có mồ hôi xuất hiện ngay tại ti dư chuẩn bị kết thúc hắn nguyên tố ngưng tụ lúc đột nhiên loại thứ năm hào quang lại xuất hiện đúng vậy loại thứ năm thanh sắc quan mang đại biểu cho phong nguyên tố màu xanh Làm cái này quả cầu ánh sáng màu xanh dần dần ngưng tụ thành hình thời điểm, mặt khác bốn loại năng lượng nguyên tố cầu bắt đầu kịch liệt rung động lên, cũng biến thành càng ngày càng không ổn định. long đương đương chân mày nhíu chặt hơn, ti dư vung tay lên, một đoàn màu lam vầng sáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên người nàng. một khi phát hiện không hợp lý, nàng liền sẽ lập tức ra tay. thế nhưng khiến cho nàng khiếp sợ một màn xuất hiện, một tia sáng trắng đột nhiên theo long đương đương ngực bắn ra, rơi trên tay phải của hắn. bạch quang bao phủ trong nấy mắt, năm cái quả cầu ánh sáng lập tức liền trở nên ổn định. long đương đương biểu lộ cũng một thoáng liền buông lòng rất nhiều đây là cái gì trong lúc nhất thời, Ti dư vậy mà cũng không nhận ra cái kia bạch quang là cái gì. mà đúng lúc này, long đương đương mở hai mắt ra, có chút ngại ngùng cùng hổ thẹn mà nói, có lỗi với lao sư, ta không có thể làm đến ngưng tụ hết thể sáng nhất nguyên tố. Ti dư trợn to mắt nhìn long đương đương, hắn, hắn còn có thể nói chuyện, đang khống chế năm loại nguyên tố tình hữu dưới, hắn còn có thể nói chuyện. đây là người sao? còn có, hắn nói cái gì? còn có sáng nhất, đến cùng có nhiều ít loại nguyên tố công nhận hắn a? Ti dư hối hận, hối hận nắm long đương đương kêu lên tới làm làm mẫu, này làm mẫu làm xong, để cho người khác làm sao tới. Kỷ sĩ học viện, năm nhất ban 1, thực chiến khóa. Mỗi một học viên trong tay đều nắm giữ một thanh kiếm gỗ. Làm kỷ sĩ, thực chiến là chúng ta tu luyện trọng yếu nhất tạo thành bộ phận một trong, dù cho ngươi có được mạnh hơn linh lực, nếu như năng lực thực chiến không đủ, cũng không cách nào đem thực lực bản thân chân chính phát huy ra. Sáng hôm nay trường trình học, các ngươi hai người một tổ, một người công kích, một người khác dùng tâm chắn tới phòng ngự đón đỡ, giao thế thay phiên. Ta đem phân biệt chỉ bảo các ngươi công kích cùng đón đỡ ký xảo. Làm kỷ sĩ, công kích cùng đón đỡ đều là cực kỳ trọng yếu kỹ năng, vô luận các ngươi chưa tới tu luyện đến cấp bậc gì, Hai cái này kỹ năng đều có thể trong chiến đấu đưa đến rất trọng yếu tác dụng, trong đó kỹ xảo càng là thiên biến vạn hóa. Các ngươi cần làm, liền là không ngừng mà luyện tập, tìm tới thuộc về mình phương thức cao nhất. Hiện tại bắt đầu. Một kiếm, một vấn. Long Không không tự nhiên là cùng hắn vị kia ngồi cùng bản khê phong một tổ. Lớp trưởng, ngươi tới trước vẫn là ta tới trước. Khê Phong cười ha hả hỏi. Được được a, ngươi tới trước đi. Long Không không mặc dù bại hoại, nhưng dù sao vẫn là thiếu niên tâm tính, tối hôm qua học tập bất lướt, vậy mà vượt qua dị bẩm thiên phú Kaka, cái kia cố hưng phấn sức lực hiện tại cũng không có xuống đây. Ta đây đã tới. Ngươi cẩn thận. Hai người dựa theo vi hỏa trước đó giáo, kéo ra 20 mét khoảng cách. Khê Phong cầm trong tay một kiếm, hét lớn một tiếng, hướng phía Long Không Không lao đến. Long Không Không hai tay nắm lá chắn, nhìn xem nhanh chân sông về phía mình Khê Phong, ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Tại sắp vọt tới Long Không Không trước mặt thời điểm, Khê Phong trong tay một kiếm liền đã vung mạnh. Này thân thể thiếu niên cường tráng, cao hơn Long Không Không nửa cái đầu, từ nhỏ luyện thể nhường thân thể của hắn vô cùng biến chắc, bên ngoài linh lực đã vượt qua 15 điểm, lúc này vung một kiếm, mang theo gạo quét tác phong, trong nháy mắt đã đến Long Không Không trước mặt. Long Không Không may không hoảng hốt, hắn theo đứa nhỏ tinh nghịch gây sự, tuổi không lớn lắm, đánh qua trận cũng không ít, lại thêm mở đầu khóa học trước ở nhà bị lao ba cưỡng bức lấy khắc khổ luyện một quãng thời gian, nội linh lực cũng qua 10 điểm. Lúc này mắt thấy Khê Phong trong tay một kiếm bộ tới, hắn vô ý thức dưới chân trượt đi, trượt ra chừng nửa thước, thân thể hơi hơi một bên. Một kiếm đánh xuống, cơ hồ dán vào một thuận xoát tới, phát ra đầu gô ma sát thanh âm, Long Không không chỉ cảm thấy trên tay một thuận chấn động, bởi vì thế xông quá mạnh, Khê Phong liền muốn theo trước người mình xông tới. lớn như vậy sơ hở, Long Không, không nào sẽ thả qua, tâm chán hướng về phía trước đẩy, đục vào Khê Phong mặt bên, Khê Phong lập tức bị hắn đâm đến trọng tâm không ổn định, lảo đảo mấy bước lệch ra ngã xuống đất cách đó không xa, na diệp thấy cảnh này khoẹt miệng hơi nhếch lên, tiểu tử túi này cũng coi là can đảm cẩn trọng, hôm qua vừa học bước lướt, hôm nay liền dám ứng dụng, mà lại có chút thiên phú chiến đấu, bất quá vẫn còn có chút mạo hiểm, nếu như là mình, bước lướt bước chân sẽ lớn hơn một chút, hoàn toàn tránh đi đối phương công kích, dù cho không phản kích cũng được, tốt nhất là vây quanh đối phương sau lưng, tại hoàn toàn không có uy hiếp tình huống dưới dùng lá chắn và chạm đối thủ, Khê phong tử dưới đất bò dậy, vừa rồi hắn kỳ thật đều không làm sao thấy rõ ràng, chính mình liền bị đụng ngã, tăng thêm vào trước là chủ cho rằng long không không tiên tiên nội linh lực cao, lập tức gương mặt vẻ kính nể. Hướng Long không không giơ ngón tay cái lên. Lớp trưởng, lợi hại nha. Long không không đi lên trước, cùng hắn trao đổi vũ khí, đổi ta tới công kích. Hai người một lần nữa kéo dài khoảng cách. Long không không bước nhanh vọt tới trước. Khê Phong bởi vì vừa mới thua cho hắn càng ngày càng cẩn thận, thân thể hơi trầm xuống, hai tay chống đỡ lấy tông chắn, trước người chặn lại. Có thể là trong tưởng tượng va chạm chưa từng xuất hiện. Phút chốc, hắn cái oát tê rần, bên tai đã truyền đến Long không không thanh âm. Ngươi này đón đỡ liền ánh mắt đều ngăn trở. Thế nào phán đoán ta từ nơi nào tiến công a? Ngươi lai, like, Long không không mắt thấy Khê Phong thậm chí ngay cả đầu đều che lại. Bước lướt đều không cần, trực tiếp vây quanh bên cạnh, dùng một kiếm đụng đụng đầu của hắn. Không không nói đúng, đón đỡ lúc phải tránh che kín tầm mắt của mình, bằng không, liền công kích của đối thủ phương vị đều không thể phán đoán, như thế nào làm đến hữu hiệu nó đỡ. Vi Hỏa thanh âm truyền đến. Vi Hỏa một thanh cầm qua khê phong trong tay tấm chán, trầm giọng nói, nhìn kỹ. Long Không Không, hướng ta công kích. Ồ. Long Không Không lui ra phía sau kéo dài khoảng cách, những bạn học khác tầm mắt không hẹn mà cùng tập trung tới, lão sư đây là muốn tùy tùng giải làm làm mồ a. Long Không Không bước nhanh chân liền hướng phía Vi Hỏa vọt tới, Vi Hỏa tay phải cầm năm tấm chắn, trầm giọng nói: làm đối thủ hướng các ngươi khởi sướng công kích thời điểm. Các ngươi đầu tiên phải chú ý là bước tiến của hắn, xác định hắn lúc nào phát lực. Bởi vì tại hắn chân phát lực thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn phải thêm nhanh khởi sướng tiến công. Bằng không, vô luận trên thân như thế nào di chuyển, vậy cũng là hư lắc động tác giả. 20 mươi mét khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, tại khoảng cách vi hỏa còn có 3 mét thời điểm, long không không dưới chân đung nhiên một cái bước lướt, bàn chân, bắp chân đồng thời phát lực, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, trong tay một kiếm chém thẳng vào vi hỏa. Tốt. Vi hỏa nhãn tỉnh sáng lên. Long không không lần này bước lướt trong nháy mắt phát lực, hắn thấy vẫn là tương đối không sai, lực bộ phát mười phần, tốc độ cũng rất nhanh. Vi hỏa một tay nâng lên tông chán, đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước, tận lực rút ngắn cùng Long không không ở giữa khoảng cách, từ đó nhường Long không không phát lực không đầy đủ đang ở vọt tới trước Long không không, dậm chân phát lực chính là chân trái, lại đột nhiên chân phải rơi xuống đất, nguy chân hướng nghiêng phía trước, chân trái nâng lên, cả người một cái tinh xảo đổi chân bước lướt biến hướng, người đã đến Vi hỏa tại chất phương, vu một kiếm cũng theo đó chuyển hướng, hướng mặt bên bù tới, lần này biến hóa tốc độ cực nhanh. Bất quá, Vi hỏa dù sao là chân chính kỵ sĩ, dù cho thu liễm linh lực. Tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, thân thể lập tức lượn chuyển, ánh mắt bên trong mang theo khen ngợi chi ý, tấm chắn đã ngăn tại mặt bên. "Phanh!" Một tiếng, một kiếm bổ ở trên thiên, lập tức, Long Không Không cảm giác một cô mãnh liệt lực phản chấn truyền đến, dù cho vi hỏa không có sử dụng nội linh lực, hắn bên ngoài linh lực cũng cực cường, lực lượng đồng dạng không nhỏ. Cái kia lực phản chấn lệnh Long Không Không ngực một hồi khó chịu, trong miệng tùy theo phát ra rên lên một tiếng, đúng lúc này, hắn chỉ cảm giác mình chỗ ngực đột nhiên nóng lên, một cỗ hấp xả lực truyền đến, phản phất muốn đem lực phản chấn toàn bộ hấp thu, khó chịu ngực không chỉ trong nháy mắt dễ chịu, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng tuôn ra. Hắn vô ý thức chân trái rơi xuống đất, lại làm một cái bước lướt, trong tay bị đẩy ra một kiếm theo thân thể một cái xoay tròn, đã đến vi hỏa phía sau. Vi hỏa dùng tấm chắn ngăn trở Long Không Không một kiếm về sau, mở miệng nói ra, không sai biến hướng. Hắn đối lực lượng của mình rất rõ ràng. 3. cái ót tê dần, mắt tối sầm lại, chủ nhiệm lấp cắm đầu xuống đất ngã. Sasa Na Diệp đống nhiên mở to hai mắt, mở lực. Trương 17. trẻ tuổi nhất pháp thần. Trương 17. trẻ tuổi nhất pháp thần. Long Không Không chính mình cũng hôn mê rồi, Chung Quanh đang chuẩn bị lắng nghe Lão sư giảng giải các bạn học càng là được đến lợi hại. Gặp qua đột nhiên chưa thấy qua nhất kiếm nắm lao sư cho đập thoáng, đây là long không không hạ thủ lưu tình, tại một kiếm quét chúng trong nháy mắt đó chuyển động chui kiếm đổi thành kiếm tích đánh ra, vàng không coi như là một kiếm chém ở sau gáy bên trên cũng tuyệt đối không dễ chịu, vi hỏa dĩ nhiên là ngũ giai kỵ sĩ, tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới, bị một kiếm đập ở sau gáy bên trên, hơn nữa còn bị mượn một bộ phận lực, cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh đúng lúc này, bóng mờ lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở vi hỏa bên người, na diệp tây phải ấn tại vi hỏa trên chán, cảm thụ một thoáng, sau đó mới thanh âm có chút quá dị mà nói, không có gì, nhẹ nhàng nào chấn động, ngất một thoáng liền tốt. Long không không nháy nấy mắt, này, cái này, ta không phải cố ý chẳng qua là lão sư cái kia cái hốt vừa lúc ở ta kiếm đằng trước, cái này. Na Diệp liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng lâm thanh, trên tay kim quang phun trào, sau một lát, vi hỏa thở dài ra một hơi, mới xem như tỉnh lại. May mắn hắn là ngũ gia kỵ sĩ, tự thân nội linh lực tự động phòng hộ một thoáng, không sau đó nào trước nhưng lại yếu hại, như thế bị vỗ một cái, mặc cho ai cũng chịu không được a. Khê Phong lúc này đã tiến đến Long không không bên người, thấp giọng nói, lão đại, quá lưu a. Nguyên lai không chỉ ta sẽ bị ngươi đập cái hốt, lão sư đều sẽ bị đập, về sau ta triệt để theo ngươi lan lụt. Vi hỏa vào cái đầu ngồi dậy, nhìn xem trước mặt Na Diệp, nhìn lại một chút bên người các học sinh, mặt đều đỏ lên. Bị học sinh của mình đánh ngất xỉu, hơn nữa còn là tân sinh, mặt mũi này hướng chỗ nào thả? Na Diệp tăng háng một cái, nói, ngoài ý mướn, vừa rồi chẳng qua là ngoài ý mướn. Long không không đồng học bởi vì quán tính, đánh chúng ngươi. Vi hỏa cười khổ nói, chủ quan, chủ quan. Hắn quay đầu nhìn về phía Long không không, Long không không lập tức giả trang ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ nhìn qua. Ngươi tổ trưởng kia, ta hiện tại đã biết rõ ngài tại sao phải đem hắn đánh dấu thành một tích phân, có đạo lý, xác thực có đạo lý à? Na Diệp lần nữa tặng hắn một cái, nói: "Ừm, Long Không Không đồng học này năng lực thực chiến sắc thực so những bạn học khác mạnh hơn một chút, như vậy đi, hắn thực chiến khóa về sau ta tới tự mình dạy bảo, để tránh đối những bạn học khác không công bằng." Vi Hỏa sững sờ, "Cái này, cái này không được đâu." Na Diệp nói: "Không có gì không tốt, ta là niên cấp tổ tổ trưởng, ta quyết định." Dĩ nhiên, hắn còn tính là lớp các ngươi học sinh. Nói xong, tay hắn bên trên hảo quang lóe lên, nhiều cái thứ gì, tại Vi Hỏa trước mắt lung lay một thoáng. Sau một khắc, Vi Hỏa liền mở to hai mắt nhìn, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, đứng thẳng người. Tay phải đánh ngược trái, trịnh trọng đi cái kỵ sĩ lễ. Đi thôi. Na Diệp tức giận hướng Long Không Không vây tay. Long Không Không thẻ lưỡi, tiến đến Vi Hỏa bên người, thấp giọng nói: Xin lỗi a, lão sư. Nói xong, hắn lúc này mới đuổi theo Na Diệp đi. Vi Hỏa sờ lấy chính mình trên nõn bao, đột nhiên giận dữ hét: Đều nhìn cái gì vậy? Không cần luyện tập sao? Khê Phong, tới, ta cùng ngươi đối luyện. A, a, đi theo Na Diệp rời đi Long Không Không. Lúc này đang đắc ý dương dương huyền diệu. Lão sư, ta lợi hại hay không? Đến học một ngày, liền chủ nhiệm lớp đều đánh thắng. Nguyên lai ta là dạng này thiên tài a. Ngươi nói đúng, quả nhiên tiên tiên nội linh lực cũng không là hết thảy. Na Diệp tức giận nói, im miệng đi ngươi, ngươi là vận khí tốt, tăng thêm vi hỏa chính mình chủ quan mới khiến cho ngươi may mắn thắng. Vi hỏa là sợ làm bị thương ngươi, cho nên chỉ dùng một điểm lực, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Long Không không có chút không phục nói, ta cuối cùng một kích kia chẳng lẽ không phải thần lai chi bút. Na Diệp như có điều suy nghĩ, giữa ngươi và ta có sư đồ đồng tâm kết ước, nhiều ít lại nhận kinh nghiệm của ta ảnh hưởng, tình cờ linh cơ khẽ động là bình thường. Nay chủ yếu là ta truyền thừa thật tốt, không phải ngươi tốt bao nhiêu. Long Không niết miệng, lão sư, này ngài cũng có Ngươi vừa rồi một chiêu kia, chân chính trọng yếu không phải kỹ xảo, đó là nước chảy thành sông tăng thêm kinh nghiệm chuyển thừa một tia biến hóa. Trọng yếu là ngươi hoàn thành một lực. Vi hỏa nguyên bản thực hiện ở trên thân thể ngươi lực lượng đủ để đưa ngươi áp chế, lại bị ngươi mượn một bộ phận đồng thời chuyển hóa đến công kích, này mới khiến ngươi hoàn thành cuối cùng cái kia một thoáng biến chiêu. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngay lúc đó cảm giác ngươi là như thế nào hoàn thành một lực. Ồ, Long không không nói, lúc ấy ta liền cảm thấy áp lực rất lớn, sau đó ngược giống như có cỗ hấp lực xuất hiện, nắm cái kia cỗ áp lực hút, sau đó lực lượng tùy theo gia tăng, liền như vậy. Na Diệp dừng bước lại. Tô mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, đột nhiên túi lầu xuống, hướng Long Không Không chỗ ngực nhìn lại. Long Không Không chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có áp lực vô hình truyền đến, thân thể nhận đè ép, phản phất muốn phá toái thống khổ, lập tức giật nảy cả mình, mong muốn đều thảm lại liền âm thanh đều không phát ra được đúng lúc này, Long Không Không chỗ ngực có một dòng nước gấm xoay tròn, áp lực giảm bất mấy phần, hắn cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. "Lao đầu, ngươi đây là trả đũa, không phải liền là không cho ngươi quọ." Một câu nói còn chưa dứt lời, áp lực đột ngột tăng, Long Không Không lần nữa nói không ra lời. Chịu đến áp lực ở bên ngoài ảnh hưởng, vòng xoáy vận chuyển tốc độ tùy theo tăng tốc, hấp thu áp lực nhiều hơn chỉ bất quá, Na Diệp thực hiện áp lực như núi cao biển rộng, căn bản không phải hắn này nho nhỏ vòng xoáy có thể hút đi. tại dưới áp lực cực lớn, Long Không không cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. cuối cùng, áp lực đột nhiên tàn biến, Long Không không chỉ cảm thấy toàn thân trở nhẹ, không bị khống chế đặt mông ngồi dưới đất, ngụp lớn thở hồng một lấy. vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sự có sắp chết cảm giác. loại cảm giác này không thoải mái a, Làm ngươi đối mặt thực lực cao hơn ngươi vô cùng cường giả lúc, nếu như các ngươi là đối địch trạng thái, ngươi liền sẽ có cảm giác như vậy. mong muốn loại cảm giác này không xuất hiện, vậy liền hảo hảo nỗ lực, để cho mình biến thành cường giả. Ngoài miệng nói như vậy, Na Diệp nhưng trong lòng nhắc lên Kinh Đảo Hải Lãng. không hề nghi ngờ, vừa rồi mình tại Long Không Không trên thân làm áp lực thời điểm, Nguyên Qua Linh Lô có tác dụng, hấp thu một bộ phận áp lực chuyển hóa làm Long Không Không tự thân lực lượng. Phải biết, hiện tại Long Không Không thực lực còn rất yếu, nội linh lực cùng bên ngoài linh lực tăng theo cấp số cộng cũng chưa tới 30, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Nguyên Qua Linh Lô đều có thể sinh ra như thế tác dụng. Trọng yếu nhất chính là, tại Thánh điện Liên Bang lịch sử ghi chép bên trong, Nguyên Qua Linh Lô cũng không có có hiệu quả như thế. Nói cách khác, Long Không Không lần này hấp thu Nguyên Qua Linh Lô Có khả năng chân chính mở ra sử dụng này chủng linh lô chính xác chi môn. Vô luận là tiên thiên nội linh lực kéo dài tăng lên, còn có thể thôn phệ bên ngoài lực lượng tăng cường tự thân, đều là cực kỳ cường đại năng lực. Chính mình cái này đồ đệ thiên phú không được tốt lắm, vật khí lại coi như không tệ đột nhiên, Na Diệp ánh mắt ngưng tụ, hướng một cái phương hướng nhìn lại, trầm giọng quát, người nào? Ma pháp sư ban một. Nhìn xem long Đương Đương trong tay màu sắc khác nhau sáng ngời ma pháp cầu, toàn bộ đồng học đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người là mới vừa vào học, khoảng cách lớn như vậy sao? Lão sư, ta muốn làm sao nắm những nguyên tố phép thuật này tận mất? Long Dương Dương hỏi cũng không thể tại đây bên trong nắm những nguyên tố phép thuật này kích phát đi. "Ồ oh, a, ta tới." Ti Dư lúc này mới hồi phục tinh thần lại đang lúc nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên, một cái kỳ dị thanh âm vang lên, đừng có ngừng, tiếp tục. Sau một khắc, Long Dương Dương chỉ cảm thấy một cỗ thanh lãnh lực lượng rót vào đầu óc mình bên trong, lúc trước đã có chút muốn khô kiệt tinh thần lực trong nháy mắt một lần nữa tràn đầy dâng lên, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện tại hắn bên người đó là một tên ăn mặc trường bảo màu xanh nam tử, hắn dáng người thon dài, tướng mạo bình thường, chẳng qua là một đôi trong mắt cực kỳ thâm thúy, phảng phất ẩn chứa trong đó vũ trụ tinh không. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, hai tay chắp sau lưng, đứng bình tĩnh tại Long Dương Dương bên người. Theo hắn đến, toàn bộ học viện Pháp Thuật năm nhất ban một vậy mà tất cả đều nhiễm lên một tầng hào quang màu xanh biếc, bao quát ti dư ở bên trong. Ngoại trừ Long Dương Dương bên ngoài, tất cả mọi người không có thể động, cũng không thể nói chuyện. Ma Nương theo lấy tinh thần lực dốt vào, Long Dương Dương lại lần nữa về tới trước đó đối nguyên tố cảm giác bên trong, mà lại cảm giác đến càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen bắt đầu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Long Dương Dương trên lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thấy cảnh này, tên này nam tử áo bảo xanh ánh mắt khẽ động, tự chủ, nước cung hỏa. Quang Minh cùng hất ấm, toàn bộ tán thành. Có chút ý tứ a. Này Thiên Phú đã miễn cưỡng có thể cùng Ma Pháp Thánh Điện hiện thời đệ nhất thiên tài Pháp Thần Tử Thiên Vũ so sánh với. Đúng lúc này, Long Dương Dương trong lòng bàn tay lại có một đoàn quang mang bắt đầu ngưng tụ. Tên này Nam Tử Áo Bảo Xanh mang cho tinh thần lực của hắn duy trì xa mạnh hơn nhiều tia dư, khiến cho hắn khống chế lại thuận bồn xuôi gió. Màu bạc, lần này quả cầu ánh sáng là màu bạc, mà lại là mang theo vận bẹo vầng sáng màu bạc. Không gian cũng có. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Nam Tử Áo Bảo Xanh ánh mắt càng phát sáng rỡ rơi xuống. Thiên tài thế giới chỉ có thiên tài mới tham ngộ cùng. Rất tốt, cái này đệ tử ta cố mà làm thu. Tỉnh dậy đi. Nói xong, nam tử áo bào xanh tiện tay vung lên, long đương đương trong lòng bàn tay bảy loại quả cầu ánh sáng liền toàn bộ biến mất. Sau một khắc, long đương đương tỉnh táo lại, hắn chẳng những không có bởi vì tiêu hao tinh thần lực mà thấy suy yếu, ngược lại cảm thấy tinh lực tràn đầy, thậm chí tại vừa rồi tên này nam tử áo bào xanh nắm tinh thần lực rót vào đầu góc của hắn thời điểm, hắn mơ hồ thấy được một mảnh đạm hồ nhỏ màu vàng óng. Rất không tệ, bảy loại nguyên tố tán thành, mà lại là trình độ cơ hồ nhất trí tán thành, lại thêm tiên tiên ma pháp linh lực 84 có thể, miễn cưỡng đủ tư cách làm đồ đệ của ta. Sau một khắc, hào quang màu xanh tràn ngập, nam tử áo bào xanh cùng Long Đương Đương đồng thời theo trong phòng học biến mất không còn tâm tích. Mãi đến bọn hắn rời đi, Ti Dư cùng những học sinh khác mới khôi phục năng lực hành động. Ti Dư trong mắt lộ ra rung động, vừa rồi vị này, đến tuột cùng là cái gì cấp độ tu vi? Nghe thấy hắn, hắn hẳn là không có ác ý, nhưng vẫn là muốn đuổi nhanh hướng học viện hồi báo việc này mới được. Các bạn học trước tự mình tu luyện cảm ngộ, ta đi ra ngoài một chuyến." Hào quang màu xanh lượn lờ, Long Đương Đương chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất biến thành hư ảo thế giới, làm hết thảy một lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện mình đã bị tên hướng kia nam tử áo bào xanh dẫn tới một tòa trên đỉnh núi. Hắn lập tức có chút chân tay luống cuống, tiền bối, ngài. Nam tử áo bào xanh hai tay chắp sau lưng, nóng nhìn núi xa, nói: tự giới thiệu mình một chút, ta gọi tử thiên vũ, là ma pháp thánh điện hiện thời trẻ tuổi nhất phát thần, có thiên phú nhất phát thần. Do lắng nghe người, nguyên tố thủy chiều người sở hữu, tương lai ma pháp thánh điện điện chủ. Giờ khắc này, trên người hắn phảng phất có ánh sáng màu xanh nở rộ khiến cho Long Dương Dương có chút cảm giác hít thở không thông. Phát thần, ma pháp nghề nghiệp cấp bậc cao nhất tồn tại, cửu giai phát thần. Đỗ Nhi, không nhanh bài sư. Còn chờ cái gì? Thử Thiên Vũ ngạo nghễ nói ra. Đánh dám, ngươi cái này Tiêu Ngạo Lục khổng tức, và ngươi cũng sững. Không đợi Long Dương Dương mở miệng, một tiếng rít gào trầm trầm tiếng đã truyền đến, cuồn cuộn tiếng gầm khiến mỏng núi trung phen mây tung bay sương mù tán, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp bay vút tới. Chương 18. Lục khổng Tức cùng Mãng Kỵ Sĩ. Chương 18. Lục khổng Tức cùng Mãng Kỵ Sĩ. Thơ cổ từ thượng tích đọc 2023 tháng 1 năm 030817 vo sật JSON còn đồng. Từ Thiên Vũ tay phải vung lên, một tầng nhìn như nhu hòa hào quang màu xanh đưa hắn cùng Long Dương Dương Ba Phụ cũng đúng lúc này một đạo thân ảnh đã đi tới phụ cận đó là một tên đồng dạng nhìn qua hơn 30 tuổi người trung niên thân hình của hắn to lớn dài hơi lộ ra thon gầy tướng mạo mười phần anh tuấn chẳng qua là vẻ mặt có chút tái nhợt có loại gầy yếu thanh tú cảm giác nhìn ngươi tới Tử Thiên Vũ lập tức biến sắc Hải Kỳ Phong ngươi tới làm gì Long Dương Dương kinh ngạc phát hiện vị này vừa mới còn khoe khoang là trẻ tuổi nhất pháp thần ma pháp sư trong mắt vậy mà lóe lên một kia kiêm kỵ Hải Kỵ Phong hừ lạnh một tiếng đồ đệ của ta khi đi học bị ngươi cưỡng ép mang đi ngươi còn hỏi ta tới làm gì Ngươi đồ đệ, Tử Thiên Vũ sướng sở, ngươi kéo cái gì đạm? Hắn rõ ràng là đệ tử của ta mới đúng, là chúng ta ma pháp thánh điện, cùng các ngươi kỵ sĩ thánh điện có quan hệ gì? Hải kỷ phong lạnh lùng thốt, làm sao không quan hệ? Ta hỏi ngươi, lựa chọn thánh điện thời điểm, có phải hay không hẳn là ưu tiên xem tiên thiên nội linh lực? Tiên thiên nội linh lực cao, có phải hay không ưu tiên lựa chọn chúng ta kỵ sĩ, chiến sĩ hoặc là thích khách tam điện? Trái lại, tiên thiên ma pháp linh lực tài cao lựa chọn các ngươi cái kia tam điện. Đúng là như thế. Tử Thiên Vũ ngạo ngế nói, ta đệ tử này, tiên thiên ma pháp linh lực tám cùng các ngươi kỵ sĩ có một mao tiền quan hệ sao? Hải Kỷ Phong lạnh lùng tốt, Hán Tiên Tiên nội linh lực 87, ngươi nói có quan hệ hay không? Từ Thiên Vũ sững sở, đông nhiên bay đầu nhìn về phía Long Dương Đường, ngươi Tiên Tiên nội linh lực 87. Nhìn một chút trước mặt hai vị đại nhân này vật, Long Dương Đường nhu thuận gật gật đầu. Hải Kỷ Phong cười lạnh nói, "Cốc ngay, đừng để ta đọc thủ." Từ Thiên Vũ giận dữ, "Hải Kỷ Phong, ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, có phải hay không cho là ta sợ ngươi?" Ngươi khác sợ ngươi mãng kỵ sĩ, ta cũng không sợ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi rựa vào cái gì ở trước mặt ta hung hăng cả đấy." Hải Kỷ Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Làm tốt không chết không thôi chuẩn bị sao?" Ngươi hẳn phải biết, ta một khi động thủ, vậy coi như dừng lại không được." Thử Thiên Vũ khẽ miệng co giật một thoáng, "Ngươi cái tên điên này, đứa nhỏ này là chính mình gia nhập chúng ta Ma Pháp Thánh Điện dưới cờ Học viện Pháp thuật, còn thu chúng ta Thánh Điện Thánh Liên Linh Lô, đã là người của chúng ta, ngươi có biết trắng trợn cướp đoạt hậu quả. Ngươi lại lỗ mãng, chẳng lẽ liền không sợ bốc lên hai đại thánh điện chi tranh?" Hải Kỷ Phong nói, hắn cũng thu Kỵ sĩ Thánh Điện Thánh dẫn Linh Lô, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Thử Thiên Vũ giật mình nhìn về phía Long Dương Dương. Long Dương Dương sợ lên húi, có chút xấu hổ gật đầu. Tử Thiên Vũ cái chạy cái cuối nói, "Vậy hắn cũng gia nhập chúng ta Học viện Pháp thuật." Long Dương Dương, ta hỏi ngươi, ngươi là nguyện ý lưu tại Học viện Pháp Thuật vẫn là đi Kỵ sĩ bên kia? Long Dương Dương xem hắn, nhìn lại một chút Hải Kỵ Phong, nói, ngài khỏe chứ? Kỵ sĩ tiền bối, ta đã đáp ứng một cái khác tiền bối, không thể lại bái bất luận cái gì Kỵ sĩ Vi sư. Cho nên, thật có lỗi. Lời vừa nói ra, Tử Thiên Vũ trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Có nghe thấy không? Ngươi cũng không thể ép buộc à? Hải Kỵ Phong nói, ngươi nói là Na Diệp Can đảm đó tiểu quỷ đi, trước khi đến ta vừa đánh xong hắn, không phải ta làm sao biết ngươi có Thánh Dẫn Linh Lô? Yên tâm đi, hắn đã đáp ứng, từ bỏ lời hứa của ngươi. Chỉ cần chính ngươi nguyện ý, là có thể làm đệ tử của ta, ai cũng ngăn cản không được." Long Dương Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, "Cái gì?" Nam Na Diệp lão sư đánh một trận. Vậy hắn có khả năng khẳng định, trước mặt pháp thần là thật, mà này sau này kỵ sĩ, hẳn là một vị khác thần thánh kỵ sĩ, mạnh hơn Na Diệp thần thánh kỵ sĩ. Nói thật, trước đó hắn còn có chút hâm mộ Long Không Không có Na Diệp cường đại như vậy lão sư, Na Diệp mặc dù ngoài miệng nói song không thích Long Không Không, nhưng ở chỉ bảo bọn hắn thời điểm, rõ ràng đem càng nhiều tinh lực đặt ở Long Không Không trên hơn. Khi đó hắn cũng nghĩ qua, chính mình nếu là có một cái cường đại như vậy lão sư cũng thật không tệ. Cho nên vừa rồi hắn đang nghe Tử thiên vũ nói chính mình là pháp thần thời điểm liền đã động tâm có thể là một cái là đủ rồi a cái này lại tới một cái làm sao làm long đương đương hít sâu một hơi ánh mắt trở nên kiên định nghiêm túc hướng hải kỵ phong nói tiền bối tạ ơn ngài tán thành thế nhưng ta càng muốn trở thành hơn vì một tên ma pháp sư hải kỵ phong lạnh lùng tốt 87 điểm tiên tiên nội linh lực tiên phú cũng không cần rồi long đương đương cười khổ nói ta cũng cùng na diệp lão sư học một điểm kỵ sĩ kỹ năng Tử thiên vũ lúc này đã là gương mặt vẻ hài lòng cũng không nói chuyện hai tay chắp sau lưng lại có chút tiêu ngạo đánh một trận đi Hải Kỷ Phong đột nhiên nhìn về phía Tử Thiên Vũ. Cái gì? Sự tình đều nói rõ, còn đánh cái gì đánh? Tử Thiên Vũ một thoáng liền kinh ngạc, cái tên này đúng là điên con a. Không phải do ngươi. Hải Kỷ Phong hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sáng lên, hai tay cùng lúc tại thân thể của mình hai bên khép gọn, trong không khí quang nguyên tố trong nháy mắt như trăm sông đổ về một biển hướng trong hai tay hắn hội tụ mà đi, hóa thành hai thanh to lớn cháy đỏ rực kia quang. Tử Thiên Vũ cả giận nói, ngươi thật điên rồi phải không? Bọn hắn là hai đại thánh điện diễn phần mình cựu giai trước nghiệp giả mặc dù không có nghĩa là riêng phần mình thánh điện thánh đường, nhưng cũng là đương thời đỉnh tiêm tồn tại, thu vi đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, rất ít lẫn nhau chiến đấu. Không quen nhìn ngươi bộ kia làm bộ bộ dáng. Hải Kỵ Phong nói xong, thanh tú trên khuôn mặt nhiều một mạ tướng hồng, nóng rực ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt theo toàn thân bay lên. Tử Thiên Vũ không dám kinh thường, tay phải vung lên, cuốn lên Long Đương Đường, đưa hắn vung bay ra ngoài. Long Đương Đường chỉ cảm giác mình như là đằng vân giá vũ, bị một cô gió cuốn sạch lấy bay ra mấy ngàn thước, rơi vào tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh núi phía trên, cách mấy ngàn mét khoảng cách hắn đã thấy không rõ xa xa từ thiên vũ cùng hải kỷ phong hai vị này đỉnh cấp tần giả nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng nổ ầm ầm tiếng tại dãy núi ở giữa quanh quần dâng lên kinh khủng tiếng gầm theo màu xanh cùng màu vàng kim hào quang ở phương xa khuyết tán long đương đương trợn mắt hốt muộn trước đó chính mình sở tại này tòa đỉnh núi đã sụp đổ liền toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu xanh cùng màu vàng kim không khí bỗng nhiên trở nên lẫm liệt dâng lên mạnh mẽ núi gió lay động lấy long đương đương thân thể khiến cho hắn không thể không nằm xuống trên bầu trời phảng phất có vô hình to lớn lực cát bách nhưng toàn bộ thế giới đều đang run rẩy Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, thấy chính là màu xanh cùng màu vàng kim hào quang, tình cờ còn có một đạo đạo đen kịt vết nước xuất hiện tại trong trời cao, phảng phất thiên đô bị xé nứt. Lúc này, Long Dương Dương trong nội tâm tràn đầy chấn kinh, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai cấp độ này va chạm, chính mình thậm chí ngay cả xem tư cách đều không có. Cái này là cựu giai cường giả sao? Song Phương va chạm, kéo dài đến nửa giờ, mỏm núi đều sụp đổ bát tòa. Cái kia phảng phất thiên địa vai chấn động, tựa hồ nhường toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Cuối cùng, áp lực dần dần tiêu tán, trời xanh không ngây, đúng vậy, bầu trời thật bị tắm rồi trong suốt đến như là thiên đá quý màu xanh lam, liền ánh nắng đều trở nên càng ngày càng chói mắt, nóng bỏng. Hai bóng người đồng thời từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào long đường đường hai bên. Long đường đường vội vàng bò dậy, hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy anh Tuấn Thanh Tú Hải Kỷ Phong quần áo có nhiều chỗ tổn hại, có địa phương còn mơ hồ có vết máu. Một bên khác Tử Thiên Vũ nhìn qua cũng là hết thể như thường, vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng vẻ ngạo nghễ. Hải Kỷ Phong thản nhiên nói, "13 năm về người, 246 về ta, tương lai kỵ sĩ thánh điện nội bộ thi đấu lúc hắn cần dùng đệ tử ta thân phận đại biểu ta xuất chiến, chủ nhật nhường na diệp buổi dưỡng." cứ như vậy hôm nay thứ tư vậy ngươi ngày mai ta tới nói xong hắn hướng long đương đương gật đầu thân thể hóa thành một đạo lưu quang mà đi từ thiên vũ vác tại sau lưng hai tay một mực đang không ngừng run rẩy trên mặt lại mang theo vẻ kiêu ngạo thấy được chưa vẫn là chúng ta ma pháp sư mạnh mẽ cái này sẽ chỉ đấu đá lung tung ra hỏa cuối cùng vẫn là bị vi sư đánh chạy bất quá vi sư cũng cảm thấy ngươi tiên tiên nội linh lực cao như vậy nếu như không lợi dụng một chút đúng là có chút vua lô liền cho phép hắn mỗi tuần cũng đối ngươi tiến hành một chút dạy bảo bất quá ngươi phải nhớ kỹ ma pháp mới là ngươi căn bản bịch một tiếng Long Dương Dương trực tiếp quỳ dạp xuống đất, cho Tử Thiên Vũ dập đầu ba cái, nói: đệ tử Long Dương Dương, bái kiến lão sư. Tử Thiên Vũ mừng rỡ, vốn định vươn tay giựi hắn, nhưng mình tay run đến quá lợi hại, khống chế không nổi, thế là dùng một cô gió đem Long Dương Dương nâng lên. Tốt, tốt, tốt. Thứ này về sau, ngươi chính là ta Tử Thiên Vũ đệ tử. Ha ha ha. Lão sư nhất định khiến ngươi tốt nhất cảm thụ một chút. Cái gì là thiên tài thế giới? Đối với Long Dương Dương tới nói, bái sư một điểm áp lực tâm lý đều không có, đây chính là pháp thần, mà lại là cựu giai pháp thần. Tử Thiên Vũ nói: ngồi xuống đi. Tại chính thức dạy bảo trước ngươi, chúng ta trước tâm sự, cho ngươi thành lập chính xác ma pháp xem. Nói xong, hắn trước tiên ngồi xuống, lặng lẽ thở dài ra một hơi, chế trụ tinh thần chi hải cảm giác suy yếu. Chờ Tử Thiên Vũ ngồi xuống, long đương đương lúc này mới tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Tử Thiên Vũ nói, vừa rồi cái tên kia gọi Hải Kỳ Phong, tên hiệu Maãng Kỵ sĩ, tại Kỵ sĩ Thánh điện 9 đại thần thánh, kỵ sĩ bên trong bài danh thứ 8, cậu kỵ sĩ Na Diệp là một tên sau cùng. Hai người bọn hắn xếp như kỵ sĩ thánh điện 2 đại kỳ 3, một người nhát gan đến không được, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý lập thủ, một cái khác lại lố mãng đến như là tiên điên, động thủ liền liều mạng luận thực lực, Hải Kỳ Phong so ta hơi kém một chút, nhưng cho dù là thực lực mạnh hơn cựu giai trước nghiệp giả, cũng không nguyện ý cùng cái tên này chiến đấu. Hắn quá điên, một khi động thủ, rất dễ dàng không để ý hậu quả, trực tiếp liền là không chết không thôi. Vì thế, hắn đều bị kỵ sĩ thánh điện trừng phạt rất nhiều hồi, lại nói cái gì đều không đổi được. Hắn là trưởng trị kỵ sĩ, nếu như không phải là bởi vì tuổi trẻ, bài danh khẳng định không chỉ là như bây giờ. Cho nên, hắn muốn dạy lời của ngươi, ngươi vẫn là có thể học một ít, nhưng không muốn học cái kia tính tình, quá mức lỗ mãng, thực sự không được. Đến mức vi sư, vi sư này tuổi 39 tuổi, 36 tuổi năm đó tấn cấp pháp thần, là chúng ta ma pháp thánh điện trẻ tuổi nhất pháp thần. Vừa rồi cái tên kia nhìn qua cũng rất trẻ, nhưng thực tế đã hơn 40 tuổi, luận thiên phú hắn còn không bằng ta. Người lão sư ta tiên tiên ma pháp linh lực 86, đã từng là ma pháp thánh điện ưu tú nhất thiên tài một trong. 36 tuổi pháp thần, Long Đương Đương không khỏi âm thầm liễu lưới, mà lại chính mình vị lão sư này tiên tiên ma pháp linh lực vậy mà còn cao hơn mình. Tử Thiên Vũ tiếp tục nói, ta chủ tu phong hệ ma pháp, phụ tu hỏa hệ cùng lôi hệ. Vừa rồi ta cùng Hải Kỷ phong lúc tỉ thí, chúng ta trên thực tế đều không dùng toàn lực, không có làm dùng vũ khí trang bị, cũng đều tu liễm Bằng không, này mảnh vùng núi đoán chừng đem không còn tồn tại. Ta xem tiên phú của ngươi, kỳ thật ngươi không chỉ là tiên thiên ma pháp linh lực mạnh mà tôi, 84 là không yếu, nhưng khoảng cách 90 trở lên nguyên tố chi tử còn có chút khoảng cách. Ưu thế của ngươi ngay tại ở, tán thành ngươi nguyên tố thuộc tính số lượng đủ nhiều. Bảy loại thuộc tính đều có thể đi đến nguyên tố phù hộ trình độ, đây là phi thường khó được. Long Dương đương nói, lão sư, trước đó ta nghe Ti Dư lão sư giảng bài thời điểm nói, đơn độc tu luyện một loại thuộc tính ma pháp, lại càng dễ trở thành cường giả, hẳn là sở trường tại một. Có thể ngài nói ta bị nhiều loại nguyên tố chiếu cố lại ưu thế, chuyện này là sao nữa đâu? Thử Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nàng cấp bậc kia có cực hạn. Sở trường một loại thuộc tính ma pháp cố nhiên không tồi, thế nhưng chân chính đến thất giai trở lên cấp độ, mong muốn nhường ma pháp của mình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là siêu việt tự thân cực hạn thậm chí cả đi đến cấm chú trình độ. Cái kia liền cần tiến hành ma pháp tổ hợp có thể là một loại ma pháp khác biệt biến hóa tổ hợp, nhưng mạnh nhất vẫn là nhiều loại thuộc tính nguyên tố tổ hợp. Tổ hợp ma pháp uy năng muốn vượt xa đơn độc một loại ma pháp nguyên tố, cho nên đến pháp thần cấp độ này, cơ hồ không có chuyên tu một loại ma pháp. Bản thân ngươi là nguyên tố phù hộ thể chất, lại phải bảy loại nguyên tố bảo hộ, còn có thủy hỏa. Quang ám hai đôi đối lập nguyên tố. Mặc dù lúc tu luyện sẽ khó khăn một chút, nhưng tương lai nếu như ngươi có thể đem này chút thuộc tính khác nhau nguyên tố tổ hợp, như vậy ngươi ma pháp uy lực định đem càng tiến một bước. Ta cũng là nhìn chúng ngươi điểm này, mới mong muốn thu ngươi làm đồ, hy vọng tương lai ngươi có thể đuổi kịp vi sư bước chân. Ta cùng Hải Kỷ Phong đặt thành hiệp nghị, tương lai ngươi lệ thuộc vào ma pháp thánh điện, nhưng cũng xem như cá nhân hắn đệ tử. Đồng thời cùng hai chúng ta hợp tập, chắc chắn cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Kỵ sĩ đồ vật, tuy tiện học một ít coi như xong, chúng ta ma pháp sư áo nghĩa mới là ngươi cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực. Từ Ân Lúc này Long Đương Đương, còn đang suy nghĩ lấy trước đó hai đại cường giả cái kia hủy thiên diệt địa va chạm oai, nội tâm vô cùng hứng hực, nếu có một ngày, chính mình cũng có thể đi đến dạng này cảnh giới tốt biết bao nhiêu a Hắn hiện tại còn không có gì mục đích tính, chỉ là đơn thuần cảm thấy có thể trở thành đỉnh cấp cường giả là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. Trưng 19. Phong chân Lý. Trưng 19. Phong chân Lý. Hôm nay dạy ngươi đón đỡ. Na Diệp lạnh nhạt nói. Lúc này Long Không Không, ánh mắt lại có chút quái dị. Ngay tại vừa rồi, một cái nhìn qua so sư phụ của mình trẻ tuổi một chút, dáng dấp thật đẹp mắt người trung niên đột nhiên xuất hiện, cùng lão sư của mình nói mấy câu về sau liền đi. Long Không Không liền nghe đến người trung niên kia nói một câu, "Đừng để ta động thủ a." Sau một khắc, Na Diệp liền dùng cách âm bình chứng nắm thanh âm ngăn cách. Hai người nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau, người trung niên kia nhìn Long Không Không liếc mắt, sau đó liền đi. Xem lão sư dạng như vậy, rõ ràng có chút sợ sợ đối phương. "Lão sư, vừa rồi người kia là ai a?" Long Không Không hỏi. Na Diệp tầng háng một cái, có chút lúng túng nói, "Một cái trong đầu đều là bắp thịt tên Lô Mãng." không cần để ý hắn, Long không không tầm mắt quái gì nhìn hắn một cái, nói, Cựu giai à, nếu là tu vi của hắn thấp hơn tu vi của ngài, ngài cũng sẽ không như vậy ôn tồn. Na Diệp khoẹt miệng giật một cái, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi còn có học hay không rồi? Học, học. Long không không cười hì hì nói, Na Diệp nói, Vi sư mặc dù không phải kỵ sĩ bên trong mạnh nhất, nhưng có ba phương diện, Vi sư dám nói là kỵ sĩ bên trong thứ nhất, cái kia chính là bộ pháp, đón đỡ cùng trị liệu. Long không không bật thốt lên, ngài trị liệu so mục sư còn mạnh hơn. Na Diệp sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Long không không. Có một câu nói như vậy gọi không ngừng người chân đau, ngươi biết không? Ta nói chính là kỵ sĩ bên trong trị liệu tối cường. Ngươi cho rằng chỗ có thần thánh kỵ sĩ đều sẽ đại thiên sứ chi hồn sao? Được rồi, tốt, ta sai rồi, lão sư tối cường. Long Không Không vội vàng cười làm lành nói. Na Diệp ổn định một thoáng tâm thần của mình, mới tiếp tục nói, ngươi biết đón đỡ cùng phòng ngự khác nhau ở chỗ nào sao? Ta thuyết giáo ngươi ba chiêu, bước lướt là chiêu thứ nhất, đón đỡ là chiêu thứ hai, mà chiêu thứ ba là tồn hình. Long Không Không nói, đón đỡ là phòng ngự một loại. Na Diệp lắc đầu, nói, không Đón đỡ cùng phòng ngự, nhưng thật ra là hoàn toàn khái niệm bất đồng, phòng ngự mục đích là thủ hộ tự thân, mà đón đỡ mục đích thì là phản kích. Ban đầu ta là dự định trước dạy ngươi thôn kình, nhưng vừa rồi ngươi cùng vi hỏa lúc đối chiến có thể mượn lực, như vậy, thừa cơ hội này học tập đón đỡ là thích hợp nhất. Đơn giản tới nói, đón đỡ kỳ thật chia làm 3 bộ phận, đón đỡ công kích, mượn lực, phản kích. Ngươi vừa mới miễn cưỡng xem như hoàn thành này 3 bộ phận, mà nắm này 3 bộ phận làm tốt, là tương lai ngươi học tập cao đẳng đón đỡ kỹ năng, ví như thần ngự đón đỡ bậc này, kỵ sĩ thần khí trọng yếu nhất cơ sở. Người cái tuổi này, nắm cơ sở đánh tốt so cái gì đều trọng yếu. Ôa, nguyên lai ta vừa rồi vậy liền gọi đón đỡ a. Ta giống như hiểu rõ giờ rồi. Long không không hưng phấn sức lực còn không có qua đây. Na Diệp khinh thường nói, ngươi vậy cũng tính đón đỡ. Long không không chặn lại nói, vậy khẳng định không thể cùng ngài giáo so a. Ngài có thể là vĩ đại thần thánh kỵ sĩ, kỵ sĩ thánh điện đón đỡ đệ nhất nhân, có thể bởi ngài dạy bảo ta đón đỡ, là ta vinh hạnh lớn nhất. Na Diệp hài lòng, bắt đầu đi. Long không không nói, không đợi buổi tối ta cả cùng một chỗ sao? Na Diệp nói, hắn tự nhiên có nhân giáo, vậy sau mỗi tuần này, ta mới có thể chỉ bảo hắn một hồi, bình thường không cần ta, cuối tuần này sát hạch ngoại trừ ngươi không cần phải để ý đến hắn, chính mình trước học tốt, cuối tuần này sát hoạch liền có thể ít chịu điểm tội. đúng vậy, Long không không trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ tới vừa rồi người trung niên kia, đó là kỵ sĩ thánh điện phái tới một cái khác thần thánh kỵ sĩ, hắn nhiều ít đoán được một điểm. trên ngọn núi, Từ Thiên Vũ đang ở ân cần dạy bảo Long đương đương, nghĩ phải học giỏi ma pháp, đánh tốt cơ sở là trọng yếu nhất. tựa như ngươi bây giờ luyện tập nguyên tố ngưng tụ, liền là cơ sở bên trong căn cơ sở tại. chúng ta đều là nguyên tố phù hộ thể chất người sở hữu, này để cho chúng ta có thể trên phạm vi lớn dẫn trước tại cùng thế hệ. Chúng ta bước đi ma pháp sư cơ sở trong tu luyện một cái trọng yếu bộ phận, cái kia chính là thần cận nguyên tố, bởi vì chúng ta thiên sinh liền cùng chiếu cố chính mình nguyên tố có cực cao thân hòa độ. Mặc dù như thế, nhưng cũng không thể coi nhẹ một điểm, đó chính là ngươi tại mình tưởng thời điểm, chỉ có thể là cảm thụ cùng nguyên tố quan hệ trong đó, cảm thụ khác biệt nguyên tố đặc tính. Này chút cảm ngộ đối mới học ma pháp người mà nói cực kỳ trọng yếu, rất nhiều cảm ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí có khả năng nhường nguyên tố triệt để tán thành ngươi, cùng ngươi đồng hóa. Nếu như có thể làm đến điểm này, như vậy thiên phú của ngươi liền không kém hơn nguyên tố chi tử. Ta tại phong thuộc tính phương diện này đạt đến cấp độ này mới có thể ngắn ngủi hơn 20 năm liền đi đến cửu giai. Trước đó trong phòng học, ta sở dĩ nhường ngươi đưa ngươi cảm ngộ đến nguyên tố tất cả đều ngưng tụ ra, cũng là bởi vì như thế. Đồng thời ta thông qua tinh thần lực tiến hành dẫn dắt, nhường ngươi cảm nhận được tinh thần chi hải tồn tại. Tin tưởng ngươi đã có cảm giác, này sẽ để cho ngươi tại về sau minh tưởng quá trình bên trong làm ít công to. Nghe nói các ngươi cuối tuần muốn tiến hành sát hạch đúng không? Quy tắc là cái gì? Long đương đương đem lúc trước lá ký kết quy tắc đơn giản giảng thuật một lần. Từ thiên vũ nhế miệng, trăm ngàn chỗ hở quy tắc, bất quá nếu hắn ký kết, ngươi liền đi chấp hành. Phương diện này ta không sẽ giúp ngươi, ứng đối ra sao sát hoạch là chính ngươi sự tình. Trước lúc này, ta dạy cho ngươi một cái thực dụng ma pháp, nhờ ngươi tại lần tranh tài này bên trong đứng ở thế bất bại. Lão sư chủ tu chính là gió, hôm nay liền chuyển cho ngươi gió chi chân lý. Nói xong, Tử Thiên Vũ phất ống tay háo một cái, Long Dương Dương trung quanh thân thể lập tức hào quang màu xanh lượn lờ, cả người đều bị hào quang màu xanh kia mang đến bay về phía giữa không trung, mắt thấy cảnh vật dưới chân cấp tốc thu nhỏ, trung quanh càng là cuộn phong gào thét, Long Dương Dương lập tức có chút hoảng rồi, tay chân loạn vũ, không biết nên làm thế nào cho phải. Rất nhanh, hắn liền không nhìn thấy Tử Thiên Vũ thân ảnh. Hắn há mồm muốn gọi, trong miệng lại rót vào một cơn gió lớn, thanh âm bị nén trở về. Lẫm liệt cuồng phong thổi đến thân thể của hắn trên không trung không ngừng đung đưa, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ trên cao rơi xuống. Nội tâm hoảng sợ càng ngày càng mãnh liệt, Long Dương Dương kinh hoàng đến mặt mũi trắng bệch, hắn dù sao chẳng qua là cái 10 tuổi hải tử. Hắn thử nghiệm sử dụng Thánh Liên Linh Lô tới thủ hộ tự thân, nhưng rất nhanh liền phát hiện mình liền Thánh Liên Linh Lô đều không dùng được, hoàn toàn bị cái kia mạnh mẽ gió chế trụ. Làm sao bây giờ? Nên làm thế nào mới tốt ta? Long Dương Dương tại trong cuồng phong, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Đúng lúc này, trước mắt hắn trở nên hoàn toàn mơ hồ. Hắn lại bị cuồng phong đưa vào trong tầng mây, xung quanh mây mù tại cuồng phong lay động hạ như là vòng xoáy, vây quanh hắn xoay tròn. Một màn này kỳ dị cảnh tượng khiến cho hắn tạm thời không nhìn thấy mặt đất, bởi vậy nội tâm của hắn hơi bình tĩnh mấy phần. Lão sư mới vừa nói muốn truyền cho mình gió chi chân lý, mới để cho mình đi sâu gió bên trong. Gió chi chân lý là cái gì? Lão sư còn nói qua, chính mình cảm ngộ nguyên tố thời điểm phải cố gắng cùng nguyên tố dung hợp, trở thành nguyên tố một bộ phận. Nghĩ đến này chút, lòng đương đương tâm thần dần dần ổn định lại. Đúng a, cái kia là lão sư của mình a. Cũng không phải kưu địch, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không hạ chính mình cho nên hiện tại chính mình trải qua hết thảy tất cả đều tại lão sư trong không chế không có nguy hiểm nếu không có nguy hiểm vậy mình lại sợ cái gì đâu long đương đương nội tâm hoảng sợ dần dần tan biến cũng đúng lúc này trung quanh bỗng nhiên trở nên rõ ràng hắn vậy mà tại phong nguyên tố thôi thúc dưới xuyên qua tầng mây đi tới trên tầng mây dưới chân hắn là một cái mây động mảng lớn tầng mây như sợi bông, mênh ngông vô bờ hắn nửa mặt nhìn lên bầu trời bầu trời xanh lam như biển như là chi trước hai vị lão sư đối chiến lúc kết thúc giống như ánh mặt trời chói mắt nhường trong không khí quang nguyên tố trở nên cực kỳ nồng đậm tuyệt vời như vậy cảnh tượng với hắn mà nói là bình sinh ít thấy a nguyên lai like trong trời cao là tốt đẹp như thế thanh lãnh không khí làm hắn dùng mình một cái sau một khắc quay quanh tại chúng quanh thân thể hắn cuồng phong không hề có điểm báo trước biến mất long đương đương ngáy mắt gió không có tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trên không trung văng lên a long đương đương một lần nữa rơi vào trong tầng mây mà cái kia nhìn như dậy nặng tầng mây trên thực tế không có nửa điểm ngăn cản tác dụng mãnh liệt mất trọng lượng làm cho long đương đương hoảng sợ không thôi long đương đương vù xuyên qua tầng mây đường chân trời hiện lên hình cung hiện lên hiện ở trước mặt hắn mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến còn có cuồng phong gào thét đúng vậy gió lại có lại cũng không là trước đó cái kia chủ động bao phủ long đương đương gió mà là bởi vì long đương đương cao tốc rơi xuống mà sinh ra gió không thể hoảng không thể hoảng gió chi chân lý long đương đương cắn đầu lưỡi một cái cưỡng ép để cho mình nội tâm khủng hoảng yếu bất mấy phần hai mắt nhắm nghiền đem ý thức chìm vào vừa mới có thể cảm nhận được tinh thần chi hại bên trong tựa như tại mình tưởng một dạng đi cảm thụ hết thể trung quanh trong không khí có đủ loại thuộc tính nguyên tố màu sắc không đồng đều màu xanh màu vàng kim hai loại nhiều nhất nhất là tại thân thể của mình trung quanh rất nhiều điểm sáng đang ở chuyển động phong nguyên tố này chút liền là phong nguyên tố, chỉ bất quá lúc này này chút phong nguyên tố nhìn qua gợn sóng đến mức dị thường kịch liệt, long đương đương nếm thử dùng tinh thần lực của mình đụng chạm chúng nó, lại phát hiện tinh thần lực căn bản là không có cách tiếp xúc đến này chút đang tại kịch liệt gợn sóng phong nguyên tố, này chút phong nguyên tố trở nên không đồng dạng sao? Tựa hồ cùng mình trước đó nhận thấy ngộ qua phong nguyên tố có một ít khác nhau, nhiều cái gì đâu? Hắn cố gắng nhớ lại chính mình trước đó tại mình tưởng lúc ngưng tụ phong nguyên tố cảm giác, tương đối mà nói, phong nguyên tố so mặc khắc thuộc tính nguyên tố lộ ra nhẹ nhàng, ngưng tụ thời điểm càng thêm dễ dàng, thế nhưng, tựa hồ cũng chính là bởi vì này phần nhẹ nhàng điều khiển phong nguyên tố thời điểm lại lộ ra khó khăn một chút, hắn vô ý thức đem tinh thần lực của mình hướng chỗ xa hơn phong thích, cảm thụ những cái kia đồng dạng tồn tại phong nguyên tố. Quả nhiên, nhẹ nhàng cảm giác lại xuất hiện. đúng vậy, cách mình thân thể khá xa phong nguyên tố liền là loại kia nhẹ nhàng, mà quay quanh tại bên cạnh mình vô pháp bị chính mình tiếp xúc phong nguyên tố lại thiếu đi cái kia phần nhẹ nhàng. Long đương đương vô ý thức mở hai mắt ra, lập tức cuốn phong thổi tới, một thoáng kích thích hắn nước mắt chảy ngang, cuốn phong kia phảng phất tại gầm gét, đang gầm gét đây là gió phẫn nộ sao? Long đương đương vô ý thức nghĩ đến, phong nguyên tố tựa hồ cũng không phải như thế đâu, nhẹ nhàng phong nguyên tố mới thật sự là phong nguyên tố, cái kia phẫn nộ của bọn nó lại là từ đâu tới? Bởi vì mất đi bình thường phong nguyên tố. trong tích tắc, trong đầu phảng phất có một tia chớp sệt qua, long đương đương đột nhiên hiểu rõ, chính mình cao tốc hạ xuống thời điểm, trung quanh thân thể của phong là miễn cưỡng xuất hiện, đó cũng không phải phong chân lý. phong chân lý, gió nhẹ nhàng, từ đâu tới? tự do. đúng vậy, cái tia bên trên có thể thăng thiên, hạ có thể bao phủ đại địa gió, ở khắp mọi nơi gió, có thể không phải liền là tự do biểu tượng sao? tự do mới là phong nguyên tố chân chính hướng tới. Nội tâm minh ngộ làm hắn đống nhiên có loại cảm giác thông suốt, hắn vô ý thức khống chế tinh thần lực của mình hướng càng xa địa phương phong nguyên tố mà đi. Tinh thần lực của hắn dung nhập này chút phong nguyên tố, dẫn dắt đến này chút nhẹ nhàng gió nhích lại gần mình, đi cảm nhiệm những cái kia đang đang tức giận gió. Nhàn nhạt hào quang màu xanh bắt đầu hướng thân thể của hắn hội tụ, này chút ít hào quang màu xanh không tính lồng đậm, chúng nó không ngừng mà đụng chạm cùng cảm nghiệm long đương đương bên người của phong, lại là hạt cát trong sa mạc. Dù sao, hắn hạ xuống tốc độ thật nhanh, mà tự thân có thể ngưng tụ phong nguyên tố không nhiều. Lúc này long đương đương tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong đối tự do chi phong cảm thụ bên trong dưới thân thể rơi tốc độ còn đang tăng nhanh nhưng hắn không quan tâm nội tâm lại không hoảng sợ đem thần tâm toàn bộ đặt ở đối phương nguyên tố cảm ngộ cùng dẫn dắt lên long đương đương chỉ cảm thấy đang tại nhanh chóng hạ xuống chính mình sao lại không phải gió một phần từ đâu tại bên trên bầu trời bay lượng, như là như gió tự do từ thiên vũ ngồi tại trên đỉnh núi tinh thần lực của hắn một mực bao phủ tại long đương đương trên thân cảm thụ được long đương đương thân thể biến hóa nội tính đối với ma pháp sư tới nói rất là trọng yếu nhi đồng vị pháp hệ triệu hoán sư cùng mục sư ở phương diện này yêu cầu liền hơi thấp một chút triệu hoán sư cần chính là thân cận triệu hoán thú cần chính là huyết mạch ở giữa xúc động Ngũ sư cần thì là làm việc thiện, tích lũy nội tâm thiện niệm cùng phúc báo. Trên bầu trời phi tốc hạ xuống Long Dương Dương rời núi đỉnh càng ngày càng gần. Tử Thiên Vũ trên mặt xuất hiện nụ cười vui mừng. Mặc dù hắn mười phần kiêu ngạo, nhưng giờ này khắc này trong lòng cũng tràn đầy tán thưởng. Long Dương Dương cảm giác vậy mà thật cảm nhận được phong chân lý. Hắn lần thứ nhất trải qua này chút, hắn lại còn có thể tại từ trên cao rơi xuống tình huống dưới chủ động dẫn dắt phong nguyên tố đến giúp đỡ chính mình. Mặc dù hắn có tụ phong nguyên tố còn chưa đủ để khiến cho hắn chân chính giảm tốc độ, nhưng đối với một cái mười tuổi hải tử tới nói, có thể làm đến điểm này đã vô cùng liêu tú. Tương lai, hắn tiền đồ bất khả hà lượng đối gió linh nộ càng là sẽ tiến triển cực nhanh. Mắt thấy Long Dương Dương thân thể đã rơi xuống đến cùng mỏm núi cân bằng trình độ, cách xa mặt đất không đủ ngàn mét, Tử Thiên Vũ vung tay lên, mỏm núi phía trước trong sân cốc, từng đoàn từng đoàn nhu hòa phong nguyên tố ngưng tụ mà thành, như làn lệm mệm trơ trên không trung 500 mét chỗ. Long Dương Dương xuống đến cái kia độ cao lúc liền sẽ giảm tốc độ, bị phong nguyên tố bao vây, từ đó tiến một bước đi cảm thụ nồng đậm phong nguyên tố bên trong phong chi áo nghĩa. 1000 mét, 900 mét, 800 mét, 700 mét, 600 mét đột nhiên, Long Dương Dương trên trán hào quang màu xanh lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt hào quang màu xanh theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hắn cấp tốc hạ xuống thân thể cũng đang rơi xuống cách xa mặt đất 500 mét thời điểm đống nhiên đình trệ. Trên vách đá, Tử Thiên Vũ đống nhiên đứng lên, trừng lớn cặp mắt của hắn. Chương 20. Thức tỉnh, Phong nguyên tố chi tử. Chương 20. Thức tỉnh, Phong nguyên tố chi tử đường môn sách mê đại gia tộc 2023 tháng 1 năm 030817 POSRZEON cộng Đông. Màu xanh gió bao phủ thương khung, mà chính hôm đó địa chi ở giữa, một vẻ sinh đẹp màu xanh là chói mắt như vậy. Long đương đương toàn thân đều biến thành màu xanh biếc, sáng lạn hào quang màu xanh lượn lờ, ở trên trán của hắn còn xuất hiện một cái cùng loại gió lốc bộ dáng màu xanh biếc hoa văn. Tất cả phong nguyên tố cũng bắt đầu vờn quanh ở bên cạnh hắn, tại thân thể của hắn mặt ngoài nở rộ hào quang, một lần lại một lần gột rửa lấy thân thể của hắn. Long đương đương chỉ cảm giác mình trở nên nhẹ nhàng, phản phất cả người đều đắm chìm trong một cái tự do thế giới bên trong, thành những cái kia tự do chi phong một phân tử, theo chúng nó cùng một chỗ tung bay, cùng một chỗ tự do tự tại bay lượn. Từ Thiên Vũ đứng tại bên bờ vực, tầm mắt lấp lánh nhìn xem một màn này, đồ đệ a đồ đệ, bọn hắn đều nói sư phụ ngươi ta kiêu ngạo, có thể là, ta này kiêu ngạo cùng ngươi so sánh tựa hồ cũng không tính là gì a. Ta mới nói tiên thiên ma pháp linh lực cao hơn ngươi, ngươi vậy mà liền cho ta tới như thế vừa ra nói thành nguyên tố chi tử liền thành nguyên tố chi tử à, có thể hay không khiêm tốn điểm. Long đương đương thân thể trầm trầm giảm xuống, tại những cái kia hào quang màu xanh phụ trợ hạ dần dần rơi vào mặt đất lên. hắn lúc này tựa như một mảnh lông vũ, không có nửa phần trọng lượng. Hắn màu xanh biết thân thể đã kinh biến đến mức hoàn toàn trong suốt, như một khối màu xanh thủy tinh. Từ Thiên Vũ đi vào Long đương đương bên người, yên lặng thủ hộ lấy. Đột nhiên, hắn cười. Vừa rồi cái kia Hải Kỵ phong còn nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói chính mình đệ tử này kỵ sĩ Thiên Vũ càng tốt hơn hẳn là trở thành kỵ sĩ chờ ngày mai hạ tới, là có thể ba ba ba đánh mặt của hắn. Tử Thiên Vũ khoát tay, bảy khối tinh thể phân biệt bị ném đi đến Long Đường Đường trung quanh thân thể, lơ lửng giữa không trung. Nay bảy khối tinh thể phân biệt đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy loại nguyên tố, cũng chính là thân hòa Long Đường Đường cái kia bảy loại nguyên tố. Không hề nghi ngờ, Tử Thiên Vũ dùng loại kiểm tra này thủy tinh so ma pháp thánh điện chế thức khảo thí thủy tinh tốt hơn nhiều. Bảy khối thủy tinh rất nhanh liền bị từng cái thắp sáng, toát ra chói mắt hào quang. Tử Thiên Vũ dùng tinh thần lực quét qua, liền có thể cảm giác được này chút thủy tinh đại biểu con số. Khối kim màu xanh biết thủy tinh hào quang phá lệ sáng ời. Rõ ràng vượt qua mặt khác 6 khối thủy tinh một đoạn dài. Không sai, mặt khác 6 loại nguyên tố tiên thiên ma pháp linh lực vẫn là 84, mà lúc này Long đương đương tiên thiên ma pháp linh lực lại nhiều hơn 6 điểm, chỉ có thể tác dụng tại phong thuộc tính bên trên 6 điểm. Nói cách khác, hắn phong thuộc tính phương diện thiên phú so mặt khác đều cao, là nguyên tố chi tử. Phong nguyên tố chi tử. Từ thiên vũ kiêu ngạo mà dương đầu lên, lẩm bẩm, ta cũng là có nguyên tố chi tử đệ tử người. Ha ha ha. Lại thêm mặt khác 6 loại nguyên tố phụ trợ, ta cái này đệ tử đem triệt để kế thừa y bát của ta. Không được, ta cũng phải nỗ lực, đừng qua cái mây chụp năm bị đồ đệ của mình vượt qua qua 2 giờ, Long Đường Đường trên người màu xanh mới dần dần tối lui. Hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, đôi mắt đều biến thành màu xanh biếc, hào quang màu xanh lấp lánh, mười phần kỳ dị. "Long sư," thấy trước mặt vẻ mặt tươi cười Tử Thiên Vũ, Long Đường Đường vội vàng hành lễ. "Cảm giác như thế nào?" Tử Thiên Vũ hỏi. Long Đường Đường yên lặng cảm thụ một thoáng chính mình thân thể biến hóa, nói, "Giống như thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, đối phong nguyên tố cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng." "Không sai, tại vi sư chỉ điểm, ngươi lĩnh ngộ phong nguyên tố chân lý." "Xem ra, ánh mắt của ta phi thường tốt, ngươi quả nhiên càng thích hợp trở thành phong hệ ma pháp sư." Ngươi bây giờ phong nguyên tố tiên tiên thuộc tính tăng lên 6 điểm, đã đạt đến nguyên tố chi tử trình độ, tương đương với tự nhiên có phong nguyên tố chi thể, mặc khác thuộc tính không có biến hóa. Về sau ngươi có khả năng giống như ta, đi chủ tu phong nguyên tố, phụ tu mặc khác thuộc tính con đường, tăng lên 6 điểm ma pháp nội linh lực sao? Cái kia chính là nói, ta hiện tại ma pháp tổng linh lực nhanh gần 100 đi. Ma pháp sư linh lực bình chắc không tính bên ngoài linh lực, mà 100 điểm thì là ma pháp sư theo nhất giai tấn thăng đến nhị giai tiêu chí. Long đương đương mấy ngày nay mình tưởng cũng không biết mình tăng lên nhiều ít ma pháp linh lực, lần này tăng trưởng sáu điểm, hẳn là khoảng cách một không xa. A. Tử Thiên Vũ bộ mặt cơ bắp run rẩy một cái, sự chú ý của ngươi điểm tại đây bên trong sao? Nguyên tố nội linh lực có thể cùng bình thường linh lực so sao? Bất quá, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Nay chút đều không trọng yếu, mẫu chốt là chính mình cái này đệ tử tại Phong Nguyên Tố phương diện nội tính, hắn thật chính là rất hài lòng. Hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì, người ta đều thành Phong Nguyên Tố chi tử, lại bắt bẻ Lão sư đều chỉ có thể tán thưởng. Tốt, linh lực ngươi trở về chậm rãi Minh Tưởng tích lũy liền tốt. Ngươi Tiên Thiên Ma Pháp linh lực cùng Tiên Thiên Nội linh lực Tiên Phủ đều rất tốt, tại Minh Tưởng thời điểm, hai người này đều sẽ có tăng cường. Nói theo một ý nghĩa nào đó chúng nó nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển chỉ bất quá tại sử dụng thời điểm dẫn dắt phương thức khác biệt từ đó sinh ra hiệu quả khác nhau cho nên ngươi không cần đưa chúng nó xem như hai loại năng lượng trên thực tế chúng nó tại trong cơ thể ngươi là cùng một loại năng lượng chỉ bất quá thiên thiên trị số đại biểu là thiên phú chờ tu vi của ngươi càng tiến một bước lúc ngươi liền sẽ phát hiện linh lực của ngươi đã có thể làm ma pháp linh lực cũng có thể làm nội linh lực như thế nào hoán đổi sử dụng bọn chúng phải nhờ vào ngươi luyện tập nhiều hơn trong thánh điện cũng không phải là không có nhiều nghề nghiệp kiêm tu Nhưng nói như vậy, kiêm tu rất khó có đại thành tựu, bởi vì chỉ có thiên phú đơn nhất lại yếu kém, mới chọn nhiều nghề nghiệp đồng thời tu luyện. Ngươi xem như trường hợp đặc biệt, về sau ngươi cũng có thể thông qua không ngừng tăng lên tới cảm thụ chính mình là thích hợp song nghề nghiệp, vẫn là thích hợp đơn nhất nghề nghiệp, hay là thích hợp dùng một cái nghề nghiệp làm chủ, một cái khác nghề nghiệp làm phụ trợ ân, từ trước mắt đến xem, ngươi ma pháp thiên phú rõ ràng càng tốt hơn là phong nguyên tố chí tử, phong thuộc tính tiên thiên ma pháp linh lực 90. 90 cùng 87 mặc dù chỉ kém 3 điểm, nhưng đây chính là khác biệt trời vực. Ngươi hiểu chưa? Ừm, hiểu rõ một chút. Long Đường Đường gật gật đầu. Tử Thiên Vũ hài lòng nói, tốt, hôm nay lão sư liền đến dạy ngươi ma pháp thứ nhất. Nói xong, Tử Thiên Vũ quát tay, lập tức ở trước mặt hắn, một đạo nguyệt nha hình dạng màu xanh đau gió đã ngưng tụ thành hình. Này đạo đau gió đường tính có tới một mét, to lớn vô cùng. Lúc này, Long Dương Dương đối phong nguyên tố cảm ứng đã trên phạm vi lớn tăng cường, cho nên hắn càng có thể cảm nhận được rõ ràng, tại to lớn đau gió bên trong, phong nguyên tố phảng phất đã hoàn toàn mất đi tự do, lít nha lít nhĩ sắp hàng. Nói một chút cảm giác của ngươi. Tử Thiên Vũ hỏi, Long Dương Dương nói, phong nguyên tố giống như mất đi tự do, sắp hàng đến chỉnh tề như vậy cùng phong nguyên tố bản thân đặc tính tựa hồ có chút không hợp, thử thiên vũ mỉm cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta tại thi triển ma pháp thời điểm, trọng yếu nhất liền là lợi dụng nguyên tố đặc tính, ví như hỏa nguyên tố đặc tính là bạo liệt, liền để nó dùng nổ tung hình thức phóng thích, uy lực càng lớn. nay đạo phong lưới đao dưới sự khống chế của ta, nguyên tố sắp hàng chỉnh tề, cùng nguyên tố bản thân đặc tính đương nhiên là tương phản. thế nhưng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như giới loại tình huống này, nó cùng đối thủ đụng chạm lấy cùng một chỗ, ta đối khống chế của nó tạm biến, sẽ phát sinh cái gì? bùng nổ. long đường đường thoát ra, thử thiên vũ nói, thông minh. Bình thường ma pháp sư tại thi triển đao gió thời điểm đều là dùng phương thức như vậy, nắm phong nguyên tố ngưng tụ tập cùng một chỗ, sau đó đem hắn thả ra ngoài, đụng chạm lấy kẻ địch về sau, khống chế giải trừ, phong nguyên tố bùng nổ, từ đó lợi dụng phong nguyên tố đặc tính tiến hành cắt chém. Loại phương thức này không chỉ muốn tiêu hao đại lượng linh lực, uy lực còn chưa đủ, ta muốn dạy ngươi phong nguyên tố ma pháp lại không phải như thế. Nói xong, Tử Thiên Vũ nhẹ tay nhẹ lắc một cái, vậy mà rũ ra một đạo tiểu phong lưới đao đến, tựa như đại phong nhận phiên bản thu nhỏ. Tử Thiên Vũ vung tay lên, cái kia đạo tiểu phong lưới đao liền bay ra ngoài, tại ba mươi bên ngoài toát ra một đạo. Hào quang màu xanh, sau đó chậm chậm tiêu tán. Tử Thiên Vũ nói, này một đạo đao gió, là ngươi bậc này tu vi có thể thi triển, tại không cân nhắc nguyên tố áp suất tình huống dưới, cần tiêu hao linh lực 5 đến 10 điểm, có thể đi đến 10 mét đến 50 mươi mét phạm vi công kích, khống chế của ngươi lực càng mạnh, tiêu hao linh lực sẽ càng ít, uy lực cũng càng nhỏ. Ngươi lại nhìn cái này. Tử Thiên Vũ dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhất chà sát, một đạo chỉ có trước đó đạo phong nhận kia một phần ba lớn nhỏ hào quang màu xanh nhanh như tia chớp bay vút đi, tốc độ lại là trước đó đạo phong nhận kia gấp hai. Chói hai tiếng xe gió bên trong, năm mươi bên ngoài, hào quang màu xanh bùng nổ lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là ta muốn dạy ngươi đao gió, chỉ cần tiêu hao trước đó cái kia đao gió một phần ba linh lực, lại uy lực tăng gấp đôi đồng dạng là tại không có áp suất nguyên tố tỉnh vùng dưới. Long đương đương nói, ngài vừa rồi giống như không có áp chế phong nguyên tố. Tử Thiên vũ cười, đúng là như thế, dẫn dắt dù sao cũng so áp chế quan trọng hơn. Tự do gió cũng có nó tự do phương hướng, Làm bay về phía khác biệt phương hướng phong nguyên tố đụng vào nhau thời điểm, liền có thể sinh ra lực lượng càng thêm cường đại, hoặc là bởi vì va chạm nổ tung, hoặc là tại chịu dẫn dắt tỉnh vùng dưới chút xuống. Ta này một đạo đao gió, chủ yếu dẫn động phong nguyên tố chỉ có ba cái cả hai va chạm, một người kéo theo. uy lực mạnh hơn đao gió, nguyên lý là giống nhau, ngươi lại cảm thụ một lần. nói xong, hắn lần nữa xoa động thủ chỉ, lần này đao gió so với trước mạnh mẽ mấy lần, bay ra trăm mét có thừa. đây là chín cái phong nguyên tố tổ hợp. tương lai ngươi tinh thần khống chế lực mạnh hơn, lại đối phong nguyên tố tiến hành áp xúc, hắn uy năng sẽ càng thêm cường đại. muốn trở thành một tên ưu tú phong hệ ma pháp sư, hiểu được trưởng không là đủ rồi, có thể muốn trở thành pháp thần, còn cần sẽ dẫn dắt mới được. nói xong, hắn bắt lấy long đương đương tay phải, nhắm mắt cảm thụ. Long Đường Đường hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần cảm thụ trên bàn tay biến hóa. Tử Thiên Vũ kéo theo lấy bàn tay của hắn trên không trung vẽ ra một đạo nhỏ đường vòng cung. Hắn lập tức cảm giác được, tại rất nhiều phong nguyên tố bên trong, có ba cái phong nguyên tố bị hắn vòng vào. Mà này ba cái phong nguyên tố bị hấp dẫn tới đồng thời, chúng nó tự thân đặc tính cũng rõ ràng hiện ra tại Long Đường Đường cảm giác bên trong. Ba cái phong nguyên tố, thì tương đương với ba cái tiểu nhỏ vòng xoáy, có riêng phần mình xoay tròn hướng đi. Tại Tử Thiên Vũ dẫn dắt dưới, trong đó hai cái do xoáy nhất chính nhất phản đụng chạm tại cùng một chỗ, một cái khác phong nguyên tố thì tại chúng nó đụng chạm trong nháy mắt tại trung ương bùng nổ. Hai cái xoay tròn hướng đi tương phản phong nguyên tố tại tiếp xúc trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng cường đại, lại bị trung ương phong nguyên tố thúc đẩy bắn ra. Một đạo màu xanh hào quang bay ra 10 mét về sau, lặng yên tiêu tán. Muốn cho ngươi ngưng tụ ma pháp nguyên tố biến thành ma pháp, cần liền là khống chế. Tốt khống chế cần phải tốt nguyên tố cảm nộ. Nếu như ngươi không phải phong nguyên tố chi tử, như vậy, mong muốn cảm nhận được phong nguyên tố xoay tròn hướng đi, ít nhất phải đi đến tâm giai, giống như ta dùng loại phương thức này thi triển đao gió cũng muốn cho đến lúc đó mới có thể làm đến. Mà bây giờ, ngươi đã có khả năng thử. Ngươi nhớ kỹ, ma pháp sư mỗi một điểm MP đều là cực kỳ trân quý. Không biết tiết kiệm cùng tính toán ma lực ma pháp sư, không phải tốt ma pháp sư. Mãi đến màn đêm buông xuống, Tử Thiên Vũ mới kết thúc đối Long Dương Dương dạy bảo. Long Dương Dương cũng thử một ngày đối đao gió tiến hành trưởng khống, đáng tiếc không thành công, cuối cùng sẽ xuất hiện dạng này vấn đề như vậy. Tinh thần lực phóng thích hơn nhiều, cưỡng ép trưởng khống, đao gió không có bi lực, khống chế được ít, phong nguyên tố trực tiếp trên tay bùng nổ, ngón tay đều bị cắt vỡ. Tử Thiên Vũ hết sức nghiêm khắc, ngay kế, Long Dương Dương đã làm mọi mị không thể tả. Khi hắn bị Tử Thiên Vũ mang về túc xá thời điểm, cả người đều hỗn loạn, nhìn xem đệ tử của mình, Tử Thiên Vũ trong mắt lóe lên mỉm cười. Thiên tài sợ nhất là cái gì? Là kiêu ngạo. Hắn liền ở phương diện này nếm qua không ít thua thiệt. Cho nên hắn mặc dù cho tới bây giờ không nghĩ tới phải thay đổi mình tính cách, nhưng không hy vọng đệ tử của mình dẫm lên vết xe đổ. Một thoáng liền thành phong nguyên tố chi tử, hắn sợ chính mình cái này đệ tử sẽ bành trướng. Ban đầu này loại cần tinh vi không chế lao gió, ít nhất phải chờ đến Long Dương Dương đi đến Tam Giai mới có thể dạy, Hắn thì trực tiếp dạy cho Long Dương Dương, mục đích đúng là nhường Long Dương Dương hiểu rõ trở thành ma pháp sư không có đơn giản như vậy. Thiên Phú cũng không có nghĩa là hết thảy. Tốt, ngươi Minh tưởng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ đuổi cái kia lô mắng ra hỏa tới. Cái tên kia tên hiệu gọi Mãng Kỵ Sĩ, tại Kỵ Sĩ Thánh Điện bên trong là cái hiếm thấy hắn cùng cậu Kỵ Sĩ Na Diệp hai người là hai thái cực. Đối với bọn hắn dạy bảo, ngươi phải chú ý lấy thừa đủ thiếu, cùng Mãng Kỵ Sĩ học công kích cùng bùng nổ, cùng cậu Kỵ Sĩ học theo pháp cùng đón đỡ. Nói đến, hai người bọn họ nếu có thể nắm đối phương đặc điểm cùng tự thân dung hợp lại cùng nhau, tại Kỵ Sĩ Thánh Điện tiến vào trước ban nên vấn đề không lớn, liền có cơ hội tranh thủ một tấm Thần Ấn Vương tọa. Tương lai nếu có thể, Thần Ấn Vương tọa ngươi vẫn không thể bỏ tha. Ừ là, lão sư. Long Dương đương ngơ ngơ ngác ngác đáp ứng một tiếng. Từ Thiên Vũ đi đến bên cạnh hắn cho trong miệng hắn nhét vào một hoàn thuốc, trực tiếp minh tường đi, không cần ăn cơm. Long đương đương miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, lúc này hắn tinh thần hết sức yếu ớt, một ngày nguyên tố không chế càng làm cho hắn đầu đau muốn nức, nguyên tố chi tử có chút gánh không được. Từ Thiên Vũ thỏa mãn rời đi, hắn cùng Hải Kỷ Phong một người dạy một ngày, hắn cũng nên tiêu hao nhiều hơn đồ đệ tinh lực mới tốt nha. Một hồi ấm áp từ bụng nhỏ truyền khắp toàn thân, cảm giác mệt mỏi cùng đau đầu dần dần tan biến, rất nhanh, Long Dương Dương liền tiến vào vật ngã lượng vong trạng thái. Bóng đêm dần dần sâu, vẻ mặt hoàn toàn khôi phục bình thường Long Dương Dương trên thân dần dần sáng lên nhàn nhạt, nhạt màu xanh vùng sáng. Màu xanh vòng xoáy hoa văn xuất hiện lần nữa ở trên trán của hắn, cùng lúc đó xuất hiện, còn có trên người hắn từng đạo như là ô lưới màu xanh hoa văn. Chương 21: Mãng Kỵ sĩ dạy học. Chương 21: Mãng Kỵ sĩ dạy học. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Long đương đương liền bị trầm thấp tiếng đập cửa đánh thức. Một đêm minh tưởng, lại thêm hôm qua Tử thiên Vũ lao sư cho dược hắn, lúc này hắn chỉ cảm thấy thần hoàn khí tốt, trọng yếu hơn là, hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình tinh thần chi hải tồn tại. Tử Tiên Vũ hồn qua đã nói với hắn, điểm này đối với ma pháp sư tới nói phi thường trọng yếu, là chân chính nhập môn biểu tượng. Long đương đương mở ra ký túc xá cửa phòng, Hải Kỷ Phong đã đứng tại cửa ra vào. Lúc này vị này mãng kỵ sĩ đã không có hôm qua cùng Tử Thiên Vũ lúc giao thủ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hải lão sư buổi sáng tốt lành. Long đương đương vội vàng hỏi về sau đối phương. Ừm, đánh ta một quyền. Hải Kỷ Phong vô vô bộ ngược của mình. A, Long đương đương sững sờ. Toàn lực cứng phó, điều động ngươi chỗ có thể sử dụng lực lượng đánh ta một quyền. Ta muốn nhìn tài nghệ của ngươi bây giờ. Hải Kỵ Phong có chút lãnh đạo nói. Há, tốt. Long đương đương hít sâu một hơi, đột nhiên huy quyền, một quyền hướng Hải Kỵ Phong ngược đánh tới. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Long Dương Dương chỉ cảm giác mình như là đánh vào trên miếng sắt, mạnh mẽ lực phản chấn chấn động đến hắn hướng về sau ngã xuống, tay phải đau nhức. Tổng Linh lực một trăm ra mặt, Hải kỳ Phong nhẹ gật đầu, Tử Thiên Vũ dạy ngươi cái gì ta mặc kệ, nhưng ta dạy cho ngươi, ngươi nhất định phải học được. Mỗi tuần ta sẽ đối với ngươi tiến hành một lần sát hạch, nếu ngươi sát hạch không thông qua. Nói đến đây, vị này thần thánh kỵ sĩ đáy mắt lóe lên một đạo hào quang, thấy Long Dương Dương phía sau lưng lông tơ dựng đứng. Hôm nay ta muốn dạy ngươi là, thiến công mới là tốt nhất phòng thủ, Na Diệp đồ vật không cần học quá nhiều. Duy nhất có điểm giá trị liền là bộ pháp của hắn, mặt khác đều là rác rưởi. Nói xong, Hải Kỷ Phong trên tay hào quang lóe lên, đã nhiều hai thanh trường kiếm. Hai thanh đều là trọng kiếm, chiều dài có tới bốn thước, dày rộng lưỡi kiếm đen kịt tối tăm. "Này hai thanh kiếm cho ngươi tu luyện sử dụng. Phải kiếm nặng 36 cân, tạ kiếm nặng 32 cân, tuần này nhiệm vụ của ngươi liền là sử dụng bọn chúng tiến hành chiến đấu." Long Đương Đương chần chờ một chút, nói: "Hải lão sư, là như vậy, ta trước đó dung hợp thánh dẫn linh lô, có phải hay không phải làm thủ hộ kỵ sĩ a?" Hải Kỷ Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Làm cái gì thủ hộ kỵ sĩ?" Dùng thánh dẫn linh lô đem địch nhân kéo qua chém giết. Một dạng. Liên lam trường trị kỵ sĩ, ta là trường trị kỵ sĩ. Được rồi. Long đương đương không dám nhiều lời, hắn tiếp nhận hai thanh trọng kiếm, lập tức trên tay chìm xuống. Đương đương, hai tiếng, trọng kiếm nghiếm kiếm nện trên mặt đất. Long đương đương dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng thanh kiếm một lần nữa cầm lên. Một tay cầm nắm nặng như vậy kỵ sĩ kiếm, hắn là thật không thể đứng. Hải kỵ phong thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Sau một khắc, Long đương đương chỉ cảm thấy một tay nắm đặt tại hậu tâm của mình. Nhớ kỹ, thân thể ngươi mỗi một khối cơ bắp đều có tác dụng, thân thể cấn đối, liền nguồn gốc từ đối hết thể bắp thịt trưởng cứng cẩn thận cảm thụ bắp thịt lực lượng biến hóa thử nghiệm đi không chế nội linh lực oan tru trong đó muốn cho vũ khí của ngươi cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể làm ngươi có thể làm được thân tâm hợp nhất thời điểm ngươi mới tính có kỵ sĩ cơ sở nương theo lấy hải kỷ phong già giải có chút ba đạo nóng bỏng khí lưu rút vào long đương đương trong cơ thể long đương đương chỉ cảm giác đến linh lực của mình tại hải kỷ phong lôi kéo dưới một cách tự nhiên vận chuyển, cơ bắp đang rung động linh lực trong cơ thể cùng thân thể cân đối dung hợp hắn vội vàng cố gắng nhớ kỹ loại cảm giác này trong tay trọng kiếm tựa hồ dần dần biến nhẹ mấy phần phách chạm tại hải kỵ phong lôi kéo dưới Hắn hoàn thành một cái song kiếm phách chạm động tác, trọng kiếm mang theo. Ồ, oh, oh, tiếng gió thổi lướt qua. Nhớ kỹ loại cảm giác này, nhớ kỹ phát lực lúc bắp thịt biến hóa cùng với linh lực điều động. Ở trong quá trình này, thân thể ngươi tất cả biến hóa đều là trọng yếu tạo thành bộ phận. Tại hải kỷ phong lôi kéo dưới, Long đương đương hoàn thành ba lần phách chạm. Tay cầm thu hồi, hải kỷ phong thản nhiên nói, chính ngươi tới một lần. Đúng. Long đương đương đáp ứng một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, dùng tinh thần lực điều động linh lực, phần eo phát lực hướng lên truyền, dùng phần eo kéo theo phần lưng cơ bắp lại đến bả vai, cánh tay lớn, cánh tay linh lực sau cùng tràn vào một đôi trọng kiếm bên trong, trọng kiếm gào thét mà ra, phách chạm mà xuống. Trọng kiếm mang theo trầm thấp tiếng rít phách chạm giữa không trung, tại cách xa mặt đất một thước vị trí dừng lại. Thân kiếm thoáng có chút run rẩy. Long đương đương nhìn về phía Hải Kỷ Phong, hỏi: Lão sư, đúng không? Một tia kinh ngạc theo Hải Kỷ Phong đấy mắt trợn lóe lên. 10 tuổi hải tử cho dù có phá trăm linh lực, phải dùng hắn này một đôi trọng kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù cho có hắn kéo theo vận chuyển cơ bắp kĩ ức, muốn khống chế lại cậu lại tiếp cận bảy cân trọng kiếm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long Dương Dương có thể vùng trọng kiếm cũng không kỳ quái, nhưng có thể khống chế trọng kiếm lơ lửng trên không trung, như là có người tự tay kéo theo lấy phách trảm đã có thể không dễ dàng. Đây không phải cơ bắp khống chế, mà là khống chế linh lực, Long Dương Dương cơ bắp không có khả năng có loại cường độ này. Tiếp tục. Hải Kỳ Phong thản nhiên nói. Long Dương Dương một lần nữa ngưng thần, lần nữa phách trảm. Hô. Long Dương Dương lần nữa hoàn thành phách trảm động tác, cùng trước đó so sánh, lần này tựa hồ khống chế được tốt hơn rồi. Hắn là làm sao làm được? Hải Kỳ Phong đấy lòng lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn như đơn giản phách trảm, cần lại là tổng hợp năng lực. Tiếp tục. Long đương đương một lần lại một lần phách trảm, dần dần, thân thể của hắn có chút run rẩy. Hắn khí lực cùng linh lực đều là có hạn, khống chế dạng này trọng kiếm không hề dễ dàng. Phách trảm 20 lần về sau, Long đương đương cuối cùng không khống chế không nổi, đem trọng kiếm đập vào mặt đất lên. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, tiếp tục. Hải Kỳ Phong lạnh nhạt nói, Long đương đương yếu ớt mà nói, "Lão sư, ta chờ một lúc muốn lên lớp. Ta cho ngươi xin nghỉ xong, trong khoảng thời gian này ngươi trước không cần lên khóa, cơ sở đồ vật nhượng tử thiên vũ dạy ngươi." Hải Kỳ Phong lạnh lùng nói. Long Dương Dương trong lòng hơi động, cùng vị này mãng kỵ sĩ tu luyện, hắn có loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác vị này tính tình có thể không thế nào tốt, long đương đương không dám lười biếng, vội vàng cất kỹ trọng kiếm, tại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực, bắt đầu minh tưởng. lúc này hai cánh tay của hắn vô cùng éo ẩm sưng, liền phần eo cùng phần lưng đều đau buốt nhức đến khó chịu. hải kỷ phong tay cầm lần nữa dán lên phần lưng của hắn, bên hai của hắn truyền đến hải kỷ phong thanh âm, ma pháp sư minh tưởng là thông qua tinh thần lực dẫn dắt thiên địa nguyên lực cùng nguyên tố lực lượng đến để thăng linh lực, kỵ sĩ tu luyện thì là thông qua khai phá tự thân tiềm năng cùng hấp thu thiên địa nguyên khí đến để thăng linh lực. cả hai chăm sông đổ về một biển, một cái chú trọng tinh thần dẫn dắt, một cái chú trọng tự thân hấp thu. Ngươi tại Minh Tưởng thời điểm, muốn tìm tới thích hợp nhất chính mình phương thức. Hai loại linh lực nhưng thật ra là năng lượng khác biệt ứng dụng. Ngươi tiên tiên ma pháp linh lực yếu tại tiên tiên nội linh lực, liền mang ý nghĩa ngươi dùng tinh thần dẫn dắt không bằng dựa vào tự thân hấp thu, ta cho rằng chờ ngươi tương lai có thể làm cả hai cân đối thời điểm, ngươi nội linh lực còn sẽ có tăng lên. Tại trong quá trình tu luyện, ngươi phải chú ý nhường cả hai đi đến cân bằng trạng thái. Ấm áp linh khí tràn vào long đường đường trong cơ thể, kéo theo lấy hắn tự thân linh lực vận chuyển, một chu thiên xuống tới, toàn thân hắn ghê hẩm sưng cảm giác giết hết. Tiếp tục. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi là 1000 lần phải chạm. Màn đêm bu xuống. Long Dương Dương cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, toàn thân hắn bủn rủn, liền một ngón tay đều không muốn động. Càng là tại thân thể đạt đến cực hạn thời điểm tu luyện, càng có thể tăng lên ngươi tinh thần ý chí lực, lúc này cũng là kích phát tự thân tiềm năng tốt nhất thời khắc. Minh tưởng, Long Không Không đã 2 ngày không có gặp ca ca của mình, liền lúc ăn cơm đều không tìm được hắn, mong muốn đi ký túc xá tìm, lại bị Na Diệp ngăn cản. Hôm nay đã là thứ 6, ngày mai sẽ là khảo hạch tháng ngày. Long Không Không quyết định, hôm nay nói cái gì đều muốn đi tìm Long Dương Dương, thương lượng với hắn một thoáng đối sách. Cho nên, hôm nay Long Không Không cố ý dậy thật sớm, đi vào Long Dương Dương ký túc xá chờ hắn gõ mở cửa lúc thấy chính là một mặt mệt mỏi long đương đương hai ngày không thấy long đương đương giống như gầy đi trông thấy liền ánh mắt đều lộ ra mọi mệt cảm giác ngươi đây là làm gì đi long không không tò mò hỏi long đương đương lướt mắt tức giận nói ta đây là tu luyện mệt này sáng sớm ngươi làm gì ta hôm nay thật vất vả có khả năng nghỉ ngơi một ngày long không không nói còn không phải là vì ngày mai sát hay sao ca chúng ta làm sao bây giờ toàn bộ năm nhất có không chín trăm người nếu là bọn hắn đều theo đuổi kích chúng ta cái kia liền xong rồi long đương đương đem hắn kéo vào ký túc xá nói ta có một ý tưởng vẹn vẹn bằng chính chúng ta, khẳng định là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, coi như là chỉ dùng năm đấm, bọn hắn cũng có thể đem chúng ta thu thập, cho nên chúng ta cần liên hợp hết thể có khả năng liên hợp lực lượng. Hiện tại giai đoạn này, đại gia vừa mới nhập học, đều còn không có gì thực lực. Này loại sát hạch, khẳng định là chiến sĩ tam hệ càng chiếm ưu thế, có được bên ngoài linh lực bọn hắn, cơ hồ là ma pháp tam hệ vô pháp chống lại. Nhưng cho dù là chiến sĩ tam hệ, cũng sẽ không quá mạnh. Chúng ta riêng phần mình là chính mình ban lớp trưởng, có phải hay không có thể thử một chút, trước liên hợp hai chúng ta ban lực lượng. Dựa theo trước đó Na Diệp lão sư nói. Giáo viên chủ nhiệm sẽ không giúp chúng ta định ra ứng đối khảo hạch kế hoạch. Như vậy, phần lớn ban cũng đều là dùng lớp làm đơn vị, liền là 30 người một tổ. Nếu như chúng ta có thể biến thành 60 người một tổ, liền chiếm cứ tự nhiên ưu thế. Mấu chốt là, ngươi muốn thuyết phục lớp các ngươi đồng học cùng chúng ta ban liên hợp. Hay chúng ta cẩn thận một chút, nghĩ biện pháp cùng đại gia hội hợp, sau đó lại từng cái đánh tan, thành tích hẳn là sẽ không quá kém. Thuyết phục lớp chúng ta cùng các ngươi ban kết minh. Cái này đơn giản, giao cho ta đi. Long không không lòng tin tràn đầy chân chính. Long Dương Dương nói, cũng không chỉ là thuyết phục đơn giản như vậy a còn có phía sau lợi ích phân phối đây đến lúc đó lấy được tích phân nhiều làm sao phân phối cũng rất trọng yếu nếu như xử lý không tốt về sau đại gia sẽ rất khó ở cùng một chỗ long không không biết miệng nói này có cái gì giao cho ta chính là đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp cái kia quyết định như vậy đi ngươi đi cùng các ngươi ban nói ta hôm nay đi đem chúng ta ban giải quyết Giữa chưa hai ta lại xác nhận một chút ừm long tương đương đi vào ma pháp lớp một thời điểm nên đón chính là toàn bộ đồng học có chút quái gì ánh mắt dù sao lúc này mới vừa mới khai giảng Hắn lại là học viện công nhận thiên tài, ma pháp lớp một lớp trưởng, lại liên tục hai ngày xin phép nghỉ, này như thường sao? Long Dương Dương yên lặng đi đến chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi xuống. Bên người ngả hạ quay đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng nói: hai ngày này ngươi làm gì đi? Long Dương Dương cười khổ lắc đầu. Ngả Hạ gặp hắn không nói lời nào, không khỏi sững sốt một chút, nhưng vẫn là lặng lẽ đem một cái vợ đẩy lên trên bàn của hắn. Hai ngày này bút ký. Long Dương Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói khẽ: tạ ơn. Ngả Hạ chẳng qua là mỉm cười lắc đầu. Ngay tại Long Dương Dương chuẩn bị mở ra bản bút ký nhìn một chút thời điểm. Ngồi tại hắn nghiêng phía trước một tên nữ sinh đột nhiên xoay đầu lại, cũng đem một cái bản bút ký đặt ở trên bàn của hắn. Long đương đương sững sờ, liền sau đó một khắc, lại có nhiều tên nữ sinh đứng lên, tốc độ cao đi tới, nắm bản bút ký thả ở trước mặt hắn. Sáu bản, ân, sáu cái nữ sinh ma pháp bút ký. Càng quan trọng hơn là, nay chút bản bút ký hắn đều gặp, đúng vậy, liền là lần kia Long không không cho hắn mượn tới. Long đương đương năm năm năm đấm, xấu hổ vô cùng, nhất là cảm nhận được trong lớp các nam sinh ánh mắt bất thiện lúc, hắn càng là khóc không ra nước mắt. Long không, không ta không tha cho ngươi. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, dù như thế nào cũng không thể để lòng không không lại đến ma pháp ban bên này lên lớp đúng lúc này, Ti Dư từ bên ngoài đi vào, trong ban cổ quái bầu không khí này mới khôi phục như thường. Ti Dư liếc mắt liền thấy được Long đương đương, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, còn có mấy phần vui sướng. Lớp trưởng trở về rồi. Vừa vặn, Ti Dư đi đến bục giảng trước, trên mặt không có nụ cười, trầm giọng nói, "Mọi người đều biết, ngày mai các ngươi tương nên tới nhập học về sau lần thứ nhất sát hạch. Vô luận trong lòng các ngươi là thế nào nghĩ lần khảo hạch này, đều muốn tham dự vào trong khảo hạch. Trong khảo hạch đạt được tích phân, cùng các ngươi cố kỳ thành tích cùng một nhíp tờ. Cho nên, dù như thế nào các ngươi đều muốn toàn lực ứng phó. dựa theo học viện yêu cầu, lần này sát hoạch đem hoàn toàn do các ngươi tự chủ tham gia, giáo sư không thể cho cho bất luận cái gì kiến nghị cùng chỉ đạo, cho nên lần này phải nhờ vào mọi người. hôm nay nhiệm vụ chủ yếu liền là thảo luận ứng đối ra sao lần khảo hạch này. Long đương đương, do ngươi tới chủ trì thảo luận, ta sẽ ở một bên dự tính, nhưng sẽ không cho cho các ngươi ý kiến cùng kiến nghị. Long đương đương vội vàng đứng người lên, được rồi. nói xong, hắn đã hướng đi bục giảng. mặc dù nhập học thời gian không dài, nhưng Long đương đương đã không có lấy trước như vậy ngại ngùng. Tử Thiên Vũ nói cho hắn biết, dùng hắn vừa học ma pháp ứng đối sát hạch, nên vấn đề không lớn. Ma Hải Kỳ Phong nói cho hắn biết là, nhất định phải thắng. Hai vị này đều không nói sát hạch thất bại hậu quả là cái gì, nhưng hết sức rõ ràng, nếu như thất bại, tuyệt sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Chương 22, Kết minh. Chương 22, Kết minh. Mọi người tốt, thực sự thật có lỗi, hai ngày này ta không có tới lên lớp, bởi vì ngày đó ngưng tụ nguyên tố thời điểm xảy ra chút vấn đề, do học viện lão sư dẫn dắt ta tu luyện, hôm qua mới khôi phục. Long Dương Dương bình tĩnh nói, lập tức liền muốn tiến hành khảo hạch mấy ngày nay ta một mực tại suy nghĩ khảo hạch sự tình, tin tưởng mọi người cũng giống như vậy, đều đang nghĩ làm sao có thể đủ thông qua sát hạch. như vậy, ta tin tưởng các ngươi nhất định cũng có thể nghĩ đến. đối với chúng ta ma pháp ban tới nói, lần này sát hạch rất khó, tại dưới tình huống bình thường, chúng ta rất khó thông qua. lời vừa nói ra, toàn lớp lập tức rối loạn tương bừng, đại gia không khỏi sì xào bàn tán. tốt, an tĩnh, nghe lớp trưởng nói. thi dư cho một điểm tinh thần lực phương diện chấn nhiếp, đợi mọi người đều an tĩnh lại. long đương đương tiếp tục nói, không chỉ là chúng ta, pháp thuật tăng hệ mười lăm cái ban, tại trong lần khảo hạch này hẳn là đều không có quá tốt thành tích bởi vì, lần khảo hạch này đối với chúng ta pháp thuật tam hệ tới nói, vốn chính là không công bằng. Cận chiến tam hệ đều có được bên ngoài linh lực, hơn nữa còn luyện tập thể phách, dù cho còn không có học được sở thuộc nghề nghiệp kỹ năng cùng trí thức, cá thể thực lực cũng tại phía xa chúng ta này chút thân thể yếu đuối ma pháp sư phía trên. Mà chúng ta phần lớn đồng học thậm chí còn không có thi triển một cái cơ sở năng lực ma pháp, chúng ta mong muốn theo trong tay bọn họ thu hoạch được tích phần vô cùng khó. Lần này, đại bộ phận đồng học, cho dù là những cái kia có chút căm thù lòng đương đương nam sinh đều không tự giác ở đầu. Nay chút bọn hắn tự nhiên cũng từng nghĩ đến, cũng bởi vậy đối sát hạch có chút bất mãn. Sách thực không công bằng, thế nhưng, này sao lại không phải học viện đối khảo nghiệm của chúng ta đâu? Mọi người đều biết, tương lai, chúng ta ma pháp sư lực công kích lại là hết thệ nghề nghiệp bên trong mạnh nhất. Khảo hạch như vậy tại hiện tại đến xem là không công bằng, nhưng tiếp qua mấy năm đồng dạng sách hạch, liền đến phiên chúng ta chiếm ưu thế. Cho nên, ta đoán học viện suy tính là toàn thể công bằng, mà không phải câu nệ tại nhất thời công bằng. Dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta lần này có thể thu hoạch được thành tích tốt, thì càng có thể hiện lộ rõ ràng ra chúng ta ưu tú, cũng càng có có thể có thể thu được học viện đang dạy học bên trong tại môn nghiêng cho nên, ta hy vọng đại gia không muốn từ bỏ lần khảo hạch này, phải có kiên định quyết tâm thông qua sát hạch. Có quyết tâm có làm được cái gì? Chúng ta liền ma pháp đều không dùng đến. Hàng trước một tên nam sinh nhịn không được chửi bậy nói. Long đương đương gật gật đầu, nói, tiếp xuống ta nói ứng đối phương pháp. Đầu tiên, mời mọi người nói cho ta biết, hiện tại cũng có ai có thể dùng ra ma pháp, ma pháp gì đều được. Có thể sử dụng ma pháp đồng học, xin đứng lên lập. Ánh mắt của hắn quét về phía các bạn học. Ti dư ở bên cạnh nhìn xem Long đương đương, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Long đương đương cho thấy không chàng năng lực làm nàng hài lòng. Toàn bộ đồng học đã không tự giác bị hắn điều động cảm xúc. Ma pháp ban một không hổ là ma pháp hệ năm nhất học viên ưu tú đất tập trung. Tám tên đồng học đứng lên. Lúc này mới nhập học một tuần, không biết là gia học uyên thâm vẫn là thiên phú dị bẩm, lại có tám học viên có thể đủ sử dụng ma pháp. Nhương Long đương đương có chút quấn bách chính là, này tám tên đứng lên trong đám bạn học, có sáu tên là vừa rồi cho hắn đưa qua bản bút ký, trong đó bao quát hắn ngồi cùng bàn ngã hạ. Mời các ngươi nói cho ta biết các ngươi hiện tại chỗ có thể sử dụng ma pháp cùng với số lần. Tiểu Hoa cầu, có khả năng liên tục sử dụng ba lần, cho thời gian nghỉ ngơi, số lần hẳn là có khả năng càng nhiều. Thủy đạn, 4 lần. Đột thạch, 4 lần. Dao gió, 3 lần. Đến viên ngả hạ thời điểm, nàng nhẹ nói ra, nàng thân hỏa chính là phong nguyên tố. Nhìn nàng kia tờ đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, Long Dương đương vô ý thức hướng nàng gật đầu. Theo khai giảng đến bây giờ, hắn chân chính tới giờ đi học không có 2 ngày, duy nhất tính quen thuộc cũng chính là vị này ngồi cùng bàn. Tám tên đồng học phân biệt nói ra mình bây giờ có thể sử dụng ma pháp. Một tên ánh sáng thân cận nguyên tố đồng học chỉ có thể sử dụng chiếu minh thuật, còn lại 7 người cũng chỉ có thể dùng ra cơ sở nhất ma pháp, lực công kích rất nhỏ. Được rồi, đại gia mời ngồi. Long Dương Dương nhường tám tên đồng học ngồi xuống, tiếp tục nói: "Lần khảo hạch này, ta tin tưởng hết thầy lớp đều sẽ dùng ban làm đơn vị tham dự, bởi vì lực lượng cá nhân quá nhỏ bé. Nhưng dù cho như thế, đối với chúng ta pháp thuật tam hệ tới nói, vẫn là khó khăn tầng tầng, chúng ta thậm chí ngăn không được kỵ sĩ chiến sĩ một lần công kích. Cho nên, đề nghị của ta là tìm kiếm đồng minh. Chúng ta cùng cận chiến hệ phối hợp, từ đó thu hoạch được tốt hơn thành tích." Lại một tên nam sinh nói: "Cận chiến hệ sẽ nguyện ý liên thủ với chúng ta sao? Bọn hắn không sợ bị chúng ta liên lụy?" Long Dương Dương nói: "Hôm nay liên lụy là tương lai trợ lực, ta sẽ cố gắng thuyết phục bọn hắn." Hôm nay bọn hắn giúp chúng ta hoàn thành sát hạch, không bao lâu chờ chúng ta người người đều có thể sử dụng ma pháp, đồng thời có nhất định lực công kích về sau. Như vậy, chúng ta liền là bọn hắn có thể dựa nhất đồng minh. Tên nam sinh này là có thể thi triển ma pháp 8 người một trong, hắn cao mày nói, có thể là. Ngươi đừng quên, tại sát hạch bắt đầu về sau, ngươi sẽ không cùng với chúng ta. Còn có, ngươi có mục tiêu. Ngươi chuẩn bị thuyết phục cái nào ban cùng chúng ta liên hợp. Long đương đương nói, tự nhiên là kỵ sĩ ban 1, đệ đệ ta là kỵ sĩ lớp 1 lớp trưởng. Lời vừa nói ra, các bạn học lập tức cũng có chút động tâm. Chính như bọn hắn là học viện pháp thuật bên này nhất. Học viên ưu tú một dạng, Kỵ sĩ ban một tụ tập là ưu tú nhất Kỵ sĩ học viên, mà Kỵ sĩ Thánh Điện được công nhận đệ nhất Thánh Điện. Long Dương đương nói, nếu như Kỵ sĩ ban một đồng ý cùng chúng ta kể vai chiến đấu, đại gia có nguyện ý hay không cùng bọn hắn hợp lại? Nguyện ý xin giơ tay, thiểu số phục tùng đa số. Mọi người do dự một chút về sau, thường con tay cầm liền giơ lên. Nếu quả như thật có một cái mạnh mẽ cận chiến hệ ban nguyện ý giúp trợ bọn hắn, như vậy, bọn hắn thông qua khảo hạch sát suất sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Toàn lớp chung ba người, có hai mấy người giơ tay lên. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi, Kỵ sĩ ban một bên kia hôm nay sẽ cho chúng ta tin tức. Long Đương Đương, ta muốn hỏi một chút, nếu như chúng ta cùng kỵ sĩ ban một liên hợp, về sau tích phân phân chia như thế nào? Trước đó tên kia có thể sử dụng ma pháp nam sinh hỏi lần nữa. Long Đương Đương nhớ kỹ, nói chuyện nam sinh gọi làn tinh thần, là cái kia có thể sử dụng chiếu minh thuật. Buổi chiều, ta sẽ cho đại gia chính xác tin tức. Cùng lúc đó, kỵ sĩ lớp 1 trong phòng học đang quanh quần Long Không Không sục sôi thanh âm. Ta hỏi đại gia một vấn đề, chúng ta kỵ sĩ lớp 1 bi ai là cái gì? Long Không Không đứng tại bục giảng trước, hai tay theo trên bục giảng, thanh âm cao vút mà hỏi thăm. So với Long Dương Dương, Long Không Không càng chịu bạn học cùng lớp hơn nên nghe được câu hỏi của hắn, kỵ sĩ lớp 1 các bạn học không khỏi đều ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào. Long không không tự hỏi tự trả lời nói, lớp chúng ta lớn nhất bi ai là không có nữ sinh. Nghe hắn câu nói này, toàn lớp lập tức ống cười rộ lên, đứng ở một bên vi hỏa há to miệng nhưng vẫn là nhịn xuống, cười cái gì? Cười có thể giải quyết bi ai của chúng ta sao? Không thể. Làm sao bây giờ? Ta liền hỏi các ngươi làm sao bây giờ? Đúng a? Lớp trưởng, làm sao bây giờ a? Có đồng học cười hỏi, Long không không lướt mắt nói, kết minh a, lớp chúng ta không có nữ sinh, ban khác có a? Mỹ nữ nhiều nhất liền là Ma pháp ban một. Chúng ta có thể trơ mắt nhìn xem các nàng tại trong khảo hạch lạc bại sao? Không thể a. Các bạn học cười lập tức biến thành kinh ngạc, cái gì kết minh? Trước mắt sát hạch, chúng ta không thể nghi ngờ là có ưu thế. Đã có ưu thế, chúng ta liền muốn đầy đủ lợi dụng ưu thế, kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Ích lợi của chúng ta là cái kia điểm tích lũy sao? Tích phân tính là gì? Có tương lai chúng ta đứng sau lưng ma pháp sư có trọng yếu không? Hôm nay chúng ta mượn nhờ ưu thế bảo vệ ma pháp sư, tương lai phía sau của chúng ta liền có phô thiên cái địa dao gió, hỏa cầu thủ hộ chúng ta. Học viện sát hạch, tuyệt sẽ không chỉ có lần này tương lai khẳng định còn có rất nhiều lần tương tự khảo nghiệm là thời điểm hiện ra chúng ta kỵ sĩ mị lực chúng ta phải dùng hành động nói cho hết thệ tân sinh chúng ta kỵ sĩ ban một là tinh khiết gia môn thủ hộ tại nữ sinh trước mặt tinh khiết gia môn nói đến đây long không không thanh em lần nữa trở nên cao vút, kỵ sĩ tinh thần là cái gì là dũng cảm hy sinh dũng cảm lần này chúng ta muốn cho những học sinh mới khác xem nhìn cái gì là kỵ sĩ tinh thần cho nên ta quyết định lần này cần cùng ma pháp ban một liên hợp chung nhau tiến hành sát hạch kỵ sĩ lớp một các học sinh ban đầu liền tuổi trẻ cường tráng lại một bầu nhiệt huyết nghe xong hắn lời nói này lập tức cả đám đều phấn khởi. Ngồi phía bên trái một tên đồng học hưng phấn nói, lớp trưởng, ma pháp ban một sẽ nguyện ý cùng chúng ta kết minh sao? Long không không khinh thường nói, ta liền hỏi các ngươi, ma pháp sư có cần hay không thủ hộ? Cần chúng ta là làm cái gì? Kỵ sĩ cùng ma pháp sư kết minh, ta liền một cái đánh giá, hoàn mỹ. Các ngươi tâm chắn đằng sau là ma pháp của các nàng oanh tạc, chúng ta chính là muốn dùng hành động hướng năm nhất các nữ sinh chứng minh, chúng ta kỵ sĩ ban một đều là nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ đồng minh tinh khiết gia môn. Nhưng đại gia nhìn một chút, cái gì là kỵ sĩ tinh thần? Ta liền hỏi các ngươi, có làm hay không? làm. Toàn lớp cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm chấn thiên ở trong mắt Vi hỏa, Những thiếu niên này tựa như là từng cái bị nhen lửa pháo đốt giống như, tùy thời đều có thể nổ tung. Bất quá, kỵ sĩ tinh thần là giải thích như vậy sao? Giống như cũng không sai đi. Vi hỏa thậm chí đang nghĩ, vì cái gì chính mình lúc đi học không có gặp được dạng này một vị máu nóng lớp trưởng. Long không không giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng, lập tức toàn lớp im lặng. Tại thời khắc này, hắn nhân cách mị lực đã chinh phục toàn bộ đồng học. Còn có một chút, ta muốn trưng cầu ý của mọi người thấy. Lần khảo hỏi này. Ta hy vọng chúng ta ban có thể nắm ngoại trừ hoàn thành sát hoạch cần thiết năm cái tích phân bên ngoài dư thừa tích phân đều quyên tặng cho ma pháp lớp 1 đồng học, giới hạn tại nữ sinh. Bởi vì, lần khảo hạch này là một cái cơ hội, đây không phải để cho chúng ta dùng tích phân đổi nguyên tố thủy tinh cơ hội, mà là để cho chúng ta kỵ sĩ thu hoạch được vinh quang cơ hội. Đây là huy chương của ta, ta giao cho lão sư, không phải liền là 100 cái tích phân sao? Đều quyên cho lớp chúng ta. Người nào tích phân không đủ, dựa dẫm vào ta ra. Nói xong, Long Không Không đem huy chương của mình đập vào trên mặt bàn. Lập tức, vừa an tĩnh lại các bạn học lần nữa phấn khởi, bọn hắn cái tuổi này bản thân liền cho dễ kích động, tại thời khắc này trong mắt bọn họ Long Không Không Tựa Hồ toàn thân đều tại tỏa ánh sáng. Ta liền hỏi một câu, lớp trưởng Châu không Châu. Châu, toàn lớp giống to. Đi theo bản ban giải, chẳng những có tích phân, còn có tương lai tốt đẹp. Khê Phong hồ nào nói, lão đại, cái gì tương lai tốt đẹp? Long Không Không Nạo nên nói, về sau có nhiều như vậy ma pháp sư thủ hộ các ngươi, còn không mỹ hảo. Các bạn học, hiện tại liền theo ta đi, ta mang các ngươi đi ma pháp ban một đám kết Minh, để cho các ngươi nhìn một chút, ma pháp ban một đến cỡ nào giá trị cho chúng ta thủ hộ. Đi theo ta. Nói xong. Long không không vung tay lên, tại Vi Hỏa nhìn soi mói, quay người đi ra ngoài cửa. Thời khắc này kỵ sĩ ban 1, liền không khí đều là nóng rực. Vi Hỏa chưa bao giờ thấy qua cái nào ban học sinh có mạnh như thế lực ngưng tụ, lực hướng tâm. Lên lên lên. Một đám nho nhỏ thiếu niên gào gào kêu liền xông ra ngoài. Sau 10 phút, học viện pháp thuật năm nhất ban 1 ngoài cửa, truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Nghiêm. Cạch cạch. Hai tiếng dẫm âm thanh động đất về sau, bên ngoài một lần nữa an tĩnh lại. Báo cáo. Ngoài cửa, truyền đến reo rắt sục sôi thanh âm. Tiến đến. Ti giờ nói ra. Cừm ạ tại ma pháp bạn học một lớp nhóm nhìn soi mói một cái cùng long đương đương giống nhau như lúc nam sinh từ bên ngoài đi vào long đương đương hơi kinh ngạc nhìn về phía đệ đệ không phải nói giữa trưa lúc ăn cơm lại thương lượng sao cái này tới làm thấy long không không cùng dạ ánh mắt hắn liền hiểu rõ đây là cảm xúc đi lên tiểu tử này đi lên thật sự là không dễ không chế long không không đi đến bục giảng trước cùng long đương đương đứng song vai nói lão sư tốt ma pháp lớp 1 các bạn học tốt ta là kỵ sĩ học viện năm nhất lớp 1 lớp trưởng long không không hiện tại ta đại biểu kỵ sĩ ban một hướng các ngươi hứa hẹn Vào ngày mai trong thảo hạch, chúng ta kỵ sĩ lớp 1 toàn thể đồng học sẽ dùng chúng ta toàn bộ lực lượng thủ hộ các ngươi. Chúng ta nguyện cùng các ngươi kết minh, làm các ngươi trước người tầm chắn cùng kiếm. Đồng thời, lần này sát hạch chúng ta đạt được toàn bộ tích phân, chỉ lưu lại sát hạch hợp cách cần thiết bộ phận, còn lại toàn cho các ngươi. Nguyện chúng ta tương lai cùng nhau trông coi, vĩnh kết đồng tâm, a, không, vĩnh kết đồng minh. Nếu như không phải Long đương đương lặng lẽ đạp Long Không Không một cước, Long Không Không không chừng còn sẽ nói ra lời gì tới. Cách cách cách. cách. Kỵ sĩ lớp 1 các thiếu niên trong mắt lập lòe hào quang sáng chói, nặng nề mà giẫm lên mặt đất, chỉnh tề đi đến. Bọn hắn dùng nắm tay phải đóng lực, hướng ma pháp lớp 1 đồng học đi một cái kỵ sĩ lễ. Chương 23: Thân sinh sát hạch. Chương 23: Thân sinh sát hạch. Kỵ sĩ lớp 1 thành ý để cho người ta không có thể bắt bẻ. Làm làm lần này sát hạch nhất có ưu thế lớp, toàn lớp chủ động đến đây biểu thị nguyện cùng ma pháp ban 1 liên hợp, điều kiện cũng cực kỳ hậu đãi, ma pháp ban 1 không có không đáp ứng lý do, đồng minh trong nháy mắt kết thành. Làm lão sư ti Dư nhìn xem Bục giảng trước Long đương đương cùng Long Không Không huynh đệ hai người, cũng không nhịn được lòng sinh kỳ dị cảm giác, này chính là thiên tài sao? Lần này Tất Minh Không thể nghi ngờ nhường thân làm trưởng lớp Long Gia huynh đệ có được càng cao hy vọng, tiếp xuống liền xem khảo hạch. Sát hạch đối khắp cả năm nhất tới nói đều là vội vàng. Tại rất nhiều lớp, nhất là pháp thuật hệ lớp chủ nhiệm lớp nhóm xem ra, đây quả thực là làm ẩu. Một đám căn bản không có học được đồ vật gì hại tử, có thể thuận lợi thông qua sát hạch sao? Thế nhưng, đối với tân nhiệm niên cấp tổ trưởng quyết định bọn hắn vô lực phản kháng, lão sư còn không phải dùng bất luận cái gì phương thức ảnh hưởng sát hạch, hết thảy toàn do học sinh tự chủ hoàn thành. Cuối tuần sáng sớm, hết thệ năm nhất học viên liền tập trung vào thánh điện học viện lớn trên bãi tập. Thao trưởng phía trước nhất, Na Diệp hai tay chắp sau lưng, lôi thôi hình ảnh hơi có cải thiện, vung tay lên, xuất phát. Ra học viện, bọn hắn một đường tiến lên, ra Đằng Long Thành. Sau 2 giờ, 900 người đội ngũ bị kéo đến giã ngoại, tất cả mọi người bị mệnh lệnh dừng lại bộ pháp thời điểm. Phía trước là một mảnh thực vật tươi tốt đổi núi, địa hình hết sức phức tạp. Long đương đương, Long không không ra khỏi hàng. Na Diệp nói mà không có biểu cảm gì nói. Long đương đương, Long không không phân biệt tòng ma pháp ban một cùng kỵ sĩ lớp một trong đội ngũ đi ra. Cơ tại huy chương của các ngươi đều có một tích phân, cho phép các ngươi sớm một khắc đồng hồ xuất phát. Tiếp xuống sát hạch, đem tại mảnh rừng núi này khu vực tiến hành. Các Lão sư sẽ trưởng không phạm vi, các ngươi đến phạm vi diện lúc nhất định phải trở về, khó lường thoát ly sát hạch phạm vi. Sát hạch mai cho đến tối mai kết thúc ở trong quá trình này, sát hạch phạm vi sẽ dần dần co vào. Thu hoạch được năm cái tích phân trở lên học viên có khả năng chủ động rời khỏi sát hạch, tích phân không đủ người, nhất định phải một mực lưu tại sát hạch khu vực bên trong tranh thủ thu hoạch được tích phân. Các ngươi có khả năng xuất phát, một khắc đồng hồ về sau, tất cả những người khác xuất phát. Hiện tại các ngươi có khả năng kéo dài khoảng cách đợi lát nữa trực tiếp tiến vào sát hạch khu vực. Khảo hạch yêu cầu cụ thể. Long Đường Đường cùng Long Không Không cũng là bây giờ mới biết, huynh đệ hai người lẫn nhau, cũng không nhiều lời, lập tức hướng phía trước rừng núi khu vực chạy đi. Long Đường Đường quay đầu nhìn về phía ma pháp lớp 1 các bạn học, nhấc ngón tay chỉ trên không. Rất nhanh, hai người liền leo lên cái thứ nhất sườn núi nhỏ, sau đó biến mất. Chầm một chút, ngươi chậm một chút, ỷ vào ngươi linh lực nhiều đúng hay không? Rất nhanh, Long Không Không liền kêu lên. Theo linh lực nhìn lại, liền dị tăng thêm bên ngoài linh lực cùng gần nhất nguyên qua linh lô mang tới tăng lên, Long Không Không khoảng cách 100 điểm linh lực cũng còn kém xa lắm, tự nhiên so Long Đường Đường kém không biết. Long đương đương thả chậm bước chân, một bên quan sát bốn phía chạm đất hình, vừa hướng Long không không nói, gần nhất cậu thả lão đô dậy ngươi gì? Long không không liếc mắt, nói, quay lại ta liền cùng hắn cáo trạng đi, nói ngươi gọi hắn cậu thả lão. Bước lướt, đón đỡ, thốn kình, liền này ba loại, đón đỡ cùng thốn kình ta xem như nhập môn đi. Bước lướt đây tuyệt đối là lô hỏa thuần hành. Nói xong, Long không không dưới chân hơi hơi phát lực, một cái bước lướt liền đi ra ngoài 4-5 mét, gặp được Ngô gia tảng đá còn tới cái biến hướng, xác thực có mấy phần nước chảy mây trôi mùi vị. Ngươi cái kia hay vị lão sư đâu? Dậy ngươi gì? Long đương đương khoe miệng co giật một thoáng bây lại hai ta thay đổi, nhờ ngươi thử một chút. Nói xong, Long Dương đưa tay phải nâng lên, nhàn nhạt, nhạt hào quang màu xanh tại lòng bàn tay ngưng tụ. Ước chừng qua ba giây, hắn cổ tay rung lên, một đạo đao gió bắn ra, bên người một cây đại thụ nhánh cây lập tức rớt xuống, nền trên mặt đất. dọa Long không không nhảy một cái. Ngươi có thể thi triển ma pháp, nhanh như vậy. Long không không kinh ngạc nhìn xem Kaka. Ừm, đao gió có thể, cần một điểm tụ lực thời gian. Từ Thiên Vũ giáo đồ vật Long Dương Dương học được rất nhanh, nhưng dù sao chỉ có mấy ngày thời gian, coi như là phong nguyên tố chi tử, hiện tại hắn cũng chỉ miễn cưỡng nắm giữ đao gió nhưng hắn này đao gió so mặt khác mới học ma pháp sư thi triển rõ ràng mạnh hơn không ít. Long đương đương tụ lực lần nữa phóng xuất ra đao gió cắt rơi xuống đất to nhánh cây. Sau đó từ trong ngực lấy ra hai sợi dây. To nhánh cây bị Long đương đương cắt thành ba cây dài ước chừng 1 mét 2 gậy gỗ. Hắn nắm trong tay huy vũ một thoáng vẫn tính tiện tay. Hắn nắm trong đó một cây cho Long không không chính mình thì cầm lên mặt khác hai cây. Dây thường là làm gì dùng? Long không không hỏi. Long đương đương nói leo cây thời điểm nắm gậy gỗ chói ở trên người a. Mặc dù sát hạch không cho phép mang theo bất kỳ vũ khí nào cũng không có nói không thể ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo vũ khí. Này 3 cây côn gỗ liền là vũ khí của bọn hắn. Nói xong, Long Dương Dương nắm trong tay mình gậy gỗ trước đưa cho Long Không Không, sau đó đột nhiên vọt lên bắt lấy bên cạnh một cây đại thụ cành cây, hướng lên rung động, 2 3 lần liền bỏ lên. Long Không Không kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy Long Dương Dương người nhẹ như yến, lại giống biến thành người khác. Thân là phong nguyên tố chi tử Long Dương Dương trung quanh thân thể thời khắc quanh quẩn lấy phong nguyên tố lực lượng, thân thể so với bình thường người nhẹ nhàng. Dây thừng treo trên cây rủ xuống, Long Dương Dương nắm đệ đệ lạp lên cây, hai người tại tán cây bên trong trốn đi tính toán thời gian, một khắc đồng hồ không sai biệt làm muộn tới, long đương đương cũng không nhàn rỗi, ngồi tại trên tán cây, tụ lực, phóng thích đau gió, lại tụ lực, lại phóng thích đau gió, cắt trên đại thụ cái tia từng sợi thô to cành cây. rất nhanh, liền có rất nhiều thân cành rớt xuống đất. long không không nói, ngươi đây là làm gì? cây chọc chúng ta còn thế nào tránh? long đương đương thản nhiên nói, chúng ta cần tránh sao? đừng quên, ta có thể là chuẩn kỵ sĩ. ngoại trừ ta, cả lớp người nào có một trăm trở lên tổng linh lực? mà lại, chúng ta không phải lập tức liền muốn cùng đại gia hội họ sao? ta đây là trước cho các ngươi ban đồng học làm điểm phòng thân công cụ thế nào dùng đến ngày mai, hôm nay chúng ta liền đem sát hoạch kết thúc. Nói xong, Long Dương Dương lại ngưng tụ ra một đạo Dao gió, sau đó hướng trên không phóng thích, hào quang màu xanh vọt lên 30 mươi mét, mới dần dần tiêu tán. Thời gian không dài, nơi xa, bọn hắn trước đó tới phương hướng, một đoàn kim quang trên không trung tản ra, mặc dù lúc này là ban ngày, nhưng còn có thể thấy rõ. Pháo sáng, cái này là Long Dương Dương trước đó an bài tốt phương thức liên lạc, hắn là tại nói cho Ma Pháp lớp 1 đồng học chính mình vị trí, Ma Pháp ban một cùng Kỵ sĩ lớp một các bạn học hội hợp về sau, liền sẽ trước tiên chạy tới cùng hai người bọn họ hội hợp mới đi qua một khắc đồng hồ, bọn hắn ban đầu cũng không có xâm nhập quá sâu. Không bao lâu, hai cái ban năm mươi tám tên đồng học liền tụ tới. Thấy bọn hắn đến, Long Dương Dương mới mang theo Long Không Không một lần nữa trở về mặt đất lên, nắm nhánh cây biến thành thích hợp bản thân gậy gỗ, nhân thủ một cây, ma pháp lớp một cũng giống vậy. Long Dương Dương lớn tiếng nói, hai cái ban đồng học hoàn toàn không nhận ra cái nào là Long Dương Dương, cái nào là Long Không Không. Nghe hắn mở miệng, ngược lại liền đều coi hắn là làm chính mình ban trưởng lớp. Đi qua Long Dương Dương đao gió cắt chém, rất nhanh, trung quanh mấy gốc đại thụ cảnh cây liền biến thành bọn hắn vũ khí trong tay tại các học viên đều sẽ không quá nhiều kỹ năng tình huống dưới trong tay bọn họ có vũ khí cũng không có vũ khí đây tuyệt đối là ngày đêm khác biệt long không không hỏi khê phong vừa rồi các ngươi có thấy hay không cận chiến hệ cái nào ban tại phụ cận khê phong nói giống như thấy chiến sĩ ban hai người hướng bên này đến đây tại cái hướng kia nói xong hắn chỉ hướng một cái phương hướng long không không nhìn về phía long đương đương nói đi chúng ta trước đối phó những cái kia cận chiến hệ đoạt bọn hắn tích phân lại nói mọi người hiện trong tay đều có gậy gỗ liền ma pháp sư đều tin tâm bảo đảm thừa dịp lúc này thể lực dồi dào tại long đương đương long không, không dẫn đầu dưới Mọi người lập tức xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy phía trước cách đó không xa một đám người đang ở hướng rừng sâu tiến lên. Long không không hét lớn một tiếng, người phía trước dừng lại. Long đương đương tại đằng sau vung tay lên, ma pháp ban một cùng kỵ sĩ lớp một các học sinh lập tức đều tại chỗ ngồi sồn xuống đang ở phía trước đi đường chiến sĩ ban hai các học sinh nghe được có người kêu gào, xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy được cầm trong tay gậy gỗ Long không không. Long không không là cái gì? Đó là một trăm tích phân a. Trong núi rừng tầm mắt không tốt, lại thêm Long đương đương cùng Long không không lúc trước là đơn độc tiến vào rừng núi, đằng sau tiến đến học sinh tự nhiên nghĩ không ra sẽ có mai phục hai bên chẳng qua là liếc nhau một cái, liền nghe chiến sĩ ban hai một tên đệ tử kêu lên, bắt hắn lại. Huy chương của hắn có một trăm tích phân đây. Sau một khắc, 30 người học sinh gào gào têu phóng tới Long không không. Long không không phẩy tay bên trong gậy gỗ, xoay người chạy. Chiến sĩ ban hai học sinh theo chỗ cao chạy xuống, tốc độ rất nhanh, phi tốc tiếp cận, mượn thế sông, tình thế tương đương hung mạnh đúng lúc này, từng đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên nhảy lên, lên ra, chiến sĩ ban hai học sinh mong muốn vanh lại đã không còn kịp rồi. Từng sợi gậy gỗ đổ đập xuống hướng bọn hắn đậu tới, từng tiếng têu thảm liên tiếp, chỉ dùng không đến ba phút, chiến sĩ ban hai toàn thể học viên liền bị đánh ngã trên mặt đất. Cung kỹ sĩ ban một dạng, chiến sĩ ban nữ học viên cũng rất ít, ít nhất chiến sĩ ban hai không có một cái nào nữ sinh. Bọn hắn từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập, trên người huy chương tự nhiên cũng bị cướp đoạt hết sạch. 30 tấm huy chương tới tay. Dựa theo quy tắc, mỗi tấm huy chương là một cái tích phân, năm nhất hết thể 900 người học sinh, nguyên bản hẳn là 900 tích phân, coi như tăng thêm long đường đường, long không không này 200, tổng cộng cũng chính là 1.098 tích phân, cái này mang ý nghĩa, cuối cùng có thể thông qua khảo hạch, không đến một nửa người. Dù sao, mỗi người cần 5 cái tích phân mới được. Một thoáng liền lấy được 30 tấm huy chương. Ma pháp ban 1 cùng kỵ sĩ học viên cùng lớp nhóm khí thế đại thịnh, Lưu lại tràn ngập ván khí chiến sĩ ban 2, mọi người lần nữa lên đường. Lúc này, từng cái lớp mới vừa tiến vào sát hạch khu vực, trên cơ bản đều cẩn thận, đề phòng cùng ban khác cấp va chạm. La ma pháp ban 1 cùng kỵ sĩ ban 1 đụng phải cái thứ 2 lớp thời điểm, bọn hắn không có lần thứ nhất vận tốt như vậy, trước tiên liền bị đối phương phát hiện. Lần này bọn hắn đụng phải chính là thích khách học viên lớp, người ta một xem bọn hắn người đông thế mạnh, quay đầu liền chạy. Không thể không nói, thích khách lớp học sinh tốc độ đầy đủ nhanh, bọn hắn sững sốt không đuổi kịp, chỉ bắt được tụt lại phía sau mấy người học sinh, thu được 5 tấm huy chương ma liên tục chạy truy kích, nhường ma pháp lớp một người có chút mọi mệnh, dù sao, thể năng không phải bọn hắn cường hạng. Long không không hai tay chống nạnh, quay đầu nhìn về phía Long đương đương, nói, hiện tại làm sao xử lý? Khảo hạch này khu vực vẫn còn lớn, mong muốn cầm tới đầy đủ tích phân, muốn đụng phải người mới được. Như thế tìm xuống, thể lực cũng quá sức. Học viện liền thức ăn cùng thức uống đều không cho chúng ta phát, đây là muốn để cho chúng ta tại giã ngoại sinh tồn. Long đương đương nói, loại tình huống này ta dự liệu được. Lần khảo hạch này trên thực tế liền là khảo nghiệm chúng ta giã ngoại sinh tồn và đoàn đội phối hợp năng lực ta đoán chừng Na Diệp Lão sư liền không có nghĩ đến có mấy cái có thể thông qua khảo hạch, thậm chí nhiều hơn là muốn cho đại gia vòng vây chúng ta. Long không không nhẹ gật đầu, nói, là lão đầu kia âm hiểm phong cách. Ca, lớp các ngươi bên trong có hay không có thể phóng thích hỏa hệ ma pháp? Ta có một ý tưởng. Long đương đương trong lòng hơi động, ngươi không phải là phải dùng hỏa? Long không không cười hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta à? Mảnh rừng núi này chung quanh không có thôn trấn, toàn thể diện tích trên thực tế cũng không tính quá lớn. Chúng ta nếu là tuyển mấy chỗ thả đốt thuốc, các bạn học thấy khói, tất nhiên sẽ hoảng hốt chạy bừa chúng ta chỉ cần lưu mấy lô lớn, nhất định có thể đụng tới bị hơi khói bứt đi ra đồng học. chúng ta ôm cây đợi thỏ, liền bất việc mà nhiều. học viện nhiều như vậy lão sư nhìn xem đâu, chắc chắn sẽ không có thương vong. đừng quên, cậu thả lão có thể là cựu giai kỵ sĩ, một phần vạn ra chuyện gì hắn nhất định có thể giải quyết. Long đương đương hai mắt híp lại, là cái biện pháp bất quá. quay đầu nếu là hắn thu thập ngươi, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Long không không cười híp mắt nói, chuẩn bị, yên tâm. sau một tiếng, thánh điện học viện đằng Long Thành phân viện năm nhất tân sinh lần thứ nhất sát hạch bị sớm kết thúc không có cách, bởi vì sát hạch khu vực có một phần năm đều đang bung gói, những học sinh mới càng là gà bay chó chạy, tiếp tục nữa, chỉ sợ càng thêm hỗn loạn. Lúc này, một mảnh trời hạn gặp mưa hạ xuống, khói khí tiêu tán. đợi đến năm nhất hết thể học sinh một lần nữa tụ tập lại xuất phát điểm thời điểm. Na Diệp vẻ mặt cực kỳ khó coi mà nhìn chằm chằm vào vẫn như cũ tụ tập tại cùng một chỗ ma pháp ban một cùng kỵ sĩ lớp một các học sinh. người nào, là ai thả khói? Na Diệp giận không kèm được mà giống lên lấy. báo cáo giáo sư, là Long đương đương. Long không không lời lẽ chính nghĩa nhanh chân đi ra, là hắn nói, đây là chiến Long Dương Dương nhìn xem bán rẻ đệ đệ của mình, ôm đệ đệ bà vai, hỏi, này liền là của ngươi chuẩn bị. Long không không quay đầu cười hiếp mắt nhìn về phía Long Dương Dương, nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Yên tâm, các Lão sư chắc chắn sẽ không đem ngươi như thế nào, ta thân yêu cả cả. Chương 24, 45. Chương 24, 45. Ma pháp ban 1, Kỵ sĩ ban 1 hết thảy thu được huy chương hơn 260 miếng, tăng thêm bọn hắn tự thân mang theo 58 tấm huy chương, đã tính hoàn thành sát hạch nhiệm vụ, cũng chỉ có hai người bọn họ ban hoàn thành. Tại cuối cùng thống kê huy chương số lượng thời điểm, Long Dương Dương cùng Long Không Không ngay trước hết thể lao sư mặt, nắm lẫn nhau huy chương trao đổi một thoáng, biểu thị riêng phần mình thu được 100 tích phân, Thỉnh lão sư thống, kê đúng vậy, đây là cái lỗ thủng, Na Diệp trước đó cũng không có quy định, hai anh em họ không thể lẫn nhau đoạt. 200 tích phân đâu, không cần thì phí a. Cuối cùng, hai cái lớp tại đều hoàn thành nhiệm vụ tình huống dưới, còn nhiều thêm hơn 100 tích phân, có thể đổi không ít linh lực thủy tinh. Long Không Không cực kỳ hào phóng mà tỏ vẻ, muốn đem đổi lấy linh lực thủy tinh toàn bộ phân cho ma pháp lớp 1 các nữ sinh, lấy tiến đẹp, vì kỵ sĩ vinh quang. Lần khảo hạch này về sau không nói những cái khác, kỵ sĩ lớp một tên Hay ầm thành, nhất là tôn trọng nữ sinh, bảo vệ nữ sinh tên Hay tiếng đó là toàn trường đều biết. Ngay tại năm nhất tân sinh tiến hành lần này sát hạch kết toán thời điểm, ba người yên lặng ngồi cùng nhau. Lúc này thì bọn hắn đều lộ ra rất trầm mặc, trước mặt trưng bày nước trà phiêu đã nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng hơi nóng. Mãng kỵ sĩ nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nói, "Dám nghĩ dám làm, không sai." Cậu kỵ sĩ nổi giận đùng đùng nói, "Này gọi to gan lớn mật, cũng dám thả khói, liền không sợ xảy ra chuyện sao?" Do lắng nghe người thản nhiên nói, bọn hắn đó là biết chúng ta tại, không có sợ hãi hai đứa bé này đều có vượt qua bản thân tuổi tác năng lực, một cái thiên phú dị bẩm trầm ổn quả quyết, một cái khác có cực mạnh lãnh đạo tài năng, đều rất không tệ. Long đương đương cùng Long không không biểu hiện bọn hắn đều thấy rõ, dùng mấy vị này thực lực, đều có thể cảm ứng được phát sinh hết thảy, bao quát Long không không lừa dối toàn lớp cùng ma pháp ban một kết minh, dẫn tới một đám tiểu nam sinh máu nóng sôi trào. bọn hắn chẳng qua là đứng ngoài quan sát, liền là muốn theo trong khảo hạch nhìn một chút hai cái này đệ tử có thể làm tới trình độ nào. Mà sự thật chứng minh, chín người trong khảo hạch, chân chính doanh gia cũng chỉ có hai người bọn họ ban, các lớp khác một cái thông qua khảo hạch đều không có nếu như không phải học viện chủ động tạm dừng sát hạch, hai người bọn họ ban thu hoạch khẳng định sẽ tăng nhiều. Na Diệp hừ một tiếng, nói, không không liền biết trách trách hô hô, thật muốn nói tàn nhẫn, vẫn là đương đương tiểu tử này tàn nhẫn à? Ta đoán chừng thả khói chuyện này hắn đã sớm nghĩ kỹ. Năm Nhất hài tử thế nào gặp qua tràng diện này, khẳng định sẽ hoảng hốt chạy bừa, lớp cũng không cách nào đoàn kết. Tử Thiên Vũ cười nói, một đám 10 tuổi hài tử, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ có thể làm tới trình độ nào? Trong mắt của ta, này liền đã rất tốt. Nói đến, ngươi làm sao lại thu long không không làm đệ tử? đứa nhỏ này Thiên Vũ kém một chút ta. Na Diệp khệ miệng co giật một thoáng, đầu ngẩng 45 độ, nói: "Các ngươi không hiểu." "Không có gì không hiểu, liền là thu sai." Trước đó báo lên chính là Long Không Không Tiên Tiên nội linh lực 87, có vài người vội vã cướp người, trực tiếp vung ra sư đồ khế ước chờ phát hiện không đúng thời điểm, đã chậm." Hải Kỳ Phong biểu lộ bình tĩnh nói: "Tử Thiên Vũ là người thông minh, lập tức liền hiểu được, ha ha ha, lão cậu a, người cậu thả cả một đời, đây chính là giời lên tảng đá lệnh chính mình chân a." "Ha ha ha ha." Na Diệp cả giận nói: "Cười cái gì? Các ngươi biết cái gì gọi là đại trí giả ngu sao? Qua mấy năm các ngươi lại nhìn Hừ, ta nhà không không chưa hẳn ngay tại Đường Đường phía dưới. Hải Kỳ Phong khinh thường cười cười. Từ Thiên Vũ nói, nói đến, thông qua lần này sát hoạch liền có thể nhìn ra được, những bạn học khác cùng Đường Đường chi ở giữa trên lệch là có chút lớn. Đứa nhỏ này thiên phú thật quá tốt rồi, cùng ta tu luyện mấy ngày, vậy mà lĩnh ngộ phong chi chân lý, thành phong nguyên tố chi tử, đã có thể cùng phong nguyên tố thân mật trao đổi. Không bao lâu, hắn liền sẽ vượt xa cùng thời kỳ học sinh. Như bây giờ học tập hoàn cảnh có phải hay không đối với hắn có chút không thích hợp? Hẳn là khiến cho hắn sớm đi Linh Lô học viện a. Hải Kỳ Phong lông mày cau lại, nói, không nội Có hai chúng ta tại, hắn ở đâu học tập có quan hệ gì? Vẫn là muốn cho hắn đánh tốt cơ sở. Linh Lô học viện mặc dù có các phương diện ưu như thế, nhưng vấn đề cũng không ít, những lao gia hỏa kia nếu là phát hiện tiên tiên ma pháp linh lực cùng nội linh lực song cao người kế tục, khó đảm bảo sẽ không xuất thủ. Tử Thiên Vũ trong lòng run lên, nói, có đạo lý, đó còn là càng sâu một thoáng chúng ta cùng hắn ở giữa tình cảm rồi nói sau chờ qua chút năm ổn lại để cho hắn đi Linh Lô học viện. Hải Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không chậm trễ 5 năm sau Linh Lô Thiên Tuyển đại điện là được. Nhỏ A, có chuyện sự tình chúng ta muốn nói một chút. Na Diệp xem hai thằng này không để ý tới chính mình. Chỉ Thương Lượng long đương đương sự tỉnh, liền chủ động nói ra. "Chuyện gì?" Mặc dù tại Thần Thánh Kỵ Sĩ bên trong danh liệt thứ 8, nhưng mãng kỵ sĩ Hải Kỵ Phong trên thực tế là thần thánh kỵ sĩ chi bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất. Na Diệp nói, "Lúc trước kỵ sĩ Thánh Điện đưa linh lô tới thời điểm, là Long Dương Dương nắm thánh dẫn linh lô cho Không Không, cái này các ngươi hẳn phải biết, nhưng trên thực tế, lúc ấy đó là muốn cho Không Không. Này thánh dẫn linh lô ngươi nhất định phải đền bù tổn thất cho chúng ta Không Không một cái, làm thủ hộ kỵ sĩ, không có thánh dẫn linh lô như cái gì lời." Hải Kỵ Phong lông mày hơi hơi hướng lên trống, hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Ngươi thật muốn bồi dưỡng Long Không Không?" Hán Tiên Thiên nội linh lực cũng là 11 điểm, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì." Na Diệp đáy mắt lóe lên một tia bi phấn chi ý, nói, "Sư đồ đồng tâm khế ước ngươi hiểu không? Đời ta đều chỉ có thể có như thế một cái đệ tử, ta có thể làm sao?" Lần này, cho dù là Hải Kỷ Phong đáy mắt đều toát ra một tia đồng tình chi ý, Tử Thiên Vũ ở một bên nói, "Cho dù là dùng thân phận của chúng ta, linh lô cũng không thể tùy tiện cho, bằng không thánh điện trách phạt dâng lên không dễ làm." Hải Kỷ Phong gật gật đầu, nói, "Liên sợ phê không xuống." Na Diệp cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ta đây nếu để cho hắn tại trong vòng 5 năm tu vi cảnh giới đi đến tứ giai đầu, Hải Kỵ Phong sững sờ, nói: "15 tuổi tứ giai, cái kia còn có khả năng đi, miễn cưỡng đủ tư cách." Thời điểm đó đương đương ta đoán chừng cũng chính là ngũ giai dáng vẻ. "Bất quá, không không tiên tiên nội linh lực như thế thấp, chỉ sợ rất khó a." Na Diệp hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra dứt khoát dứt khoát chi sắc, "Cái này các ngươi đừng quản, ngược lại nếu là hắn đạt đến tứ giai, các ngươi liền muốn cùng ta cùng một chỗ, liên danh tiến cử hiện tại ta nhà không không cũng đi Linh Lô học viện, đồng thời cam đoan cho hắn một cái thánh dẫn Linh Lô. Ta là chọn làm người, nhưng đúng là ta tới trước, hiện tại tiện nghi đều nhường các ngươi hai cái chiếm, Dương Dương vẫn là song Linh Lô." này điểm yêu cầu các ngươi tổng phải đáp ứng ta đi, chúng chi bọn hắn vẫn là huynh đệ sinh đôi. Tử Thiên Vũ cũng là thoải mái, ngạo nệ nói, tốt, xem ở đương đương trên mặt, chuyện này thêm ta một suất, chỉ cần không không có thể tới tứ giai, bên trên Linh Lô Học Viện danh ngạch giao cho ta. Hải Kỷ Phong cũng yên lặng gật gật đầu, nói, thánh dẫn Linh Lô ta chuẩn bị cho ngươi một cái, bất quá có một điều kiện, ngươi muốn đem bộ pháp cùng đón đỡ truyền thụ cho đương đương, cái khác không cần. Na Diệp nhẹ gật đầu, nói, thành giao. Tử Thiên Vũ uống sạch trong chén nước trà, đứng lên nói, ta muốn đi tìm đương đương, sát hạch hoàn tất, hắn muốn tiếp tục học tập nói xong, hắn hóa thành một hồi thanh phong biến mất tại chỗ. Hải Kỵ Phong đứng người lên, lườn Na Diệp lên mắt, thản nhiên nói: kỳ thật, ta không đề nghị ngươi lãng phí thời gian, ngươi còn không bằng nỗ lực tăng lên, tăng lên tu vi của mình. nói xong, hắn cũng quay người rời đi đưa mắt nhìn Hải Kỵ Phong rời đi, Na Diệp trong mắt bi vẫn dần dần tan biến, thay vào đó là vẻ đắc ý. các ngươi biết cái gì? có các ngươi khiếp sợ ngày đó, thiên tài luôn là có, có thể là nắm một cái tiên thiên tuổi mục đổi dưỡng thành siêu cấp thiên tài cảm giác tuyệt vời các ngươi hiểu không? nửa giờ sau. Long không không hơi nghi hoặc một chút nhìn bên cạnh Na Diệp nói: Lão sư, ngài lại mang ta trở về nơi này làm gì? Là để cho ta nhìn lại một chút lần khảo hạch này ưu dị biểu hiện dấu vết lưu lại sao? Đúng vậy, Na Diệp một lần nữa đem hắn dẫn tới trước đó khảo hạch rừng núi. Không không, ngươi ngươiưa thích sát lục sao? Na Diệp không có trả lời hắn mà là hỏi: Dĩ nhiên không, không có chuyện người nào nàoưa thích sát lục, đó không phải là có ma bệnh sao? Long không không tùy tiện nói ra. Các ngươi vì thắng được tranh tài, trong núi thả khói, có thật nhiều thực vật bởi vậy bị hao tổn. Thực vật có phải hay không sinh mệnh? Na Diệp lạnh nhạt nói ra. Long không không sướng sở, lẩm bẩm, thực vật không có cảm giác đau a. Na Diệp quay người nghiêm mặt nhìn về phía hắn, nói, ngươi không phải thực vật, làm sao ngươi biết thực vật không có cảm giác đau? Nói xong, Kim Quang nhàn nhạt từ trên người Na Diệp bay lên, Kim Quang dần dần trở nên mãnh liệt. Trong ngày thường lôi thôi nam nhân tại thời khắc này toàn thân đều tràn đầy thần thánh chi khí. Theo ta trở thành thủ hộ kỵ sĩ bắt đầu từ ngày đó, ta liền thể phải bảo vệ hết thể sinh mệnh. Bọn hắn gọi ta cẩu kỵ sĩ, đó bất quá là bởi vì ta tôn trọng sinh mệnh trí thượng, tôn trọng an toàn là số một. Hôm nay lão sư muốn dạy ngươi một câu. Ngươi phải nhớ kỹ ở trong lòng, không lấy ác nhỏ mà vì đó, không lấy thiện nhỏ mà không vì. Sau một khắc, sáng lạn ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi, đem cả ngọn núi bao phủ. Mặt đất bên trên, đủ loại thực vật tại hào quang chiếu rọi đến phi tốc sinh trưởng, bị hao tổn cây tối cũng một lần nữa toát ra sinh mệnh khí tức. Không hề nghi ngờ, một màn này ở trong mắt Long Không không cực kỳ rung động, cái tia mảnh liệt đánh vào thị giác lực, còn có cái kia vô cùng mảnh liệt quang nguyên tố gần sóng, đều để hắn lòng có chút run rẩy. Ngay sau đó, hắn liền thấy Na Diệp sau lưng, to lớn tiên sứ sáu cánh xuất hiện lần nữa. Toàn bộ rừng núi đều bị đại thiên sứ trên người quang thải nhuộn thành màu vàng kim. Na Diệp hướng phía hắn một chiêu, thân thể của hắn lập tức bay đi. Sau một khắc, nóng dực quang nguyên tố liền bắt đầu hướng thân thể của hắn đánh thẳng tới. Long không không chỉ cảm giác mình thân thể không tự dắt run dày lên, nguyên qua linh lô trong nháy mắt vận chuyển, đại lượng thôn phệ lấy này chút quang nguyên tố. Lặp lại một lần ta lời mới vừa nói. Na Diệp trầm giọng nói ra. Long không không là người, nhưng vẫn là nói, không lấy ác nhỏ mà vì đó, không lấy thiện nhỏ mà không vì. Na Diệp trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem trước mặt đệ tử, trong mắt toát ra chói mắt hào quang. Là đệ tử của ta thiên phú là không được, thế nhưng có ta tâm hệ dạy bảo, lại thêm nguyên qua linh lô tăng phúc, ta tin tưởng ta nhất định có thể đưa hắn biến thành thiên tài. Nhắm mắt, minh tưởng, theo một ngày này bắt đầu, tiếp xuống hơn 4 năm thời gian bên trong, mỗi tuần, na diệp đều sẽ vì chính mình này đệ tử duy nhất thi triển một lần đại thiên sứ chi ủng, dùng quang minh lực lượng, phối hợp nguyên qua linh lô thối luyện thân thể của hắn. nửa năm sau, long đương đương ma pháp linh lực cùng nội linh lực song song đột phá 200, trở thành tam giai kỵ sĩ cùng tam giai ma pháp sư. một năm sau, long đương đương lĩnh ngộ quang nguyên tố chân lý có được quang minh chi tử thể chất, lại xuất hiện một vấn đề, hắn chỉ có thể sử dụng một loại ma pháp nguyên tố tới thi triển ma pháp, mà vô pháp làm đến lên gió, ánh sáng hai hệ ma pháp đồng thời thi triển. Tử Thiên Vũ nghiên cứu rất lâu, đối với cái này cũng là không có đầu mối. Hai năm sau, Long Dương Dương nội linh lực, ma pháp linh lực đồng đều đột phá 500, dùng 12 tuổi xông vào tứ giai. Nhưng hắn không thể đồng thời sử dụng đa hệ ma pháp vấn đề y nguyên tồn tại, Tử Thiên Vũ nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào giải quyết. Long Dương Dương bắt đầu đếm thử làm nội linh lực cùng ma pháp linh lực giao hòa chuyển hóa, từ đó nhường tự thân linh lực biến thành chỉ có một loại. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc nhưng cũng là hắn muốn thực hiện ma khí hợp nhất phải qua đường cùng năm long không không nội ngoại linh lực tổng số đột phá 200, đi đến tam giai hắn tiên tiên nội linh lực trị số chỉ có na Diệp một người rõ ràng long đương đương chọn vẹn dùng thời gian một năm hoàn thành dung hợp linh lực không nữa phân ma pháp linh lực cùng nội linh lực hết thể linh lực dót thành linh hải thông dụng tại ma pháp cùng kỵ sĩ kỹ năng bởi vì hai loại linh lực giao hòa có chỗ tiêu hao cùng áp suất tại hắn 13 tuổi năm đó linh lực của hắn tổng số miễn cưỡng đột phá tám bởi vì tu vi vượt xa người đồng lứa bọn hắn cũng dần dần thoát vi lớp học của mình chủ yếu đi theo lão sư của mình tu luyện. Thời gian hơn 4 năm nháy mắt đã qua. Chương 25: Huynh đệ cuộc chiến. Chương 25: Huynh đệ cuộc chiến. Tướng Mạo giống như lúc, khí chất nhưng lại không giống nhau hai tên thiếu niên sóng vai đứng chung một chỗ. Đã 14 tuổi dưới bọn hắn đang đứng ở nam tính trong cuộc đời cực kỳ trọng yếu phát dục kỳ, thân cao đều vượt qua một m 75 tại người đồng lứa bên trong ở vào trung thượng đẳng, trên mặt mặc dù vẫn như cũ có mấy phần ngây thơ, nhưng rõ ràng lớn lên, đang ở từ thiếu niên hướng phía thanh niên tuổi biến. Tại đối diện bọn họ, ba tên cường giả đứng sóng vai. Từ Thiên Vũ mặt mỉm cười, tầm mắt rơi vào Long Dương Dương trên thần, ánh mắt bên trong đều là hài lòng mặc dù Long Dương Dương Thủy Trung không có có thể giải quyết không thể đồng thời thi triển đa hệ ma pháp vấn đề này, nhưng hắn tại bất luận cái gì một hệ ma pháp cảm nộ cùng sử dụng bên trên, đều có thể dùng Thiên phú dị bẩm để hình dung. Từ Thiên Vũ làm cựu giai pháp thần, đều cho rằng dùng Long Dương Dương tổ tác, tại đơn hệ ma pháp vận dụng phương diện, Long Dương Dương là không thể bắt bẻ. Mãn kỵ sĩ Hải Kỷ Phong trước sau như một mặt không biểu tình, phản phất hết thể tất cả đều cùng hắn không có quan hệ gì. Na Diệp trên mặt đồng dạng mang theo mỉm cười thản nhiên. Hơn 4 năm đi qua, bọn hắn ba tên cựu giai cường giả bên trong, chỉ có hắn lộ ra so năm đó giản mua mấy phần, nhưng hắn ánh mắt càng thêm sáng ngời, khí tức cũng càng ngày càng trở ổn. Từ Thiên Vũ hướng Long đương đương, Long không không nói, các ngươi cùng theo ba người chúng ta học tập đã có thời gian hơn 4 năm. Các ngươi cũng biết, cùng trong học viện những học sinh khác so sánh, các ngươi xác thực ở mọi phương diện đều vượt xa bọn hắn, cho nên, nơi này đã không thích hợp các ngươi. Trên thực tế, ban đầu các ngươi lưu tại nơi này tu luyện, ban đầu cũng không phải cái gì quá lựa chọn tốt, là bởi vì chúng ta ba cái, các ngươi mới lưu lại. Cho nên, hôm nay sau khi trở về, Các ngươi có khả năng nói cho phụ mẫu, chúng ta chuẩn bị đưa các ngươi đi tới Linh Lô Học Viện học tập, nơi đó chính là càng thích hợp các ngươi sân khấu. Ta nghĩ cha mẹ của các ngươi hẳn là nguyện ý. Na Diệp nói tiếp, Linh Lô Học Viện là thánh điện học viện tổng viện bên trong ngoài định mức mở thiên tài học viện, có thể tiến vào cái này học viện học viên đều sẽ bị xem như các đại thánh điện cao tầng hậu bị nhân tài tới bồi dưỡng. Ở nơi đó mỗi một tiên đệ tử đều là thiên tài, cạnh tranh mười phần kịch liệt. Ba người chúng ta đều là theo Linh Lô Học Viện đi ra, nơi đó là bồi dưỡng cường giả chân chính cung điện, nơi đó thậm chí có so thực lực chúng ta càng cường đại hơn Thánh Đường trưởng lão đương nhiệm khóa lão sư. Ở nơi đó, các ngươi đem sẽ có được càng thêm hệ thống bổ dưỡng, tổng hợp tố tổ chất có thể tăng lên, các đại nghề nghiệp ở giữa có khả năng phối hợp huấn luyện, cũng sẽ có cơ hội thu hoạch được thích hợp bản thân trang bị, thậm chí là linh lô. Sở dĩ ở thời điểm này để cho các ngươi sớm đi tới Linh Lô học viện, là bởi vì không lâu sau đó, liền đem là 5 năm một lần Linh Lô Thiên tuyển đại điện, cái này đại điện chỉ có Linh Lô học viện học viên mới có thể tham gia, người tham gia sẽ có cơ hội thu hoạch được linh lô ưu đãi, không dung bỏ lỡ. Mỗi một tên Linh Lô học viện học viên cũng chỉ có một lần tham gia cơ hội mà thôi. Long Dương Dương cùng Long Không không liên nhau, đi theo ba vị cựu giai cường giả tu luyện hơn 4 năm. Bọn hắn đối Linh Lô nhận biết sớm cũng không phải là lúc trước như vậy." Hải Kỳ Phong thản như nói, "Đương đương tiến vào Linh Lô học viện khẳng định không có vấn đề gì cả, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có đột phá đến ngũ giai, nhưng dùng hắn cái tuổi này, có được tứ giai đỉnh phong thực lực, ma pháp cùng kỵ sĩ song tu, tuyệt không kém hơn bất kỳ một cái nào Linh Lô học viện đệ tử." Thế nhưng, "Không không bên này, lão cậu, ngươi cho là hắn chuẩn bị xong chưa? Những năm gần đây, ngươi một mực không để cho chúng ta nhìn qua năng lực của hắn, là thời điểm kiềm nghiệm một thoáng." Na Diệp cười nhạt một tiếng, nói, "Các ngươi đừng quên lúc trước lời hứa với ta liền tốt." Từ Tiên Vũ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn thật đã đi đến cấp 4. Na Diệp nói, còn không có, nhưng chúng ta ước định ban đầu là 5 năm. Thời gian 5 năm bây giờ còn chưa đến đây. Tử thiên Vũ Long mày cao lại, nói, Na Diệp huynh, ngươi hẳn phải biết, có một số việc là không thể miễn cưỡng, bằng không đối bọn nhỏ tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Na Diệp khoát tay áo, tựa hồ không muốn nói nhiều, chẳng qua là thản nhiên nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ta cảm thấy cũng không cần khảo thí linh lực, các ngươi không phải cho rằng đương đương khẳng định có thể trở thành Linh Lô học viện học viên sao? Vậy liền nhường huynh đệ bọn họ hai cái ngay trước mặt chúng ta so một trận đi. Thực chiến có thể chứng minh hết thảy. Cái gì tiêu chuẩn?" Hải Kỷ Phong trầm giọng hỏi. Na Diệp trong mắt lóe lên một đạo hào quang sáng tỏ, nói: "Trong nửa giờ, đương đương không thắng được không không." "Ừm, ngươi nghiêm túc?" Tử Thiên Vũ cùng Hải Kỷ Phong đồng thời nhìn về phía Na Diệp. Na Diệp khẽ môi về lên: "Các ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Nếu như không tin, như vậy, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một chút kỳ tích." Hải Kỷ Phong thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, chẳng qua là đáy mắt lóe lên một tia chấn kinh. So với Tử Thiên Vũ, Hải Kỷ Phong đối Na Diệp càng thêm quen thuộc, dù sao bọn hắn bài dành tiếp cận đều là thần thánh ký sĩ. Na Diệp tuổi tác so Hải Kỵ Phong còn lớn hơn một chút. Na Diệp vị này cầu kỵ sĩ dùng nhát gan lấy sưng, chú trọng chính là an toàn là số một, lại không thiếu khuyết kỵ sĩ tinh thần. Na Diệp lúc này chỗ cho thấy lòng tin nhường Hải Kỵ Phong dần mình. Mặc dù Hải Kỵ Phong nghĩ không gian Na Diệp lòng tin từ lâu tới, nhưng Hải Kỵ Phong biết Na Diệp tính cách có nhiều ổn, cầu kỵ sĩ này sương hào làm sao tới. Từ Thiên Vũ một mặt giật mình nói, nếu quả thật như như lời ngươi nói, vậy sau này ta cũng không tiếp tục gọi ngươi cầu kỵ sĩ. Na Diệp mỉm cười, sự thật thắng hùng biện. Dương Dương, không không, cho các ngươi năm phút đồng hồ chuẩn bị. Tiếp xuống luận bàn, các ngươi đều muốn toàn lực ứng phó. Đương Dương, không muốn hạ thủ Lưu tình. Long Dương Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Long Không Không. Xác thực, này vài năm đã qua, Na Diệp cho tới bây giờ không có khiến cho hắn cùng Long Không Không luận bàn qua, hắn lại muốn đồng thời cùng hai vị Lão sư học tập, loay hoay không thể bận rộn nữa, cũng không có lo lắng. Nhưng chính hắn bỏ ra nhiều ít nỗ lực, khắc phục nhiều ít khó khăn, hắn là rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng mình bây giờ thực lực, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Long Không Không Thiên Phú như thế nào, mà theo không ngừng tu luyện cùng tăng lên, hắn cũng càng ngày càng cảm nhận được Thiên Phú tầm quan trọng. Lúc trước Không Không. Tiên Thiên Ma Pháp Linh Lực cùng Tiên Thiên Nội Linh Lực một cái 9 một cái 11, Nguyên qua Linh Lô Tựa Hồ có thể chậm rãi tăng lên không không Tiên Thiên Nội Linh Lực. Thế nhưng ngắn ngủi hơn 4 năm thời gian còn không có đi đến tứ giai không không, có thể tại tứ giai đỉnh phong trong tay mình kiên trì nửa giờ sao? Này thật khả năng sao? Tứ giai chuẩn nhập môn hạm là tổng linh lực 500, mà ngũ giai cánh cửa là 2000. Long Dương Dương hiện tại tổng linh lực đã vượt qua một khoảng cách ngũ giai cũng không bao xa. Mà Long Không Không vẫn chưa tới 500, giữa song phương khoảng cách to lớn. Cảm nhận được Kaka nhìn chăm chú, Long Không Không đồng dạng khoẹt môi về lên, cùng Na Diệp biểu lộ rất giống chỉ bất quá từ trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài, không biết vì cái gì liền có vẻ hơi cần ăn đòn. Ta tới tính theo thời gian đi, nếu quả thật như Na Diệp huynh nói, không không tiến vào Linh Lô Học Viện tự nhiên cũng không có vấn đề. Hải huynh, ngươi nói xem. Hải Kỵ Phong nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không thành vấn đề. Trở lại Thánh Điện tổng bộ, ta sẽ mang tới Thánh Dẫn Linh Lô. liền vui vẻ như vậy quyết định. Na Diệp mỉm cười, hướng Tử Thiên Vũ làm ra một cái, thỉnh, thủ thế. Tử Thiên Vũ vung tay lên, mặt đất bữa nay lúc xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy bay lên không, bị cuốn lên cắt đuổi cấp tốc trên không trung lưng tụ thành một cái đồng hồ cắt bộ dáng tồn tại. Đương Dương, không không, vừa rồi chúng ta nói lời các ngươi đều nghe được. Không không, này quyết định ngươi có thể hay không cùng Kaka cùng một chỗ đi tới Linh Lô Học Viện. Thế nhưng, Đương Dương ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu để cho chúng ta nhìn ra ngươi có giữ lại, như vậy ước định liền không còn giá trị rồi. Các ngươi đều rõ chưa? Hiểu rõ. Long Đương Dương nhẹ gật đầu. Lúc này, nội tâm của hắn hết sức ngạc nhiên. Mặc dù mấy năm này hắn cùng không không trải qua thường gặp mặt, nhưng không không từ trước tới giờ không ở trước mặt hắn ra tay, thần thần bí bí, chính hắn cũng bận bịu tu luyện, không có quá nhiều quan tâm đệ đệ. Hắn cũng muốn nhìn một chút để đợi mấy năm này đến tụt cùng cùng Na Diệp lao sư học cái gì? Na Diệp đi lên trước, lôi kéo Long Không Không hướng đi một bên, "Không Không à, ta biết kỳ thật ngươi đối đi tới Linh Lô học viện cũng không có ý kiến đến gì, ngươi chỉ muốn thư thư phục phục sống qua ngày, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, nhân sinh nhất thế, cũng nên khắp nơi đi xem một chút, không đi bên trên đỉnh phòng, ngươi lại như thế nào có thể thấy càng thật đẹp hơn tốt đâu." Ân, thánh thành mỹ nữ như mây. Dựa theo liên bang quy định, 16 tuổi coi như trưởng thành. Long Không Không nháy nháy mắt, "Lão sư, ngài đây là cổ vũ ta sớm một chút yêu đương sao? Ta không có, ngươi chớ nói nhảm." Không cho phép chửi bới người lão sư nhân phẩm. "Tốt, hơn 4 năm, vẫn là câu nói kia, an toàn là số 1." Nói xong, Na Diệp tại Long Không Không vô vô lên bả vai, nụ cười trên mặt Tú Liễm, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Nhìn xem Na Diệp nơi khóe mắt thêm ra vài tia nếp nhăn cùng có chút vận đục hai con người, Long Không Không hít sâu một hơi, "Yên tâm đi, ông lão, ta sẽ không để cho ngài thua." Nói xong, hắn nhanh chân hướng phía Long Đường Đường đi đến. Chỉ có hắn mới biết được, này hơn 4 năm đến, Na Diệp vì hắn bỏ ra bao nhiêu. Mỗi tuần một lần đại thiên sứ chí hùng, đây chính là thần thánh kỵ sĩ mới có thể thi triển cựu giai kỹ năng a mỗi lần đều tại chỗ bí mật tiến hành, thân thể của hắn lần lượt bị cải thiện. Nguyên qua linh lô lần lượt bị kích phát. Mấy năm qua này, hắn nhìn tận mắt Na Diệp dần dần trở nên giàn khoa, hắn cũng từng đưa ra, không cần tiếp tục. Na Diệp nhưng thủy chung kiên trì. Na Diệp nói cho hắn biết, sư đồ đồng tâm khế ước một khi ký kết, hai người không phải phụ tử, hơn hẳn phụ tử, sư đồ đồng tâm khiến cho hắn mạnh lên, liền là Na Diệp duy nhất tâm nguyện. Hôm nay Long Không không thấy hai vị khác kiểu dai cường giả bề ngoài cùng hơn bốn năm trước so sánh cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn lại một chút Na Diệp, trong lòng của hắn phảng phất có đồ vật gì đang sôi trào lấy. Dù nói thế nào. Hắn cũng là huyết khí phương cương thiếu niên a. Huynh đệ hai người lẫn nhau khoảng cách 30 mét đứng vững. Long không không tay phải vung lên, không gian giới chỉ hào quang lấp lánh, một mặt tấm chắn liền đã rơi vào trong tay hắn. Đúng vậy, chỉ có tấm chắn, không có kiếm, mà lại tấm chắn liền là bình thường kỵ sĩ lá chắn. Cậu kỵ sĩ sợ dĩ là cậu kỵ sĩ, cũng là bởi vì hắn chỉ có lá chắn mà không có kiếm, là thuần túy nhất thủ hộ kỵ sĩ, hoặc là nói là lá chắn kỵ sĩ. Long Dương Dương nhưng không có làm dùng vũ khí, chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn xem đệ đệ. Thử Thiên Vũ cao giọng quát, bắt đầu. Long Dương Dương tay phải vỗ tay phát ra tiếng ba, một tiếng, không khí nổ đủ, một đạo màu xanh Dao gió bắn ra, không có chú ngữ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thuật phát. Dao gió vừa khi mới xuất hiện chỉ có hơn một xích, bay vụt đến giữa không trung về sau, Dao gió mặt ngoài vậy mà bắn ra càng ngày càng mãnh liệt hào quang màu xanh, đại lượng phong nguyên tố hướng Dao gió ngưng tụ mà đi khiến cho giữa không trung không ngừng vụ vụ. Cùng lúc đó, Long đương đương hai con người vậy mà đã biến thành màu xanh biếc, cả người theo mặt đất bên trên chậm rãi tung bay mà lên. Kỵ sĩ đến ngũ giai, nếu như không tá trợ vật cưỡi lời có thể ngắn ngủi bay lượng, nhưng phong hệ ma pháp sư đi đến tam giai liền có thể làm được điều này. Long Không Không không có né tránh hoặc là có đầu rút cổ tại tâm chắn về sau, mà là cầm trong tay tâm chắn, đón long dương dương đào gió vọt lên. Trên không trung vụ vụ đao gió qua trong dây lát liền biến lớn gấp ba, mắt thấy là phải cùng Long Không Không đụng vào nhau lúc, đao gió đột nhiên nứt ra, hóa thành ba đạo, một đạo vẫn như cũ chính diện trùng kích, mà khác hai đạo vậy mà xoay chuyển đập vào mà vẽ ra đường vòng cung, đồng thời theo hai bên túi hướng Long Không Không sau lưng. Long Không Không vẫn không có dùng tâm chắn đi ngăn cản, mà là dưới chân trượt đi, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, theo chính diện đao gió cùng bên trái đao gió ở giữa khe hở xoay tới. Thế nhưng cái tia ba đạo đao gió thế mà không có thuận thế bay đi, mà là lượn vòng lấy theo đuổi theo phía sau. Đao gió lại hoàn toàn ở Long đương đương trong không chế. Long không không chân trái đột nhiên dẫm, phanh một tiếng, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, thẳng đến Long đương đương phương hướng phóng đi kỵ sĩ kỹ năng công kích. Sau lưng ba đạo đao gió mang theo chói hai tiếng rít đuổi theo. chính diện, Long đương đương lại bắn ra hai đạo đao gió. Hai đạo đao gió đồng dạng trên không trung chán ra, diễn phần minh hóa thành ba đạo đao gió, hết thảy chín đạo đao gió hoàn thành đối Long không không bao vây. Cũng ngay lúc này, Long không không biểu hiện ra kinh người nẹt tránh kỹ xảo. Duy trì công kích tư thái hắn, như kẻ sắt đứt trưởng, thân thể liên tục biên độ nhỏ lắc lư, mỗi lần đều có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh ra đao gió công kích. Không phải hắn làm không được dùng tâm chân đón đỡ ma pháp, mà là cố ý không làm. Hai bên linh lực khoảng cách to lớn, hắn muốn chủ động tiết ước linh lực của mình. Mà lúc này, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Long đương đương một bên không chế đao gió, một bên dưới chân hoạt động, hướng về sau kéo dài khoảng cách. Na Diệp bước lướt cũng dạy cho hắn, hắn đồng dạng sẽ bắp chân cơ bắp phát lực, phối hợp với linh lực của hắn, thân thể của hắn lui lại tốc độ thậm chí so long không không sông tới tốc độ nhanh hơn. Ngay tại Long Dương Dương lui lại đồng thời, Long Không Không khẽ miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên chuyển hướng, theo nguyên bản vọt tới trước cải thành hướng phía bên cạnh mà đi, một thoáng theo chín đạo đao gió bên trong xuyên qua mà ra. Long Không Không cũng không là muốn chiến thắng Long Dương Dương, mà là muốn trong trận chiến đấu này kiên trì 30 phút. Long Dương Dương hai mắt híp lại, chín đạo đao gió đột nhiên trên không trung hợp lại là một, hóa thành một đạo to lớn đao gió phách trảm mà đi. Lần này tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng, Long Không Không rõ ràng cảm giác được trong không khí phong nguyên tố đống nhiên trở nên dính đặc, cái kia to lớn đao gió hoàn toàn khóa chặt chính mình. Phụ trợ ma pháp, tinh thần khóa chặt, chương 26 Lên cấp linh lô. Chương 26: Lên cấp linh lô. Miên Lao Gia Long không không tại bảo trì công kích tốc độ đồng thời đột nhiên đằng không vọt lên, thân thể giữa không trung xoay tròn 180 độ quay lại thân hình, che ở trước người tâm chắn biến thành màu trắng. Kỵ sĩ kỹ năng thuần trắng chi nhận đến hắn nơi này, tự nhiên là biến thành thuần trắng chi lá chắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, hai tay chống đỡ tâm chắn, cả người tại rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể hơi hơi trầm xuống, để cho mình trọng tâm ổn định. Phanh. Hào quang màu xanh bay ra, dao gió phá toái, mà Long Không Không trong tay trên tấm chắn lại sáng lên một đạo sáng chói kỳ văng trong chốc lát Kim Quang hướng về sau lưu truyền bao trùm lòng không không toàn thân mặc dù hắn bị đánh đến hướng lui về phía sau nhưng này Kim Quang tại bộ ngực hắn chỗ tạo thành vòng xoáy tốc độ cao dung nhập trong thân thể của hắn thân ngự cách đáng Thử Thiên Vũ thoát ra hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Na Diệp trong mắt sung tình rung động cùng kinh ngạc dưới tình huống bình thường Kỵ sĩ muốn tới ngũ giai mà lại muốn đối thánh điện có tương đương trình độ công hiến mới có thể học được cái này đối với Kỵ sĩ tới nói vô cùng trọng yếu kỹ năng thân ngự cách đáng liền là nhường tự thân cùng dùng cho đón đỡ vũ khí hỏa làm mẫu thể toàn thân tinh khí thần trong phút chốc dung hợp phản phất thông thần, từ đó nhường tự thân lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là, tại đón đỡ đồng thời, có thể trình độ nhất định theo công kích của đối thủ bên trong mượn lực cũng chuyển hóa, từ đó dùng đến chính mình lần công kích sau bên trong. Có thể là, long không không mới tam giai, tiên tiên nội linh lực càng là thấp đến đáng thương, lại có thể học được thần ngự cách đáng. Vô luận là Tử Thiên Vũ vẫn là Hải Kỳ Phong, lúc này trong lòng đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác, đồng thời cũng hiểu rõ Na Diệp lòng tin từ đầu tới. Hải Kỳ Phong nhìn về phía Na Diệp, ngươi làm như thế nào? Thần ngự cách đáng, có như là tiên tiên nội linh lực 50 trở lên cũng rất khó tại tam giai liền học được, coi như là đường đường, cũng là gần nhất mới miễn cưỡng nắm giữ. Na Diệp cười ngạo nghễ, cái kia là đệ tử của ta, còn hắn là làm sao làm được, các ngươi cũng không cần nghe ngóng, về sau hắn chấn kinh liên bang thời điểm, các ngươi tự nhiên là biết. Ở trước ngực vòng xoáy hấp thu kim quang đồng thời, Long Không không thân thể cũng tại đạo gió lực đẩy tác dụng dưới hướng về sau trượt lui, đồng thời còn tại giảm bất lực. Đây là thần ngự cách đáng cùng bức lực kết hợp, mà đây cũng là Na Diệp tự sáng tạo bí kíp, hắn chỉ dạy Long Không, không một người. Long Dương Dương sẽ không đi qua này một chui thăm dò tính ba chạm, Long Dương Dương cùng Long Không Không ở giữa khoảng cách đã một lần nữa kéo ra đến 30 mét. Long Dương Dương sao lại không phải mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong miệng hắn lẩm bẩm niệm chú ngữ, một đạo màu xanh hải quang bắn ra, nhanh như tia chớp hướng phía Long Không Không phương hướng bay đi. Phong phù thuật, Phong chi thúc phục. Long Không Không tại phong phù thuật đến trong nháy mắt, chân phải giẫm, một vệt kim quang bay lên không kỵ sĩ kỹ năng thăng thiên trận. Hắn mạnh mẽ dùng quang nguyên tố đem phong phù thuật xông mở, đồng thời tiếp tục lùi lại, dưới chân bứt lướt gia tốc, đang đối mặt Long Dương Dương tình huống dưới phi tốc lùi lại, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Ma pháp sư thi pháp cũng là cần khoảng cách, thuấn phát ma pháp cùng chú ngưỡng ngắn ma pháp uy lực đương nhiên sẽ không quá lớn. Long đương đương hai mắt thi lại, sau một khắc, hai tay của hắn bên trong các nhiều một thanh trọng kiếm, đồng thời hào quang màu xanh lóe lên, hai cái phong hệ ma pháp phiêu phù thuật, phong chi rực liền đã thêm tại trên người mình. Một đôi màu xanh cánh ánh sáng xuất hiện tại hắn sau lưng, đột nhiên vũ, thân thể của hắn tựa như cùng thanh phong, hướng phía long không không phương hướng bay đi đây mới là long đương đương tối cường hình dáng ma pháp kỵ sĩ. Dùng phong hệ ma pháp phụ trợ, dùng trường trị kỵ sĩ kỹ năng công kích. Long đương đương thân trên không trùng, song kiếm vung lên một đạo thập tự chạm liền hướng phía long không không phương hướng bộ tới sáng lạn màu vàng kim đao ánh sáng phía trên còn kèm theo nhàn nhạt hào quang màu xanh hắn mặc dù không có cách nào đồng thời thi triển nhiều loại thuộc tính ma pháp nhưng ma pháp cùng kỵ sĩ kỹ năng cùng một chỗ sử dụng không có vấn đề chỉ bất quá tiêu hao cũng là gấp đôi khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn thập tự chạm cũng đến long không không trước mặt long đương đương biết hắn bước lớn mạnh cho nên còn thực hiện tinh thần khóa chặt ma pháp khiến cho hắn vô pháp né tránh cong long không không lần nữa thi triển thần ngựa cách đáng trong nháy mắt nội lực tiếp tục kéo ra cùng kaka khoảng cách Long đương đương sau lưng phong chi dược toàn lực nhị động, thân thể giống như một đạo ánh sáng. Mấy lần hô hấp liền đã đuổi tới phụ cận, trong tay song kiếm phách chạm mà ra. Không biết luyện bao nhiêu lần phách chạm, tựa như hai tia chớp vuốt không mà tới. Vô luận là nội linh lực vẫn là ngoại linh lực hay là tổng linh lực, Long đương đương đều tại phía xa Long không không phía trên. Dù cho Long không không có thần ngự cách đáng, tại cận chiến bên trong cứng đối cứng, trên lý luận tới nói Long không không cũng là ngăn không được Long đương đương phách chạm. Long đương đương nhìn qua không có chút nào lưu tình, thậm chí không có giúp đệ đệ kéo dài thời gian. Trên song kiếm, phong nguyên tố cùng quang nguyên tố kết hợp hòa mỹ, hóa thành phong quang chạm thế nhưng ngay lúc này Long không không lần nữa chấn kinh toàn trường thân thể của hắn trong phút chốc trở nên mở đi đồng thời một phân thành hai một trái một phải rõ ràng khóa chặt hắn phong quang chạm vậy mà mất đi hướng đi rung động bên trong phách chạm trên mặt đất hai bóng người thừa cơ lượn quanh về sau thuật kích hào quang màu xanh bắn ra phong chi xích phong hệ ma pháp sư cận chiến phòng ngự kỹ năng lá chắn đánh vào hào quang màu xanh bên trên Long không không bị sức đẩy thôi động hướng về sau đi vòng quanh Long đương đương thừa cơ quen người song kiếm lần nữa vung ra sáng lạn màu vàng kim đao ánh sáng bắn ra mà ra quang tráng kiếm bước lướt lui lại Long Không không thân hình lần nữa lấp lánh chia làm hai bóng người lại một lần giải trừ quang trạm kiếm quá chặt Long Không không thừa cơ lui lại cười hì hì nói ngươi đánh không được có vội hay không xa xa Tử Thiên Vũ cùng Hải Kỵ Phong vẻ mặt đều đã theo kinh ngạc trở nên nghiêm túc bước lướt phân thân đây là Na Diệp một mình sáng tạo kỹ năng Hải Kỵ Phong tự hỏi thực lực tại Na Diệp phía trên nhưng nếu như là hắn cùng Na Diệp chính diện đối chiến hắn cũng hiểu rõ chính mình cầm đối phương không có biện pháp gì Na Diệp bản thân chuyên chú vào phòng ngự cùng bộ pháp lại thêm chỉ liệu trên chiến trường mặc dù không có gì lực phá hoại nhưng am hiểu nhất liền là bỏ chạy mệt nhọc mà giờ này khắc này đang cùng Long Dương Dương chiến đấu Long Không Không hiện nhiên liền là một cái tiểu cầu kỵ sĩ ngắn ngủi hơn 4 năm cứ việc Long Không Không hiện tại tu vi còn rất yếu có thể là đã có mấy phần cầu kỵ sĩ thần thủy Long Dương Dương cảm giác 10 phần khó chịu đối mặt Long Không Không hắn có loại hùng hồn không xử ra được cảm giác chiến đấu kế tiếp cũng đầy đủ ấn chứng điểm này làm Long Dương Dương thử nghiệm cận thân thời điểm Long Không Không liền sẽ mượn nhờ bước lướt phân thân tìm kiếm nghị cách kéo dài khoảng cách mà khi Long Dương Dương thử nghiệm dùng phạm vi ma pháp thời điểm phạm vi của nó ma pháp lại không phá nổi Long Không Không thần ngự cách đáng sẽ còn bị Long Không Không thần ngự cách đáng hấp thu nhất định lực lượng. Thời gian trong chiến đấu dần dần đi qua, Long Không Không nhìn qua tiêu hao không nhỏ, nhưng truy kích hắn Long Đường Đường tiêu hao lớn hơn. Mắt thấy đã qua hơn 20 phút, Long Đường Đường cảm nhận được đến từ Hải Kỵ Phong ánh mắt. Hắn ngừng lại, hít sâu một hơi, hai con ngươi chi bên trong nguyên bản hảo quang màu xanh bị màu vàng kim thay thế. Ma pháp thuộc tính hoán đổi. Phong hệ hoán đổi thành quang hệ, ma kỵ sĩ bản thân liền là quang hệ. Quang hệ ma pháp sư phụ trợ kỵ sĩ, cái này là trước mắt Long Đường Đường trạng thái tốt nhất. Long Không Không tối lui đến nơi xa, ngẩng lớn thở hổn hộc lấy. Y phục trên người hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi hai con ngựa nhưng như cũ sáng ngời có thần hắn nắm Long đương đương nguy đi kiên trì lâu như vậy mấy năm qua này khổ luyện kết quả để trong lòng hắn phát sinh một chút biến hóa cẩn thận Long đương đương hít sâu một hơi chậm rãi rơi lên trong tay song kiếm sáng lạn kim quang từ trên người hắn bắn ra ở trong nháy mắt này thân thể của hắn vậy mà đều xảy ra biến hóa thành màu vàng kim trong suốt hình quang nguyên tố chi thể Na Diệp tốt ra sau một khắc Long đương đương lần nữa phát khởi công kích lần này tốc độ của hắn không có phong nguyên tố kèm theo lúc nhanh như vậy lại mang theo so với trước càng thêm khí thế cường hãn mơ hồ ở giữa trong không khí quang nguyên tố đều tại bởi vì hắn mà rung động, đều đang không ngừng hướng hắn hội tụ mà đi, khiến cho hắn nhìn qua như thái dương. hắn đung nhiên nhảy lên thật cao, trong tay song kiếm hợp bích, hét lớn một tiếng, diệu nhật trạng. sáng lạng kim quang trên không trung hội tụ thành một cái đường kính vượt qua 3 mét sáng chói trùng sáng, trùng sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến long không không phách trạng mà đi. mà liền tại long đương đương xông tới thời điểm, lần này long không không cũng không có lại nếm thử né tránh hoặc là lui lại, bởi vì hắn biết, dùng thể năng của hắn, hắn đã không có cách nào lại kéo dài khoảng cách hoặc là thi triển phân thân. Màu vàng nhạt vòng xoáy tại Long Không Không châu ngực kịch liệt xoay tròn, ngay tại Long Dương Dương dùng quang nguyên tố chi thể bắt đầu hấp thu trong không khí quang nguyên tố lúc, trong đó lại có một bộ phận quang nguyên tố hướng phía Long Không Không phương hướng bay đi. Long Không Không hai con ngươi bên trong cũng có kim quang sáng lên. Hắn hai tay nắm ở tầm chắn, không có né tránh, mà là không bước hướng về phía trước, hét lớn một tiếng. Hải Quỷ Phong cùng Tử Thiên Vũ gần như đồng thời liền muốn hành động. Bọn hắn đều nhìn ra được, Long Không Không rất khó tiếp được Long Dương Dương này đủ để so sánh ngũ giai trung cấp kỵ sĩ một kích toàn lực. Thế nhưng, Na Diệp giỗi ra hai tay, phân biệt bắt lấy cổ tay của bọn hắn. Là một Sáng chói rượu nhật chi quang rơi vào trên tâm chắn đúng lúc này, tam đại cựu giai cường giả thấy rõ, long không không châu ngực màu vàng nhạt vòng xoáy trong nháy mắt biến thành sáng lên màu vàng kim. hắn vậy mà dưới loại tình huống này, tay cầm tâm chắn thân thể nửa chuyện. rượu nhật chạm bên trên hào quang tại bổ trung tâm chắn trong nháy mắt liền thiếu đi một phần năm, mà long đương đương càng là cảm giác được một cỗ kỳ dị lực kéo hấp xả được bản thân thân thể trọng tâm hơi bị lệch. Long không không hai tay bỗng nhiên biến thành màu vàng kim, trong tay đang ở bị lệch tâm chắn cũng thay đổi thành màu vàng kim, vẫn như cũ là thần ngự cách đáng, lại so lúc trước hắn thần ngự cách đáng không biết mạnh bao nhiêu. Vô long không không bởi vì thân hình bị lệch. Bị dịu nhật chạm nổ bay ra ngoài gần 20m mới rơi trên mặt đất, hai chân hướng về sau phi tốc trở lui. Mà dịu nhật chạm càng nhiều lực lượng bổ vào mặt đất bên trên, sáng chói kim quang trong nháy mắt để mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua 5m hồ sâu. Hải Quỷ Phong cùng Tử Thiên Vũ cũng không khỏi há to miệng. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Thôn vệ, tá lực đả lực, thần ngự cách đáng, chênh né mũi nhọn. Trong khoảnh khắc đó, Long Không Không vậy mà làm nhiều như vậy sự tình. Mà trọng yếu nhất chính là, liền trong khoảnh khắc đó, Long Không Không trùng quanh thân thể xuất hiện một cái đường kính 3m lượn vòng lấy màu vàng kim luồng trường chính là cái này lực trường mang lệnh diệu nhật chạm công kích hướng đi cho hắn thời cơ lợi dụng một kích toàn lực về sau long đương đương cũng tại ngụm lớn thở hổn hển đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa long không không long không không chỗ ngực, vòng xoáy vỡ tại đồng thời hấp thu trong không khí quang nguyên tố một vòng kỳ dị xoay tròn lấy màu vàng kim vầng sáng như ẩn như hiện long không không nguyên qua linh lô tiến hóa rồi hải kỹ phong một phát bắt được bên người na diệp đời này của hắn từ trước tới giờ không phục người một đường lô mang tới gặp núi mở đường theo không núi bước nhất tôn trọng liền là thẳng tiến không lùi vượt khó tiến lên lúc này hắn nhìn xem long không không thể hiện ra như năng lực này vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình. quả thật Long Không không coi như như thế, cũng kém xa Long Đương Dương. nhưng đừng quên, Long Đương Dương là cái gì thiên phú, hơn bốn năm trước Long Không không lại là cái gì thiên phú. ở thiên phú khoảng cách to lớn như thế tình huống dưới, Long Không không lại có thể bị bồi dưỡng đến trình độ như vậy, điều này có ý vị gì? nhìn bên cạnh cậu kỵ sĩ, trong lúc nhất thời, Hải kỷ Phong ánh mắt biến đến mức dị thường phức tạp. Na Diệp cũng không nói gì, chẳng qua là hai tay chắp sau lưng, tiêu ngạo mà ngửa đầu đúng vậy. Long Không không nguyên qua Linh Lô tiến hóa, đó là mỗi tuần một lần Đại Thiên sứ chi ủng nuôi ra tới. hơn bốn năm. Hơn 200 lần đại thiên sứ chi ủng a. Nếu như dùng trên chiến trường, thậm chí có thể thay đổi một trận cấp độ xử thi chiến tranh thắng bại. Mà làm dùng tại Long Không Không chiến thân, thì khiến cho hắn nguyên qua linh lô hoàn thành một lần tiến hóa, có nguyên qua lực lượng. Một mực đến huynh đệ so đấu cuối cùng, Long Không Không mới dùng ra này thần kỳ linh lô lực lượng. Đây cũng là na diệp lòng tin người phần nguyên nhân đồng hồ cắt bên trong hạt cát, tại thời khắc này chạy hết. Chương 27, Long phủ chi bí. Chương 27, Long phủ chi bí. Long phủ. Tại sao để cho ta? Sợ ta không chịu được nữa a? Long Không Không ôm lấy Long Dương đưa cổ, tức giận nói. Ta chỗ nào nhường ngươi rồi, Long Dương Dương đẩy ra tay của hắn, Long không không biết miệng, ta còn không biết ngươi, ngươi càng là mặt không biểu tình, liền biểu thị ngươi càng chỗ dạng, từ nhỏ đến lớn ngươi đều như vậy. Năm đó ngươi đái dầm thời điểm liền này tính tình, lão mụ liền cho rằng là ta nước tiểu, đánh ta một trận, sau đó mới nhìn đến ngươi còn vẫn là ở mức, cái kia lại đánh một trận, ngược lại ngươi cũng không muốn đi thánh thành, Long Dương Dương vừa nói, một bên đưa tay đi bắt bờ vai của hắn, Long không không chân người tiếp theo bước lướt, cấp tốc tránh ra đến, cười hì hì nói, đừng a, ca, ta không phải y thứ kia, ta là tại cảm tạ ngươi a không nhìn ra được sao? không nhìn ra. Long đương đương mặc kệ hắn, hướng phía phòng khách đi đến. Long không không lại xuống tới. Ca, ngươi đến cùng là thế nào để cho ta đó a? Ngươi một lần cuối cùng rất đột nhiên, ta kèm chút liền không ngăn được. May mắn mấy cái kia lão sư không nhìn ra. Ngươi cho rằng các lão sư không nhìn ra được sao? Bọn hắn chẳng qua là xác định ngươi có đi linh lô học viện tư cách, cho nên không nói toạc mà thôi. Nói chuyện, bọn hắn đã đi tới trong phòng khách. Lão mụ, chúng ta trở về á. Long không không trách trách vù vù tiêu lên. Trong phòng khách không có mưa nhưng rất nhanh liền có âm thanh truyền đến. Quỷ gào gì? Cơn còn chưa làm tốt đây. Lăng Tuyết từ sau đường đi tới, ngoài miệng mặc dù oán trách, nhưng vẻ mặt tươi cười. Nhìn xem hai cái càng ngày càng thẳng tắp Anh Tuấn Nhi tử, trong nội tâm nàng tuyệt đối là tràn ngập kiêu nạo. Ngắm lại hai đứa con trai đi theo nàng đi ở trên đường thời điểm, lần nào không có thu hoạch lượng lớn ánh mắt hâm mộ. Lão mụ, chúng ta có chút việc nghĩ thương lượng với ngài. Long Dương Dương đi lên trước, ôm mẫu thân cánh tay. Sao? Long không không tiến đến một bên khác, ôm cánh tay khác của nàng. Lão mụ, lão sư nói để cho chúng ta chuẩn bị đi thánh thành Linh Lô học viện học tập, thờ, đồng thời tham gia cái gì Linh Lô đại điện đây. Lang Tuyết nụ cười bỗng nhiên vừa thu lại, bật thúc lên, Linh Lô Thiên tuyển đại điện. Lăng Tuyết vô ý thức nhìn về phía Long Dương Dương, hỏi: Ngươi đã có tư cách tham gia Linh Lô Thiên Tuyển Đại Điện? Ai? Lão Mụ, ngươi có ý tứ gì? Còn có ta, còn có ta đây. Long Không Không giật giật tay của mẹ già cánh tay, bất mãn nói: Lăng Tuyết lông mày cao lại, Linh Lô Học Viện ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt, tại Thánh Điện Học Viện mấy năm này có thể bình an tới cũng không tệ rồi, ngươi có thể trộn lẫn đến tốt nghiệp, chúng ta liền rất hài lòng. Long Không Không hừ một tiếng, vung mẫu thân ra cánh tay, xem thường ta đúng không? Quay đầu nhường ngươi biết cái gì gọi là một tiếng hót lên làm kinh người. Long Dương Dương nói: Mẹ, Lão sư sát thực cũng làm cho Không Không đi tham gia. Không không tại Na Diệp lão sư bồi dưỡng dưới, thực lực bây giờ coi như không tệ, đã tiếp cận cấp 4. Hôm nay chúng ta luận bàn qua, tại phòng nữ cùng né tránh phương diện, hắn rất lợi hại. Ừm. Lăng Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn về phía Long Không Không, Long Không Không lại ra vẻ tức giận quay đầu đi chỗ khác. Không không cũng có thể đi. Mấy năm này ngươi thật cố gắng như vậy sao? Nhi tử, ngươi lớn lên a. Nhanh nhường ngụm ngụm xem thật kỹ một chút. Lăng Tuyết đem Long Không Không kéo lại, ngồi xuống điểm, không biết mình cao bao nhiêu sao. Long Không Không hơi không kiên nhẫn đè thấp thân thể, Lăng Tuyết tiến lên trước, tại trên mặt hắn, bẹp, hôn một cái, ha ha. Chúc mừng nhi tử bà bối. Long Không Không ghét bỏ lau mặt bên trên nước miếng, một bên khác, Long đương đương cũng đã bu lại, lão mụ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Ừm ân, còn có ngươi. Nàng ôm trầm đại nhi tử, cũng dùng sức hôn một cái. Lão mụ, nói như vậy, ngươi là đồng ý chúng ta đi? Long Không Không nói ra. Lăng Tuyết cười nói, dĩ nhiên a. Linh lô học viện là bồi dưỡng thánh điện trọng yếu hậu bị nhân tài địa phương, ở nơi đó học tập còn có thu hoạch được linh lô khả năng. Người nào không hi vọng con của mình có thể tới dạng này cung điện đi học ta? Khi nào thì đi? Nhanh thu dọn đồ đạc. Long Đường Đường nói. Muốn hay không chờ lão ba trở về cùng hắn thương lượng một chút." Lăng Tuyết nghiêm mặt nói, "Ngươi sợ là không biết cái nhà này người nào làm chủ a." Long Dương Dương chặn lại nói, "Đó là đương nhiên là lão Mụ Thiên Thu và tái, nhất thống cả nhà." Lăng Tuyết nói, "Chờ các ngươi ba ba trở về ta sẽ nói cho hắn biết, chờ một lúc hắn liền trở lại." Đêm nay thêm món ăn. Bữa tối, đi Linh Lô học viện. Đây là chuyện tốt ta. Long Lôi lôi nghe nói hai đứa con trai muốn đi trước Linh Lô học viện thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là kinh hỉ. Nhưng sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ. "Được rồi, đừng nhõng lại, không phải lại muốn thêm trò vui." Lăng Tuyết đụng đụng trợ phu. Ừm ân. Long Lôi Lôi vội vàng gật gật đầu. Long không không tới gần Long Lôi Lôi, "Là bà, ngươi đây là có chuyện xưa a?" "Nói một chút a." Long Lôi Lôi há to miệng, vừa muốn nói gì, một bên Lăng Tuyết liền nói, "Không có gì, liền là lúc trước kiểm tra Linh lô học viện không có thi đậu, có chút buồn bực chứ sao." Long Lôi Lôi cười khổ nói, "Lúc trước ta nếu có thể thi đậu Linh lô học viện, cũng không đến mức." Lăng Tuyết lườm hắn một cái, kết quả lại không có thay đổi gì, không có thi đậu liền không có thi đậu chứ sao. "Hùng Chi, cái kia cũng không phải vấn đề của ngươi, là bọn hắn ánh mắt không được." Long Lôi lôi nụ cười trên mặt lập tức trở nên ấm áp, hắn nắm chặt tay của vợ, bọn hắn ánh mắt có được hay không không quan hệ, chỉ cần ta thích nhất người ánh mắt tốt là được rồi. "Ôi, ta ăn no rồi. Lão ca, chúng ta đi thôi, tại đây bên trong chúng ta là dư thừa." "Này, thức ăn cho chó thật sự là ăn no rồi." Long Không Không khoa trương đến thân thể ngựa ra sau, một mặt ghét bỏ. "Ăn no rồi liền lăn trứng." Lăng Tuyết đang đắc ý mà nghe lão công lời tâm tình, bỗng chốc bị nhi tử cắt ngang, lập tức lên cơn giận dữ. "Mau cút, mau cút." Long Dương Dương hướng Long Không Không khoát tay áo, hắn còn chưa ăn no đây các ngươi có phải hay không không làm ta là người một nhà lão ba long không không mới nói đến đây liền bị long lôi lôi ánh mắt hung ác tâng ngang, hắn e sợ cho tiểu tử thúi này nói ra cái gì không tốt tới tốt ăn mau đi cơm cơm nước xong xuôi ta có lời đối với các ngươi hai đứa nói long lôi lôi khó được một mặt nghiêm túc nói ra Đưa tối sau long lôi lôi đi vào long đương đương cùng long không không gian phòng đóng cửa phòng cảm nhận được ba ba cảm xúc tựa hồ có chút không đúng hai đứa liếc nhau im lặng không nói gì long lôi lôi đi tới trước cửa sổ nhìn chăm chú lấy ngoài cửa sổ bắt đầu hồi ức năm đó ta cũng xem như một thiên tài Ta xuất thân cô nhi viện, từ nhỏ cũng không biết phụ mẫu là ai, cho nên tính cách có chút cô tịch." Long Lôi Lôi chậm chậm nói ra. "Cô tịch? Lão ba, ngươi nói ngươi cô tịch? Ta làm sao không nhìn ra?" Long không không nghi ngờ nói. "Khụ khụ, đều nói rồi là năm đó, ngươi câm miệng cho ta." Long Lôi Lôi bị đánh gãy cảm xúc, lập tức phẫn nộ. "Thật tốt, ngươi nói." Long Lôi Lôi hít sâu một hơi, một lần nữa điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình, "Ta tại Thánh điện học viện học tập 3 năm, liền bị tuyển bạn tiến vào Thánh thành tổng viện tiến hành đào tạo sâu. Khi đó ta hết sức không thích sống chung, bình thường đều rời xa đồng học." Sống ở thế giới của mình bên trong, mãi đến có một ngày gặp được Long Mụ, Long không không nhịn không được lần nữa sẽ bảo người câm miệng cho ta. Long lôi lôi cùng Long đương đương chăng miệng một lời nói, ơi, mãi đến có một ngày ta gặp được các ngươi mụ mụ, Long lôi lôi tiếp tục nói nàng tựa như một đạo chiếu sáng tiến vào nội tâm của ta, ta thế giới có ánh sáng, ta tâm không nữa băng lãnh, không nữa cố tịch. ta bắt đầu có sức sống, có nhiệt tình, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành màu sắc rực rỡ. Long không không ghe răng đến đang muốn mở miệng lần nữa, lại bị Long đương đương một tay bịt miệng, đồng thời Long đương đương cũng bưng kín miệng của mình. Long Lôi lôi tiếp tục nói, mẹ của các ngươi cùng ta không giống nhau, nàng xuất thân từ đại gia tộc, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ. Có thể là nhìn chúng ta xuất khí, nàng luôn là đối tác ấy, một tới hai đi, chúng ta liền có như vậy chút ý tứ, sau này lại gặp đến các ngươi nhà bà ngoại mãnh liệt phản đối. Bọn hắn cho là chúng ta muôn không đăng hộ không đối, các ngươi mụ mụ gả cho ta sẽ chịu ủy khuất. Nhưng chúng ta tình so Kim Kiên, không phải dễ dàng như vậy bị chia rẽ. Thế là, bọn hắn liền yêu cầu, ta nhất định phải thi đậu Linh Lô học viện, mới có tư cách cùng các ngươi mụ mụ tại cùng một chỗ. Sau đó, nói đến đây, Long Lôi lôi mặt lộ vẻ vẻ trống khô không có thi đậu. Long Dương Dương cùng Long Không Không đồng thời bán thầm, ta không có thi đậu. ta thất bại. khi đó, ta chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. nếu như không có thể cùng mẹ của các ngươi tại cùng một chỗ, ta cảm thấy ta lưu trên thế giới này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. sau đó, bỏ trốn, Long Dương Dương cùng Long Không Không lướt nhau, mẹ của các ngươi không có ghét bỏ ta, chúng ta bỏ trốn, bệnh, Long Lôi Lôi bỗng nhiên xoay người lại. Cho nên, lần này các ngươi có thể tiến vào Linh Lô học viện, nhất định phải thật tốt không chịu thua kém, cho các ngươi lão bà tranh giành tiếng nói, nói cái gì cũng muốn theo Linh Lô học viện thuận lợi tốt nghiệp, nhường nhà bà ngoại nhìn một chút con của ta đến cỡ nào ưu tú, để cho các ngươi lão bà cũng có thể thẳng tắp cái eo, nghe hiểu chưa? Hai người các ngươi nói chuyện a. Ô a, chúng ta nghe rõ. Long đương đương lúc này mới bưng ra che đệ đệ miệng tay, mở miệng nói ra, "Lão ba, ta thế nào cảm giác ngươi có chút tuổi một a." Long không không nhịn không được nói ra. Nói cái gì đó? Các ngươi không có nghe mụ mụ nói sao? Là những người kia không có ánh mắt Tốt, cứ như vậy, các ngươi lúc nào đi? Lão sư nói, ngày mai sẽ phải đi thôi, không thể chậm trễ, sớm một chút đi thích ứng hoàn cảnh." Long Đường Đường nói ra. "Ừm, cái kia liền mau dọn dẹp một chút đồ vật đi. Ta đi." Nói xong, Long Lôi lôi quay người mở cửa rời đi. Cửa phòng mở ra trong mấy mắt, Lang Tuyết đang đứng ở bên ngoài. Long Lôi lôi ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên ôn nhu, "Lão bà ai chở bọn hắn đi, chúng ta là có thể triệt để qua thế giới hai người, ta mang ngươi ra ngoài du lịch không vậy?" "Tốt." Lăng Tuyết cười híp mắt nói nói, "Ngươi về trước phòng chờ ta, ta cùng bọn nhỏ cũng nói vài lời." "Được rồi." Long Lôi Lôi đáp ứng một tiếng, rời đi trước. Lăng Tuyết đi tiến ra phòng, đóng cửa phòng. Long không không tiến lên trước, thấp giọng nói, "Lão mụ, lão ba năm đó như vậy tuổi mục ngươi là làm sao coi trọng hắn?" Lăng Tuyết khẽ miệng co giật một thoáng, "Đây là cái bí mật." Long Dương Dương cũng rất tò mò, "Năm năm đó vì lão ba, can nguyện từ bỏ gia tộc, đây là cỡ nào yêu nhau à? Có cái gì có thể bảo mật?" Lăng Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, "Về chúng ta việc riêng tư các ngươi cũng đừng nghe ngóng, nói nói các ngươi đi Linh Lôi học viện sự tình." Nàng cũng không thể nói cho các con, năm đó ở thánh điện học viện một trận thí luyện bên trong, nàng và cũng chưa quen thuộc long lôi lôi trong rừng rậm đồng thời chúng một loại đặc thù độc, một thoáng liền theo chưa quen thuộc biến thành đặc biệt quen thuộc. Các ngươi nhà bà ngoại ngay tại thánh thành bên trong, kỳ thật những năm này, ta từ trước đến nay trong nhà có liên hệ, nhưng bận tâm các ngươi ba ba mặt mũi, chẳng qua là tỉnh, cờ trở về, cũng không có đeo các ngươi cùng một chỗ. Hiện tại các ngươi lớn lên, lần thi này lên linh lô học viện, cũng xem như hoàn thành các ngươi ba ba tâm nguyện, tổng muốn trở về nhìn một chút. Các ngươi tại học viện báo danh về sau, liền đi nhà bà ngoại một chuyến, ta có mấy phong thư các ngươi hỗ trợ giao cho ông ngoại, bà ngoại còn có đám bọn cậu ngoại. Nói xong, Lăng Tuyết đem viết xong thư tín đưa cho Long Dương Dương. Loại sự tình này khẳng định vẫn là giao cho Đại Nhi tử càng đáng tin cậy. Bà ngoại bên kia thân thích có thể hay không xa lánh chúng ta, cho chúng ta khí chịu. Long không không hỏi. Lăng Tuyết tức giận nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lúc trước ông ngoại ngươi bà ngoại mặc dù không nguyện ý ta gả cho các ngươi ba bà, nhưng cũng không có nhất định phải phản đối đến cùng. Là người nào đó lòng tự trọng quá mạnh. Tốt, chính các ngươi thu dọn đồ đạc đi. Nói xong, nàng cũng quay người đi. Long phủ, phòng ngủ chính. Long lôi lôi đổi áo ngủ. Ngồi ở dương đầu, ánh mắt buồn vô cớ. Tiếng mở cửa truyền đến, Lang Tuyết trở về, đóng cửa phòng. Tuyết Nhi, ngươi hối hận không? Lúc trước nếu như không phải lần kia ngoại ý muốn, khả năng ngươi mãi mãi cũng sẽ chỉ là trong nội tâm của ta nữ thần. Long Lôi Lôi đắng chắc nói. Lang Tuyết tức giận nói, ta cũng rất tò mò, ngươi khi đó nhất định phải đi, đến tột cùng là lòng tự trọng gây chuyện vẫn là tự ti à? Long Lôi Lôi nói, đều có đi. Ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ đuổi kịp ta, cùng ta cùng đi. Lang Tuyết cắn răng nén lời nói, ngươi nghĩ đi thẳng một mạch không chịu trách nhiệm. Ta lúc ấy hận không thể hút trên người. Ta. Ta đây không phải cảm giác mình không xứng với ngươi sao? Y miệng, về sau nói lời như vậy nữa, ta không tha cho ngươi. A, Long Lôi lôi một mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Thế Tử, nguyên lai like ngươi thật chính là coi trọng ta à? Lăng Tuyết tức giận lật ra một cái lưỡi mắt, lão bà ta yêu ngươi, lão công ta cũng yêu ngươi, ngươi biết không? Năm đó ta dần dần thích ngươi, xác thực không chỉ là bởi vì dung mạo ngươi xuất đây. Chương 28, Thánh Thành. Chương 28, Thánh Thành. Trời xanh không mây, ngàn mét trên không trung phiêu đã một mảnh màu xanh ngắt mây, theo mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời thậm chí đều sẽ không chú ý tới này mảnh mây. Lúc này, nay mảnh trên mây ngồi ngay thẳng năm người, rõ ràng là phong chi linh thính giả tử thiên vũ, mang kỵ sĩ si hải kỳ phong, cậu kỵ sĩ si na diệp cùng với long đương đương, long không không hai huynh đệ. Long đương đương đối với lao sư mang theo chính mình bay lượn đã sớm tập mãi thành thói quen, long không không lại chấn kinh đến hô to gọi nhỏ, bị na diệp đè lại mới yên tĩnh trở lại, nhưng cũng thỉnh thoảng trên mặt vẻ hoảng sợ hướng bốn phía nhìn một chút. Đây chính là tại ngàn mét không trung A. nếu là té xuống, chẳng phải là muốn thịt nát xương tan? Đang Long Thành khoảng cách đại lục trung bộ thánh thành không gần, biện pháp nhanh nhất tự nhiên là do Tử Thiên Vũ mang theo bọn hắn bay lượng, dùng Tử Thiên Vũ thực lực, lợi dụng phong nguyên tố cao tốc bay lượng, nhiều nhất một ngày rưỡi, bọn hắn liền có thể đến thánh thành. Như đổi thành xe ngựa, tối thiểu muốn nửa tháng. Cùng thấy ngạc nhiên Long không không so sánh, Long đương đương lộ ra trầm ổn rất nhiều, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó yên lặng minh tưởng. Này gió trên nền có nồng đậm phong nguyên tố, lợi dụng này chút phong nguyên tố tu luyện hiển nhiên là tuyệt hảo lựa chọn. Hắn cách ngũ giai không tính quá xa, lại thêm tự thân Thiên Phú chắc tuyệt, căn bản không cần lo lắng bình cảnh vấn đề, chỉ phải không ngừng tích lũy, tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Lão, lão sư chờ đến Linh Lô Học Viện, chúng ta cần muốn làm gì a? Long không không tò mò hướng Na Diệp hỏi. Na Diệp liếc mắt nhìn hắn, nói: các ngươi đều là do chúng ta tiến cử hiện tại nhập học. Các đại Thánh Điện Cựu giai chức nghiệp giả mỗi năm năm nắm giữ một cái tiến cử hiện tại tiến vào Linh Lô Học Viện danh lệnh. Cho nên các ngươi không cần làm cái gì có thể trực tiếp nhập học. Nhưng Linh Lô Học Viện nội bộ tuyển bạn sát hạch cực kỳ khắc nghiệt, một khi các ngươi liên tục ba lần sát hạch không thông qua, coi như là chúng ta giới thiệu cũng giống vậy sẽ bị Học Viện khai trừ. Làm giới thiệu người chúng ta cũng đem trong vòng mười năm không đến lại để cử người mới. Long không không nói, cái kia chính là nói. Ta sát hoạch hai lần không hợp cách lại hợp cách một lần, liền có thể tiếp tục lưu lại chứ sao? 3. Na Diệp gõ một cái Long Không Không đầu, cả giận nói, là ngươi như thế giải làm sao? Ôi, đau quá. Ta chẳng qua là tại trên lý luận giải đọc một tấm nha, lại không nói thật muốn làm như thế. Long Không Không lập tức bị đau. Na Diệp tức giận nói, bản thân ngươi tại cùng tuổi thiên tài bên trong liền là hạ hậu, nhất định phải trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Long Không Không cười hì hì nói, đây không phải có ngài sao? Tại ngài dạy bảo dưới, ta còn có thể không thông qua sát hoạch. Na Diệp lại lắc đầu, trầm giọng nói, tiến vào Linh Lâu học viện về sau, Ta liền không thể tiếp tục dạy ngươi. Linh Lô Học Viện là Lục Đại Thánh Điện cao tầng trực quan, thậm chí có thể nói là Thánh Đường trực quan. Cho dù là chúng ta, cũng không thể ảnh hưởng Linh Lô Học Viện dạy học. Có thể tiến vào Linh Lô Học Viện học viên, đều có thể là tương lai Thánh Đường nhân viên. Dù cho chỉ có một phần trăm cơ hội, cũng đã đứng ở phía trước nhất điểm bắt đầu lên. Như thế nào dạy học? Học viện có quy định nghiêm chỉnh, ta không thể bao biện làm thầy, nhiều nhất liền là tại mỗi tuần ngày nghỉ chỉ bảo ngươi một thoáng. Thường ngày dạy học ngươi cũng không thể lại quốc oa, nơi đó cùng Thánh Điện Học Viện Đằng Long Thành phân viện khác biệt quá nhiều. Mấy năm này Long Dương Dương cùng Long Không Không kỳ thật phần lớn thời gian đều là đi theo Tam Đại Cựu Giai cường giả học tập, chỉ thỉnh thoảng nghe nghe học viện bên kia cơ sở lớp lý thuyết, rõ ràng tại Linh lô học viện không thể như thế kỹ thuật. Như thế nghiêm, các ngươi đều là cựu giai cường giả a? Cựu giai không phải mạnh nhất sao? Long Không Không nháy nháy mắt. Tử Thiên Vũ cười nói, cựu giai ở giữa cũng là có khác nhau rất lớn. 10 vạn linh lực liền là cựu giai, 99 vạn linh lực cũng vẫn là cựu giai. Ngươi nói kém bao nhiêu? Long Không Không vội vàng hỏi nói, cái kia 100 vạn đâu? Na Diệp nói, không ai có thể đến 100 vạn, đến 100 vạn liền mang ý nghĩa cùng thiên địa đồng hóa tự nhiên tiêu tán, một trăm vạn trở lên linh lực được xưng là thông thần, một khi thành thần liền sẽ cùng thiên địa hòa làm một thể. Long không không kinh ngạc nói, còn có thể dạng này, vậy sau này ta nếu là không chế không nổi, nhất định phải đột phá đến một trăm vạn nên làm cái gì? Hải Kỳ Phong mở miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chờ ngươi lúc nào thì đi đến Cựu Gai suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Long không không có chút không phục nói, vậy các ngươi cũng cần phải cân nhắc cái vấn đề này a? Các ngươi không phải đều Cựu Gai sao? Na Diệp tức giận nói, chúng ta là Cựu Gai, nhưng đều là mười mấy vạn linh lực loại kia Cựu Gai, muốn cân nhắc cái gì? Long không không ngẩn người, nói đúng là các ngươi tại cửu giai bên trong lại yếu nhược cái chủng loại kia. tiểu tử núi, ngươi có muốn hay không trải nghiệm một thoáng vật rơi tự do? thử thiên vũ lạnh nhạt nói. không được, không được. ta sai rồi. long không không vội vàng liên tục quát tay. vĩ đại phong chi linh tính giả, vậy bây giờ mạnh nhất cửu giai cường giả, linh lực có nhiều ít ta. thử thiên vũ lông mày cao lại, không biết. long không không nhíu môi, các ngươi cũng không biết sao. na diệp nhịn không được lại gõ một cái đầu của hắn, ngươi cho rằng ai cũng sẽ đem mình thực lực treo ở ngoài miệng. thật đến cảnh giới nhất định về sau, thậm chí liền cơ hội xuất thủ đều không có. các đại thánh điện tình huống cũng chắc có sự khác biệt. Long không không nói, ngược lại chờ ta ca đến cựu giai, liền có thể biết một chút. Đến lúc đó ta hỏi lại hắn. Đối với câu nói này, ở đây tam đại cựu giai cường giả đều không có phản bác. Long đương đương hiện tại tiên tiên ma pháp linh lực cao tới 90, hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, đi đến cựu giai cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Na Diệp thật sâu nhìn Long không không lướt mắt, cũng không nói gì thêm, đáy mắt của hắn lại lóe lên vẻ chờ mong. Từ Thiên Vũ không hổ là phong chi linh tính giả, hắn không chế gió thảm một đường bay lượn, thậm chí không có hạ xuống đi nghỉ ngơi. Thực sự nhàn chán Long không, không trực tiếp ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, phát hiện gió thảm đã bắt đầu hạ xuống. Na Diệp cũng không có nhường Long Không Không tại gió trên nệm Minh Tưởng, hắn không muốn để cho Tử Thiên Vũ cùng Hải Kỳ Phong cảm nhận được Long Không Không Minh Tưởng lúc trạng thái. Gió thảm từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hướng về mặt đất, nơi xa, cao lớn Tường thành đã ngay trước mắt. Tường thành vô cùng cao, toàn thân trắng loãng, tại ánh nắng chiếu rọi đến, phảng phất có hào quang theo hắn bên trên tán phát, cực kỳ hùng vĩ. Long Dương Dương cũng theo Minh Tưởng bên trong bị thức tỉnh, đoạn đường này hắn gần như một mực tại Minh Tưởng, thấy nơi xa, cao lớn Tường Thịnh, hắn mừng rỡ, cùng Long Không Không liếc nhau, không khỏi hướng lên, không hề nghi ngờ, trước mắt tòa thành thị này, dĩ nhiên chính là Thánh Thịnh. Tam đại cửu giai cường giả tự động đi ở phía trước, Na Diệp trong mắt lộ ra mấy phần cảm khái chi ý. Lần này trở về, cuối cùng mang theo đồ đệ a. Long đương đương, Long không không đi theo Tam đại cửu giai cường giả sau lưng hướng đi thánh thành. Cửa thành có người mặc áo giáp binh sĩ thủ hộ, những binh lính này phần lớn là theo thánh điện học viện kỵ sĩ học viện hoặc là chiến sĩ học viện tốt nghiệp. Dù cho có thể chính thức gia nhập thánh điện, phần lớn học sinh cũng không phải do thánh điện cung cấp nuôi dưỡng, mà là cần chính mình tìm việc làm. Lưu tại thánh thành công tác dĩ nhiên rất tốt, Đại Ngộ liền rất không tệ, nhất là tấn thăng về sau, tương lai tươi sáng. Cửa thành, hết thảy người đi đường đều phải tiếp nhận kiểm tra dung bảo đảm không có mang theo vật nguy hiểm đồng thời có chứng minh thân phận. Thân phận minh bài mỗi người theo ra đời thời điểm liền có, phía trên sẽ ghi chép tính danh, ngày sinh, nơi sinh, do ma pháp thánh điện chế tác mà thành, phía trên có đặc thù ma pháp ấn ký để phòng phòng chế. Từ nhỏ đến lớn, Long Dương Dương cùng Long Không Không liền không có đi ra Đàng Long Thành. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Đàng Long Thành đã là tương đối lớn thành thị. Bọn hắn nghiệm minh thân phận đi vào thánh thành về sau, không khỏi bị hết thảy trước mắt rung động thật sâu lấy đi vào cửa thành, đầu tiên thấy liền là một đầu cực sự rộng lớn đường đi, độ rộng có tới 100m, song hướng làn xe bên trên lui tới xe ngựa nối liền không ngứt hai bên đường còn có rộng lớn lối đi bộ, một tòa tòa nhà cao lớn kiến trúc liên tiếp hướng nơi xa kéo dài, vậy mà để cho người ta có loại liếc mắt nhìn không thấy bờ cảm giác, cái này là thánh thành, thánh điện liên bang chính trị, kinh tế trung tâm, cũng là thánh đường chỗ trên mặt đất, toàn bộ thánh ma đại lục số một loại cực lớn thành thị. lão sư, chúng ta bây giờ làm gì? long không không tiến đến na diệp bên cạnh hỏi, na diệp nói, hôm nay là cuối tuần, trước mang các ngươi đến linh lô học viện báo danh, ngày mai chính thức bắt đầu lên lớp, chúng ta mấy cái rất lâu không có trở về, đến lúc đó sẽ riêng phần mình trở về thánh điện báo cáo công tác, đi qua hơn bốn năm. Ba vị này hàng năm đều sẽ định kỳ rời đi thánh điện một quãng thời gian, hàng năm ít nhất trở về thánh điện một lần. Đến bọn hắn cấp bậc này, bản thân cũng không phải thánh đường trưởng lão. Trên thực tế nhận ước thuốc phi thường nhỏ, nhưng vẫn là muốn thực hiện một chút cơ bản trách nhiệm đang nói xong. Na Diệp quay đầu nhìn về phía Hải Kỳ Phong, đừng quên đồ đệ của ta sự tình a. Hải Kỳ Phong thản nhiên nói, hồi thánh điện sẽ làm. Long không không nhãn tình sáng lên, tiến đến Na Diệp bên người, nhỏ giọng nói, lão sư, có thể hay không đừng thánh dẫn linh lô, đổi một cái khác. Tốt nhất là loại kia lực công kích đặc biệt cường đại, trong nháy mắt liền có thể hạ gục đối thủ. Đi một bên, ngươi một cái thủ hộ kỵ sĩ. Thánh dẫn linh lô là người tương lai phát triển cơ sở, muốn cái gì lực công kích, lực công kích mạnh người đều. Ngược lại, ngươi muốn lực công kích mạnh linh lô không có tác dụng gì. Long không không biết miệng, lại quay đầu nhìn về phía Tử Thiên Vũ. Tử lão sư, ta nhớ được năm đó ma pháp thánh điện còn nói qua, muốn là anh ta thông qua sát hạch lại làm cái linh lô tới đâu, chuyện này sau này cũng không có chứng thực à? Tử Thiên Vũ nói, linh lô hú hàng, huống chi, ta chẳng lẽ còn so ra kém một cái linh lô sao? Không muốn lòng tham không đủ, mong muốn linh lô, hai người các ngươi ngay tại linh lô học viện chính mình nỗ lực, không có có chỗ nào so linh lô học viện càng tiếp cận linh lô. Có bản lĩnh, các ngươi liền chính mình đi kiếm." Nói xong, Tử Thiên Vũ mang theo mọi người đi đến ven đường một nhà cửa hàng trước, lấy ra một tấm huy chương. Rất nhanh, một lượng hào hoa xe ngựa liền đứng tại năm người trước mặt. "Lên xe." Long Không Không kinh ngạc nói, "Còn muốn ngồi xe à? Bay qua không được sao?" "Bao nhanh." Tử Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, thánh thành cấm bay, có phòng không đại trận, nhớ ngươi muốn chết liền bay. Nơi này khoảng cách học viện còn rất xa, ngồi xe đều muốn một giờ, ngươi ở phía dưới chạy bộ cũng được. Đừng, đừng." Long Không Không vội vàng cười hì hì khoắt tay. Trong xe ngựa rất rộng rãi, mọi người lên xe ngựa. Cỗ xe bình ổn chạy tại chuyên dụng làn xe bên trên, tốc độ tiến lên cũng không chậm. Long đương đương cùng Long Không Không đều tò mò nhìn ngoài cửa sổ xe. Thánh thành có thật nhiều 6 7 tầng cao lâu, đủ loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, rất nhiều đều là bọn hắn chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi hoa cả mắt. Thánh điện học viện tổng viện tọa lạc ở Thánh thành góc đông nam, một mình chiếm cứ một mảnh có tới 1200 ha địa phương. Tại xe ngựa lái vào một cái to lớn cổng vòm về sau, phong cảnh lập tức nhất biến Nguyên bản nguyên náo thành thị phồn hoa biến mất, thay vào đó là chập trùng đồi núi, thảm thực vật um tùm. Rộng lớn hai bên đường còn có trong suốt xanh lam hồ nước, tỏa ra trời xanh mây trắng, phảng phất tiến nhập một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Bắt đầu từ nơi này liền là thánh điện học viện. Na Diệp nói ra, nhìn xem cửa sổ xe hai bên duyên dáng hoàn cảnh, Long không không không khỏi mở miệng nói, học viện ở đâu? Lộ Thiên lên lơ a, thánh điện học viện chiếm diện tích 1.200 ngàn lên lớp địa phương còn muốn một hồi mới có thể đến. Thánh điện học viện chia làm nhiều cái khu vực, này mảnh là sau khi nhập môn tự nhiên phong nạp khu, đại biểu cho ngăn cách, tĩnh tâm tu luyện. Sa sỉ, đây quả thật là quá xa sỉ. Long không không nhịn không được nói ra trong mắt không khỏi toát ra tán thưởng chi ý Long đương đương nói Lão sư, cái kia Linh Lô Học Viện cũng tại Thánh Điện Học Viện bên trong sao? Linh Lô Học Viện học viên cùng Thánh Điện Học Viện học sinh bình thường đi học chung, không phải? Tại một mảnh đơn độc khu vực, Từ Thiên Vũ cùng Hải Kỷ Phong trang miệng một lời nói, sau đó hai người liền nhìn về phía lẫn nhau, mơ hồ có tia lửa bắn tung tóe. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Na Diệp không khỏi có chút đắc ý, bất kể nói thế nào, tốt xấu đồ đệ của mình chỉ thuộc tại tự mình một người. Nhìn một chút hai người kia, còn muốn đoạt đồ đệ, mất mặt hay không? Xe đi chạy nhanh bảy tám phút về sau, bọn hắn cuối cùng thấy được Thánh Điện Học Viện tổng viện đây quả thật là học viện, không phải một tòa thành thị sao? Long không không chừng vào mắt, Na Diệp lườm Long không không lướt mắt, tức giận nói, thu hồi ngươi cái kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ, đừng cho ta mất mặt. Thánh điện học viện tổng viện sát thực làm cho người rung động, tường vây có tới cao 10 mét, xuyên qua tường vây trung ương to lớn củng vòm, bên trong là một mảnh khoáng đạt quảng trường, quảng trường có hơn vạn mét vuông, đằng sau là một tòa tòa như là cổ bảo kiến trúc, những kiến trúc này nối liền cùng nhau, tạo thành từng cái, hồi, chữ kiến trúc đều là màu đỏ thẫm, xưa cũ mà trang nghiêm. Na Diệp nói, nơi này là thánh điện học viện tổng viện. Lục Đại Thánh Điện đệ tử tinh anh đều ở nơi này học tập. Các nơi phân viện 5 lớp 6 tốt nghiệp đi qua sát hạch về sau lại tới đây đào tạo sâu, học tập 6 năm, hàng năm sát hạch, nhất định phải thông qua hết thể sát hạch mới có thể tốt nghiệp, nghiêm tiến vào nghiêm gia. Nơi này có thể nói là đỉnh cấp thiên tài cái nồi, có thể đi vào vào Linh Lô học viện, đều là thiên tài trong thiên tài. Linh Lô học viện hàng năm chỉ tuyển chọn 60 người học sinh, mỗi cái nghề nghiệp 10 tên, cho nên các ngươi hiểu rõ vì cái gì cho dù là cựu giai chức nghiệp giả cũng muốn 5 năm mới có một cái miễn thử danh sách để cử đi. Đương đương cái tuổi này, tu vi như vậy, tại Linh Lô học viện bên trong cũng không tính là là nhất phát triển. Con ngươi, nếu như không thông qua sát hạch. Một câu cuối cùng hiển nhiên là nói cho Long Không Không nghe. Long Không Không lướt mắt, lão sư, ngài không cần phải kích thích ta. Yên tâm a, coi như trộn lẫn, ta cũng có thể trộn lẫn đi qua. Ba. Ôi, lại đánh ta, đánh choáng váng có thể qua không được sát hạch. Xuyên qua thánh điện học viện tổng viện khu vực, theo một bên khác cửa hồng ra ngoài, xe ngựa tiếp tục tiến lên, xuyên qua một cánh rừng về sau, chăng xóa hoàn toàn kiến trúc hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Cùng thánh điện học viện tổng viện trang nghiêm tốc mục so sánh, nơi này kiến trúc nhìn qua càng có lực tương tác, dùng màu trắng làm chủ, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt cùng vầng sáng xanh lam. Nay mảnh kiến trúc tọa lạc tại một hòn đảo nhỏ bên trên, đúng vậy, một tòa bị nước hồ vờn quanh đảo nhỏ. Chỉ có một đầu thẳng tắp con đường thông đến trên đảo. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, nay mảnh kỳ dị kiến trúc vậy mà mang theo vài phần hư ảo đúng vậy, Linh Lô Học Viện đến, chương 29. Linh Lô Học Viện. Chương 29, Linh Lô Học Viện. Dù cho chỉ là xa xa mà nhìn xem Linh Lô Học Viện kiến trúc, đều sẽ có loại rung động cảm giác. Xe ngựa tại thông hướng Linh Lô Học Viện đường nhỏ trước dừng lại. Xuống xe, chúng ta đi bộ đi qua. Mọi người xuống xe ngựa, ba vị cửu giai đại lao đi ở phía trước, dọc đường đường. Long không không theo ở phía sau, đặt vào đường nhỏ trong nháy mắt, Long đương đương cùng Long không không liền có loại cảm giác kỳ dị, bọn hắn đều cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình linh lô tựa hồ tại nhẹ nhàng rung động, đó là một loại bị xúc động về sau cảm giác hưng phấn, nhường lòng của bọn hắn đều bị xúc động giống như, linh lô theo châu ngực tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, đường nét cũng như ẩn như hiện. Không chỉ là bọn hắn, hai huynh đệ phát hiện đi ở phía trước ba vị cựu giai đại lao trước ngực vậy mà riêng phần mình cũng có quang mang lấp lánh, đó là các lao sư linh lô. Đây là một cái hạng gì chỗ thần kỳ a? Chẳng qua là lại tới đây, tự thân linh lô liền sẽ bị xúc động khi bọn hắn theo đường nhỏ đi đến nước chừng một nửa thời điểm hết thể trung quanh tựa hồ nhẹ nhàng bóp méo một thoáng ba vị cựu giai đại lão dừng bước lại cùng nhau hướng linh lô học viện phương hướng không mình hành lễ, cùng nhau nói học sinh trở về khẩn cầu thông hành thấy cảnh này long đương đương cùng long không không khiếp sợ không gì sánh nổi cựu A. ba vị lão sư đều là cựu giai cường giả vậy mà đối trước mắt ngôi học viện này cung kính như thế rõ ràng linh lô học viện tại trong thánh điện là hạng gì địa vị long đương đương kéo một phát long không không đuổi vội vàng không người bái xuống dưới hoan nên về nhà dọa nữ nhẹ nhàng văng lên cảm giác hư hảo lặng yên không một tiếng động biến mất hết thể trước mắt lại trở lên rõ ràng. trước đó ở phía xa thấy đảo nhỏ trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, đồng thời phóng đại mấy lần. sau một khắc, bọn hắn liền đạp ở trên đảo. như thế một màn kỳ dị khiến cho Long Dương Dương cùng Long Không Không nội tâm chấn kinh, liền ngay thường tùy tiện Long Không Không cũng không khỏi có chút câu nệ. Tử Thiên Vũ cùng Na Diệp phân biệt đem một viên màu trắng huy chương đưa cho hai huynh đệ. huy chương là tròn hình, phía trên tuyên khắc lấy màu làm cùng màu vàng kim sen lẫn hoa văn, cái tiêu tuệ hồ cũng là một cái linh lô, có điểm giống thánh dẫn linh lô dáng vẻ. nắm giữ học viện huy chương mới có thể tiến nhập linh lô học viện, các ngươi phải nhớ kỹ mỗi lần ra ngoài trở về lúc đều cần giống chúng ta lúc trước như thế hành lễ thỉnh cầu, đạt được cho phép mới có thể vào bên trong. Na Diệp nghiêm túc nói ra. Ba vị vậy mà cùng đi, cũng là hiếm thấy a. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mọi người đó là một tên người mặc trường bào màu trắng nam tử, trường bào bên trên có thêu màu vàng kim hoa văn. Hắn hướng Na Diệp ba người hơi hơi không người thăm hỏi, ba người đồng thời có lễ. Từ Thiên Vũ mỉm cười nói, Dụ Minh Tốt, rất lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Bạch Y Nam Tử mỉm cười nói, học viện sinh hoạt thanh thản sắp thực giả đến chậm một chút. ba vị lần này là đưa học sinh đến đây. nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào long đương đương cùng long không không trên thân hai người. Thử thiên vũ gật gật đầu, nói, đúng là như thế. này hai huynh đệ là chúng ta thu nhận đệ tử, linh lô thiên tuyển đại điển sắp bắt đầu, chúng ta cố ý đem bọn hắn đưa tới học viện đào tạo sâu. được. bạch y nam tử đầu tiên nhìn về phía long đương đương, hai mắt hấp lại, thánh dẫn linh lô, thánh liên linh lô, này cũng là có chút kỳ dị. hắn là các ngươi vị nào đệ tử? tử thiên vũ cùng hải kỵ phong liếc nhau, nói, xem như ta cùng hải huỳnh chung nhau đệ tử đi. ma pháp, kỵ sĩ song tu. Bạch Di Nam Tử bật cười nói, khó trách Linh Lô phối hợp đến như thế. Kỳ dị. Nói xong, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Long Không Không. Khi hắn thấy Long Không Không trâu ngực cái tiếc như là vòng xoáy lượn vòng lấy vầng sáng lúc, hơi sương sở, Nhà, ma pháp thánh điện cái cuối cùng Nguyên Qua Linh Lô cũng là cho đứa nhỏ này. Quan mang này, tiến hóa qua một lần sao? Có chút ý tứ a. Mặc dù Nguyên Qua Linh Lô bài danh thấp, nhưng Bạch Di Nam Tử rõ ràng đối Long Không Không Nguyên Qua Linh Lô hứng thú lớn hơn một chút. Hắn nhìn về phía Tử Thiên Vũ, hỏi, đây là Tử Minh đệ tử? Tử Thiên Vũ lắc đầu, Na Diệp tăng háng một cái, nói, là đệ tử của ta. Bạch Y Nam tử ngừng người, Ma pháp Thánh Điện chịu nắm cái cuối cùng nguyên qua Linh Lô cho Kỵ sĩ Thánh Điện. Như thế có chút ý tứ, nguyên qua Linh Lô có thể tiến hóa một lần, càng khiến ta kinh ngạc. Tại Linh Lô trong lịch sử, nguyên qua Linh Lô tiến hóa chỉ xuất hiện qua ba lần, đều là tại Tiên Thiên Nội Linh lực vượt qua 90 mươi tiền bối trên thân xuất hiện. Đứa nhỏ này Tiên Thiên Nội Linh lực hẳn là không tầm thường a. Na Diệp nói, đứa nhỏ này tình huống tương đối đặc thù. Dũ huynh, có hay không trước cho bọn hắn xử lý một thoáng thủ tục nhập học. Thút, đi theo ta đi. Nói xong, Bạch Y Nam tử quay người hướng vào phía trong đi đến. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người hướng học viện chỗ sâu đi đến, đi ước chừng 10 phút đồng hồ, một tòa trăm thức cao to lớn hình tròn kiến trúc hiện ra ở trước mặt mọi người. Tòa kiến trúc này toàn thân tròn trịa, mặt trên còn có lấy rất nhiều kỳ dị màu vàng kim hoa văn. Long đương đương nhận ra, cái kia hẳn là là ma pháp phù văn. Muốn hao phí nhiều ít tinh lực, mới có thể khắc họa ra bao trùm như thế kiến trúc ma pháp phù văn A. Bạch y nam tử tại đồng dạng là hình tròn đi ngược chiều trước cổng chính dừng bước lại, hướng tử thiên vũ ba có người nói, phiền vái ba vị chờ đợi ở đây. Hai người các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn đẩy ra trước mặt cửa lớn. Long Dương Dương cùng Long Không Không đi theo Bạch Đế nam tử sau lưng, giờ này khắc này, hai người đều có thể cảm nhận được trước ngực mình linh lô nóng rực lên, phấn khởi cảm giác rõ ràng so với trước tăng cường rất nhiều. Bạch Đế nam tử đi ở phía trước, hai huynh đệ cùng ở phía sau, sau đó bọn hắn liền đi vào một cái to lớn trong tính đường. Toàn bộ phòng cùng kiến trúc bản thân hình dạng là giống nhau, cũng là hình tròn. Nơi này không có cửa sổ, tia sáng có chút tối tăm, xung quanh trên vách tường có thật nhiều kỳ dị ma pháp hoa văn tản ra nhàn nhạt tu quang. Cửa lớn cách kín, Bạch Đế nam tử mang theo bọn hắn hướng đi trước, đi tiếp hai mươi mấy bước về sau, hắn dừng bước lại, bạch y nam tử hướng phía trước không mình hành lễ, cung kính nói, tự đồng tiền bối, có tân sinh đến, xin ngài tẩy lễ kiểm nghiệm. Ừm. giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. thanh âm này tựa hồ cùng trước đó tiến vào đảo lúc một câu kia, hoan nên về nhà là một thanh âm. tiếp theo một cái trước mắt, ngay tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên hào quang tỏa sáng. sáng lạn hào quang màu bạch kim đem trọn cái phòng khách chiếu dọi đến rõ ràng rành mạch. long đương đương cùng long không không ngẩng đầu nhìn lại, đó là một cái màu trắng chung sáng. cẩn thận phân rõ có thể thấy cái kia tựa hồ là một cái linh lô. to lớn linh lô đường kính vượt qua mười mét, bởi vì hắn tản mát ra cường quang. Cho nên chỉ có thể mơ hồ thấy nó có hai lô thai toàn thân tròn tria. Càng thêm kỳ dị chính là, tại cái kia linh lô phía trên, tựa hồ ngồi một nữ tử, nàng nhàn nhã bắt chéo hai chân, ngay tại Long Dương Dương cùng Long Không Không nhìn lại thời điểm, nàng đưa tay điểm nhẹ, hai đạo bạch quang hạ xuống, đem bọn hắn bao phủ. Trong tích tắc, Long Dương Dương cùng Long Không Không chỉ cảm giác mình thân thể nóng bỏng mà thông thấu, phảng phất bị nhét lửa, nhưng lại có loại không nói ra được dễ chịu, toàn bộ thân thể phảng phất trải qua gọi là giữa, phần mình tản mát ra quang thải xuất ra đầu tiên về công chúng hảo ngô đồng nữ. Long Dương Dương thân bên trên tán phát ra ba đạo quang mang, phân biệt là màu vàng kim, màu đỏ màu xanh, ba đạo trong ánh sáng, hai cái linh lô phiêu đãng, ba đạo ánh sáng hòa lẫn, bay lên hơn một trượng, ba loại thuộc tính, thiên thiên linh lực 90. đứa nhỏ này khó được a. cái tia giọng nữ nhẹ nhàng mang theo một tia kinh ngạc, đây là đâu toạ thánh điện đưa tới. bạch y nam tử cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, là ma pháp thánh điện tử thiên vũ cùng kỵ sĩ thánh điện hải kỵ phong chung nhau đệ tử, nói là ma pháp cùng kỵ sĩ song tu, thánh đường tư thái có làm chủ tiềm chất, thật tốt bồi dưỡng đi. nữ tử nhu hòa nói, bạch y nam tử rõ ràng thân thể chấn động, cung kính nói, đúng. nữ tử chuyển hướng một bên khắc long không không, lúc này. Long không không trên thân cũng có quang mang bay lên, cũng chỉ có một đạo kim sắc, kim sắc quang mang chậm chờn, ước chừng có cao sáu thước, nhưng kỳ dị là trên người hắn kim sắc quang mang cũng không là thẳng tắp hướng lên của sáng, mà là màu vàng kim mỏng tròn, tựa như vòng ánh sáng đồng dạng tại sau lưng của hắn xoay quanh. Thiên Thiên Linh lực 60 tả hưu, này tư chất là kém chút, bất quá này Nguyên Qua Linh Lô có chút kỳ dị a, ta chưa bao giờ thấy qua Nguyên Qua Linh Lô có thể cùng nhân loại các ngươi dung hợp đến như thế mật thiết, liền thành một khối, còn hoàn thành một lần tiến hóa. Nguyên Qua kỳ lạ, là khó khăn nhất tiến hóa Linh Lô một trong, như thế có chút ý tứ. Song bảo thai huynh đệ, thiên phú lại hoàn toàn khác biệt. Hai tử, ngươi tiên tiên nội linh lực có phải hay không có một phần là nguyên qua linh lô tăng lên? Lúc trước ngươi thức tỉnh thiên phú thời điểm, tiên tiên nội linh lực như thế nào? Nghe xong lời này, Long Không Không nói, "Ta tiên tiên nội linh lực có 60 rồi." Chính hắn cũng là một mặt giật mình. "Ừm, tại ta linh quang chiếu rồi, không có sai." Nữ tử Ôn Nhu nói. Long Không Không một mặt giật mình, bên cạnh Long đương đương cũng trợn mắt hốt mồm. Trả lời tự đồng tiền bố. Bạch đi nam tử nhắc nhở, "Ta nhớ được ta tiên tiên ma pháp linh lực giống như là 9, thiên tiên nội linh lực là 11." Long không không gãi gãi đầu nói ra, cái gì? Bạch y nam tử la thất thanh, thoát ra, điều đó không có khả năng. Bóng mờ lấp lánh, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi vào lòng không không trước mặt, nương theo lấy thân ảnh hạ xuống, trung quanh bị chiếu sáng sáng vô cùng, đó là một cái hoàn toàn như là người ánh sáng tồn tại, chỉ có thể từ hình dáng bên trên mơ hồ nhìn ra là một vị nữ tính. Nàng giơ tay lên uốn lên Long không không lồng ngực. lập tức Long không không cả người phảng phất đều ngưng trệ, hoàn toàn không cách nào di chuyển, một loại trước nay chưa có kỳ dị cảm giác truyền khắp toàn thân, hắn chỉ cảm giác mình linh hồn tại quang mang, kia chiếu giỏi đến đều muốn xuất hiếu nữ tử kia gần sát long không không thân thể, bờ môi mấp máy, tựa hồ nói câu gì, một vệt nhàn nhạt, nhạt màu tím vầng sáng theo nàng đấy, mắt trợt loé lên rồi biến mất. nửa ngày về sau, nàng mới bỗng nhiên quay người, đi tới long đương đương trước mặt đồng dạng lấy tay đặt tại trước ngực hắn, long đương đương chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. sau một khắc, ngoại trừ nguyên bản xuất hiện ba đạo quang mang bên ngoài, còn có mặt khác năm đạo yếu kém bóng mờ hiện lên ở chung quanh thân thể hắn, lập loè hào quang nhàn nhạt. nhạt bà đi nam tử cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn biết rõ trước mắt vị này là như thế nào tồn tại, có thể làm cho nàng rời đi bản thể tự mình xuống tới kiểm tra thực hư, ít nhất tại trí nhớ của hắn cũng trong nhận thức biết, này còn là lần đầu tiên. bóng mở một lần nữa bay lên, hóa thành hào quang về tới trên không cái kia tản ra mãnh liệt quang thải linh lô phía trên, nữ tử chậm rãi xếp bằng ở linh lô dĩa, trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng, trước nay chưa có linh lô biến hóa, hắn có lẽ mở phát ra nguyên qua linh lô chân chính dùng pháp, nguyên lai like, nguyên qua linh lô lại muốn cùng tiên tiên tuổi mục kết hợp mới có thể thể hiện ra tác dụng chân chính. nghe nàng, long không không khỏi chán nản. Uy, ngươi nói như vậy lễ phép sao? Không được vô lễ. Bạn đi nam tử trách cứ. Không có việc gì. Thật tốt bồi dưỡng bọn hắn đi, đều là phi thường khó được nhân tài, nhất là này dung hợp nguyên qua linh lô tiểu tử, này nguyên qua linh lô biến hóa hết sức kỳ lạ, hắn tiên thiên nội linh lực sẽ còn kéo dài tăng lên, có lẽ có đụng vào thiên tuyển chi tử khả năng. Bạn đi nam tử hô hấp dồn dập mấy phần, hắn cũng không có phát hiện nữ tử thanh âm trước sau đó phát sinh một chút biến hóa, nhiều hơn mấy phần dữ dậy. Đúng. Hắn cung kính đáp lại một tiếng. Đi thôi. Trên bầu trời, bóng mờ dần dần thu lại, lớn như vậy trong tính đường một lần nữa trở nên tối số dưới. Bạch Di Nam tử hướng Long Dương Dương cùng Long Không Không vẫy tay, trước tiên hướng này tòa kỳ dị cung điện bên ngoài đi đến. Bên ngoài ba vị cựu giai đại lão cũng chờ đến có chút lo lắng, tại trong ấn tượng của bọn hắn, quá trình này hẳn là không lâu như vậy mới đúng. "Du huynh, như thế nào?" Na Diệp trước tiên hỏi, so với hai vị khác, hắn rõ ràng muốn sốt sáng được nhiều, cũng không có vấn đề gì, đạt được vị kia khen ngợi. Long Dương Dương có lẽ có làm chủ thánh đường tư thái, đến mức Long Không Không. Nói xong, Bạch Di Nam tử quay đầu nhìn Long Không Không liếc mắt. Na Diệp lập tức khẩn trương lên. Bạch Di Nam tử từ đấy lòng mà nói, "Na Diệp huynh, Ngươi nuôi dưỡng một cái đệ tử giỏi a, hắn này nguyên qua linh lô biến hóa, lại dẫn tới vị kia tự mình rơi xuống đất xem xét. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, vị kia nói, tương lai hắn có trở thành thiên tuyển chi tử khả năng. Đôi minh đệ này thật đúng là ghê gớm a. Na Diệp nghe xong, quang mang trong mắt sáng rực, mơ hồ có lệ quang, Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Phán đoán của ta quả nhiên không sai, ha ha ha ha, quả nhiên không sai a. Bạch Y Nam tử cao mày nói, không nên ở chỗ này náo động, không được cầm ý đến vị kia. Đúng, đúng, là ta có chút vong hình. Vậy bọn hắn hai liền giao cho Dũ Hình. Bạch Di Nam tử mỉm cười gật đầu, "Tiên tâm đi, hôm nay kiểm tra tình huống ta sẽ như thực báo cáo, cũng sớm chúc mừng ba vị." Theo Bạch Di Nam tử mang theo Long Đường Đường, Long không không rời đi, hình tròn trong tĩnh đường trở nên một vùng tăm tối. To lớn linh lô bên trên, nữ tử kia thân hình cũng không có biến mất, nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, hai tay chống cằm. Chẳng qua là không biết vì cái gì, thân thể của nàng đang không ngừng run lên đến mức dưới thân linh lô đều tùy theo phát ra nhẹ nhàng vù vù tiếng đột nhiên, nàng hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành một đạo thanh quang chui vào dưới thân linh lô biến mất không còn tăm tích. Chương 30. Xem lớp. Chương 30 sếp lớp, này là của các ngươi đồng phục, mỗi người ba bộ. Các ngươi thuộc về xếp lớp dựa theo tuổi của các ngươi, trực tiếp tiến vào học viện năm nhất tiến hành học tập. Linh lô học viện hết thảy có 6 cái niên cấp, tại đây bên trong tuổi tác cũng không trọng yếu, thực lực mới là trọng yếu nhất. Các ngươi phân biệt tiến vào ma pháp ban cùng kỵ sĩ ban, đúng không? Bạch Di nam tử phân biệt đưa cho Long đương đương cùng Long không không đồng phục. Không, lão sư, chúng ta đều tiến vào kỵ sĩ ban. Long đương đương vội vàng nói, đây là Tử Thiên Vũ căn dặn, kỵ sĩ thánh điện sở dĩ là tối cường thánh điện, nguyên nhân chủ yếu ngay tại cái này, kỵ chữ bên trên. Kỵ sĩ là có thể có được vật cưới, mà vật cưới lực lượng đối với kỵ sĩ tôi nói cực kỳ trọng yếu. Tại Linh Lô Học Viện liền có thu hoạch vật cưới khả năng, cho nên Tử Thiên vũ khiến cho hắn trước gia nhập Kỵ sĩ Học Viện chờ có được vật cưới về sau lại nói. Bạch Di Nam Tử ánh mắt khẽ động, khoẹt miệng hơi nhếch lên, nói: Lão sư của ngươi nhóm cũng là sẽ tính toán, cũng tốt. Ta gọi Dụ Vân Cung là Học Viện thầy chủ nhiệm, phụ trách Học Viện một chút sự vụ ngày thường. Chúng ta Linh Lô Học Viện hết thảy chỉ có hơn ba người học sinh, mỗi cái ban đều chỉ có một vị Lão sư đã các ngươi đều tại Kỵ sĩ Học Viện, cái tiêu ký túc giá liền phân phối tại cùng một chỗ đi. Sau đó chủ nhiệm lớp của các ngươi sẽ tới dẫn các ngươi đi đến. Nói xong, tay phải của hắn tại bàn bên cạnh gẽ vút một thoáng, tựa hồ có ma pháp trận hào quang nhẹ nhàng lóe lên một cái. Long không không có chút hiếu kỳ mà nói, "Dù lao sư, vừa rồi đây là cái gì a?" Đối mặt cái này có chút như quen thuộc hải tại, dù Vân không không khỏi bật cười nói, "Ma pháp truyền tin trang bị mà thôi. Chúng ta học viện quản lý không giống Thánh điện học viện bên kia như vậy nghiêm, các ngươi sẽ có tương đối nhiều tự do thời gian, chỉ có sát hạch tương đối nghiêm mật. Các ngươi là xếp lớp, mà lại là chưa trải qua sát hạch trực tiếp để cử nhập học, ta kiến nghị các ngươi càng thêm nỗ lực để tránh vô pháp thông qua sát hạch." Lão sư của các ngươi hẳn là nói qua cho các ngươi, nếu như liên tục ba lần không thể thông qua khảo hỏi lời, đem không thể tiếp tục lưu lại học viện học tập. Đúng. Long đương đương đáp ứng một tiếng. Long không không lại cười hì hì nói, Dụ lão sư, vừa rồi cái kia Linh Lô tỷ tỷ nói ta có có thể trở thành Thiên Tuyển Chi Tử, cái gì là Thiên Tuyển Chi Tử à? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Dụ vân cung lông mày tao lại nói, đây chẳng qua là một loại khả năng, cũng không có nghĩa là ngươi thật sự có thể thành công. Ở nơi đó kiểm soát chính là tiên Thiên Nội Linh lực, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, Thiên Thiên Nội Linh lực bị Linh Lô tăng lên. Nhưng theo ngươi trước mắt có tiên tiên nội linh lực đến xem, như trước vẫn là học viện hạt chót, cho nên ngươi cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực mới được đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở, một cái thanh âm dễ nghe truyền đến, lao dụ, chuyện gì à?" Nói xong, từ bên ngoài đi tới một nữ tử, nàng nhìn qua hơn 20 tuổi, một thân bạc đỏ song sắc trang phục đem thon dài dáng người phát họa đến mức dị thường hoàn mỹ, dưới chân giẫm lên màu trắng giày da nhỏ, trải lấy cao đôi ngựa, dung mạo tĩnh lệ, khí khái anh hùng hùng lực. Nàng nhìn thấy Long Dương Dương cùng Long Không Không hai huynh đệ, lập tức nhãn tình sáng lên, "Nha, song bảo thai a." Dáng dấp vẫn rất đẽ đẽ. Từ lâu tới Dụ Vân khung trầm giọng nói, nhăn dao lao xoái, làm xem học sinh mặt chút nghiêm túc. Đây là vừa tới cử đi tân sinh, đều thuộc về kỵ sĩ thánh điện, liền phân phối tại lớp các ngươi. Ngươi lĩnh bọn hắn đi ký túc xá, ngày mai bọn hắn trực tiếp nhập học. Cái gì? Cho ta hai tân sinh? Lớp chúng ta không phải đủ quân số sao? Cho ta tân sinh làm gì? Không muốn, không muốn. Ta thật vất vả nắm các học sinh hình giảng nghiệm điều chỉnh tốt, lần này nhiều hai người tính thế nào? Quay đầu lớp đôi kháng thời điểm chúng ta còn phải ăn thiệt tỏi. Nhăn dao lắc đầu liên tục, sau đầu đôi ngựa hất lên hất lên. Long không không thấy vị này lại là chính mình cùng Long Dương Dương chủ nhiệm lớp, con mắt đều sáng lên, không đợi Dụ Vân khung mở miệng, hắn liền không nhịn được nói: "Lão sư, hai chúng ta có thể là thiên tài à? "Thiên tài trong thiên tài loại kia?" Nhan giao khinh thường nói, "Linh lô học viện chính là không bao giờ thiếu thiên tài." "Lão dù, ta không muốn à? Ta đi trước." Nói xong, nàng quay người muốn đi. "Qué rối." Dụ Vân khung đột nhiên vô bàn một cái đứng dậy, "Đây là học viện quý cũ, ngươi nói không cần là không cần sao?" Nhan giao cong lên, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Dụ Vân khung, phản phất là ngày đầu tiên biết hắn. Dụ Vân Không bị Nhan Dao thấy có chút không được tự nhiên, nguyên bản nghiêm túc ngựa khí cấp tốc mềm hóa, "Khách khách, bọn hắn thật chính là thiên tài, tin tưởng ta, dẫn bọn hắn ngươi sẽ không lỗ lã. Chẳng lẽ ta còn có thể lỗ ngươi hay sao?" Nhan Dao nhìn hắn chằm chằm, lao dụ, ngươi hùng, đi, ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi hai cái đi theo ta." Nói xong, nàng liền hầm hừ xoay người đi ra ngoài. Long Không không nhìn một chút Dụ Vân Không, nhìn lại một chút nổi giận đùng đùng đi ra Nhan Dao, trong mắt quay tít một vòng, nghi tới điều gì, hắn duỗi ra hai cái ngón tay cái, đối xem cong hai lần. Long đương đương vội vàng một thanh kéo qua đệ đệ, nắm đệ đệ đẩy đi ra. Gia dụ vân khung văn phòng, nhan dao sắc mặt mới khôi phục như thường. Nàng nhìn từ trên xuống dưới này một đôi tướng mạo vô cùng lấy vui, song bảo thai huynh đệ, nói, ai là ca ca, ai là đệ đệ? Lão sư tốt, ta là ca ca Long đương đương. Này là đệ đệ ta Long không không. Long đương đương vội vàng nói, Nhan dao hỏi, hai người các ngươi đều là cấp bậc gì? Long đương đương nói, thứ giai cấp 9. Long không không cười hì hì nói, báo cáo nữ lão sư xinh đẹp, ta tứ giai kém một chút. Cái gì? Liên tứ giai cũng chưa tới có thể đi vào Linh Lô học viện ngươi này đi cửa sau đến đủ đột nhiên a nhan giao lập tức có chút nổ không được ta hiện tại tìm lão dụ tính sổ sẽ đi hai ngươi cho ta tại chỗ này đợi lấy nói xong nàng liền giận đùng đùng trở về hai huynh đệ liếc nhau long không không có chút bi phân nói ca ngươi xem bọn hắn đều kỳ thị ta thói quen liền tốt long đương đương an ủi đệ đệ ngươi sợ là cần ăn đòn ngươi có phải hay không lần trước kiên trì nửa giờ thật cảm thấy ngươi đi long đương đương lông mày hơi hơi hướng lên trống liên tại bọn hắn nói chuyện công phu nhan giao lại hung hăng vọt ra đi theo ta Nói xong, nàng liền nhanh chân hướng phía học viện chỗ sâu đi đến. Thoạt nhìn, vị này là thỏa hiệp. Nhan giao vừa đi, một bên Suy Tư Dụ Vân khung vừa rồi tự đủ. nàng trở về tìm Dụ Vân khung mong muốn, trả hàng, mà Dụ Vân khung chẳng qua là trong mắt chứa thâm ý đối nàng nói một câu, phủ sa không lưu dụọng người ngoài, liền đem nàng đuổi. Linh Lô học viện lầu ký túc xá ở vào Linh Lô đảo phía nam, là từng dãy nhà nhỏ ba tầng. 1, 2, 3 niên cấp tại một cái khu vực dựa theo nghề nghiệp phân chia lâu tòa nhà, mà các ba cái niên cấp thì tại khu vực khác. Nhan Dao mang theo hai huynh đệ đi vào một tòa tầng hai trước lầu nhỏ, tiêu lớn, một dịch Rất nhanh, lầu một cửa túc xá mở, từ bên trong đi tới một tên nhìn qua 15-16 tuổi thiếu niên. "Nhan lão sư, có chuyện gì sao?" Gã thiếu niên này thân hình cao lớn, có vẻ hơi chất phác, tướng mạo bình thường, lộ ra mấy phần chất phác. "Liên biết ngươi tại ký túc xá tu luyện, các ngươi lầu ký túc xá lầu ba có phải hay không không người ở đâu?" Nhan ra hỏi. "Đúng vậy, lầu ba còn trống không." Một dịch đàng hoàng trả lời. "Dẫn bọn hắn hai đi lầu ba, cái kia hai dàn ký túc xá về bọn hắn. Đây là lớp chúng ta mới tới xếp lớp, buổi sáng ngày mai ngươi dẫn bọn hắn cùng đi lên lớp." "Xếp lớp." "Tuất, lão sư." Mục Dịch gật gật đầu. Các ngươi trước an dừng một cái, ngày mai tới lên lớp. Nhan giao hướng phía Long Dương Dương cùng Long Không Không phất phắt tay, liền quay người rời đi. Long Không Không tiến đến Long Dương Dương bên người, nhỏ giọng nói, xem ra cái này lão sư không quá ưa thích hai chúng ta nha. Long Dương Dương lại không để ý tới hắn, đi đến Mục Dịch trước mặt, nói, "Ngươi tốt, ta là Long Dương Dương, này là đệ đệ ta Long Không Không. Làm phiền ngươi. Không phiền thoái, về sau đều là đồng học." Mục Dịch ngu ngơ cười một tiếng, "Các ngươi cùng ta đến đây đi." Ký túc xá mỗi một tầng đều rất rộng rãi, có hai gian ký túc xá, mỗi một ở giữa đều là phòng sếp, bao quát phòng khách Phòng ngủ cùng phòng vệ sinh, còn có một cái chuyên môn phòng minh tượng. Mộc Dịch, chúng ta nhà này lầu ký túc xá trước đó chỉ một mình ngươi ở sao? Long Không không hết sức tựa như câu hỏi. Mộc Dịch lắc đầu, nói, "Cuối tuần, ba người bọn hắn đều đi ra ngoài chơi, ta lưu tại ký túc xá minh tượng. Cha ta nói người chậm cần bắt đầu sớm sớm vào rừng để cho ta nhiều nỗ lực tu luyện." Long Không không nói, "Cuối tuần là có thể tùy tiện đi ra sao?" Mộc Dịch gật gật đầu, nói, "Ngày thường không cho phép ra học viện, cuối tuần có khả năng ra ngoài, không có hạn chế, mang tốt huy chương là được, không phải trở về sẽ rất phiền toái." nghe một dịch tiểu nói này, Long không không lập tức hưng phấn lên nói, ca, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Long đương đương cao mày nói, không đi. Chúng ta vừa tới học viện, trước giàn xếp lại, làm quen một chút rồi nói sau. mà lại, ngươi không chăm chỉ tu luyện, nhanh sông đi lên sao? Long không không nói, cũng không kém một hồi này nha. mà lại, chúng ta tổng muốn đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày đi. Long đương đương suy nghĩ một chút, xác thực, lúc ra cửa, lão mụ cho bọn hắn tiền, nói cần gì chính mình mua chính là, bớt mang chút linh linh toái toái đồ vật phiền toái như vậy. cho nên bọn hắn chỉ dẫn theo điểm quần áo, còn có chính mình thường ngày dùng vũ khí. cũng được. Vậy liền đi ra xem một chút, làm quen một chút đường. Cái dịch huynh, chúng ta hẳn là làm sao vào thành Tương Đối dễ dàng. Long Đương đương hỏi. Một dịch nói, bằng vào chúng ta huy chương, học viên cuối tuần có khả năng thông qua trong học viện không gian truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến trung tâm trợ thánh đường truyền tống trận. Trở về học viện thời điểm cũng có thể như thế, hết sức thuận tiện. Thánh đường sao? Long Đương đương nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là lục đại thánh điện hết thẻ chức nghiệp giảm mộng tượng thánh điện. Một dịch huynh, vậy có thể hay không chậm trễ ngươi một chút thời gian, mang bọn ta đi một thoáng truyền tống trận bên kia? Long Dương Dương nói ra. Không có vấn đề. Một dịch một lời đáp ứng. Truyền Tống Trận khoảng cách khu ký túc xá bên này cũng không xa, đó là một tòa chuyên môn kiến trúc đồng dạng là màu trắng, kiến trúc ngoài có sao sáu cánh đánh dấu. Truyền Tống Trận chỗ gian phòng không người trong giữ, một dịch kỹ càng nói cho Long Dương Dương cùng Long Không Không phương pháp sử dụng, chỉ cần đem huy chương đặt ở tường tích rõ bên ngoài, lại ấn xuống, xác nhận thân phận tin tức không sai, Một phút đồng hồ sau, truyền tống trận liền sẽ mở ra, trực tiếp đem bọn hắn định hướng truyền tống đến thánh đường truyền tống trận. Long Dương Dương cùng Long Không Không theo lời làm theo, sau đó đi đến trong truyền tống trận. Thời gian không dài, ánh bạc lấp lánh, hai người chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh bỗng nhiên bóp méo một thoáng. Sau một khắc, bên thay liền chuyển đến thanh niên nguyên náo đây là một cái so linh lô học viện truyền tống trận chỗ chỗ lớn hơn gấp 10 lần gian phòng, mặt đất trên vách tường đều là mỹ lệ mà pháp phù văn. Bọn hắn mới nhìn rõ chung quanh cảnh tượng, liền lần lượt có quang mang lấp lánh, trung ương trên đại trận không ngừng xuất hiện bóng người, sau đó lại đem người đưa đến, đến địa. Lúc này, bọn hắn liền đứng tại giữa chỗ. Truyền tống trận có hai cái lối ra, một cái viết thông hướng thánh đường bên kia có chuyên môn thủ vệ trông coi, chỉ có thánh đường nội bộ người mới có thể thông hành, mà khác một cái cửa ra thì thông hướng bên ngoài. Hai đứa mặc dù đều rất muốn đi thánh đường nhìn một chút, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế bọn hắn chỉ có thể theo một bên khác lối ra ra chuyển tống trận đi đi ra bên ngoài, lại đi xa một chút, bọn hắn mới nhìn đến thánh đường toàn cảnh. đây là một tòa cực kỳ rộng rãi kiến trúc, từng sợi to lớn cột đá dựng đứng ở trung quanh, chống đỡ lấy trăm thước cao mái vòm. tại thánh thành bên trong, không cho phép có cao hơn thánh đường kiến trúc tồn tại, đây là đối thánh đường tôn trọng. đừng xem, một ngày nào đó chúng ta sẽ đi vào. chúng ta nhanh đi vòng vòng, thánh thành lớn như vậy, trước tìm một chút đồ tốt ăn a. long không không lôi kéo long đương đương hưng phấn mà nói ra. theo thánh đường ra tới, hai người vừa đi, một bên bốn phía nhìn xem. Cái này cùng trước đó cỡi xe ngựa cảm giác hoàn toàn khác biệt, hai bên đường kiến trúc rất cao lớn, rất nhiều cũng không biết là dùng làm gì. Thánh đường đối diện lấy thánh thành đại lộ. Hai người hỏi người qua đường, biết được lại rẽ một chỗ ngõ liền là một đầu con đường hẹp, đầu kia trên đường có chỗ ăn cơm. Quẹo qua một cái cua quẹo về sau, hai huynh đệ quả nhiên đi tới một đầu hẹp trên đường, hai bên đường phố toàn bộ là tiệm ăn uống, bán khác biệt đặc sắc cầm thực. Trong lúc nhất thời mùi thơm nước nủi, hai huynh đệ không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. "Ăn cái gì? Ăn cái gì?" Long Không Không đung đưa Long Đường Đường cánh tay hỏi. Long Đường Đường sắp không nhịn được thời điểm đột nhiên cảm giác long không không dừng bước bởi vì long không không đột nhiên không lay động cánh tay cứ thế vương long đương đương lảo đảo một thoáng tại sao đâu ngươi long đương đương nghi ngờ hỏi lại phát hiện long không không như là chúng định thân thuật đứng tại chỗ không đúc đúc ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía một cái phương hướng há hốc mồm long đương đương theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy đó là một nhà cửa mặt không coi là quá lớn nhà hàng cổng bên trên chiêu bài viết ngu thị bài cốt bốn chữ một tên người mặc màu xanh nhạt liên y váy dài nữ tử đang từ trong tiệm chuyển ra một tấm bảng hiệu trên đó viết ngu thị bài cốt cơm hai đồng tệ ngu thị bài cốt mặt hai đồng tệ chữ nữ tử kia có một đầu đến eo tóc đen, cơ da trắng ngần, con mắt rất lớn, tầm mắt ôn nhu, nhìn qua 16-17 tuổi dáng vẻ, có loại linh hoạt kỳ hảo, cảm giác thông suốt. liền, chính là như vậy, chính là như vậy. Ca, ta tìm tới ta tình nhân trong ngọng ngươi biết không? Long không không bung ra long đương đương cánh tay, bước nhanh tới. cảm giác có người tốc độ cao nhích lại gần mình, nữ tử ngẩng đầu lên, mắt to bên trong lộ ra nhàn nhạt, nhạt vui sướng, mỉm cười nói, ngươi ăn cơm không? Long không không thoát ra, ăn cơm, ăn cơm. cái kia mời đến đi, nữ tử mỉm cười, ánh mắt càng nu hòa. ta có thể. hỏi tên của ngươi sao? Long không không không biết vì cái gì khẩn trương đến có chút có gắp. Nữ tử sửa sang lại một chút cái chán tóc rối, nói: tên ta là ngu hách bản, ngươi gọi ta hách bản liền tốt. Do es quyển một kết thúc, quyển 2 nào có mình đăng, thời gian cụ thể chưa biết, mình cần qua 2-3 quyển mới có thể cho ra thời gian ra sớm nhất. Chương 31, mươi hách bản. Chương 31, mươi hách bản. Tên ta là ngu hách bản, ngươi gọi ta hách bản liền tốt. Nữ tử ôn lù nói: nghe mấy chữ này, Long không không đứng tại chỗ có chút ngu nơ, không biết vì cái gì, hắn chỉ cảm giác mình tâm phảng phất bị hung hăng và chạm một thoáng các ngươi ăn cơm, liền đi vào trước đi, ta còn muốn tiếp thứ gì. ồ nha. Long không không đáp ứng, bị Long đương đương một thanh kéo vào cửa hàng. làm gì vậy ngươi, như vậy nhìn xem người ta. Long đương đương gõ gõ đệ đệ đầu. Long không không lần này vậy mà không có phản kháng, chẳng qua là lẩm bẩm, khách bạn, khách bạn. hai cái chàng trai dáng dấp thật đẹp đẽ a. ăn chút gì. đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. một tên nhìn qua hơn 40 tuổi, hơi khô gầy lại có vẻ hết sức tinh thần người trung niên đi ra, tướng mạo của hắn cùng phía ngoài khách bạn có năm sáu phần giống nhau chỉ bất quá trên mặt dấu vết tháng năm nhiều một ít, xem xét liền cùng cô nương kia có thân duyên quan hệ. Long đương đương lôi kéo vẫn như cũ có chút đỡ đẫn long không không tìm địa phương ngồi xuống, nói, liền bài cốt cầm đi, ngài cho tới hai phần, tạ ơn. vừa vào cửa, hắn đã nghe đến nồng đậm bài cốt hương, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút nói bụng. được rồi, các ngươi chờ một lát. người trung niên về phía sau bận rộn, long không không lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía long đương đương, ca, anh ruột, ta có chút hô hấp khổ nạn, ta khả năng thật tìm tới ta hết sức gỡ thích người. thật, ta có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, ngươi biết không? Long Dương Dương liếc mắt, người mỗi lần nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp đều như vậy. Long Không Không quả quyết nói, "Không, lần này không giống nhau." Đúng lúc này, Hách Bản từ bên ngoài đi vào. Lúc này thời gian còn sớm, trong tiệm cũng chỉ có Long Dương Dương cùng Long Không Không hai khách nhân. Cô nương đi tới, mỉm cười hỏi, "Các ngươi đã điểm tốt bữa ăn sao?" "Điểm tốt, muốn bài cốt cơm." Long Dương Dương mỉm cười đáp lại. Hách Bản xem bọn hắn, nhịn không được nói, "Các ngươi dáng dấp cũng thật giống, ta đều phân không ra ai là ai đâu, ngay cả âm thanh đều mơ dạng. Vừa rồi hỏi tên ngươi chính là ta, ta là Long Không Không, hắn là ai không trọng yếu." Long không không vội vàng nói, đồng thời đưa cho Long đương đương một cái tràn ngập ánh mắt tuy hiếp. Hách bản, Phúc, cười một tiếng, nói, các ngươi chờ một lát, cơm lập tức tốt. Nói xong, nàng liền đi về phía sau. Long không không tầm mắt một mực đi theo nàng. Ca, về sau nơi này chính là ta quán cơm, đừng cản ta. Tuy ngươi. Bài cốt làm cơm đến sắc thực rất tốt, một mâm lớn như là nhỏ chân châu chân bóng gạo bên trên để đó bảy, tám mảnh thơm ngào ngạt sửa bài, phía trên còn gắn điểm hành thái. Địa hai bên phân biệt là chắc qua nước rau xanh cùng cắt thành đinh nhỏ dưa muối, lại phối hợp một bát tô điểm rau thơm bài cốt canh. Mặc dù không phải chân tu, nhưng tuyệt đối là mỹ vị. Long đương đương ăn được món ngon, ngọt, Long không không lại có chút thần bất thủ xá. đợi đến hai người ăn xong tính tiền thời điểm, hách bản mỉm cười hỏi, các ngươi ăn đến có tốt không? Long đương đương giơ ngón tay cái lên nói, ăn ngon. Tự hân, ăn, ăn ngon. Long không không cũng vội vàng phụ họa. hết thẻ 40 đồng tệ. Long đương đương trả tiền, lôi kéo Long không không liền ra ngu thị bài cốt cửa hàng. Ai ai, ngươi kéo ta làm gì? Vừa cơm nước xong xuôi không thể ngồi một hồi nữa nhỉ hả? Long không không một mặt không vừa lòng. Ta chủ yếu là sợ ngươi bị người ta chủ cửa hàng đánh ra đến. Ngươi như vậy nhìn xem người ta nữ nhi, là cá nhân đều chịu không được. Long đương đương tức giận nói. Long không không quật cường nói, nói bậy. Nàng rõ ràng một mực tại đối ta mỉm cười. À, đang nói xong, hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy bài cốt cửa tiệm dán vào thông báo tuyển dụng thông báo. Thanh người cuối tuần giờ công một tên, mỗi tuần công tác hai ngày, bốn giờ trở lên. Chiều công. Long không không con mắt lập tức sáng lên. Long đương đương trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, nhặt tay hướng Long không không chụp tới, nhưng Long không không chân người tiếp theo bước lướt, trực tiếp liền chui vào cửa hàng. Long Dương Dương vỗ chán một cái, lúc này mới vừa tới Thánh Thành, không không tiểu tử này liền kiếm chuyện. Ban đầu không không có thể đi vào vào Linh Lô học viện liền đã hết sức không dễ dàng, nếu là lại phân tâm, sát hoạch có thể qua sao? Bất quá, Long Dương Dương cũng biết Long Không Không, mặc dù Long Không Không bình thường tùy tiện không thế nào đáng tin cậy, nhưng việc đã quyết định tình ngưỡng nặng cực kỳ, tám đầu châu đều kéo không trở lại, trừ phi lão mụ tại đây bên trong, bằng không cản là ngăn không được. Thời gian không dài, Long Không Không liền theo ngu thị bài cốt cửa hàng chạy ra, nhìn hắn cái kia gió xuân dáng vẻ đắc ý, Long Dương Dương hiểu rõ, tiểu tử này hẳn là nộp đơn thành công. Là được rồi. Long Dương đương hỏi, đó là đương nhiên, ta đây là làm việc ngoài giờ, làm một cái nhà nghèo hải tử, vì bên trên học được làm công kiếm chút học phí. Lão ca, quay đầu ngươi nếu là tới tiệm chúng ta ăn cơm, cũng đừng cho ta nói lộ ra. À. Long Dương đương không còn gì để nói, ngươi nói chính mình là nhà nghèo hải tử, nghĩ tới phụ mẫu cảm thụ sao? Hắn trong chữ vật giới chỉ còn có một cái túi kim tệ cùng một tấm thẻ vàng đâu, thẻ vàng bên trong chứa được một ngàn kim tệ, dù cho tại thánh thành, đây cũng là một bút tiền không nhỏ, là lão mụ lưu cho bọn hắn hai cái mua trang bị cùng thường ngày vật dụng. Ngược lại bọn hắn cũng không biết, chỉ cần ngươi không nói là được rồi nha. Long Không Không cười hì hì nói, Long Dương Dương nói, "Đi thôi, mua vật dụng hàng ngày đi." Theo Long Dương Dương, Không Không cũng chính là mấy ngày nóng hổi sức lực, ra tới làng công. Thua thiệt hắn nghĩ ra, tiểu tử này bình thường ở nhà có thể là liền bình dầu đồ đều sẽ không vịn hàng người, cho nên Long Dương Dương cũng không có khuyên nhiều. Hai người mua đồ dùng hàng ngày, Long Không Không hưng phấn sức lực tựa hồ tất cả đều lưu tại Ngưu thị bài cốt cửa hàng, cũng không muốn cầu lại nhiều chuyện, hai người liền thông qua truyền tống trận trở về Linh Lô học viện. Trở lại tốc xá thời điểm, một tầng công cộng trong phòng khách không ai, cũng không biết cùng lâu cùng phòng có phải hay không đều trở về. Long Dương Dương cùng Long Không Không trở lại lầu ba, tại trở về phòng của mình trước đó. Long Dương Dương hướng Long Không Không nói: Không không, ngươi cũng đừng quên Na Diệp Lão sư nói qua mỗi cuối tuần muốn dạy dỗ học tập của ngươi. Ngươi này làm cái ra ngoài làm công sự tỉnh, chính mình có thể muốn an bài tốt thời gian. Còn có, ngươi tại Linh Lô Học Viện Tu Vi khẳng định là dựa vào sau, mong muốn lưu lại liền nhất định phải thật đang cố gắng mới được, chớ cô phụ Na Diệp Lão sư một mánh tâm. Biết rồi, biết rồi, ngươi làm sao như vậy đáng ghét. Đừng lão lại nài lẩm bẩm. Long Không Không không kiên nhẫn mở ra cửa phòng của mình. Long đương đương khoẹt miệng hơi nhếch lên, ngươi nếu như bị Linh Lô Học Viện khai trừ, Na Diệp Lão sư khẳng định sẽ mang ngươi đi. Ngươi có thể liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ngu Thị bài cốt cửa hàng. Ừm. Long không không thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua lão ca, đừng nói, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, ta sẽ không bị đào thải, sát hạch nhất định thông qua. Nói xong, hắn đóng cửa mà đi. Nhìn xem Long không không đóng cửa phòng, Long đương đương mỉm cười, nói, bác trẻ, sáng sớm. Kết thúc Minh tưởng Long đương đương rửa mặt hoàn tất đi ra khỏi cửa phòng, chủ động tới trước lầu một đi tìm một dịch, cũng nhìn được mấy tên khác bạn cùng phòng đều là 15, 16 tuổi thiếu niên. Đối với Long Dương Dương cùng Long Không Không đến, bọn hắn có vẻ hơi đạm mạc, cũng không có quá nhiều biểu thị. Long Dương Dương lúc này mới lên lầu đánh thức Long Không Không, Long Không Không hôm nay lộ ra phá lệ tinh thần, tối hôm qua hắn đêm không ngủ, một mực tại thông qua nguyên qua linh lô nhập định minh tưởng. Ngoại trừ một dịch bên ngoài, mặt khác ba tên cùng phòng đều không có chủ động cùng bọn hắn nói chuyện với nhau ý tứ, anh em hai tự nhiên cũng sẽ không dùng mặt nóng đi tiếp mông lạnh. Quán cơm khu vực là theo niên cấp phân chia, năm nhất lục đại nghề nghiệp 6 cái bàn tại cùng một cái quán cơm dùng cơm. Lúc này chính là bữa sáng thời gian tiến quán cơm long không không con mắt cũng có chút không đủ dùng khắp nơi nhìn loạn ngươi không phải đều có bài cốt tiểu muội sao đó không phải là nữ thần của ngươi sao con nhìn cái gì long đương đương thấp giọng hỏi vì sao kêu bài cốt tiểu muội ngươi có hay không lễ phép người ta rõ ràng sọ so với chúng ta lớn long không không tức giận nói ta mặc dù lòng có sở thuộc, nhưng cũng không ảnh hưởng ta môi đẹp mắt đi nguyên lai lớp các ngươi ngươi cái kia ngồi cùng bàn cũng rất không tệ nghe nói ngươi thời điểm ra đi nàng còn khóc nhẹ tới im miệng ngươi có thể hay không đừng suốt ngày trong đầu đều là những vật này Long Dương Dương bưng bàn ăn đang chuẩn bị đi mua cơm, đúng lúc này, vài người đối diện đi tới. Mấy người này rõ ràng là hướng phía bọn hắn bên này, trong đó có bọn hắn cùng tốc xá cùng phòng, một người cầm đầu dáng người cực kỳ cao lớn, đủ tầm một M9, lưng dài vai rộng, toàn thân cơ bắp phảng phất đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Mấy người tới hai huynh đệ trước mặt chậm định, cầm đầu nam học viên nhìn xem bọn hắn hỏi, "Mới tới?" Long Dương Dương mặt mỉm cười nói, "Ngươi tốt, chúng ta là kỷ sĩ năm nhất tân sinh, là xếp lớp." Bên cạnh cùng phòng chen vào nói, "Cầm đầu nam học viên tầm mắt theo Long Dương Dương cùng Long Không Không trên thân quét qua, "Ta là kỷ sĩ lớp 1 lớp trưởng dẫn mục." đã các ngươi làm mới tới xếp lớp, hôm nay ngày đầu tiên tới lên lớp, sau khi tan học, liền từ các ngươi hai cái phụ trách quét dọn trong lớp vệ sinh. bằng cái gì? Long không không hai tay chống nạnh tiêu lên, đây là quy củ. Gian mục lạnh nhạt nói, ồ, là ai quy củ đâu? Long đương đương kéo lại đệ đệ, hướng giản mục vấn đạo. Gian mục chỉ chỉ cái mũi của mình, quy củ của ta, có vấn đề sao? Long đương đương cười, không có. Gian mục khoe môi về lên, kéo một cái khinh thường độ cong, quay người mà đi. Long không không nhìn một chút mấy cái này kỵ sĩ ban một học viên bóng lưng, nhìn lại một chút lão ca ca. Chúng ta này có tính không là bị bá lăng rồi. Long đương đương đứng bay, lão sư đều không phải là hết sức hoan nghênh chúng ta, lại càng không cần phải nói những bạn học này. Chúng ta vừa mới đến, trước khiêm tốn một chút quan sát một chút. Ăn cơm đi. Học viện Điểm Tâm vô cùng phong phú, có thật nhiều long đương đương cùng lòng không không chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn, hai người đơn giản ăn một chút, lại tìm tới Mục Dịch, cùng một chỗ đi tới kỵ sĩ ban một. Mục Dịch tựa hồ cũng không nhìn thấy bọn hắn lúc trước bị giản mục ngăn lại sự tình, không hỏi cũng không có nhiều lời, vẫn như cũng là ngu ngơ bộ dáng, hướng bọn hắn giới thiệu một chút năm nhất tình huống. Nâng cấp lên lớp tại cùng một tòa nhà lầu dạy học. Tu luyện thì có khác sân bãi. Lầu dạy học chủ yếu là dạy bảo lý luận tri thức địa phương. Mỗi ngày bình thường là nửa ngày lớp lý thuyết hoặc là thực chiến hóa, mặt khác nửa ngày thì là bản thân thời gian tu luyện. Nơi này quản lý so bình thường thánh điện học viện phân viện đều còn rộng rãi hơn. Chỉ cần có thể thông qua sát hạch, tùy ngươi tu luyện thế nào. Mặc dù này nghe mười phần đơn giản, nhưng Long Dương Dương hiểu rõ, có thể tiến vào nơi này học viên nào có đơn giản. Ai biết không nỗ lực, kỵ sĩ ban một ngay tại năm nhất lầu dạy học tầng thứ nhất. Lầu dạy học tiểu dáng ngắn gọn, toàn thân trắng loãng, hình dạng không phải hết sức quy tắc, nhìn từ đằng xa tựa như là một khối to lớn màu trắng tảng đá đứng sừng sững ở đó mỗi cái niên cấp một tầng cũng là đơn giản người mặc màu trắng đồng phục các học viên ra ra vào vào bước chân nhẹ nhàng lẫn nhau ở giữa rất ít nói chuyện với nhau Long đương đương cùng Long không không đi vào giảng đường giảng đường rất lớn so với bọn hắn tại thánh điện học viện thời điểm giảng đường ít nhất lớn gấp đôi nhưng bên trong bàn ghế chỉ có 10 bộ một dịch nói các ngươi chờ một chút à ta cho các ngươi tìm hai bộ bàn ghế đi trước đó trong lớp liền 10 người chính chúng ta đi chuyển đi làm phiền ngươi dẫn đường liền tốt Long đương đương vội vàng nói Anh em hai tại lầu một một gian phòng chứa đồ tìm bàn ghế rời đến trong phòng học, đặt ở hàng cuối cùng đằng sau. Lúc này mới ngồi xuống. Mộc Dịch ngồi ở cạnh trước vị trí. Lúc này trong lớp những bạn học khác đều còn không có tới. Mộc Dịch tại trở về vị trí của mình trước đó, cười ha hả hướng huynh đệ bọn họ nói ra. Linh Lô Học Viện, cấp thấp dùng thực lực vi tôn. Niên cấp hàng năm thực hành cuối cùng quy định đào thải, không phải mỗi cái ban phân biệt sát hạch, mà là cả lớp cùng một chỗ tiến hành sát hạch. Tổng điểm thấp nhất hai cái ban đem phân biệt đào thải một người. Đồng thời tổng điểm đem đưa vào thành tích tại thăng cấp cao thời điểm dùng hệ số hình thức xuất hiện. Trong lớp nhiều người sẽ dẫn đến hệ số giảm xuống. Tại đây bên trong tất cả mọi người rất hờ trương, nếu như không thể theo cấp thấp tiến vào cấp cao, như vậy, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Long Đương đương hỏi, cái gì là cấp thấp, cái gì là cấp cao? Một dịch nói, 1 2 3 vị cấp thấp, 4 5 6 vị cấp cao. Năm thứ 3 đến năm thứ 4 là cái đường ranh giới, mà lại sau đó không lâu lại đem cử hành linh lô thiên tuyển đại điện gần nhất đại gia thần kinh đều rất căng thẳng, cho nên, đừng quá để ý thái độ của bọn hắn. Tô A, tốt, ta ân. Long Dương Dương cười híp mắt nói ra. Một dịch trở về chỗ ngồi của mình tọa hạ không lâu, những bạn học khác dã tiên sau đi vào giảng đường. Bọn hắn sau khi đi vào, lần đầu tiên đều sẽ trước xem hướng về đôi này mới tới xong bảo thai huynh đệ, không có người nào chủ động đi lên chào hỏi, toàn bộ trong lớp bầu không khí đều có vẻ hơi đè nén. Giàn một cũng tới, hắn cao lớn như vậy, tự nhiên ngồi ở hàng sau, vừa lúc ở Long Không Không đằng trước, cái kia cao lớn bóng lưng giống một bức tường một dạng ngăn tại Long Không Không đằng trước. "Chúng ta thay đổi." Long Dương Dương nhẹ giọng nói với Long Không Không. "Không cần, không cần, có người che chắn lấy vừa vặn đi ngủ a." Long Không Không cười híp mắt nói ra. Nói xong, hắn thật trên bàn nằm xuống. Chương 32 Lớp đầu tiên, chương 32, lớp đầu tiên. Nhan Giao nhanh chân đi tiến vào giảng đường, nguyên bản liền yên lặng kỵ sĩ ban một càng thêm tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngoại trừ Long Không Không bên ngoài, những người khác không tự giác ngồi ngay ngắn. Nhan Giao tầm mắt đầu tiên quét về phía xếp sau, tại Long Dương Dương cùng Long Không Không trên thân quét qua về sau, nói: Hôm nay lớp chúng ta tới hai vị bạn học mới, lên lớp trước trước mời bọn họ tự giới thiệu mình một chút. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào Long Dương Dương trên thân. Long Dương Dương đứng người lên, nói: Ta gọi Long Dương Dương, tứ giai trưởng trị kỵ sĩ. Nói xong cũng ngồi xuống. Long không không lúc này mới lười biếng đứng người lên. Long không không, tam giai thủ hộ kỵ sĩ. Nghe được Long đương đương từ giai lúc, rất nhiều kỵ sĩ học viên cùng lớp liền nhăn nhăn lông mày, lại nghe Long không không nói là tam giai, trong phòng học lập tức ồn ào dâng lên. Tam giai cũng có thể tiến vào Linh Lô học viện, thánh điện tổng viện đều thi không đậu a. Ghét nhất này loại đi cửa sau tiền đến, sẽ chỉ kéo thấp chúng ta hệ số. An tĩnh. Nhan Giao lạnh lùng nói, lập tức toàn lớp yên lặng. Đẳng cấp cũng không có nghĩa là thực lực toàn bộ. Long đương đương, Long không không, các ngươi là không có đi qua sát hoạch bảo đảm đưa vào, đại gia khó tránh khỏi khung phục. Hôm nay vốn là lớp lý thuyết, chúng ta cải thành thực chiến khóa. làm tân sinh. Hy vọng các ngươi có thể làm cho mọi người thấy các ngươi thực lực, này có lợi cho các ngươi sau này tại trong lớp học tập cùng lớp đoàn kết. Long không không biết miệng, liền là trướng mắt ta thôi, không sai, ta chính là được cử đi tiền đến, liền thích xem các ngươi trướng mắt ta lại không làm gì được ta dáng vẻ. Lời vừa nói ra, trước mặt 10 học viên đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, ngoại trừ một dịch vẫn như cũ chất phác bên ngoài, những người khác ánh mắt đều không phải là hết sức thân thiện. Long đương đương không có ngăn cản đệ đệ, hắn biết, không không bởi vì nội tâm không cam lòng, tương ngạnh tính tình đã đi lên lúc này ngăn đón không không sẽ chỉ lên phản tác dụng. Nhan Giao thản như nói, ngươi suy nghĩ nhiều, có lẽ đại gia không hài lòng các ngươi xếp lớp, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến mọi người hệ số. Nhưng ở nơi này, học tập bên trên hết thể công bằng. Khảo hạch như vậy, bọn hắn người tiết học cũng trải qua. Khảo hạch phương thức rất đơn giản, hai huynh đệ các ngươi khiêu chiến ta, ta sẽ căn cứ các ngươi kiên trì thời gian cùng trong chiến đấu biểu hiện tới cho các ngươi chấm điểm. Lời vừa nói ra, Long Dương Dương cùng Long Không Không đều hơi sướng sờ, không phải cùng những bạn học khác đối chiến sao? Trực tiếp cùng lão sư đánh. Nhan Giao tiếp tục nói, Linh Lô Học Viện cấp thấp dùng thực lực vi tôn. Chỉ muốn các ngươi có thể chứng minh chính mình thực lực, ở trong học viện đi ngang cũng không ai quản các ngươi, sớm lên lớp nhảy lớp đều có thể, không đến lên lớp cũng không quan hệ, tiền đề là của các ngươi thực lực đủ mạnh. Học sinh khiêu chiến lão sư là nơi này truyền thống. Hết thể tân sinh nhập học hoặc là mới đổi chủ nhiệm lớp lúc, lão sư đều phải tiếp nhận toàn bộ đồng học khiêu chiến. Nửa năm trước, bọn hắn tại nhập học thời điểm khiêu chiến ta, tại trên tay của ta hết thể kiên trì 37 giây. Hôm nay, huynh đệ các ngươi hai người khiêu chiến ta, chỉ muốn kiên trì 10 giây trở lên, ta tin tưởng là có thể thu hoạch được toàn bộ đồng học tán thành. Long không không nhíu lông mày, nói vậy nếu là không có chịu được đâu, nhan giao nhìn về phía cái này thứ nhi đầu, không có chịu đựng, ba lần sát hạch về sau, ta sẽ lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như còn không được, các ngươi liền rời đi nơi này. long không không còn muốn nói gì nữa, lại bị long đương đương đè xuống bả vai, long đương đương mỉm cười nói, lão sư tốt, chỉ muốn công bằng liền tốt. nhan giao gật gật đầu, đi theo ta, số một sân thí luyện. nói xong, nàng trước tiên đi ra ngoài, những bạn học khác tuần tự đứng dậy, đi ra ngoài, lớp trưởng giản một lại rơi nửa sau bước chờ đến long đương đương cùng long không không cùng lên đến lúc, nói, kiên trì mười giây trở lên, hôm nay vệ sinh để ta tới quét dọn. Kiên trì không đến, hai người các ngươi tới. Long đương đương cười như không cười nói, đây cũng là quý biết. Dàn một hơi lệnh một tiếng, đỡ phải nói ta khi dễ các ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài đi đến. Long đương đương cùng Long không không đi tại phía sau cùng, Long đương đương ôm Long không không bả vai, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Long không không khòe miệng hơi nhất lên, ca, ngươi thật không phải cái thứ tốt. Ừm, ngươi là cái thứ tốt. Ta là người. Phi, ta cũng không phải thứ gì. Không có cũng liền ngươi không phải thứ gì. Số một sân thí luyện ngay tại năm nhất lầu dạy học bên cạnh không xa, là Lộ Thiên đường kính trăm mét, sân bãi trống trải, hình tròn sân bãi như thời cổ đấu thu trưởng, trung quanh là rất cao vách tường trên vách tường rõ ràng có ma pháp phù văn, mặt đất bên trên cũng giống như vậy, hẳn là lên phòng ngự tác dụng. Nhan Giao tại trong sân đứng vững, học viên khác đều trốn ở xa xa nơi hẻo lánh. Long đương đương cùng Long không không tại khoảng cách nàng 30 mét chỗ đứng vững. Nhan Giao nhìn xem này anh em hai, nắm tay phải đưa ngang ngực, đi một cái kỵ sĩ lễ, thản nhiên nói, Nhan Giao, thất giai thánh điện kỵ sĩ, ta không dùng trang bị. Tiếp đó là các ngươi chứng minh thời gian của mình. Thất giai thánh điện kỵ sĩ nghe được mấy chữ này, Long không không không khỏi hít sâu một hơi. Thất giai là khái niệm gì? Tổng linh lực vượt qua một vạn điểm, đó mới là thất giai. Thất giai trước nghiệp giả có được cao cấp chiến lực. Vị mỹ nữ kia lão sư nhìn qua cũng chính là hai mươi mấy tuổi, vậy mà đã thất giai sao? Ngẫm lại chính mình vẫn chưa tới năm trăm linh lực, Long không không không khỏi nuốt nước miếng. Trên lệch này quả thực có chút lớn a. Long đương đương đụng phải Long không không một thoáng, đưa hắn theo trong khiếp sợ bình tĩnh. Hai người cùng một chỗ nắm tay phải đưa ngang ngực, đi kỵ sĩ lễ. Bắt đầu. Nhan Giao cũng không nói thêm gì, trực tiếp tuyên bố sát hoạch bắt đầu nàng hô lên hai chữ này đồng thời, long đương đương cùng long không không liền chuyển động, long không không trực tiếp vọt lên, long đương đương dùng sức đẩy, hướng phía mặt bên liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, long đương đương tay phải vung lên, một đạo ánh sáng xanh rơi vào long không không trên thân, long không không tại cái kia đạo thanh quang lôi kéo dưới phi tốc bay về phía phía sau, kéo ra cùng nhan dao ở giữa khoảng cách. Cùng lúc đó, long đương đương chính mình hướng một phương hướng khác bay vọt lên, trên thân thanh quang lấp lánh, phiêu phù thuật. đi lên liền chạy, phân tán chạy, kiên trì mười giây không khó, bọn hắn có hai người, tranh thủ thêm chút thời gian không được sao? Nhăn rau hai mắt híp lại trên thân kim quang đại phóng tiếp theo một cái chớp mắt nàng đã tựa như một đạo kim sắc tia sáng hướng phía long không không phóng đi dùng thực lực của nàng công kích dâng lên đơn giản nhanh như điện chớp nàng trong nháy mắt đã đến long không không trước mặt một trường hướng phía long không không vỗ tới nóng rực quang nguyên tố xuất phát nhan giao thấy long không không trên mặt nở một nụ cười tiếp theo một cái chớp mắt nàng không thể không bỗng nhiên quay người nơi xa long đương đương trấu ngược hào quang lấp lánh thánh dẫn linh lô đang tác dụng ở trên người nàng cưỡng ép hấp dẫn lực chú ý của nàng nhan giao hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên đứng tại chỗ chỗ ngực đồng dạng hào quang lóe lên, một cái bộ dáng giống như đúc lại lớn thêm không ít thánh dẫn linh lô xuất hiện tại trước ngực nàng. cái kia thánh dẫn linh lô bên trên hào quang lóe lên, một cỗ to lớn hấp xả lực liền tác dụng tại long đương đường trên thân. thánh dẫn linh lô nhị giai năng lực tiến hóa một dẫn dắt, là nàng tại long đương đương thánh dẫn linh lô tác dụng dưới vô pháp tiếp tục công kích long không không dựa theo hai huynh đệ ý nghĩ, tốt nhất tình huống chính là nàng xoay người đi truy long đương đương. long đương đương bằng vào phong nguyên tố cùng hắn chu toàn, tự nhiên là có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà dùng linh lô phá linh lô, dùng dẫn dắt phương thức đem long đương đương hấp xả tới ở thời điểm này. Long Dương Dương cũng không có bối rối, hai. Con người bên trong kim quang mãnh liệt bắn, nguyên tố thuộc tính theo trước đó phong thuộc tính hoán đổi đến quang thuộc tính. Một thanh trọng kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, hai tay của hắn cầm kiếm, sáng lạn kim quang trên không trung xuất phát ánh sáng thần thánh. Kỵ sĩ trưởng kiếm trên lưỡi kiếm bộ phát ra nóng rực ánh sáng màu vàng nóng. Diệu Nhật trạm. Không cần tụ lực, chuẩn phát. Nơi xa quan chiến lớp trưởng giản một thấp giọng quát nói. Đúng vậy, tại ánh sáng thần thánh tác dụng dưới, Long Dương Dương Diệu Nhật Trảm không cần tụ lực, cái này là ma pháp kỵ sĩ ưu thế. Cùng lúc đó, kỵ sĩ ban một tất cả mọi người trợn to mắt nhìn nhân dao, bởi vì Ngay một khắc này, Nhan Dao sau lưng, một đạo thân ảnh vậy mà chủ động dán vào đúng vậy, Long Không Không một cái bước lướt vọt tới Nhan Dao sau lưng, sau đó, hắn giang hai cánh tay ôm lấy Nhan Dao eo. Lá gan này cũng quá lớn, mà Nhan Dao cảm thụ hoàn toàn là một loại khác, Long Không Không dính sát trong đáy mắt, nàng liền cảm nhận được phía sau mình truyền đến một cỗ hấp lực, vừa mới bắt đầu nàng cũng không hề để ý, nàng biết là Long Không Không, dùng Long Không Không tam giai thực lực, cơ bản không có khả năng phá mất nàng hộ thể linh lực phòng ngự. Có thể là chờ Long Không Không trấn tĩnh dính sát về sau, nàng cũng cảm giác được không đúng, nàng hộ thể linh lực tựa như tìm được một cái chỗ tháo nước, bị nhanh chóng tổn phệ, hấp thu. Đúng vậy, tốc độ cực nhanh, liền năng cả người hành động đều trở nên chỉ trệ đây là. Long Không Không 2 con ngươi tại thời khắc này biến thành màu vàng kim, hắn biết, dùng chính mình vẫn chưa tới tứ giai thực lực, căn bản không có khả năng trong chiến đấu đối nhan giao sinh ra cái uy hiếp gì, cho nên, làm Long đương Dương nói tách ra hấp dẫn nhan giao lực chú ý thời điểm, hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Không sai, nhan giao thực lực là mạnh, có thể nguyên qua linh lô đặc điểm lớn nhất liền là có thể hấp thu chuyển hóa hết thể linh lực, mà lại bởi vì có linh lô loại bỏ, này chút thôn phệ mà đến linh lực đối Long Không Không trùng kích rất nhỏ còn có thể để cho hắn sử dụng một bộ phận trực tiếp hấp thu một bộ phận trực tiếp dùng ra ngay tại nhan giao thân thể trì trệ trong chấp nhóm này long đương đương diệu nhập trạm đã đến nhan giao không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú thánh cố kỵ sĩ không có bởi vì đột nhiên xuất hiện biến mà kinh hoàng chân phải đột nhiên giẫm từng cái thang thiên trận chói mắt kim quang theo mặt đất bùng nổ tại sao lưng nàng long không không trước tiên liền cảm thụ hắn đột nhiên vọt lên sau đó trong nháy mắt theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tâm chấn của mình che ở trước người cùng lúc đó còn em vừa mới thôn phệ linh lực toàn bộ phát ra dung nhập tâm chấn bên trong vu một thoáng Long không không bị Thăng Thiên trận lực lượng trùng kích đến bay ra ngoài, hắn vậy mà bằng vào tâm chắn hoàn thành một lần thần ngự cách đáng. Luận sinh tôn lực, ai có thể cùng cậu kỵ sĩ so? Đây chính là kỵ sĩ thế giới để ý nhất an toàn nam nhân, đệ tử của hắn tự nhiên cũng được chân truyền. Long đương đương rượu nhật chạm chạm tại Thăng Thiên trận bên trên, lập tức đem cái này kỵ sĩ sơ cấp kỹ năng phá vỡ, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, chính mình trọng kiếm phảng phất chém vào trong vũng bùn, tốc độ rõ ràng giảm bớt, nhàn dao đâm ra một quyền, cùng Long đương đương diệu nhật chạm đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang trầm truyền ra, Long đương đương bay ngược mà ra, nhàn dao cũng tại tại chỗ lắc lư một cái. Sau đó lui lại nửa bước, một cái là toàn lực ứng phó, một cái khác thì là bị đánh lén, lại bị thôn vệ linh lực, lại vội vàng ứng đối. Lần này, nhan dao không thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng. Vị mỹ nữ kia lão sư có chút nổi giận, không có đi truy kích long đường đường, mà là trong nháy mắt quay người, lập trưởng như lao, thừa dịp Long Dương Dương bị đánh bay, một cái quang trảm kiếm liền hướng phía đồng dạng bị đánh bay Long Không Không bổ tới. Long Không Không lực chú ý vô cùng tập trung, tại bị đánh bay trong nháy mắt hắn liền chuẩn bị kỹ càng, lúc này hắn đột nhiên bung ra tâm chắn trong tay, mũi chân ở trên khiên đạp mạnh, hoàn thành mượn lực động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trên không trung một phân thành hai phân thân thân lướt. quang chạm kiếm bởi vì vô pháp tiếp tục khóa chặt mục tiêu mà theo hai bóng người ở giữa bay lượn mà qua. Cùng lúc đó, một đoàn cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy mang theo tiếng gió gào thét bay lượn mà tới, Thánh dẫn linh lô một lần nữa kết nối, phụ thêm phong vực thuật hướng nhan dao bay tới. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh, mới đi qua 6 giây. Nhan dao ánh mắt băng lãnh, trên thân kim quang tiến vào bắn, trực tiếp tránh thoát phong vực thuật, nhưng nàng vẫn không có truy kích lòng đường đường, mà là đột nhiên bước ra một bước, làm ra một cái không bước ngồi xổm động tác, nắm tay phải hùng hăng nện trên mặt đất. Mấy mắt, toàn bộ số một bên trong sân thí luyện Quang Nguyên Tố Phảng Phất đều tập trung vào quả đấm của nàng bên trên, liền Long Không Không Nguyên Qua Linh Lộ đều mất đi đối Quang Nguyên Tố hấp dẫn. Oeng! Kích liệt nổ vang khiến cho toàn bộ số một sân thí luyện mặt đất cùng trùng quanh hộ trên tường mà pháp phù văn đều bạo phát ra sáng lạn kỳ quang. Tại đây một cái trước mắt, Long Dương Dương thậm chí muốn hỏi hỏi vị lão sư này, nàng có phải hay không cùng mãng kỵ sĩ nhất mạch tương truyền, tra truyền con nối. Này cũng không phải cái gì kỵ sĩ kỹ năng, mà là chiến sĩ kỹ năng từng cái sóng địa chấn. To lớn chấn động lực ngang mà ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ số 1 sân thí luyện, vô luận là Long Dương Dương vẫn là Long Không Không tại đây một cái chớp mắt đều tránh cũng không thể tránh chỉ có học viên khác chỗ cái kia một mảnh nhỏ khu vực không có bị ảnh hưởng đến chỉ riêng cái này phạm vi lớn kỹ năng lực không chế liền hiện ra nhan giao thực lực long không không hoàn toàn là bị lực lượng cường đại ném đi thậm chí hãm người trạng thái hôn mê một bên khác long đương đương mặc dù tốt hơn hắn một chút nhưng tương tự hỗn loạn thân thể không chịu không chế hộ thể thánh liên linh lô tự động kích phát hóa thành vòng bảo hộ đưa hắn thủ hộ ở bên trong thế nhưng thánh dẫn linh lô lại một lần chặn được kết nối nhàn dao phóng thích thánh dẫn linh lô Một đạo dẫn dắt chi quang rơi vào lòng không không trên thân, trong chốc lát liền đem hắn kéo xuống trước mặt mình, tay phải nhấn một cái, phênh, nàng trực tiếp đem cái này dám ôm lấy chính mình tiểu tử theo trên mặt đất. 9 giây.